Chương 1590, tâm tình biến. 1.590 tâm tình biến. Nhớ tới trước đây cùng Hàn cùng nhau chung chạ tháng ngày, Lý Đỗ không nhịn được nợ nụ cười. Nhưng là muốn muốn lấy sau không có cuộc sống như thế, hắn nhất thời lại có chút yêu thương. Hắn yêu thương không phải là không có Hàn làm bạn, mà là không trở về được quá khứ, không trở về được tuổi trẻ, không trở về được cái kia trẻ con miệng còn hồi sữa thời đại. Hàn biến hóa rất lớn, hắn biến hóa làm sao không lớn. Trải qua rất nhiều tôi luyện, hắn cùng mới vừa gia nhập kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp thời điểm đã hoàn toàn khác nhau. Tâm thái thay đổi là to lớn nhất. Hiện tại đối với hắn mà nói, kho cất chữ bán đấu giá thú vị tính quan trọng nhất, hắn sở dĩ lựa chọn tới tham gia cuộc bán đấu giá này, hay là bởi vì trên biển bán đấu giá cái này mánh lưới hấp dẫn hắn. Nếu như chỉ nói là có một 2000 cái thùng đường hàng, vậy hắn không hẳn cảm thấy hứng thú, khả năng đã sớm phi đi về nhà quá năm. Ở một phương diện khác, hắn trước đây trừng mắt mất báo, chỉ cần có người chọc giận hắn, hắn liền nghĩ biện pháp mạnh mẽ thu thập đối phương, hiện tại hắn không nhiều như vậy lòng thanh thản nhớ, rất nhiều lúc đều là nhất yếu, ỷ mà qua. Bên cạnh lối quan cùng không tìm được manh mối. Lão bản đây là cười một hồi cau mày một hồi, có chút tinh thần phân liệt tư thế a. Công việc khách sạn vào ở sau đó, Lý Đỗ mang theo đoàn người trên đường phố đi đi dạo một vòng. Hắn nhận được thánh tử cơ Zill B.L điện thoại, làm California nha kiếm bảo người trong J đầu đàn, công ty bảo hiểm đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn vị này lại nắm, B.L cũng ở được mời hàng ngũ. Ngoài ra còn có hắc ngựa hoang, mà hẹn Johnson cùng người quen, nói chung toàn bộ nước Mỹ kiếm bảo người trong vòng có chút diện mạo người đều thu được mời. B.L gọi điện thoại tới hỏi, người tới chỗ nào? Lúc nào có thể đến City ở lễ? Lý Đỗ cười nói, Ta mới vừa công việc thủ tục nhập cư, phương Tây công viên khách sạn, ta vì ngươi để lại hai cái giá phòng, còn có mạng hẹn giá phòng, đến thời điểm chúng ta có thể nói chuyện phiếm. Bờ thổi tiếng huýt sáo, "Khô ca, ta chuyến bay mới vừa hạ xuống, muốn báo cho ngươi một chuyện, ta ở xì lệ bên này có mấy cái không sai bằng hữu, có hứng thú hay không nhận thức một hồi?" Lý Đỗ nói, "Tốt, lúc nào?" Buổi đấu giá vào ngày kia tiến hành, vậy ta ước ngày mai đi, ngày mai buổi chiều chúng ta đi làm khách thế nào?" Lý Đỗ đáp ứng một tiếng, hắn không thiếu tiền, hiện tại khiếm khuyết chính là giao tiếp tài nguyên. Bờ còn chưa tới đến. Hắn liền quyết định đi bên ngoài đi dạo. Hắn vị trí khách sạn ở vào C sì, Lệ Hoàng Kim vị trí, bên cạnh Tiên Phong Quảng Trường là thành phố này cổ lao nhất quảng trường, có toàn cầu độc nhất vô nhị Di Chát Xâm La Mạn thức kiến trúc phong cách. Quảng trường cách một khoảng cách thì có một tòa nước tiểu thác, nay cùng một việc toàn Mỹ nổi danh chuyện cũ có quan hệ, 1889 năm, Tiên Phong Quảng Trường tao nộ một hồi đại hỏa. Cái tiêu trường hỏa được gọi là Tây Hải nạn địa ngục chi hỏa, nó thiêu đốt rất hùng, thiêu hủy bao quát Tiên Phong Quảng Trường ở bên trong 25 cái thành thị quận trường. Quảng trường dựng thành với đại hỏa sau đó, khắp nơi hồng gạch Nói đỏ Vừa có cổ xưa lịch sử di tích cổ, cũng có hiện đại phòng cà phê, nghệ thuật hành lang trưng bày tranh cùng quán bar cùng sàn giải trí. Nhân vì là lần đầu tiên tới Tây Bắc, Lý Đỗ Đố Đối Xỉ ở lễ thành phố này cũng chưa quen thuộc. Lỗ Quan làm bài tập, nói rằng: "Lão bản, chúng ta đi phái khắc thị trường, ta dám đánh cuộc ngươi nhất định sẽ yêu thích nơi đó, nó đồng cực kỳ." Diu nói bổ sung, "Phái khắc thị trường đúng là Xỉ Ớt lệ được một chỗ địa tiêu tính tồn tại địa, nơi đó có siêu nhiều tiểu cửa hàng, có rất nhiều người cư ở nơi đâu, lạc hậu sóng hi miên người, Tân Triều nhà hàng lão bản, nghệ thuật gia, đầu đường nghệ nhân cùng trợ rèn loại hình." Nhân viên thành phần phức tạp. Phái Khát thị trường sinh ra cùng 1907 năm, đến nay đã có hơn 100 tuổi, này thị trường bị cho rằng là xi si ớt lệ ảnh thu nhỏ, là cái này thị trường địa đạo đạo, nguyên chấp nguyên vị cô động tinh hoa, phong phú toàn diện. Đã tiếp cận trận vạng, ngày đông thái dương xuống núi rất sớm, rất sớm địa bầu trời liền đen xuống, đèn đường từ từ sáng lên. Lối quan xe nhẹ chạy đường quen dẫn bọn họ tiến vào một cái ngõ nhỏ, xuyên qua ngõ nhỏ là một tòa vòng cầu, ồn ào tiếng ồn cùng một luồng kỳ lạ hương vị hỗn hợp xông tới mặt. Phái thị trưởng lòng đất Mỹ tự thành, lão bản Hoang nên đi tới tây bắc khu vực to lớn nhất lòng đất Mỹ thư thành. Lỗ Quan xoay người lại mở hai tay ra dùng khoa trương ngữ điệu nói rằng: "Vồn cầu dưới hắc ám." Hắn lại là rút lui bước đi, không cẩn thận liền người đụng. Đối phương rất dung manh trực tiếp giơ chân lên muốn đả người, Lý Lỗ chú ý tới, liền một bước xa đi tới nhấc chân đá vào đối phương cổ chân thượng tướng hắn đá trở lại, đồng thời nói rằng: "Ha, hóa kế, xin lỗi." Bị hắn đá đến cổ chân, thanh niên hít vào một hơi, hắn quyền lên chân chân sau nhảy lên mấy lần sau cả giận nói: "Các ngươi không đậu má con mắt ta." Phụt, phụt, phụt. Đã ở trước đây, Lý Đỗ khẳng định phải nghĩ biện pháp phản kích, hiện tại hắn không có tâm tư này. Đối diện mấy cái thanh niên sắc mặt khó coi xông tới, Lang ca, Mạc Loe huynh đệ đám người mặt không hề cảm xúc đỉnh đi tới, một hồi xung đột tựa hồ muốn xuất hiện. Lý Đỗ không để ý đối phương thái độ, hắn quá khứ ôm thanh niên vai cười nói, ta hỏa kế chính là đụng vào người một hồi mà thôi, đây là lòng đất mị tự thành, nhiều người như vậy, có chút va chạm không phải rất bình thường à? Đúng không? Vừa nói, hắn một bên đem thanh niên đẩy lên bên cạnh một chiếc chô bán hàng, sau đó đối với những khác thanh niên ngoác ngoác tay nói, "Đến, các vị Tới nơi này cùng uống một chén. Hắn móc ra vài tờ đô la vô vào quầy hàng trên bàn ăn, rồi lườm lão bản nói rằng, đem ngươi rượu ngon lấy ra, cho ta những người bạn mới đến điểm mỹ thực. Nhìn thấy hắn thao tác, các thanh niên trên mặt địch ý nhất thời ít đi rất nhiều. Vốn là Lanka, Macloe cùng một đám đại hắn sau khi xuất hiện, bọn họ liền ý thức được bên mình ở vũ lực trên không chiếm ưu thế, hiện tại Lý Đỗ cho bọn hắn mượn pha dưới lửa cơ hội, bọn họ liền thu hồi năm đấm. Lý cho bọn họ ngã rượu, giơ ly rượu lên nói, "Đến, thực trước mắt, tâm tình nên tốt lên không phải sao? Uống vài chén rượu ngon. Ăn chút mỹ thực, như vậy mùa đông buổi tối thật đẹp tốt. Cùng ăn uống no đủ, trong bụng ấm áp các loại, lại tiến vào ấm áp ổ chăn, cỡ nào đồng buổi tối. Một người thanh niên cũng dơ ly rượu lên cười nói, đối, này buổi tối rất tuyệt, cảm tạ rượu ngon của ngươi, tiên sinh, chúc ngươi có một vui vẻ buổi tối." Một hồi xung đột trừ khử trong vô hình, Lý Đỗ để chén rượu xuống sau cáo tử, mấy cái thanh niên còn rất thân mật giới thiệu với hắn mấy cái mỹ thực thành đặc sắc quầy hàng. Xuyên qua lòng đất vòng cầu, một phiến càng bao la không gian xuất hiện. Thô to trụ đá, cứng rắn không thể phá vỡ đá hoa cương trần nhà, thô giáp xì màng mặt đất. Chúng nó cộng đồng chống đỡ lấy cái này thế giới dưới lòng đất, Lý Đỗ phóng tầm mắt nhìn tới, dòng người hỗn náo rộn ràng cùng cái này tiếp theo cái kia quầy hàng dĩ nhiên nhìn không tới đâu. Đoàn người cùng quầy hàng xuất hiện ở mỗi một góc, chủ đá bốn phía có toan, có cái bàn, có bếp nấu, trần nhà trên là từng cái từng cái đại động tinh cơ, không ngừng rút đi lòng đất bẩn thỉu không khí lại chuyển vào bên ngoài không khí mới mẻ. So với bên ngoài lạnh giá thế giới, lòng đất mịn thực thành tương đương ấm áp, hơn nữa khắp nơi đều là mùi thơm của thức ăn, phản phất là ngày đông bên trong một chỗ cảng chỉnh gió. Chương 1591 địa hạ thành 1,591 địa hạ thành gác chân nhọn đánh giá một xuống dưới đất Mỹ thực Thành, lý Đỗ Thở dài nói nơi này thật là lớn người thật nhiều dù sao nó tiền thân là sỉ ật lệ to lớn nhất hầm chú ẩn đây lỗ quan cười nói, đệ nhị thế chiến phái khác quảng trường phía dưới dựng lên một tòa rất lớn hầm chú ẩn chiến tranh kết thúc hầm chú ẩn nhiều lần cải tạo nhưng từ đầu đến cuối không có tốt hàngg mục sau đó chính phủ từ bỏ đối nơi này còn hạt từ từ nơi này liền thành kẻ lang thang tụ tập địa kẻ lang thang cũng phải ác cơm liền có một ít loại kém toa ăn liền mở đến nơi này cung cấp giá rẻ nhiệt độ cao lượng đồ ăn. lệ vốn là là một tòa hạng 2 thành thị, sau đó nó nắm lấy internet kỳ ngộ, từ từ phát triển lên, rất nhiều internet bá chủ ở đây ăn cư lạc nghiệp, rất nhiều người trẻ tuổi đến hành nghề tìm việc làm, ở đây sinh hoạt. Những người này chính là toàn cầu sớm nhất đi Nam, khi đó internet dậy sóng còn chưa có xuất hiện, tiền lương rất thấp, bọn họ phải nghĩ biện pháp tình tiền. Ở ẩm thực trên, bọn họ từ từ phát hiện lòng đất quảng trường giá rẻ đồ ăn, dồn dập đi tới nơi này mua đồ ăn. Kẻ lang thang môn đến từ toàn Mỹ các nơi thậm chí toàn cầu các nơi Người da trắng, người da đen, người người da vàng, châu Phi tịch, Nhật tiểu, Hoa tiểu, Âu Châu rồng, rỗi, vùng Trung Đông, nhân hỏa, Nam Mỹ, người chờ chút, long xà hưu tạp. Bọn họ đến từ toàn cầu các nơi, liền mang đến các nơi mỹ thực, Ý Nam môn cũng đến từ toàn mỹ các nơi, ẩm thực khẩu vị phức tạp, nhưng bất luận thích gì phong cách đồ ăn, ở đây tổng có thể tìm tới. Thời gian dài, theo Ý Nam môn bắt đầu từ internet bên trong màu kim, bọn họ bắt đầu có tiền, khẩu vị bắt đầu xào quyện lên. Bất chi bất giác bên dưới, vài hàng từ từ thăng cấp, tiểu thương các đầu bếp bắt đầu chú vệ sinh cũng bắt đầu đẩy ra một ít đẳng cấp đối lập cao một chút đồ ăn. Như vậy hấp dẫn đến thực khách liền hơn nhiều, lòng đất mỹ thực thành hình thành một tốt tuần hoàn, tới dùng cơm người càng ngày càng nhiều, tiểu thương môn kiếm tiền càng nhiều, vượt qua có tiền cải thiện ẩm thực hoàn cảnh, sức hấp dẫn càng lớn, tới dùng cơm người càng nhiều. Cuối cùng, một tòa kỳ hoa lòng đất mỹ thực thành liền như thế hình thành, thực phẩm tiểu thương cùng bọn họ người theo đuổi, thay đổi truyền thống chợ, sáng tạo một độc lập thực phẩm cường hoang dạng. Chuyện đến nước này, lòng đất mỹ thực thành đã không chỉ có đồ ăn, còn có âm nhạc biểu diễn. Nơi này đã từng là kẻ lang thang tụ tập địa Bây giờ thì lại thành lang thang ca sĩ, lang thang nghệ thuật ra xã hội, bọn họ ở mỹ thực thành ăn cơm có thể hưởng thụ một ít ưu đãi, thậm chí có thể bằng tay nghề đổi cơm ăn. Tỷ như lang thang ca sĩ môn, bọn họ có thể ở một cái nào đó quầy hàng hiên ca, chỉ cần lao bản cảm thấy thỏa mãn, là có thể chiêu đãi bọn hắn ăn một bữa mỹ thực. Còn có lang thang họa sĩ, bọn họ hội tìm một chỗ chi lên giá vé đến cho các thực khách miêu tả chân dung đến kiếm tiền. Các thực khách đang đợi thời điểm, hội từ hai bên trái phải mua một ít đồ ăn vặt cùng rượu để giết thời gian. Liền Như vậy vô hình trung liền giúp trợ than ông chủ môn gia tăng rồi doanh nghiệp nạch, các lao bản có đi có lại, cũng sẽ chiêu đãi bọn hắn ăn uống. Thậm chí có chút quẩy hàng vẫn cùng những này lang thang nghệ thuật ra môn hình thành hợp tác, một ít xuất sắc lang thang ca sĩ hội thưởng chú mộ mấy cái quẩy hàng bên trong, những lao bản này ngoại trừ lo ăn quản uống còn muốn cho bọn họ phó một ít tiền. Lý Đấu cất bước ở chen trúc trong đám người, tuy ý đánh giá tất cả những thứ này, cảm thấy còn rất có thú vị. Đồ ăn tàu ở lòng đất Mỹ thực thành rất được ham mê, bởi vì chế tác nhanh mà hàm nhiệt độ cao lượng, đêm đông bên trong ăn như vậy một phần đồ ăn sẽ làm người bản năng cảm giác thỏa mãn. Lý Đỗ cầm trong tay một phần xào lợn bụng sau đó nghe được một trận quen thuộc Đông Bắc giọng đến lao thiết không nên khách khí cho một mình ngươi chỗ dài còn có cái này đây là trong lòng bán tay bảo ăn ngon nhất ăn đi ăn đi hắn xuyên qua đám người nhìn một chút nhìn thấy một tiểu hỏa ở tiêu nướng than sau và việc giá nướng phía trước đứng tốt mấy người hắn đang chiêu đại chính là cái quần áo lam lũ người da đen ông láo người da đen ông lão một xem chính là kẻ lang thang tóc loạn trống dâu loạn quần áo loạn da rẻ thô giáp hai tay vết trai chải rộng ông lão cầm trong tay một ít thị xyến hắn Tuy rằng nghe không hiểu tiếng Trung Quốc nhưng có thể rõ ràng chủ sạm ý tứ, liền một bên trong miệng nhai, nghiền ngẫm một bên lắc đầu, "Ok, ok, cảm tạ ngươi hòa kế, ta được rồi, ta ăn những này đầy đủ, ngươi là người tốt." "Thượng đế phù hộ người tốt, ta không muốn, ngươi đi chợ giúp những người khác đi, nguyện thượng đế phù hộ ngươi." Lý Đỗ đi tới xếp hàng điểm mấy cái thịt xấu nướng, Tiểu Hỏa ngẩn đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói, "Người Trung Quốc?" Đối, Lý Đỗ đố dùng tiếng phổ thông trả lời, "Ngươi là Đông Bắc đảm bảo." Tiểu Hỏa lấy xuống găng tay đối với hắn đưa tay ra, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, "Đói, chính là cái kia rất đạn, các các" Chào ngươi, chào ngươi, ngươi điểm rất nhiều, ta này xuyến lại, ngươi có thể ăn à. Lý Đỗ chỉ chỉ phía sau nói, "Ngươi xuyến lại, nhưng ta nhiều người, ta họ Lý, ngươi xưng hô như thế nào?" Dương Đông, "Bởi vì ta mùa đông sinh ra, ta ba đồ bất việc, các các, liền cho ta chỉnh cái tên như thế." Tiểu Hỏa cười to nói. Nhìn thấy đồng bào hiển nhiên để hắn rất cao hứng, hắn rất nhanh nhẹn đi thanh lý một cái bàn nhỏ, người Lý Đỗ tọa hạ, "Đến, anh em, tòa hạ chỉnh lượm chén, ta cho ngươi giá ưu đãi." Lý Đỗ cười nói, "Ta cho rằng ngươi hội mời ta đây." Ta xem vừa nãy ngươi xin mời lao tiên sinh kia đúng không? Dương Đông trả sát mũi nói, "Này, ngươi này một xem chính là có tiền người, còn có thể tử ca này một trận." Kha kha, cái tên lão ca môn là kẻ lang thang, kẻ lang thang tiền ta liền không kiếm lời, vừa tới xỉ ớt lệ nào sẽ ta cùng đường mạt lộ cũng lang thang quá, biết không tốt được, bây giờ có thể giúp đỡ liền giúp đỡ điểm." Hắn sâu thịt đại lại khẩu vị nặng, rất phù hợp người mỹ yêu thích, quay hàng trước rất nhanh lại có người xếp hàng đang đợi. Dương Đông chỉ vào hắn nói, ca ngươi hiện tại chính mình ăn hai cái, ta đi làm sống một hồi, sau đó chúng ta tâm sự ha." Lý Đỗ ngã Libya ra hiệu hắn tùy ý, người anh em này tính cách cùng hắn một đông bác bạn học rất giống, hướng ngoại, hào phóng, thoải mái. Bận việc một trận, Dương Đông trở về kéo quần ngồi xuống, tự mình rót Libya sau hỏi, người đến nước Mỹ chơi vẫn là ở đây định cư. Lý Đỗ suy nghĩ một chút nói, nói như thế nào đây, ta không ở xỉ ật lệ, đến xỉ ật lệ xem như là công tác. Ta bình thường chờ ở Los Angeles, có thể xanh, nhưng không tiến vào nước Mỹ quốc tịch, hộ khẩu còn ở quê nhà. Dương Đông lại xoa xoa mũi nói, ngươi làm đúng, lão ca, ngươi ở Los Angeles. Thiên sứ chi thành thành phố lớn. Ta vốn cũng muốn đi tới, nhưng không tốt chỉnh. Lý đố một bên Tuất xuyến vừa nói, làm gì không tốt chỉnh? Người tiếng Anh nói không tốt. Dương Đông nói, này, ta tiếng Anh không thành vấn đề, bằng không làm gì xa xứ chạy tới nước Mỹ. Cho nên ta vẫn nói ra hương thoại, một là yêu thích nói, hai là tốt như vậy ngạt có cái quê hương vị, ba là một loại xúc tiêu thủ đoạn, để khách hàng biết ta là địa đạo Trung Quốc món ăn. Ta khó mà nói chỉnh, ai, chính là vô vị, đi tới không có tốt vào nghề cơ hội. Ở xì nơi này ta tốt xấu có cái chỗ đặt chân ban xuyến, đi lo cũng không thể cũng bán chuyến đi, các các. Chương 1592 chuyên gia. 1.592 chuyên gia. Nghe Dương Đông, Lý Đô Hiếu kỳ hỏi, ngươi là lúc nào đến nước Mỹ? Tới nơi này làm gì? Dương Đông nói, du học chứ, khi còn đi học nhà ta nghĩ tất cả biện pháp cho ta vào quốc tử Mỹ, sau đó này rộng lớn thiên địa rất có khả năng, kết quả, tốt nghiệp liền thực nghiệp, không mặt mũi về nước, có thể ở chỗ này pha trộn. Vừa nói, hắn một bên bất đắc di lắc đầu. Lý Đồ nói rằng, này có cái gì có mặt hay không? Ngươi bắt được bằng tốt nghiệp à? Bắt được liền về nước tìm việc làm nha, tốt xấu là cái hải quy đây." Dương Đông cười khổ nói, "Ma túy mất mặt liền ở ngay đây, ta không bắt được, học vị chứng cùng bằng tốt nghiệp đều không bắt được." Lý Đỗ, "Người anh em này cùng chính mình đồng mệnh tương liên a, hắn thương hại nhìn Dương Đông, nâng chén nói, "Đến, vì là duyên phận cạn một chén. Nếu như không phải có thời không phi trùng, e sợ lúc trước chính mình còn không sánh được hiện tại Dương Đông chứ." Người ngoài không hiểu, nhưng Lý đô lý giải Dương Đông, có mấy người chính là tốt mặt mũi, nếu như không thể cầm ý về quê, vậy không bằng lang thang tha hương." An Nô Dương Đông đối bên cạnh ngoắc ngoắc tay nói: "Lão Hà, đến con sứa salad, cô nàng, cho toàn bộ nồi sắt nổ phô mát xuyến." Hắn bày hàng tạ Hữu cũng là người gia vàng, Dương Đông cho Lý Độ giới thiệu một chút, "Lão Hà tên đầy đủ gọi Hà Vân Long, chúng ta bảo đảm người, cô nàng cứ gọi cái gì ta cũng không biết, Việt Nam cô đương, ta điểm bọn họ chuyên môn, mùi vị rất tốt, ngươi nếm thử, ta mời khách." Lý Độ cười nói: "Vẫn là ta xin mời, ngươi bên này nên tài chính áp lực khá lớn a." Dương Đông sờ sờ mũi nói: "Này, cái gì áp lực? Tiền lai chó má, ta có thể sống sót là được, không để ý bao nhiêu tiền." Có 10 khối cùng 10 vạn đồng đối với ta mà nói như thế. Sinh hoạt sống được hài lòng mới trong yếu. Lý Đô đối với hắn dơ ngón tay cái lên nói, nhìn thoáng được. Dương Đông cười nói, ta người này chính là tốt mặt mũi, kỳ thực ta sống thật rất tốt, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Hơn nữa ta ở chỗ này cũng không tính thảm, người xem lão hạ, trong nhà có cái cô nương bị bệnh, hắn đến nước Mỹ chính là đến cho con gái chữa bệnh. Hắn lại chỉ về Việt Nam cô nương, nàng là bị lừa gạt đến nước Mỹ, nếu không là nàng cơ linh thêm vào đụng tới mấy cái chính nghĩa cảnh sát, cái kia nàng hiện tại không chắc sẽ biến thành dạng gì. Còn có cái kia lão ca, đừng xem hắn hiện tại là cái bán châu phi kẹo, châu phi món ăn tiểu thường, trước đây lão lợi hại, nước Mỹ chính phủ đối không phải vấn đề nghiên cứu tiểu tổ, công chức. Theo ngón tay hắn, Lý Đỗ nhìn thấy một chính đang bận việc bóng người. Người này ăn mặc rất thú vị, hắn ở quầy hàng mặt sau bận rộn, nhưng không có xuyên tạp rề loại hình, mà là vẫn như cũng ăn mặc câu phục, đánh cả vạt, tóc cũng là cẩn thận tỉ mỉ, cùng lòng đất mỹ thực thành phong cách một điểm không khớp. Lý Đỗ tò mò hỏi, hắn là công chức? Nước Mỹ công chức không cái gì chỗ lợi hại chứ? Dương Đông nói, này lão ca lợi hại Hắn xem như là thuộc về bộ quốc phòng cùng bộ ngoại giao người hai mặt mới, vẫn nghiên cứu châu phi, ta vừa tới nước Mỹ thời điểm hắn chăm sóc qua ta, chúng ta là đồng hương, khi đó hắn có thể bị phòng, có điều bị tiểu nhân hãm hại, hiện tại xong con B. Nói, hắn bất đắc dĩ giương ngẩng đầu lên. Vừa vặn, lúc này Âu Phục Nam quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, hắn nhìn thấy Dương Đông chỉ mình liền cười cợt, la lớn, "Uy, lại đang mời khách rồi. Có muốn hay không điểm đồ ăn vặn? Dương Đông vừa nói, "Lý ca lại đây, người bên kia nhàn rồi đúng không? Cái kia điểm cuối ăn lại đây đồng thời tầng đâu?" Đâu phục Nam Lưu Loát đem vài hàng thu thập một hồi, bưng lên một mâm đi tới. Nhân lúc hắn không có tới, Dương Đông giới thiệu, "Này Lao Ca cùng ngươi là bọn ra, tên tiếng Anh cứ gọi cả Lý Chỉ kỳ lý, tiếng Trung tên cứ gọi Lý Kỳ, kha kha, người khác rất tốt, ngươi không ngại đồng thời tán gẫu hội chứ?" Lý Đốn là đến Mỹ thực thành đi dạo, không chuyện gì, vì lẽ đó không ngại nhiều nhận thức mấy cái người xa lạ. Lý Kỳ mang đến một chút kẹo, Dương Đông cho hắn cùng Lý Đỗ giới thiệu một chút, sau đó hỏi, "Cái này cũng là ngươi mua bán lại đi ra châu phi hàng?" "Không phải?" Lý kỳ cười lắc đầu. Châu Phi món ăn còn không bằng chúng ta Trung Quốc món ăn được hâm nền, ta phát hiện bên này đồ ăn vặt cũng kẹo không nhiều, muốn chính mình làm điểm đặc sắc con vật nhỏ." Dương Đông nói, "Vậy ngươi còn không bằng thay cái sống đây, ta cảm thấy ngươi nên kiên trì người Châu Phi đặc sắc, dù sao ngươi đối Châu Phi phong tục giải nhiều." Lý Kỳ lại lắc đầu nói, giải nhiều có ích lợi gì? Ta một người gia vàng, nhân ra mới không tin ta làm Châu Phi món ăn rất địa đạo, ngươi cũng biết mà, bên này làm ăn liền dựa vào một manh lưới, ta bắt tay vào làm không có manh lưới, khách hàng không mua chứng." Lý Đỗ Tỏ hỏi, "Người trước đây là nghiên cứu Châu Phi vấn đề chuyên gia?" Ngươi giải mô danh bịa. Lý Kỳ cười nói, ta xem như là chuyên gia gì. Ngươi có phải là bị Đông tử người anh em này cho dao động? Ta trước đây làm công tác cùng Châu Phi có chút quan hệ, nhưng không tính chuyên gia. Dương Đông nói, "Này, Lý ca, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá khiêm tốn, ngươi xem ngươi ở khiêm tốn trên ăn thiệt thòi còn chưa đủ. Ngươi mà, nên lượng kiếm thời điểm phải lượng kiếm, bằng không ngươi trong cuộc sống cùng ngươi trong công việc như thế, sớm muộn bị người bắt nạt, những này nước Mỹ lao liền yêu thích chỉ biết bắt nạt kẻ yếu." Lời nói của hắn tựa hồ kích thích đến Lý Kỳ. Lý Kỳ nụ cười nhất thời trở nên hơi gượng ép lên. Sau đó, Lý Kỳ suy tư một chút, hỏi Lý Đô nói, "Vậy ta liền khoe cái xấu, Lý tiên sinh muốn biết Mozambique phương diện nào?" Lý Đô nói, "Hả? Không cái gì muốn biết, chính là ta có cái bằng hưu ở Mozambique, hắn nói bên kia quân sự cùng chính đàn gần nhất mây gió biến ảo, có cái gọi rệp mận nhìn tân tướng quân xuất hiện." Lý Kỳ gật đầu nói, "Không sai, quả thật có này số một người, nhưng ta đối cái này rệp mận nhìn tướng quân không hiểu nhiều, hắn xuất hiện ở Mozambique quân giới thời điểm ta vừa vặn nghĩ việc. Theo ta được biết, hắn từng là một vị bộ lạc tù trưởng." Dựa vào bộ lạc Vũ Lực lập nghiệp, thành lập quá một nhánh tên là dân chủ quân bộ lạc Vũ Trang. Như vậy bộ lạc Vũ Trang ở Mozambique có rất nhiều, đều là chuyện cười mà tôi, nhưng rẽ mận nhìn tướng quân trong tay tựa hồ có mỏ kim cương, đồng thời hắn được một thần bí phú hào chống đỡ, trong thời gian ngắn nắm giữ một số lớn tài chính. Hắn có thể từ vô số bộ lạc Vũ Trang bên trong bộc lộ tài năng đồng thời tiến vào quân giới cao tầng, nay cùng hắn ở năm trước từng làm một chuyện có quan hệ, đó chính là hắn tiêu diện xệ xỉ cùng Mozambique biên cảnh nơi một con thiệt, đây là hắn tiến vào quân giới ván hắn tiêu diệt vị kia quân phiệt đối sẽ sĩ cùng Mozambique tới nói đều là uy hiếp, vì lẽ đó lần này làm vì hắn thắng được hai phe chính phủ thưởng thức. Người này rất có đầu óc, nắm lấy cơ hội dùng số tiền lớn mở đường, từ dã con đường bộ lạc Vũ Trang đang đường nhập thất. Chuyện về sau ta không rõ lắm, lấy suy đoán của ta, vị tướng quân này khẳng định là đi đường sư tử, tiếp tục dùng tiền tài mở đường đi hối lộ bọn họ quốc gia quân chính cao tầng, vì chính mình thu được càng cao hơn địa vị, càng to lớn hơn quyền lực. Nói tới chỗ này, Lý Kỳ bắt đầu lắc đầu. Đối phương nói hoàn toàn chính xác, đối rẻ mợn nhìn giải đề lý đô rất giật mình. Phải biết rẽ mà nhìn chỉ là châu phi tiểu giới tiểu nhân vật, hiện tại ngoại trừ Mozambique, trên thế giới những nơi khác biết hắn người e sợ không có bao nhiêu. chương 1593, mời mọc, 1,593 mời mọc. Nhưng Lý Kỳ động tác lắc đầu để hắn cảm giác kỳ quái, liền hỏi, ngươi lắc đầu là có ý gì? Hắn như thế làm không đúng sao? Lý Kỳ liếc mắt nhìn hắn nói, đương nhiên không đúng, hắn đây là ở coi chính mình là lợi đây. Có ý gì? Lý Kỳ giải thích, cái này rẽ mà nhìn muốn lợi dụng tài chính đi tới tầng con đường đúng không? L Lý Kỳ tiếp tục lắc đầu, hắn đi không thông, Mozambique những kia cao tầng thiện cận mà keo kiệt, quốc nội tài nguyên bị bọn họ nhìn vì chính mình tài sản, làm sao có khả năng lại cho phép có người bỏ đến cao tầng cùng chính mình tranh cướp tài nguyên. Dã Mãn Nhĩ rất có tiền, hắn không ngừng đút lót thu được các nghị viên cùng nghị viên quân sự môn chống đỡ, sau đó hướng về cao tầng bỏ. Hắn khả năng không nghĩ tới, đối phương để hắn thăng trước, cho hắn quyền lực, là vì từ trong tay hắn được nhiều tiền hơn. Lên làm tầng cấp đoạt đi ra tiền quá nhiều thời điểm, làm Dã Mãn quyền lực cũng rất lớn thời điểm, thượng tầng môn hội nghị biện pháp đem hắn giết chết. Quá trình này chính là dưỡng lợn, ngươi dưỡng quá lợn à? Hoặc là ngươi gặp dưỡng lợn à? Lý Kỳ lại hỏi. Lý Đỗ trầm ngâm một tiếng nói, "Sau một chút nhà ta dưỡng quá lợn, ta rõ ràng ý của ngươi, chạy chăn nuôi lão bản uy đại một con lợn mục đích chính là giết kiếm tiền đúng không?" Lý Kỳ gật đầu nói, đối, hay là con lợn này cũng rõ ràng chủ nhân ý tứ, hay là nó có lòng muốn phản kháng hoặc là chạy trốn, thế là nó lựa chọn một con đường, mày ăn quát lớn để cho mình tận lực cường tráng, để chính mình đủ cường tráng thời điểm nắm giữ phản kháng chủ nhân năng lực." Nhưng đây là một sự chủ ý Nó dựa vào bản thân là không đấu lại sân nuôi heo lão bản. Hơn nữa, sân nuôi heo lão bản sẽ không để cho nó vô hạn tiếp tục trưởng thành, người dưỡng quá lợn liền biết, một con lợn ra lan thời điểm, không phải nó tối dài rộng thời điểm, mà là nó mọc cùng ăn vào tự liệu chi so với to lớn nhất thời điểm. Lý Đấu cũng điểm ngẩng đầu lên, đúng là như vậy. Sân nuôi heo lợn ra lan thời điểm, kỳ thực cái đầu không coi là quá lớn, chúng nó còn có thể tiếp tục lớn lên. Ở chúng nó sinh trưởng trong quá trình, tương tự ăn vào tương đồng số lượng bột tăng trọng, sau một chút dài thịt so với sau khi lớn lên dài thịt càng nhiều. Đây chính là một tự liệu tỷ lệ lợi dụng vấn đề. Không cần phải nói, tự liệu tỷ lệ lợi dụng càng lớn, trại chăn nuôi lão bản liền càng có thể có lợi, tự liệu tỷ lệ lợi dụng giảm nhỏ, lại dưỡng xuống liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Ở Lý Kỳ xem ra, rẽ Mẫn nhìn liền nằm ở trong hoàn cảnh như vậy, có điều lợn béo là ăn tự liệu giải thịt, hắn là dùng tiền đến mua quan mua quyền lực. Khởi đầu, Mozambique cao tầng môn cho hắn một tiểu chức vị, một điểm tiểu quyền lực, liền có thể từ trong tay hắn lấy ra bút lớn tiền đến. Sau đó theo Dễ Mẫn nhìn vị trí càng cao, quyền lực càng lớn, giá tâm cũng càng lớn cao như vậy tầng môn lại nghĩ từ trong tay hắn bỏ tiền, phải trả giá càng to lớn hơn đánh đổi. Bỏ tiền cùng đánh đổi trong lúc đó có cái điểm thăng bằng, cũng là cao tầng môn giới hạn, đến cái này giới hạn thời điểm, bọn họ hội rất chết dẻ mượn nhìn. Rõ ràng đạo lý này, Lý Đỗ hỏi, có biện pháp gì có thể giải quyết hắn cảnh khốn khó ạ? Lý Kỳ liếc mắt nhìn hắn nói, có, luận muốn bảo mệnh có hai con đường có thể đi, một là thừa dịp chủ nhân không chú ý chạy trốn, nhưng như vậy liền không thể hưởng thụ an toàn hoàn cảnh và mỹ vị bột tăng trọng. Dương Đông sen mồm cười nói, mỹ vị bột tăng trọng. Tắt cáp. Lý Kỳ cũng cười. Tiếp tục nói, Rẻ Mỡ Nhìn không sẽ chọn con đường này, bởi vì mục đích của nó chính là ở trại chăn nuôi trong hoàn cảnh sinh tồn, cũng hưởng thụ có thể để cho chính mình sinh trưởng càng nhanh hơn tự liệu. Con đường thứ hai là thu được chủ nhân hoặc là tạp chí nhân viên yêu thích, để bọn họ không nỡ lòng bỏ giết chết chính mình. Nhưng là ngươi phải biết, chủ nhân đã quyết định phải nuôi béo nó đến kiếm tiền, muốn thay đổi chủ nhân chú ý rất khó. Lý Đô nói, vậy nó liền đi thu được những người khác yêu thích, để những người khác người đi làm quấy nhiều chủ nhân ảnh hưởng. Lý Kỳ vỗ xuống tay nói, hoàn toàn chính xác, nói đơn giản, Rẻ Mỡ phá cục. Hắn không nên tiếp tục đi lấy lòng cao tầng môn, mà là lấy lòng những người khác, ta nói những người khác là tầng dưới chốt dân chúng, hắn nên đi đường lối của chúng. Dùng chúng ta tới nói chính là rộng rãi tích lương, hoan sưng vương, hắn đến ổn đánh ổn chát, thận trọng từng bước, tiêu hóa hết đã có quyền lực, lại đi tranh cấp càng nhiều quyền lực, lại như lợn như thế, nó trước tiên cần phải tiêu hóa đến miệng tự liệu lại đi ăn hắn tự liệu. Rẽ mẩn nhìn muốn ở dân gian cùng trong quân đội dựng nên lên lui đến, thu được quần chúng tín hiệu, tầng dưới chốt bao vây cao tầng. Ngoài ra, hắn còn muốn đi kết giao cùng mình có tương đồng tình cảnh quan trước. Điểm ấy cùng lợn không giống nhau, bởi vì lợn không hiểu được đi liên hệ đồng loại kết minh tráng đại sức mạnh, mà nhân loại nên hiểu được. Lý Đồ càng nghe càng trầm mặc, trong lòng khủng hoảng cũng càng nhiều. Hắn vẫn coi thường chính trị đấu tranh, coi thường thế giới này, nếu như không phải đúng dịp đụng tới Lý Kỳ có lời nói này, hắn e sợ mãi mãi cũng không ý thức được rẻ mọn nhìn nguy cơ. Nay không thể đoán hắn, hắn chỉ là cái tiểu thương nhân mà thôi, loại này vấn đề chính trị căn bản không phải hắn cường hạng. Nhưng đây là Lý Kỳ cường hạng. Lý Kỳ còn phải tiếp tục phân tích, Lý Đồ đánh gãy lời nói của hắn hỏi: Dương Đông nói ngươi trước đây ở bộ quốc phòng cùng độ ngoại giao công chức, tại sao bị đổi việc? Vấn đề này để Lý Kỳ nợ nụ cười khổ, có một số việc ta không thể nói, ngươi biết rồi trái lại không tốt lắm, có điều cuối cùng chính là ta quá thành thật, hơn nữa ta còn là một hoa kiểu, bị bài ép ra ngoài. Lý Đố lại hỏi, vậy ngươi hiện một tháng có thể thu vào bao nhiêu? Trước đây một tháng thu vào bao nhiêu? Trước đây lương một năm chừng mười vạn, hiện tại là trước đây thu vào số lẻ, có lúc một tháng liền cái quầy hàng phí cùng bảo hiểm phí cũng kiếm lời không ra. Lý Kỳ tiếp tục cười khổ Dương Đông nói theo Nói đến đây cái ta liền không nhịn được nhổ nước bọn, "KMN, lòng đất thị trường thành lập mục đích là cái gì? Chính phủ nói là cổ vũ thực phẩm chế tạo thương trợ giúp người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp, nhưng bọn họ trợ giúp cái gì? Sẽ thu phí, công việc vệ sinh giấy cho phép muốn thu phí, mua trách nhiệm bảo hiểm cũng phải thu phí, một năm hơn 1000 khối đây. Trước giao nông mậu thị trường ví dụ, khoảng chừng 1000 đô la Mỹ, bao quát vệ sinh giấy cho phép cùng trách nhiệm bảo hiểm các loại." Lý Kỳ than thở, "Dưới lòng đất nơi này mỹ thực thành đã trở thành thu thuế thì mỡ, xiệt sì lệ chính phủ làm gì sẽ bỏ qua cho." trách nhiệm bảo hiểm 250 đô la Mỹ, thị trường không gian cho thuê phí một ngày muốn 40 đến 55 đô la Mỹ, hàng năm muốn làm lý lý hai lần khỏe mạnh cùng an toàn giấy cho phép, lại là khoảng chừng 500 USD. Lý Đỗ nói, vậy các ngươi ở đây căn bản kiếm lời không tới tiền gì a? Lý Kỳ liếc mắt nhìn hắn nói, nhưng người ở đây lưu lượng đại, nói không chừng lúc nào sẽ đụng tới một thích hợp lão bản, như vậy liền có thể từ nơi này thoát thân. Nghe xong lời này, Lý Đỗ cười to, người thông minh, các các, ngươi là Khương Thái công a. Khương Thái công câu cá nguyện dạ mắc câu ạ. Dương Đông không rõ vì sao theo cười. Lý Đô nói, Khương Thái Công câu cá, là chờ tuần võ vương. Lý Kỳ tiên sinh có Khương Thái Công tài hoa, ta như vậy tiểu nhân vật cũng không dám cùng võ vương so với, có điều cũng có thể cho ngươi triển khai tài hoa cơ hội. Khôi phục ngươi 10 vạn lương một năm, chỉ cần ngươi có khả năng mãn một năm, cuối năm có cùng lương một năm như thế tiền thưởng, sau đó hàng năm tiền lương so với trước một năm đều nhiều hơn 10 vạn, tiền thưởng đồng bộ, thế nào? Lý Kỳ không chút do dự đưa tay ra, lão bản, chào ngài. Trước 1594, Khuôn Mặt Cũ. 1,954 khuôn mặt cũ Cơ hội này đối lý kỳ tới nói quá trọng yếu, hắn sở dĩ mỗi ngày đều Âu phục dày ra trà trộn ở lòng đất quan trường, chính là đang đợi cơ hội như vậy. Lý Đỗ đưa ra đãi ngộ rất tốt, năm thứ nhất chính là lương 1 năm 10 vạn, nếu như có thể làm mãn 1 năm chính là 20 vạn, sau này hàng năm đều có thể nhiều 10 vạn, là mãn 10 năm, năm ấy tân chính là 1 triệu, thêm vào tiền thưởng chính là 2 triệu. Chỉ từ tiền lương đãi ngộ tới nói, Lý Kỳ ở ban ngành chính phủ công chức vĩnh viễn không đạt tới tiêu chuẩn này. Nhìn hai người nắm tay, Dương Đông kinh ngạc nói, "Vệ đây là xem phim à?" "Lý huynh ngươi vừa nãy nói cái gì ý tứ?" Lương cao mướn Lý ca." Lý Đô cười nói, "Đúng." Lý Kỳ nói tiếp, "Lão bản, ta hiện tại có thể đi nhậm chức cả. Lý Đô nói, "Đương nhiên, ngày mai bắt đầu người mang theo hành lý đi Los Angeles đưa tin." Lý Kỳ nói rằng, "Vậy ta tiền nhiệm ban đầu trước tiên cần phải đưa ra một kiến nghị, ta công tác cùng Mozambique rẻ mạt nhìn tướng quân cùng một nhịp thở đúng không? Vậy ta cần người trợ giúp, ta một người không giúp được, hắn tình cảnh nên không tốt lắm, ta cũng phải thay đổi tất cả những thứ này, cần làm rất nhiều công tác." Lý Đô cười nói, "Ngươi thực sự là người thông minh, ngươi đoán được." Lý Kỳ mỉm cười nói, "Không phải đoán Là suy đoán ở ta nghỉ việc thời điểm ta tận lực hướng về trong đầu xếp vào rất nhiều thứ tỉ như ta biết rẽ mà nhìn sau lưng nhà tư sản là một vị tuổi trẻ hoa người điểm ấy lý đô không kinh hãi, nước Mỹ Nếu như muốn điều tra rẽ mà nhìn thân phận của chính mình căn bản không có cách nào bảo mật người thấy ta thời điểm liền biết thân phận của ta lý đô tiếp tục hỏi lý Kỳ lắc đầu không chúng ta tư liệu chỉ biết là là vị tuổi trẻ hoa người cụ thể tư liệu cũng không rõ ràng nhưng là rẽ mà nhìn hiện tại không phải là cái gì nhân vật nội danh ngay đặc biệt quan tâm hắn mà lại là tuổi trẻ phú hào Cái thứ hai người một liên hệ, thân phận của ngài không khó đoán ra được. Lý Đỗ cười nói, ngươi suy đoán rất đúng, rẽ màn nhìn là ta nâng dậy đến. Vong thủ phát. Dương Đông trận mắt quát mồm, vẻ lể. Lý Kỷ vô vô Dương Đông bạ vái nói, thu dọn đồ đạc đi, sau đó chuẩn bị đi bích làm thiếu nướng. người bên kia vẫn đúng là rất yêu thích chúng ta Trung Quốc thiếu nướng. Hắn muốn trợ thủ tự nhiên là Dương Đông, Dương Đông rõ ràng liền nhìn về phía Lý Đỗ. Lý Đỗ thì lại nhìn về phía Lý Kỷ, trợ thủ của ngươi, muốn cái gì dạng đãi ngộ? Lý Kỷ nói, tiền lương 2000 khối, cuối năm có kiểm tra. Nếu như hắn công tác đầy đủ xuất sắc, cũng phải một phần lương một năm làm tiền thưởng. Lý Đỗ hơi kinh ngạc, Dương Đông lại có chút thất vọng, "Lý ca, 2000 khối tiền lương, còn không bằng ta ở đây bán thiêu nướng a." Lý Kỳ lường hắn một cái, "Ngươi bất nói, đừng làm cho lão bản thấy rõ ngươi, hiện tại ngươi vẫn chưa rõ sao? Chỉ cần có thể theo lão bản, chỉ cần ngươi công tác không thành vấn đề, vinh hoa phú quý ngay trong tầm tay." Lý Đỗ cười to, "Ngươi đối ta nhưng là thật có lòng tin a." Lý Kỳ tự tin nói rằng, "Ta là đối chính ta có lòng tin, ta có thể giúp ngài giữ gìn tốt mô danh bích đầu tư." chỉ cần làm được điểm ấy, tin tưởng ngài hội cho chúng ta hậu đãi đái nộ. Cùng người thông minh giao thiệp với chính là thoải mái, Lý Đô lần thứ hai với hắn nắm tay, song phương đặt thành đầu lươi thỏa thuận. Hắn không trả nổi giải lý kỳ bối cảnh, cũng không tín nhiệm Lý Kỳ, nhưng là hắn phải dùng cái này người, bởi vì cư hắn biết, rẽ mọn nhìn tình huống bây giờ xác thực không tốt lắm. Lý Kỳ hay là có thể thay đổi tất cả những thứ này, hắn không ai có thể dùng, có thể lựa chọn cái này người. Cũng một chuyến lòng đất thị trường, kết quả nhưng thu hoạch hai cái thuộc hạ, đặc biệt một người trong đó vẫn là nhân tài, điều này làm cho Lý Đô rất hài lòng. Mà sau hắn đi dạo phố tâm tình đặc biệt tung dung, được tới yêu thích ăn vật sẽ mua điểm nếm thử, cuối cùng ăn hài lòng mới trở lại khách sạn. Lý Kỳ làm việc có quân nhân phong độ, sáng ngày thứ hai liền đến tìm Lý Đỗ đưa tin, bên người chỉ mang theo một cái dương hành lý, một cái ba lô cùng một đài laptop. Lý Đỗ cho hắn ở khách sạn mở ra căn phòng, để hắn cùng dè mở nhìn trực tiếp tiến hành liên hệ. Thân phận chính là phụ tá của chính mình, đại diện toàn quyền chính mình cùng dè mở nhìn tiếp xúc. Thánh tử bợ cùng mặt Hẹn Jon sân bọn người đến đến rồi, buổi trưa bọn họ đồng thời ăn cái cơm, buổi chiều bợ liên hệ hắn ở Ciel lễ vài bằng hữu. Mọi người đồng thời gặp mặt gặp mặt sân bãi rất có thương vụ khí thức là một tòa sân gôn lý đối đổ Polo Sam mang tới mũ bóng chảy nói rằng đi sân sânôn à ta trời ta có thể không chơi đùa cái này đến thời điểm e sợ ng xấu mặt bờ kéoo ma sát gậy gôn cười nói không sao ta cùng ngươi cùng đi ra xấu nếu như ngươi sẽ không đánh ngôn vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một biện pháp hay mặc hẹn là người trong nghề hắn dơ tay phải lên nói rằng ngươi nơi cổ tay mặt một điểm nước thuốc sau đó nói cho bọn họ biết người gần nhất bẩm tím thủ đoạn lý đấu cười haha ha, ý kiến hay hòaa kế cứ làm như thế vợ cho bọn họ giới thiệu một chút lần này cần gặp mặt người có hai nhà ít tân sĩ nghiệp tổng giám đốc có một vị màu xanh làm cự nhân y bờ mở cao quản còn có một vị trọng lượng cấp khách quý là bộ y tập đoàn cờ ho ho thẻ sóng lợi bờ rủ sở hoa nha thẻ sóng lợi bờ rủ sở mắt hẹn th phục nay hỏa kế nhưng là ước vạn phụ ông hắn là bộ yên tập đoàn đại quản gia A. vợo cười nói nếu như ta cho ngươi biết nhà ta với hắn ra trước đây là hàng xóm chúng ta sau một chút cùng nhau lớn lên ng nhất định sẽ càng kinh ngạ mà hay nói ta cầm đều muốn rơi xuống có điều Bội Ao nói bổ sung, có điều khả năng còn có mấy vị các ngươi không hẳn nguyện ý gặp lại, bọn họ cùng chúng ta là đồng hành, đều là kiếm bảo người, hy vọng đến thời điểm chúng ta có thể thẳng thắn đối lập. Lý Đỗ dùng không để ý ngữ khi nói rằng, này có cái gì? Đều là đồng hành, nhận thức một hồi càng tốt hơn. Chân Chính gặp mặt sau đó, hắn liền hối hận chính mình nói như vậy. Gặp mặt sân gôn ở Sỉ ật Lệ vùng ngoại thành vị trí, chiếm diện tích rộng lớn, cho dù là mùa đông, vẫn như cũ xanh lục băng ác. Phải biết Sỉ ật Lệ nhưng là ở vào tây bắc khu vực, sát vách hầu như là có thể nói là Canada. Nơi này một tháng phần là rất lạnh, cây cỏ héo tàn, dưới tình huống này duy trì một tòa sân gôn vận doanh không phải là chuyện dễ dàng. Tự nhiên, tòa này sân gôn đẳng cấp rất cao, vận doanh thành phẩm rất lớn, phí dụng cũng rất kinh người. Beryl làm chủ, hắn liên hệ sân golf, người này trọng nghĩa khinh tài, cũng không để ý tiền tài, rộng rãi nhân sinh quan cùng sinh hoạt thái độ làm cho lý đô kính phục không ngớt. Sân gôn bên cạnh có một tòa liên miên hồ nhỏ, gần nhất khí trời thả ấm, hồ nước không có cái băng, bích lục hồ nước phản chiếu bích lục đồng cỏ, hơn nữa phiêu ở mặt nước mây trắng lững lờ, tất cả sinh đẹp phi phàm. Lý Đỗ bọn họ trước tiên đến sân bóng, sau đó những người khác lục tục tới rồi, hắn còn không nhìn thấy những kia đại phú hào, trước tiên nhìn thấy hai cái người quen, rất lâu không thấy người quen. Anthony phụ tử. Hoàng Kim mắt rót giờ Anthony cùng con trai của hắn Cổn Giản Anthony. Cổn Giản so với trước đây xem ra thành thục trầm ổn hơn nhiều, rót giờ lại có chút vẻ dàn rua, đặc biệt hắn đi lên đường đến cần gậy trợ rút, như vậy liền có vẻ hắn càng là dàn rua lẩm cầm Trước 1595, nhẹ như mây gió. 1.595 nhẹ như mây gió. Nhìn thấy Anthony phụ tử đang cùng tợ lệ bỏi nói giỡn Lý Đô không cười nổi. Hắn theo bản năng hỏi, làm gì còn có bọn họ? Bờ Hẻo cười nói, vì lẽ đó ta trước tiên đi với các ngươi nói, chúng ta gặp được một ít đồng hành, khi nhìn các ngươi chớ để ý. Nói, hắn lại chỉ hoàn ngữ điệu đối lý Đô nói rằng, Lý Lao đại, đại gia đều là đồng hành, ta biết các ngươi Trung Quốc có câu tục ngữ gọi hoan gian nên tội không nên buộc, ngươi có thể mở ra đối rót rượu cùng cồn giật khúc mắc ạ. Lý Đô rất tôn kính Bờ Hẻo, nghe được Bờ Hẻo nói như vậy hắn liền thở dài, nói, ngươi biết đến, Cờ nói cái gì ta liền nghe cái gì. Ý của ta là Ta có thể, ta có thể tựa như ngươi nói vậy, nhưng là bọn họ không hẳn nguyện ý, ta nghĩ chúng ta không cách nào làm bằng hữu. Nghe được hắn nói như vậy, Bờ Hẹo liền thở phào nhẹ nhõm, vô vỗ bả vai hắn nói, "Ha, chỉ cần không phải kẻ địch là được." Nói xong, hắn chủ động đón lấy Anthony phụ tử chào hỏi, "Này, Rõn Giở, Cổn Giật, đã lâu không gặp, lần này có thể với các ngươi gặp nhau lần nữa, vậy thì thật là quá tuyệt." Anthony phụ tử cũng nhìn thấy Lý Đỗ, Cổn Giật không có giống như trước như vậy kích động, hắn nhìn thấy Lý Đỗ sau không có sông lên phát hỏa, trái lại có chút kiêng kỵ lùi lại mấy bước. Dớp Giở vẫn mặt mỉm cười, đang nhìn đến Lý Đỗ trước sau, vẻ mặt của hắn không có gì thay đổi. Mạc Hàn đối với hắn không có cảm tình gì, liếc mắt nhìn hắn sau hỏi Lý Đỗ nói, hàng này chân phải mắt cá chân, cùng ngươi có quan hệ. Lý Đỗ đầu góc mơ hồ, hỏi, hắn chân phải mắt cá chân làm gì? Mạc Hàn nói, bị vỡ nát gãy xương, bị người dùng cây búa gõ một lần, cho tới ở kèn nở đi khoa trình hình bệnh viện đều không thể chữa khỏi, nửa đời sau có thể dựa vào gậy đến giúp đỡ bước đi. Có người nói hắn là ở chọc ngươi sau, bị ngươi tìm hắc làm. Lý Đỗ hừ nói, nói bậy, ta có thể không làm chuyện như vậy. Đây là người nào lung tung truyền ra? Tố Lệ Bạch khinh thường nói, còn có thể là ai? Khẳng định là bọn họ phụ tử đem này chậu nước bẩn rội ở trên thân thể ngươi, bọn họ là đang đời, là chính bọn hắn trêu cho các Bang. Nghe Tố Lệ bòi ý tứ, hắn hiển nhiên giải trong đó nội tình. Mắt Hẹn nhất thời hứng thú, tập hợp đi tới hỏi, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tố Lệ bòi nói, tên khốn này ở Hành Đức xâm liên hệ những nơi một cái bang phái, ta nhớ tới cái kêu bang phái phải gọi Ưng Miệng giờ Anthony đã từng đồng ý hội bang Ưng Miệng Bang kiếm một món hời, kết quả như mọi Ước Miệng bang cho rằng hắn là cố ý làm như vậy, hơn nữa còn là liên thủ người khác hố chính mình, liên ác độc mà trưởng trị bọn họ phụ tử một hồi. Mặt hẹn nhìn về phía Lý Đô, nói: "Ước Miệng bang cho rằng Anthony phụ tử liên thủ người, chính là người chứ?" Lý Đô nói: "Thật giống đúng không, ta nhớ không, rõ, sự tình qua đi thời gian quá lâu, ngược lại ta không thẹn với lương tâm. Đó lẽ bọi lần thứ hai lắc đầu, ngu xuẩn cùng ngu xuân liên thủ, cuối cùng xong thua, chuyện như vậy ta thực sự là đã thấy rất nhiều." Hay nước sông chuyện này, Lý Đô không có đối ngoại tuyên truyền quá, Anthony phụ tử cũng không làm gì để Rất nhiều người biết Anthony phụ tử là bị ưng miệng bang thu thập một hồi, nhưng lại không biết nguyên nhân cụ thể. Lý Đỗ phòng trường tự lễ bọi biết đại khái nội tình, hành nước sông cách Las Vegas rất gần, dẫu lại cùng Las Vegas bang phái có dấu hiệu ngó ý còn vương tơ lòng quan hệ, khả năng thông qua bang phái biết đến chuyện này. Càng nhiều người đến, hai nhà ít lão bạn của công ty phân biệt tên gọi Khải Lợi thi sở tuật cùng Anderson vạn, IBM cao quản tiền gọi đậu thành đạo, tên tiếng Anh vì là kiểu Sở Tuật. Sau đó, một cái vóc người cao to trung niên người da trắng vội vội vàng vàng tới rồi, hắn từ xe đạp điện trên nhảy xuống sau liên tục xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, cờ dĩ, ta không phải là sái hàng hiệu cố ý tới trưởng, chết tiệt, chúng ta lâm thời bỏ thêm cái họp, ta là chủ trì người, không có cách nào đi ra. Không cần phải nói, vị này chính là bộ hình tập đoàn cờ ho ho thẻ sóng lợi bờ rủ sở. Thẻ sóng lợi đến sau liền thành nhân vật trọng yếu, ánh mắt của mọi người đều ở trên người hắn. Bờ heo đi tới với hắn ôm ấp. Thẻ sóng lợi thở phào nhẹ nhóm, quay về mọi người nói, cũng còn tốt, có nhiều như vậy bạn mới ở đây, các ngươi xem như là cứu ta một mạng. Đậu thành đào cười nói lời này nói thế nào Thái sóng lợi lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, nói, "Cờ dít ở công chúng trước mặt hội biểu hiện ra thân sĩ phong độ, nếu như ở trong đáy lòng ta như vậy dám đến muộn, hắn nhất định sẽ đau đớn đầu ta một trận." Vọng Thủ Phát. Hắn nói như vậy đại gia liền nở nụ cười, tuy rằng này không có gì hay cười, nhưng là nhân gia đang nói đùa, bọn họ thế nào cũng phải phối hợp một hồi. Bờ ôm thẻ sóng lợi vai cười nói, "Khắc phá hủy ta hình tượng, hòa kế, ngươi đây chính là không chịu trách nhiệm vì báng." Thẻ sóng lợi lộ ra khoa trương vẻ mặt, hắn trợn mắt lên nói rằng, "Ta phỉ báng ngươi. Thượng đế, các ngươi phải tin tưởng ta." Ta trong kỳ ức ai đến đánh đều là đến từ Cờ Jít tên con này, lúc trước ta rời đi lo sang giơ liệt chạy tới xì ở lệ, chính là vì tránh né hắn năm nắm đấm thép. Cờ Jít tiên sinh nắm đấm chỉ nhắm ngay bằng hữu, hắn đó là chuyện cười năm đấm, chúng ta nơi này thật có một vị nắm giữ năm đấm thép cao thủ, đúng không lý tiên sinh. Thi Sở tuột quay về lý đô cười nói, vốn là đang mỉm cười lý đô nhíu như mày, sau đó hỏi, ta không rõ lắm, có ạ? Chúng ta nơi này còn có quyền anh cao thủ. Thi Sở tuột nói, hắn không hẳn là quyền anh cao thủ, đúng là hắc bang đại lão, nghe nói hắn ở Las Vegas một vùng quyền thế ngập trời nha. Này nói hẳn là tớ Lệ Bội, Lý Đỗ nhìn về phía hắn thấp giọng nói, ngươi làm gì đã tội hắn? Tớ Lệ Bội một mặt ngốc bức, nói chính là ta. Ta không quen biết hắn a, lại nói, ta ở Las Vegas có cái gì quần thế? Hắn không thể biết tin tức của ta chứ? Những người khác càng không hiểu Thi Sở Tuật nói chính là cái gì, thẻ sóng lợi cười hỏi, ha, Khải Lợi, ngươi đây là ý gì? Làm gì đề tài liên lụy đến Las Vegas bang phái? Thi Sở Tuật cười vỗ vỗ bên người Anthony Vai, nói rằng, không có gì, chính là biểu lộ cảm xúc, ta này hỏa kế trước bị người sai khiến hắc bang nhân viên hại một cái. Ngươi biết chuyện này đi, Lý Tiên Sinh." Hắn hai lần nhắc tới Lý Đỗ, đại gia liền mơ hồ rõ ràng, Lý Đố khẳng định cùng chuyện này có chút quan hệ. Lý Đố mím mím miệng không nói lời nào, hắn cho bờ éo mặt muối. Bợ éo đi ra điều đình, "Ha, khải lợi, còn có chuyện như vậy phát sinh à? Ta nghĩ này tốt nhất cùng địa phương cảnh sát liên lạc một chút, chúng ta nơi này đều là thủ pháp tốt công dân, nên không biết chuyện như vậy." "Đúng rồi, thẻ sóng lợi, còn nhớ chúng ta cái kia trường cá cược à? 18 cái cá cược, ngày hôm nay ta dẫn theo một hảo thủ đến giúp đỡ tìm bãi đây." Nói hắn đem mặt hèn kéo ra ngoài, Đồng thời liếc mắt ra hiệu, ra hiệu Lý Đỗ nhiều tha thứ. Lý Đỗ cười gật đầu, một mặt nhẹ như mây gió. Thẻ sóng lợi cùng Mạc Hãn nắm tay nói, "Xin chào, hòa kế, ngươi đến cho Cờ Jít tìm bãi. Cái kia rất xin lỗi, ta ngày hôm nay khả năng đến cho ngươi điểm mẫu sắc nhìn một cái." Mạc Hãn xoa xoa gậy gol nói, "Chờ mong đã lâu, bọn tiểu nhị, để chúng ta đến một hồi cao thủ so chiêu đi." Chương 1596, mày sừng à? 1.596 mày sừng à? Lý Đỗ không tiếp xúc qua gôn cái này vận động, cũng không thể lĩnh hội trong đó mỹ lực. Nhưng hắn biết đây là xa xỉ vận động là xã hội thượng lưu giao du thường thấy nhất vận động, vì lẽ đó hắn liền đi theo ở mặt hẹn phía sau, nỗ lực đi học tập. Hắn rõ ràng bờ Hểu ý tứ, bờ Hểu là người hiền lành, hắn ngày hôm nay mời được mình và Anthony phụ tử mục đích hẳn là hòa hoãn mâu thuẫn của bọn họ, khi nhìn bọn họ có thể hóa địch thành bạn. Nhưng hắn phải thất vọng, lý do không thể cùng Anthony phụ tử trở thành bằng hữu. Có điều, hắn tôn kính bờ Hểu, sẽ không để cho bờ Hểu khó làm, tuy rằng không thể cùng Anthony phụ tử trở thành bằng hữu, tuy nhiên sẽ không đi trêu chọc bọn hắn gợi ra mâu thuẫn. Như vậy hắn vẫn ngồi tiếp mấy người đánh gôn. Liên quan với cái này vận động hắn tham dự không đi vào, liền đơn thuần ở bên cạnh học tập. Sân huấn bên cạnh có hồ nhỏ, Anderson kiểu người đối cái này vận động cũng không quá am hiểu, nhưng hắn khá là hướng ngoại, chủ động gia nhập thi đấu. Thi đấu bên trong có nước cản trở hàng mục, hồ nhỏ dẫn lưu ở trường đấu hình thành nước cản trở, đến phiên kiểu người kích cầu thời điểm, hắn có chút sốt sắng, vung cái sức mạnh quá đại, đem gôn mạnh mẽ cho gõ vào trong hồ. Một trận cười vang hưởng lên, kiểu người gánh gôn phiền muộn nhìn một chút nước, sau đó quay đầu lại hỏi nói, chết tiệt, sức mạnh của ta làm gì lại lớn như vậy. Đời trước thế cầu đi. Cái này là gì mất bóng, đúng không?" Còn dùng nghi vấn. Thẻ sóng lợi cười to, "Đương nhiên là gì mất bóng." Lý Đỗ Lấy vì bọn họ còn muốn tìm cầu, liền đem thời không phi trùng thả ra, muốn nhìn một chút cầu rơi vào nơi nào. Kết quả tiểu phi trùng tiến vào trong hồ một xem, đáy hồ lít nha lít nhít phân tán rất nhiều gôn, có chút cầu rơi vào trong nước không lâu, còn duy trì trắng như tuyết hình cầu, có chút cầu bề ngoài bám vào lục sắc rong hoặc là màu đen nước bùn, đã mấy không thể nhận ra. Tiểu ngươi vừa đánh bay cầu ngay ở đáy hồ, bất quá bọn hắn đương nhiên không thể lại đi mò cầu, có cầu đồng lập tức lại đưa cái trước tấn cầu thể sóng lợi để tốt sau bắt đầu luân cái. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, tiểu ngươi phát huy không được, từ từ không còn hứng thú, liền lắc đầu lui ra thi đấu, đem gợi gol đưa cho bở eo, để bở eo đến thế thân vị trí của hắn. Hắn đi tới Lý Đỗ bên người, lộ ra một nụ cười tự giễu nói, ông trời, món đồ này thật là khó chơi. Lý Đỗ nhìn một chút hắn hình thể, sau đó nói, đối, nó xác thực rất khó, so với bóng bầu dục cùng bóng rổ có thể muốn khó hơn nhiều. Một ngày hắn, tiểu ngươi nhất thời ánh mắt sáng lên, các các, hòa kế, ngươi nói hoàn toàn chính xác, bóng bầu dục cùng bóng rổ mới có vận động mỹ lực. Ai không hiểu nổi tại sao đại gia cùng nhau láo là chơi gôn. Lý Đô nói như vậy là từ kiểu người hình thể phán đoán ra được. Kiểu người dung mạo rất cường tráng, tuổi hơn 30 tuổi, hắn ra rẻ bị ánh mặt trời sưởi đến rất hot, nói do hắn yêu thích bên ngoài vận động, mà bàn tay hắn có chút cái kén, đây là bóng rổ của nhiệt say mê công việc môn đặc thủ. Cho tới bóng bầu dục. Ở nước Mỹ hơi hơi dài đến cường tráng điểm nam nhân không có không thích này vận động, với bọn hắn tán gẫu bóng bầu dục khẳng định có thể tìm được cộng đồng đề tài. Lý Đô đối bóng rổ càng quen thuộc, đặc biệt hắn còn nhận thức một phiến bạ cầu thủ nổi tiếng. Này, 1 2 năm mỗi cái mùa giải đều sẽ thu được một ít khách quý phiếu, để hắn nhìn càng nhiều thi đấu. Hắn đem đề tài chuyển đến bóng rổ trên, tiểu ngươi nhiệt liệt tham dự vào, đợi được hắn biểu diễn một hồi mình và cô Kobe, lẹp rời đến جيم, nạp thập cùng cầu thủ nổi tiếng quan hệ sau, tiểu ngươi tâm tình trở nên càng cu nhiệt. Ta yêu thích cô bệ, nếu như ngươi quen thuộc ta, ngươi sẽ biết trên người ta có một ít hắn cái bóng, tỉ như chúng ta đều là cố chấp cùng, chúng ta cũng đều là sát thủ. Tiểu ngươi tràn đầy phấn khởi nói rằng. Nói thật sự, ta ở ngành nghề bên trong có cái bí danh gọi Điện Thương Mặt Ba, các các, ngươi biết đến? Cố bệ là mạm bạ đen, vì lẽ đó ta tiếp nhận rồi cái tước hiệu này." Lý Đỗ cười nói, "Vậy thì thật là đúng dịp, ta ở chúng ta ngành nghề bên trong bí danh cùng mạm bạ đen cũng có chút quan hệ." "Quan hệ gì?" Tiểu Ngươi cảm thấy hứng thú hỏi. Lý Đỗ nói, là mạm bạ đen sữa côn. Mạm bạ đen sữa côn là một loại sữa chế phẩm, bởi vì nó khá là nhuyễn, làm như vậy trưởng thành điều trạng thời điểm sẽ có chút hình dáng dáng vẻ, có chút thương giá hội ở phía trên xoa trên các loại màu sắc hoa văn đến điểm, nếu như xoa trên màu đen hoa văn liền được gọi là mạm bạ đen sữa côn." Nghe xong lời này, Tiểu ngươi sợ sở, sau đó cười to, "Các các, ngươi này hài hước khốn nạn, ta lúc nào cũng có thể trở nên giống như ngươi vậy hài hước có thể là tốt rồi." "Ngươi đây có thể nói sai rồi, Anderson." Đi ở phía sau thi sở tuột sen vào nói đạo, Lý Tiên Sinh ở đầu ngươi chơi, hắn bí danh sắc thực cùng mạm bạ đen có quan hệ, có điều không phải mạm bạ đen xưa côn, mà là ăn người mãng, đúng không?" Tiểu ngươi nhìn về phía Lý Đỗ, hắn cảm giác được khải lợi Anderson đối Lý Đỗ Đố lý, làm người thông minh, hắn biết mình lúc này không liền mở miệng. Lý Đỗ lạnh lùng liếc nhìn thi sở tuột cùng bên cạnh hắn Anthony phụ tử, nói: ta lần đầu tiên nghe được danh xưng này, Anthony tiên sinh, ngươi trước đây nghe nói qua ạ?" giờ Anthony gì gì nói rằng, "Lý lao đại, ngươi biết đến, tin tức về ta không chính xác. Tỷ như ta nghe nói ngươi thoát ly kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp, ta nghe nói ngươi tiến vào hắn ngành nghề, tỷ như cấp tiêu bất động sản hoặc là châu đáo ngành nghề, nhưng thật giống không phải như vậy." Khải lời Anderson cười nói, "Bị đánh trở về chứ. Vượt giới kiếm sống cũng không dễ dàng, mỗi cái ngành nghề đều có chính mình quy tắc, muốn toàn ngành nghề thông ăn tuyệt đối không thể." Anthony phụ tử lập tức theo nợ nụ cười. Lý Đô cảm thấy hàng này khác nào thiểu năng, từ gặp mặt bắt đầu, hắn liền khiêu khích chính mình, mà chính mình cũng chưa hề trêu vào hắn, Hiển nhiên đối phương là sông thẳng chính mình đến. Nhìn thấy hắn cùng Anthony phụ tử cùng nhau thân mật độ, hắn có thể nghĩ đến song phương quan hệ rất gần, Anderson như thế làm có phải là vì bang Anthony phụ tử ra mặt. Nhưng là sự khiêu khích này phương thức cũng quá đông cứng, điều này làm cho Lý Đô rất hoài nghi ông chủ của hắn chức vị làm gì vững chắc xuống, liền này tình thường còn có thể mở lên công ty đến. Tụ hội người không nhiều, những người khác nghe được Anderson, bởi câu mày nói, ha, khải l Ngươi đùa giỡn lái qua phát hỏa, nếu như ngươi cảm giác mình tinh lực rồi rào không chỗ phát thiết, vậy không bằng lại đây chơi bóng. Anderson cười nói, không có chuyện gì, cờ giết, ta cùng Lý tiên sinh ở câu thông cảm tình, ngươi biết đến, có chút giữa bằng hưu câu thông cảm tình phương thức rất đặc biệt. Lý đối hỏi, chờ đã, có chút giữa bằng hữu Ngươi nói chúng ta là bằng hưu? Anderson đốn đốn vai nói, đối, chúng ta đương nhiên là bằng hữu Lý đối lắp đầu, đùa gì thế, mày xứng à? Lời này nói có thể nói là ngắn gọn lại hung tàn Anderson nghe được hắn nói như vậy trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tin, theo bạn năng hỏi, ta nghe lầm chứ. Ngươi nói cái gì? Lý Đô nói, ta nói cái gì không trọng yếu, ngươi khỏe mạnh quan trọng nhất, Anderson tiên sinh, lỗ hai của ngươi có tật xấu thật sao? Với bạn, ta ở Lam Lĩnh nhận thức một Indian bộ lạc vui yế, hắn trị liệu tính bệnh, nhị bệnh rất có một tay, có muốn hay không giới thiệu cho ngươi. Trước 1597, khác nhau. 1,597 khác nhau. Không phản kích thì tôi, một khi phản kích, tất nhiên là lôi đỉnh và quân, xâm lược như hỏa. Đây chính là lý độ tính cách, hắn cùng so với trước kia, tâm tính có rất lớn thay đổi, giới hạn có thay đổi, sẽ không dễ dàng sù lông, sẽ không dễ dàng bị người làm tức giận. Có thể tượng đất còn có 3 phần thổ tính, hắn lại không phải bị tra tấn cùng, làm sao có khả năng vẫn bị người bắt nạt nhưng không phản kháng. Kelly Anderson mấy lần chào phung hắn, hắn không thể nhịn nữa xuống. Kelly Anderson chính là thường thấy nhất nước Mỹ nam nhân, kiêu ngạo, tự đại, thô lỗ, yêu thích ở trên cao nhìn xuống đi bắt nạt người khác. Đặc biệt bởi vì hắn là lão bản, bình thường làm nhục công nhân quen thuộc Đối xử bên người người bình thường sẽ theo bản năng bày ra lão bản tư thế. Hắn công nhân ủy khúc cầu toàn, Lý Đỗ cũng sẽ không ủy khúc cầu toàn, hắn mới sẽ không quan thằng này. Kelly Anderson bị làm tức giận, hắn âm chầm mặt xuống tới nói nói, "Ha, hoặc kế, ngươi ở gây sự." Nếu không nghệ mặt mũi, Lý đơn giản không khách khí, hắn đối mặt Anderson đồng thời dùng tay chỉ vào cổn giặt Anthony nói rằng, "Ta chính là ở gây sự, có bản lĩnh ngươi đến đánh ta, có điều động thủ trước ngươi hỏi trước một chút đứa nhỏ này, hắn biết đến thân thủ." Anderson nổi giận, hắn tiến lên đưa tay muốn đẩy tán Lý Bơèo đám người mau mau lại đây kéo dài so phương. Cả Cậu Lý bất mãn nói, "Ha, ta nói các ngươi làm cái gì? Lý tiên Sinh, ngươi nói chuyện thực sự có chút quá. Cùng Lý không quan hệ, ngày hôm nay là ta vấn đề." Bơèo đánh gậy hắn, hắn đem Lý Đỗ đẩy ra, tiếp tục nói, "Rõ giờ, Kelly, Lý, Lý, này không phải chẳng ra đấu, chúng ta cũng không phải dã man nhân, hữu nghị mới là càng quan trọng." Anderson lớn tiếng nói, "Ta nói rồi chúng ta là bằng hữu, nhưng hắn nói cái gì?" Hắn hỏi ta phối ạ? Các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút." Lý Đỗ mở ra tay nói, "Xin lỗi." Ta người này tính tình trực, chính là yêu thích nói thật, nếu như điểm ấy mạo phạm ngươi lòng tự ái, cái kia xin tha thứ, ta lần sau sẽ nói huyền chuyển một ít. Anderson bị tức đến muốn phun máu ra, hắn kêu lên, nghe nghe hắn nói chính là cái gì cứ chó trò chơi. Ta nói ngươi cũng thật là cái tự đại khốn nạn, ngươi biết ta là ai không? Một mình ngươi kiếm giác rỡi nói với ta cái này. Lý Đỗ Lập tức nói, kiếm giác rỡi chính là bên cạnh ngươi hai vị kia, rốt giờ Anthony không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta đã làm những khác nghề. nghề. Mặt khác, theo, để nói như vậy, bở tiên sinh, Johnson tiên sinh chờ chút. Bọn họ đều là kiếm đất rưởi. Bơ kéo đem hắn rời lại, nói rằng: "Này, Lý, cho ta cái mặt mũi, bình tĩnh đi được không?" Lý đố gật đầu không tiếp tục nói nữa, nhưng là Anderson bên kia không tha thứ. Không cần lại nơi này giả ngây giả dại, Rời đi mục tiêu, "Ta nói chính là ngươi, người Trung Quốc, ngươi thật đúng là cái nhanh mồm nhanh miệng có ạ." Anderson cả giận nói: "Ta là cờ cờ bảy màu điểu lão bản của công ty, ngươi là ai?" "Ngươi toán thứ Đỗ gì Nhi." Đối phương nếu muốn với hắn cãi nhau, Lý đố liền cùng đi đi tới. Hắn một mặt mờ mịt nhìn về phía những người khác hỏi. Cờ Cờ 7 Màu điểu công ty là cái gì? Tớ lệ bắt phối hợp lúc đầu, không biết, khả năng là một nhà sinh sản quần áo giày công ty. Thì như AE nước Mỹ ưng như vậy công ty. Bên cạnh tiểu ngươi cười nói, "Khách chào Phúng keo ly, Cờ Cờ 7 Màu điểu là một nhà điện thương công ty, làm tuyến trên giao dịch cùng tuyến dưới chuyển phát nhanh nhiệm vụ." Nay ở Sỉ lệ rất nổi danh, có điều hắn không quá yêu thích làm hoa kiểu cùng Châu Á chuyện làm ăn, vì lẽ đó khả năng này nguyên nhân các ngươi không làm gì nghe qua. Hắn cùng Kelly Anderson là đối thủ cạnh tranh, vì lẽ đó mừng rỡ xem đối thủ xấu mặt, này cùng với nói là giải thích không bằng nói là gây sự. Nghe xong hắn, Lý Đỗ Liệt chèo Anderson nói, "Ừ, điện thương công ty à, xin lỗi, ta đối cái nghề này không quá giải. Anderson lập tức tiêu ngạo nói rằng, "Này chỉ có thể nói rõ ngươi kiến thức nâng cạn. Lý Đỗ nói, "Không, là bởi vì ta công tác quá bận, dù sao ta là Haji và Stern tập đoàn tối cổ đông lớn, quan thời gian trước vội vàng thu mua tập đoàn Tân cổ quyền, vì lẽ đó không hiểu rõ các ngươi sỉ ật lệ cờ cờ bảy màu điểu công ty." Hắn ở các ngươi cùng cờ cờ bảy màu điều cùng mấy cái từ trên cô ý nhấn mạnh, trong đó ý phúng không cần nói cũng biết. Enderson càng tức giận, hắn vừa muốn chém biếm lại, đột nhiên dư vị lại đây lý đô. hắn kinh ngạc nhìn về phía Lý Đô nói, cái gì? Ngươi là Haji và sở tập đoàn to lớn nhất cổ đông. Lý Đô nói, ngươi biết chúng ta Haji và tập đoàn. Ân, ngươi xác thực không kiến thức nông cạn. Nghe hắn nói như vậy, Anderson càng lạ giận mình, béo một nhóm cũng rất giận mình, bọn họ cũng không thế nào giải Lý Đô ở hàng xa xỉ cùng châu đáo ngành nghề tình huống, Lý Đô lại khá là khiêm tốn, ngoại giới biết hắn vị này cổ đông lớn người không nhiều. Enderson nhìn về phía Anthony, Anthony đồng dạng giận mình. Hắn nói rằng, ngươi đang nói dối. Cả Potter lì là Bo in cỡ ở toàn bộ nước Mỹ xã hội thượng lưu đều là cái nhân vật, hắn có phong phú giao thiễu võng, tùy tiện tìm hàng xa xỉ ngành nghề lao tổng tuân hỏi một chút phải đến tán. Rất nhanh, hắn nhìn một chút điện thoại di động sau nói rằng, Lý tiên sinh đúng là Haji và tận tập đoàn cổ đông, có điều ngươi là đệ nhị cổ đông lớn chứ. Ngươi so với có lẽ và tận tiên sinh cổ phần muốn thiếu một ít. Lý Đô nói đơn giản nói, vừa hoàn thành 4% cổ quyền thay đổi, còn có bộ phận cổ quyền thay đổi ở tại đàm phán. Hắn là Haji vàs tận tập đoàn đệ nhất vẫn là đệ cổ đông lớn không liên quan. Mặc kệ là người nào, hắn giá trị bản thân đều đầy đủ hiện trường người ngước nhìn, bao quát cả Polly. Bo Ying tập đoàn là cái tài chính ngành nghề quái vật khổng lồ, một ngón tay đều so với Haji và Sterling tập đoàn càng có trọng lượng, có thể trở thành cờ ho, ho. cả Polly chỉ là cái cao cấp người làm công, hắn không có tập đoàn cổ phần, chỉ lấy tiền lương cùng tiền thưởng. Bầu không khí nhất thời có thay đổi, Anthony phụ tử đầy mặt kinh hãi, Anderson lại có chút lúng túng. Có điều hắn cùng truyền thống nước Mỹ nam nhân như thế, rất sĩ diện, lúc này vẫn như cũ mạnh miệng mạnh miệng, xem ra ngươi vận may rất tốt, ngươi từ nơi nào nhà khó kiếm lợi tiền? Ngươi lại phát hiện một nhà kho hoàng kim à? Dĩ nhiên có thể mua được và sở tập đoàn đại ngạch cổ quyền. vận may rất tốt." Lý Đỗ nói, vẫn may? Tiên sinh, nếu như ngươi mang theo như vậy tâm thái tới quản lý công ty, cái kia sớm muộn hội phá sản. Vẫn may thứ này không dựa dẫm được, liệu nó chính là thực lực đi đến một bước này." Anderson xem thường cười gằn, "Ha, thực lực." Chẳng muốn nghe hắn tiếp tục nói, Lý Đỗ trực tiếp ngắt lời hắn, "Nghe, vốn là ngày hôm nay chúng ta đồng thời tụ hội đồng thời tán gâu chơi bóng rất vui vẻ, ngươi cần phải tìm điểm mâu thuẫn đến gây chuyện điểm sự. Ta cùng ngươi không phải như thế người." Ngươi có thể trở thành là lao bản mới là hoàn toàn dựa vào vận may, hiểu chưa? Nói thí dụ như, ta lần đầu tiên tới Sagon, ta lần đầu tiên tới nơi này, nhưng ta liền phát hiện một có thể trí ít lương 1 năm 10 vạn công tác. Đương nhiên, đối với ta mà nói như vậy công tác không ý nghĩa gì, nhưng là chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể lập tức trợ giúp mấy người kiếm được tiền. Đây chính là thực lực và vận may khác nhau, hiểu không? Điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn, nếu không sẽ xuất hiện không cách nào phỏng vấn tình huống. Chương 1598, 1.598 Gol. Mọi người ổn lên. Anderson kêu lên, cái này không thể nào, ngươi nói một chút thử xem." Lý Đô kinh bị nhìn hắn nói, "Ta dựa vào cái gì nói ra? Nói thật sự hòa kế, ta rất khó tin tưởng ngươi là một nhà lao bản của công ty, ngươi thực sự khuyết thiếu thương mại tố dưỡng." Anderson cứng rắn nói rằng, "Khắc xạ những thư vô dụng này, ta dám đánh cuộc ngươi là ở nói bậy, nếu như như vậy ta cũng sẽ nói, trên thực tế ta đi tới nơi này đi sau phát hiện một phần lương 1 năm 500 vạn công tác kỳ ngộ." Lý Đô nói, "Như ngươi vậy kích ta vô dụng, có điều ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi nói ngươi muốn đánh cược đúng không? Có thể Chúng ta đánh cược một hồi, cá cược như thế nào? Nghe được muốn đánh cược, rốt giờ Anthony mau mau lặng lẽ kéo Anderson quần áo, ra hiệu hắn không muốn cùng Lý Đồ đánh cược. Vì đối phó For Lido, hắn đã từng tiêu tốn đại tâm tư nghiên cứu cái này người, một người trong đó kết luận chính là không muốn cùng cái tên này đánh cược. Căn cứ hắn sưu tập đến tin tức, Lý Đồ từ xuất đạo đến nay đánh cược chưa bao giờ thua quá, ở tại Lapole City hắn còn có cái bí danh gọi Cao Tiến, có người nói cái này Cao Tiến là Đông Phương Đồ Thần. Nhưng hắn vì cho Anderson lưu màn mũi, kéo quần áo động tác rất nhỏ, Anderson không cảm giác được cho dù cảm giác được, lấy Anderson tính khí cũng sẽ không dừng tay. Hắn nhìn chằm chằm Lý Đô nói, đánh cái gì đánh cược. Bơ El muốn cắm vào đi hòa hoãn xong phương quan hệ, tiểu Ngư ngăn cản hắn, cười hì hì nói, quang chơi bóng vô vị, đánh tụ đi, xem bọn họ cá cực như thế nào. Lý Đô nói, ta nói ra một kiếm tiền biện pháp, chỉ cần cần lao một ít, ít nhất có thể năm kiếm lời 10 vạn, nếu như ta không nói ra được coi như ta thua, ta nói ra coi như người thua. Đương nhiên, hắn dừng một chút nói bổ sung, nếu như ngươi còn có thể nói ra một năm kiếm lời trăm vạn mà có, có thể chấp hành tính chuyện làm ăn kỳ ngộ, vậy coi như ta thua. Thế nào? Điều kiện rất công bằng, Anderson không có lập tức đáp ứng, trái lại cảnh rắn lên. Hắn có thể trở thành là một nhà lão bản của công ty, tự nhiên có chút bản lĩnh, hắn ý thức được sự tình phát triển có chút gay go, khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát của chính mình. Liền, hắn trước tiên cẩn thận hỏi, tiền đặt cọc đây. Lý Đô nói, theo ngươi mở, bao nhiêu tiền đều được. Vợ không nhịn được, chen miệng nói, nghe ta nói hai vị, này không phải sòng bạc, chúng ta càng không phải đến đánh bạc, vì lẽ đó nếu như liên lụy đến tiền tài thì thôi. Cạ Pó Lý gật đầu nói, đúng, như vậy trái lại không có thú vị. Bài bạc là trên thế giới tối tàn hoạt động. Lý Đô nói, tốt lắm, ta thua ta liền thừa nhận ta là cái hoàn toàn dựa vào vận may kiếm lời ít tiền cô nạn, ngươi thua rồi ngươi phải thừa nhận ngươi là cái thô lỗ, ngu xuẩn gây rắc rối tinh. Ai thua ai đi câu lạc bộ cửa đường cái hô lên những câu nói này, hô to ba lần, dám à? Nghe xong lời này, Anderson đúng là thanh tính lại, đánh cuộc này không tính là gì, thua nhiều lắm là ném mất chút mặt mũi mà thôi. Nhà này sân gôn ở vào vùng ngoại ô, câu lạc bộ trước cửa đường cái bình thường không người nào, cho dù chính mình đứng cửa hô lớn câu nói như thế này Cũng sẽ không bị người bên ngoài nghe được. Ở Anderson xem ra, đánh cuộc này có điều là song phương tranh một hơi thôi, mặc kệ ai thua, tổn thất cũng không lớn. Liền hắn nhanh chóng cân nhắc một phen liền gật đầu đáp ứng, "Được, người nói ra đi." Lý Đô nói, "Ta bổ sung một điểm, hai người chúng ta là đánh cá người, đến có trọng tài, ta đề nghị do cả Phó Lý tiên sinh, kiểu ngươi tiên sinh cùng cờ dít ba người đảm nhiệm trọng tài." Anderson gật đầu lần nữa, "Được." Lý Đô ngoắc ngoắc tay đem hai cái cầu đồng kêu lại đây, hỏi, "Các ngươi là tới nơi này làm việc ngoài giờ ạ?" Cầu đồng phát hiện bọn họ xuất hiện mâu thuẫn. Liên cách bọn họ rất xa hai người ở sân gôn làm công tích lũy đến quan trọng nhất kinh nghiệm chính là thần tiên đánh nhau tiểu quỷ đứng ở bên bọn họ biết tới đây dạng sân gôn tiêu phí người đều là người có tiền làm tiểu người làm công bọn họ không trêu chọc nổi bất kỳ một vị vì lẽ đó ngàn vạn không thể cùng những người này xung đột dính lý quan hệ như vậy bị lý đố kêu đến sau hai cái cầu đồng đều là một mặt sợ hãi cũng không ai dám nói chuyện Bờ giáo biết đạo xảy ra chuyện gì cười nói yên tâm bọn nhỏ vị tiên sinh này chính là tìm các ngươi nói chưaếm hắn sẽ không làm thường tổn các ngươi Một 13, 14 tuổi dáng vẻ thiếu niên lấy Dũng khí đối lý đô nói rằng, "Đúng, ta tới nơi này là muốn kiếm tiền trợ cấp gia dụng, mâu thân ta sinh bệnh." Khác một người thiếu niên thấp giọng nói, "Ta nghĩ mua cái iPad cùng bóng bầu dục trang bị, cha mẹ ta không ngoài ngạch tiền cho ta, ta được bản thân kiếm lời." Lý Đô nói, "Được rồi, vậy các ngươi ở đây làm cầu đồng hẳn phải biết gôn giá cả đi, giá cả là bao nhiêu?" Cao tiểu đầu thiếu niên nói rằng, "Từ 5 USD đến 100 USD không giống nhau, tiên sinh ngài muốn mua gold à?" Lý Đô lắc đầu, nói, "Vậy các ngươi hẳn phải biết, mọi người dùng gold cũng không phải là đều là thân có chính là từ đồ cũ điếm mua được, đúng không? Thiếu niên nói rằng, đúng, hai tay gọn tiện nghi, có chỉ cần một USBD. Lý Đỗ chỉ chỉ hồ nhỏ nói, cái hồ này phía dưới có rất nhiều USBD, nếu như các ngươi đi lấy đến tiềm nước trứng, lại thuê một bộ tiệm nước phục, một ngày kia có thể kiếm lời hơn 1000 USD. Nói tới chỗ này, hắn quay đầu đối Lang Ca nói rằng, phía dưới có rất nhiều gôn, đi mỏ mấy cái tới. Lang Ca không để ý xì ợt lệ lạnh giá khí trời, nghe được Lý Đỗ mệnh lệnh hắn không nói hai lời cởi quần áo, sau đó nhảy vào trong nước, theo chỉ thị của hắn đến rồi cái lặn. Rất nhanh Lang ca nổi lên mặt nước, hắn hất tay ném mấy cái cầu tới, tiếp theo lại tiệm dưới nước đi, nhiều lần mấy lần, hơn 20 cái gôn xuất hiện ở đồng cỏ trên. Lý đố ngoắc ngoắc tay, Lang ca lên bờ. Hắn ngồi xổm xuống cầm lấy một gôn, mặt trên lỗ nhỏ bên trong dài ra dòng, xem ra bẩn thỉu, nhưng hắn dùng khăn tay nhẹ nhàng lướt qua, dòng móc ra, trắng như tuyết hình cầu lộ ra. Gol chủ yếu do hai đại bộ phần tài liệu tạo thành, nội tâm là thật tâm cao su liệu, vỏ ngoài vì là hợp thành nửa cây vật liệu, loại này hợp thành nhựa cây vật liệu rất bóng loáng rất cứng rắn, dù cho mặt trên có vết mỡ cũng có thể dễ dàng đi trừ. Hàng hiệu từ gôn đều khá là quý, bởi vì nó chế tác công nghệ khá là phức tạp, mọi người đều biết, bình thường cao su chế phẩm đều khá là nhuyễn, mà Gon tâm độ cứng vì là thiệu thị độ cứng 100 độ trở lên, tức trên căn bản cùng vào ngoài vật liệu như thế nặng. Nếu muốn để cao su có tợ lật tiếp độ cứng lại phải có cao su đàn hồi, cũng yêu cầu có phi thường cao loại xung kích đánh cường độ mà không dạn nước, vậy thì đến cần không phải bình thường công nghệ. Mỗi cái gôn ngoại trừ bên trong cao su cùng ngoại bộ nhựa tây, còn muốn hướng về trong đó tăng thêm các loại vật liệu, châm thì mười mấy loại, nhiều thì 20 mấy loại. Lý Đô nhìn về phía thiếu niên, chỉ vào trên đất trọng tân trở nên mới tinh bóng loáng lên gôn nói rằng: "Ta đem những này cầu bán cho các ngươi, chỉ cần 10 đồng tiền, các ngươi có mua hay không?" Lũ người thiếu niên mau mau gật đầu, "Mua mua mua." Qua tay bán được tiệm tạp hóa, có thể kiếm lợi hơn 10 đồng tiền đây. Lý Đô nói: "Ngươi nhìn, nếu như các ngươi học được lặn sâu chính mình đến mò cầu, một ngày mò trên 1000 cái cầu không thành vấn đề chứ? Toàn này hồ đủ các ngươi mò trên 10 ngày, đại thể sân gôn đều có hồ nước đường sông, các ngươi lần lượt từng cái đi vớt, toàn mỹ thậm chí toàn cầu bao nhiêu sân gol?" Cầm người ngắm lại này có bao nhiêu tiền có thể kiếm lời? Điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn, nếu không sẽ xuất hiện không cách nào phỏng vấn tình huống. Chương 1599, làm người muốn tàn nhẫn. 1.599 làm người muốn tàn nhẫn. Nghe Lý Đỗ, lũ người thiếu niên vui mừng khôn xiết. Anderson một xem đại sự không ổn liền sốt ruột, hắn kêu lên, đây là một sự chủ ý, sân gol là tư mật tính rất mạnh địa phương, các người làm sao có khả năng đi vào mỏ rơi vào trong nước cầu. Lý Đố không chút nghĩ ngợi nói rằng, này rất đơn giản, sân bóng thế nào cũng phải cần người thanh lý chứ. Các người có thể trực thuộc đến Thanh Khiết Công ty, tìm kiếm ngôn thời điểm thuận tiện đem hồ nước quét dọn sạch sẽ, ta dám đánh cuộc, câu lạc bộ sẽ rất hoan nghênh các người. Cao người thiếu niên dùng sức gật đầu, "Đúng đúng đúng, câu lạc bộ mỗi lần tìm Thanh Khiết Công ty quét tức vệ sinh nhưng là một bút không nhỏ chi đây." Cán cân thắng lợi từ từ hướng lý Đông nghiêng, Anthony phụ tử cũng sốt ruột. Côn Dật nói bổ sung, "Này không thể được, một sân gôn trong hồ có thể mọ ra bao nhiêu cái cầu. Nếu như ngươi nói công việc này thật có lớn như vậy lợi nhuận, trước đây làm gì không ai làm?" Hắn lời kia vừa thốt ra, lão cha rót giờ liền lườm hắn một cái. Anderson càng là sắc mặt u ám, "Uy, quần giật, đừng nói chuyện." Lý đố một nhóm thì lại nở nụ cười, "Cồn giật thật là một chữ độ hữu, lời nói của hắn bằng thừa nhận công việc này, xác thực có thể dễ dàng năm kiếm lời 10 vạn, bực này với ở sau lưng cho Anderson một nhát dao." Bơ kéo nhìn về phía cả Polly hai người, nói, "Các ngươi thấy thế nào?" Anderson nói rằng, "Đừng đợi, ta còn có rất nhiều nghi vấn, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy." Zoen lập tức nói rằng, "Kẹo Ly ta tốt hòa kế, ngươi còn muốn lập ra ra công việc kế hoạch giả." Vừa nãy đánh cược thời điểm nhưng là nói xong rồi. Chính là một ý kiến mà thôi ta cho rằng Lý Thắng hắn cùng Anderson kỳ thực là đối thủ cạnh tranh làm ngành nghề có chủ điệp song phương ở bề ngoài ngươi tốt ta tốt chào mọi người lén lút đều hy vọng đối phương xấu mặt cả bọn lì cân nhắc một fan sau cũng phải gật đầu còn giặt biết mình gây rắc rối hắn nỗ lực muốn hòa nhau một ván liền gọi nói các ngươi không hề trả lời ta vấn đề hồ này bên trong căn bản không có bao nhiêu con đây bị câu lạc bộ mỏ đi cơ chứ là ngôn vận động say mê công việc mang hẹn nợ nụ cười hắn nói rằng không tiểu tử đầu tiên câu lạc bộ sẽ không làm chuyện như vậy Này quá mất mặt. Thư yếu, Lee nói rất đúng, trong hồ có rất nhiều gôn, ta nhớ tới ta xem qua một phần báo cáo, nói hàng năm mỗi cái gôn vận động kẻ đam mê hội thất lạc 4 tới 5 cái cầu, ngẫm lại kẻ đam mê số lượng đi, trong hồ cầu xác thực rất khả quan. Cả Powell nói rằng, Johnson tiên sinh nói rất đúng, ta cũng nhận vì cái này chuyện làm ăn là có thể được. Nhất thời, Anderson mặt như màu đất, Bờ héo bất đắc dĩ nhìn hắn nói, cái nhìn của ta đã không trọng yếu, xin lỗi, Kelly, ngươi thua rồi. Anderson lại như lạc hồ nước Mỹ người, cố chấp, tốt mặt ngui, hắn xoa xoa tay nói nhẹ như vậy dịch liền xuống phán đoàn có thể không đúng, bọn tiểu nhị. Zoen không kiên nhẫn, nói: "Quên đi, Kelly, như vậy rất không có gì hay, nếu như ngươi cho là chúng ta phán đoàn có thiếu công bình, vậy cũng chớ quan tâm ý kiến của chúng ta." Hắn lời này nhìn như là cho Anderson tìm bậc thang, kỳ thực là đem hắn gác ở hỏa trên nướng, cản con vịt nặng lên giá, Anderson nếu như thật theo hắn dưới bậc thang đến, vậy thì hội đắc tội cả bò lì cùng bà hiệu. Hơn nữa, như vậy hắn không riêng hội mất mặt, còn có thể ném mất tín dự, đối thương nhân tới nói, tín dự so với mặt mũi còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Anderson biết điều mấy vì lẽ đó rổ ẻn tiếng nói vừa dứt dưới hắn liền nói nói, được rồi, ta thừa nhận ta thua, Lý, các cắp, cắp, cái tên nhà ngươi thật là lợi hại, ngươi tìm tới một cái phát tài tốt con đường. Lý đố làm cái xin mời thủ thế, mỉm cười nói, cái kia đến đây đi, Anderson tiên sinh, muốn ta đi cho ngươi tuyển cái gọi hàng địa phương à. Nguyễn thua cuộc, Anderson tẳng hắn một cái nói, ok, chúng ta đi cho. Anderson đi ở phía trước, những người khác cười hì hì theo ở phía sau xem cho vui. Anthony phụ tử đứng trên sân có không nhúc đích, một mặt lúng túng Enderson là rót giờ Antoni bạn tốt. Hắn vốn định giúp bằng hữu ra mặt, kết quả không nghĩ tới đem mình cho rơi vào đi tới, đối với song phương tới nói này đều là đủ lúng túng. Ra câu lạc bộ cửa lớn, Anderson ở ven đường tìm cái chỗ ngập địa phương, thừa dịp không xe gì đến, hắn quay đầu lại nói, "Đừng cười bọn tiểu nhị, ta hiện tại liền muốn thực hiện hứa hẹn." Lý Đô đối rồ ẻn nói rằng, "Ngươi liền chỉ cần xem à. Roen sử sở, nói, "Không nhìn cái kia làm gì?" Lý Đô nói, "Chính mình xem có ý gì? Đập xuống đến, cho các ngươi cộng đồng bằng hữu nhìn, Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ" Gọi vui một mình không bằng mọi người đều vui, để bằng hưu của các ngươi môn đồng thời nhạc nhạc. Nghe xong hắn, Joe con mắt sáng, hắn ha ha cười nói, ngươi nói đúng, nha, Lý, ngươi thật không dễ chơi, kéo ly lần này nhưng là đã đến đã cứng. Vừa nói, hắn một bên lấy ra điện thoại di động. Kelly Anderson trong lòng lúng túng lại phiền muộn, trên mặt còn phải làm ra một bức thích thú dáng vẻ, lấy biểu thị chính mình thua được. Hắn quay về đường cái hô, ta là cái thô lỗ, ngu xuẩn gây rắc rối tinh. Âm thanh đại điểm, nói xong rồi, lớn tiếng gọi, ai thua ai liền lớn tiếng gọi. Đột bỏi cười nói, Vỗ đá xuống giếng cũng là rất thú vị sự. Anderson bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gia tăng âm thanh, ta là cái thô lỗ, ngu xuẩn gây rắc rối tinh. Ta là cái thô lỗ, ngu xuẩn gây rắc rối tinh. Ta là cái thô lỗ, ngu xuẩn gây rắc rối tinh. tinh. Nếu ra như vậy một cấp tự sự, cái kia tụ hội liền không có cách nào tiếp tục tiến hành, ít nhất không có cách nào tiếp tục đồng thời đánh ngôn. Tốt ở bờ sắp xếp hắn hoạt động, bọn họ tiến vào câu lạc bộ tiến hành dưới một hạng. Anderson không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, sẽ theo liền tìm cái cớ cùng Anthony phụ tử yêu cầu sớm rời đi. Berel giữ lại vài câu sau. Thấy đối phương quyết tâm phải đi, liền không có mạnh mẽ giữ lại. Ngồi lên xe, Anderson vẫn một ngạt lửa giận rốt cục bạo phát, phụt phụt phụt. "Tên khốn này Trung Quốc lão." Phụt. Rốt giờ An ủi hắn nói, "Ta đã nói với người, tên khốn này không dễ chơi, phi thường côn khéo, có điều không liên quan, chỉ cần hắn ở kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp hỗn là được, ta sớm muộn sẽ đối phó hắn." Côn giật nhược nhược nói rằng, này Trung Quốc Lao thật sự trở thành ha và Sterling tập đoàn cổ đông lớn." Nếu như nói như vậy, "Ba ba, chúng ta tiếp tục đối phó hắn khả năng không lớn dễ dàng." Hắn đây là lời nói thật. Nước Mỹ là tiền tài xã hội, có tiền thì có giao thiệp, có năng lượng, không dễ chơi ở. Trong xe rơi vào trầm mặt bầu không khí, ba người đều không nói gì thêm. Mãi đến tận một lát sau, Anderson điện thoại di động hướng lên, hắn mở ra xem, một đoạn video bị người phát đến trong điện thoại di động của hắn, trong video là hắn ở quay về đường cái hét to, ta là cái thô lỗ, ngu xuẩn gây rắc dối tinh. Nhìn thấy cái video này, Anderson cũng bị người làm ngược đạp một cước tự, hơn nữa còn là liên hoàn phi đạp. Cổn giặt cả kinh nói, đây là người nào ghi lại đến? Ai phát đưa cho ph Anderson nghiêm mặt không trả lời, điện thoại di động của hắn tán gấu quần tổ bên trong lại tới nữa rồi vài cái tin tức, lần lượn từng cái mở ra những này tán gấu quần, tất cả đều là cái video này. Thế này, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên huyết hồng, sau đó kêu thảm một tiếng, Trung Quốc lão, ta không để yên cho ngươi. chương 1.600, kinh hỷ A. 1.600 kinh hỷ A. Không có Anderson cùng Anthony phụ tử vững bận, còn lại thời gian lý đô chơi rất vui vẻ. Tụ hội sau khi kết thúc, hắn cùng cả bọ lì, dồ ẻn trao đổi phương thức liên lạc Đồng thời ước định sau đó có cơ hội tiếp tục tìm địa phương chơi, bọn họ tìm tới một cộng đồng hàng muốn, vậy thì là săn thú. Làm ước định, mọi người tách ra, Lý Đỗ muốn chuẩn bị đón lấy trên biển buổi đấu giá. Buổi tối hắn rất sớm liền ngủ, hết thệ được mời kiếm bảo mọi người rất sớm đã ngủ, bởi vì ngày mai bắt đầu sắp sửa đánh một trận trận đánh ác liệt, hơn 2000 cái thùng đựng hàng đây. Buổi sáng 8 giờ, Lý Đỗ, B.L, mặc hẹn đám người mang theo trợ thủ đi tới cảng sì Lệ bến tàu, chuẩn bị hội hợp kiếm bảo người đội ngũ, đồng thời đi tới trên biển Cự Luân. Sea sì cảng là toàn Mỹ nổi danh loại cỡ lớn hàng cảng. Bọn họ đến bến tàu sau, trước tiên nhìn thấy vô số loại cỡ lớn giữa hàng thiết bị, các loại nặng điếu, thùng đường hàng muôn điếu, nặng điếu, quay lại điếu, kéo cùng lăn cán thi, vậy thì như là từng cái từng cái cương thiết cự nhân đứng thẳng ở bên bờ. Muốn đi tới cảng, trước tiên xuyên qua cả khu, nơi này có diện tích rộng lớn lộ thiên trồng trường, có tới 14 vạn mét vuông, nhà kho tổng dung lượng đạt 700 ngàn tấn, hàng lều diện tích có 300 ngàn mét vuông. Cảng chủ yếu không gian dành cho thùng đựng hàng bến tàu, những này bến tàu tích đạt 1,4 triệu mét vuông, trong đó to lớn nhất chính là Hafek đảo đệ số 18 bến tàu độ sâu đạt 15 m. Nơi bọn họ cần đến chính là đệ số 18 bến tàu, công ty bảo hiểm du thuyền ngừng ở đây. Bến tàu trên ngoại trừ dừng thuyền, còn dừng xe lửa, toàn này bến tàu là cảng khu vực trung tâm, liên tiếp có đường sắt chiến trường, như vậy có thể từ thùng đường hàng trên thuyền trực tiếp hướng 2 tầng thùng đường hàng xe lửa chẳng tương, mở rộng nhiều thức liên vận vận tải. Nhìn từng cái từng cái to lớn cương thiết thùng đường hàng bị để vào xe lửa xe riêng trên, Lý Đỗ Thở dài nói, này hoàn toàn là cơ giới hóa hoạt động. Ta dĩ nhiên không thấy một người. Chớ xem thường sĩ ở lệ cảng, nơi này có bao nhiêu cái bến tàu hoàn toàn tự động hóa là toàn mị cảng bên trong tự động hóa phổ cập suất cao nhất địa phương. Bởi chỉ vào mọi chỗ như là ở tự động hoạt động tháp điếu nói rằng, công ty bảo hiểm lựa chọn đem du thuyền ngừng ở cái này tự động hóa cao nhất bến tàu trên cũng là xuất phát từ phương diện này nguyên nhân, số 18 bến tàu không người nào, vì lẽ đó kiếm bảo người sau khi xuất hiện, nhân viên tiếp đãi có thể dễ dàng phát hiện bọn họ. Lý đố một nhóm ở bến tàu trên đi rồi không một hồi thì có người tiến lên đón, kiểm tra bọn họ giấy chứng nhận sau, bọn họ bị đưa lên du thuyền. Công ty bảo hiểm đều rất có tiền, cái nghề này lợi nhuận không gian to lớn bất quá lần này ở Hàn Mộ tập đoàn trên người, bọn họ hao tổn nghiêm trọng, bước thiết cần thông qua thùng đường hàng buổi đấu giá đến dừng tổn. Nhưng ở bến tàu xa Hoa Du thuyền bạn thân liền thuộc về công ty bảo hiểm, thân thuyền trên có công ty bảo hiểm chuyên thuộc logo, mỗi cái chiêu đại nhân viên đều là ô phục dày ra, xem ra rất trên đẳng cấp. Lý Đố đám người đến thời điểm, đã cách ước định cách cảng thời gian rất gần, lúc này là nhân viên đến đỉnh cao kỳ, bọn họ mới vừa lên thuyền, cuồn cuộn không ngừng lại có người đến. Bờ héo giao du giọng lớn, giao thiệp phong phú, hắn khắp nơi kiếm bảo người trong vòng đều có tốt nhất phong bình, vì lẽ đó này thành hắn sân nhà. Hắn ở trên du thuyền không ngừng du tẩu, hầu như mỗi người nhìn thấy hắn đều vẻ mặt tươi cười, thậm chí có người cho hắn mang theo lễ vật. So sánh với đó, Lý Đỗ danh tiếng nhưng là kém hơn nhiều, các nơi kiếm bảo người trong vòng đều có hắn truyền thuyết, nhưng những này truyền thuyết không bao nhiêu lời hay, bởi vì hắn quật khởi quá nhanh, kiếm tiền quá nhiều, ưa cao ghen tị người cũng quá nhiều. Nói chung một câu nói, người hồng thị phi nhiều, đặc biệt hắn hồng còn quá nhanh, quá mạnh. Vợ yếu làm bằng hữu phi thường đạt đến một trình độ nào đó, hắn không riêng chính mình đi gặp người quen, còn mang tới Lý Đố, đem Lý Đỗ để cử cho những người này, cũng không ngừng nói Lý Đỗ lợi hay. Yêu ai yêu cả đường đi, xem ở bờ hẻm mặt mũi trên, đại đa số người đối xử Lý Đỗ cũng biểu diễn ra thiện ý. Lý Đỗ là loại kia ngươi mời ta một thức ta mời người một chược người, chỉ nếu không có ai, người đi trêu chọc hắn, vậy hắn có thể thỏa thích biểu diễn người Trung Quốc nho nhã cùng kiêm tốn. Liền, theo bờ quay một vòng, hắn đúng là thắng được không ít hữu nghị. Có chút kiếm bảo nhân đại hành với hắn tán gấu qua sau trực tiếp nói thẳng, nói hắn chân nhân cùng nghe đồn bên trong có rất khác nhiều. Lại có người đi tới thuyền tới, bờ heo liếc mắt nhìn sau lắc đầu, đây là nơi nào bằng hữu? Rất lạ mặt, ta chưa từng thấy bọn họ đang cùng mấy cái mông đại nắm châu kiếm bảo người tán gấu Lý Đô theo nhìn một chút, hắn chỉ là tùy tiện xem, bởi vì hắn cảm thấy nếu bờ hẹo cũng không nhận ra, vậy hắn càng không thể nhận thức những người này. Kết quả hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhất thời trực. Mới vừa lên truyền tới chính là một nam một nữ hai người, trong đó nam nhân hắn không có biết, nhưng nữ nhân bên cạnh hắn quá quen thuộc, khí chất lạnh nhã, thân thể hiểu điệu, anh tư bừng bừng, đây là La quận a. Hắn coi chính mình nhìn lầm, theo bản năng rủi mắt, kết quả hắn xoa qua sau lại nhìn, không sai, đây chính là La quận, trước nói mình đi dịu nhỉ vợ sạn lữ hành La quận. Lúc này là còn đi theo người trung niên kia bên người nàng không nói một lời tình cơ lộ ra vẻ m mình cười cùng nhất quán cao lệnh cảnh sát hình tượng nhất trí không biết nàng khiến cho thủ là gì bên người trung niên nhân đối với nàng nói gì nghe nấy, hung hăng chạy trước chạy sau thì vui vẻ cho nàng bừng tới rượu Mỹ thực Lý lýỗ không biết nàng ở làm cái gì liền làm bộ vô ý từ bên cạnh đi qua sau đó thấp giọng nói uy, kinh hỉ đi nhìn ta là ai la quần kinh ngạc nghiêng đầu lại liếc mắt nhìn hắn hỏi xin chào tiên sinh chúng ta trước gặp lời này để hắn lý đô giật n cả mình Hắn nhìn kỹ trước mặt cô đường, đây là La quận không sai, có thể La quận làm gì như vậy tự đủ chuyện. Lẽ nào nha đầu này mất chi nhớ? Lý đố hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi: "Tiên sinh, ta là La Oa, ngươi không nhớ rõ? Ngươi có phải là ở vũ trụ vũ sản lữ hành thời điểm gặp phải cái gì bất ngờ, dẫn đến đầu góc xảy ra vấn đề?" Hắn này lời nói xong, La quận lườm một cái, "Ngươi mới đầu góc gặp sự cố, ta đương nhiên biết ngươi là lao lý, ngươi rõ ràng ta biết ngươi là lao lý, vậy ngươi còn hỏi ta là ai, làm nhiều thừa." Nghe được nàng mở miệng, Lý Đỗ bất đắc dĩ cũng theo mắt trợn trắng. Không thành vấn đề, đây chính là La Quân, hắn quen thuộc bên trong cái kia bạo tính, khí tiểu nữ cảnh sát lại trở về. Nhìn La Quân, hắn bất đắc dĩ nói: xin nhờ, tiểu tỷ tỷ, ta đó là nói đồ ngươi, được rồi, không nói cái này, ngươi làm gì tới tham gia trên biển buổi đấu giá? Ngươi cũng làm kiếm bảo người. La Quần liếc tréo hắn nói: "Đúng đấy, có phải là rất kinh hỉ?" Lý Đô Kinh ngắt nói: "Có thể ngươi không phải đi dịu nị vợ sản lữ hành à? Làm gì đột nhiên nô ra, hơn nữa còn làm kiếm bảo người. La Quân nói: "Ta là đi dịu nị vợ sản hành, ta cũng làm kiếm bảo ngươi." Làm gì? Này có cái gì xung đột? Lý Đô cười khổ, không xung đột không xung đột, ngươi nói toán. La Quần hừ hừ, nói, quên đi, lão nương không đùa ngươi, nói thật với ngươi, ta tới nơi này không phải là vì tham gia cái gì cho má buổi đầu giá, ta là vì tìm ngươi. Lý Đô kỳ quái nói, vì tìm ta? La Quân nói, nhìn xuống, bến tàu trên có mấy người chuẩn bị tới, xem bọn họ là ai. Lý Đô đứng ở mép thuyền một tầng nhìn xuống, bốn, năm cái nam nhân tại đồng thời hút thuốc nói giỡn, nhìn thấy những người này, hắn đột nhiên thân thể chấn động. Chương 1601, đặc biệt bỏ mắt. 1.601 đặc biệt đỏ mắt. Này 4 5 người bên trong có một nửa hắn không có biết, mà khác một nửa hai cái người hắn liền nhìn rất quen mắt. Thậm chí không chỉ là nhìn quen mắt, đã từng có một lần, hai người này hình tượng bị hắn điêu khắc ở trong lòng, để hắn cảm giác cả đời mình đều không thể quên được hai người. Hạc Liễm Sở tên, gót đồn giờ cờ gã sốt. Hắn gặp hai người thứ không nhiều, khoảng cách gần quan sát bọn họ số lần càng là chỉ có một lần, vậy thì là lúc trước gia nhập Flarstadt quốc lập học viện ban đầu nghiên cứu sinh tân sinh nhập học trong đại hội, Hạc Liễm Sở tên là học viện viện trưởng. Gọt đồn giờ cỡ gã Sốn là học viện hội đồng quản trị chủ tịch, hai người tiếp kiến quá tân sinh. Đúng, hai người này chính là tòa kia gà rừng đại học đại buốt, chính là hai người bọn họ đi đầu bao phủ học sinh học phí cùng nghiên cứu kinh phí chạy trốn. Hai người này xuất hiện quá đột ngột, Lý Đỗ Tuyệt chưa hề nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới bọn họ. Ngày hôm nay xuất hiện người thực sự quá để hắn cảm giác bất ngờ, đầu tiên là La Quân, lại là hắn đã từng sáng nhớ chiều mong, hận đến nghiến răng nghiến lợi hai cái người, điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút không ứng phó kịp. Lại như trước vừa nhìn thấy La Quân thời điểm như thế, hắn lại theo bản năng rũi mắt Bởi vì cách còn có chút xa, hắn lại thả ra thời không phi trùng khoảng cách gần đánh giá hai người. Không thành vấn đề, tuy rằng kiểu tóc thay đổi, chòm dâu cũng tạo rơi mất, có thể hai người này chính là lừa hắn cái kia gà rừng đại học hai vị đại lãnh đạo. La Quần ở bên cạnh thêm để giải thích, không cần xoa con mắt, ngươi không nhìn lầm, hai vị kia chính là Hạ Lệm sợ tiền cùng Gọt Đồn giờ cờ gà sồn, hai người bọn họ vị là anh em họ, từng ở tự lạ phố Lệ City công việc một khu nhà tư nhân đại học gọi là First Class Quốc lập học viện. Lý Đố cắn răng nói rằng, La Quân gật đầu, không sai. Học viện ở trái pháp luật thu được quốc tế du học sinh chiêu sinh tư cách sau, nhân cơ hội thu lại đại khoản tài phú, sau đó hai người hiệp đồng hội đồng quản trị phân số tiền kia chạy mất dép. Trong đó, sợ tên cùng gã Solo huynh đệ bỏ chạy Cuba, bọn họ ở Cuba quá hơn 3 năm thư thích sinh hoạt, chủ đại biệt thự, mua hào xe, chơi mỹ nữ, thuê bảo tiêu, tháng ngày quá hồng hừng hỏa hỏa, hưởng thụ không còn biết trời đâu đất đâu. Thế nhưng, ở Hàn Mộ tập đoàn tuyên bố phá sản sau đó, bọn họ đột nhiên sốt ruột, không lại hưởng thụ mỹ thật hạnh phúc sinh hoạt, mà là nghị trăm phương ngàn kế trở lại nước Mỹ đồng thời tìm quan hệ chuyên môn tới tham gia trận này trên biển buổi đấu giá. Ngươi nói, đây là tại sao? Lý Đấu kinh dị nhìn nàng nói, ngươi làm gì rõ ràng như thế? Ngươi điều tra bọn họ. La Quân Hư nói, ngươi thật sự cho rằng ta chạy đi Cuba là muốn dịu nủi vợ sản lữ hành? Lý Đấu giật mình, ôn nhu hỏi, ngươi chuyên môn đi tìm hai người này, ngươi là muốn giúp ta đòi lại công đạo? La Quân đưa tay ở hắn trên trán vỗ một cái tác, nói, được rồi, thu hồi ngươi này nhu tình như nước dáng vẻ, thật buồn nôn, có phải là cảm động muốn khóc ròng ròng. Lý Đấu cười khổ nói, Ngươi này người thật chán, ta đương nhiên rất cảm động." La Quân nói, "Không cần cảm động, ta là muốn chủ trì chính nghĩa mà thôi, bọn họ quá đáng ghét, lại dám gạt nhiều như vậy đơn thuần quốc tế du học sinh, càng suýt chút nữa bức tử ngươi tên ngu ngốc này." Lý Đỗ Chỉ mình bật cười nói, "Ta là ngu ngốc?" La Quân nhún nhún vai nói, "Đúng rồi, ngươi chính là ngu ngốc, nếu như ngươi không phải ngu ngốc, ngươi có thể tìm tới rồ nạt mẹ lồn cùng tiểu côn to hai cái sát hại ta người thân ma quỷ, làm gì hội không tìm được hai người này càng tiêu căng khó nạn." Lý Đỗ có thể tiếp tục cười khổ, "Được rồi, ta là ngu ngốc." La Quần chỉ chỉ hai người nói, kỳ thực điều tra bọn họ hình bóng không khó, lại như ta mới vừa nói, hai tên khốn kiếp này rất kiêu ngạo, mang theo lượng lớn của cải rời đi nước Mỹ sau liền bắt đầu tiêu xài, thông qua tín dụng của bọn họ thẻ tin tức liền có thể tìm tới hình bóng. Nhưng muốn đối trả cho bọn họ không dễ dàng, bọn họ ở trong chính phủ có chút quan hệ. Sở tên cùng gạ xôn khẳng định ở chính phủ có người mạnh, hơn nữa quan hệ rất cứng, vàng không bọn họ sẽ không đầu cơ trục lợi thu được quốc tế chiêu sinh tư cách, càng sẽ không ở phạm vào như thế đại tội danh sau còn có thể chạy trốn đi Cuba hưởng thụ căn sẽ không bỏ chạy Cuba sau lại dễ dàng trở về nước Mỹ. Trước Chully Dociu tầm quá 2 người tin tức, tin tức biểu hiện bọn họ ở nước Mỹ Tây Bắc một vùng từng xuất hiện, sau đó biến mất không còn tâm hơi, hiển nhiên bọn họ là từ nơi này xuất ngoại, đi đường vòng ở trên biển đi một vòng lớn đi tới Cuba. Mặt khác, lúc đó được tin tức liền nói bọn họ khá có quan hệ, cảnh sát đối với bọn họ không chiêu số gì, ở vụ án này trên lấy mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Gõ lên mép thuyền, Lý nhìn đang chuẩn bị lên thuyền hai người hỏi, bọn họ làm gì đột nhiên tới tham gia cuộc bán đấu giá này? Mục đích là cái gì? Lạc Quân nói: "Cái này ta không tra được. Đúng rồi, ngươi không quan tâm bọn họ ở chính phủ quan hệ à?" Lý Đồ lắc đầu: "Ta không quan tâm cái này, ta quan tâm cái này làm gì? Nói chung, bọn họ rơi xuống trên tay của ta, ta chẳng cần biết bọn họ là ai cháu, đều muốn trừng trị bọn họ." Cơn mỡn khó nạn. Lạc quần vỗ tay: "Lợi hại, có điều chúng ta phải trước tiên nghĩ biện pháp tra cha bọn họ đến cùng tại sao tham gia cuộc bán đấu giá này." Vốn là ta nghĩ tìm ngươi tới, sau đó nhìn thấy một phần thư mời, mặt trên có tên của ngươi, sẽ không có nhiều chuyện, trực tiếp đến trên thuyền chờ ngươi." Lý Đồ nói: Ngươi làm gì thế không gọi điện cho ta sớm chút? Ngươi nên nói cho ta ngươi làm chuyện này, ta có thể cho ngươi tìm mấy người trợ giúp, ngươi một cô nương điều tra chuyện như vậy nhiều nguy hiểm." La quần ngạo nghễ ngẩng đầu lên nói, "Chớ xem thường ta, lại nói, ngươi giúp ta điều tra rộn nạt mạ lợn sự thời điểm, cũng chưa nói với ta, ta nghĩ cho ngươi niềm vui bất ngờ mà thôi." Lý Đỗ cười nói, "Này niềm vui bất ngờ thật đúng là rất lớn." Hắn mang theo La quần đi tìm BHL, lúc trước mang La quần lên thuyền người đàn ông trung niên xuất ruột, mau mau lại đây muốn cản bọn họ lại, "Sophie, ngươi đây là làm gì?" Người đi cùng với người đàn ông này muốn làm gì? Nghe được nam nhân xưng hô, Lý Đỗ kinh ngạc hỏi La Quẩn, "Sophie?" La Quần khuôn mặt đỏ lên, nàng kéo Lý Đỗ cánh tay đối nam tử nói rằng, "Xin lỗi, hán phổ đốn tiên sinh, ta nói với ngươi và ta là đang tìm ta làm mất Kakaka, hiện tại ta tìm tới, đây chính là Kakaka ta, cảm tạ ngươi giúp ta lên tuyển, gặp lại." Nam tử một mặt hữu rũ, hắn xem ra đối La Quẩn động chân tình, nhưng này nhất định là một đoạn không nhanh mà kết thúc tương tư lần vương. Lý Đỗ đem La Quần giới thiệu cho bờ hẻo đám người, đoàn người dùng ánh muội mà ngươi hiểu ta hiểu ánh mắt nhìn hắn. Điều này làm cho Lý Đố dở khóc dở cười, hiển nhiên bọn họ hiểu lầm mình và La quần quan hệ. Có điều hắn thân chính không sợ bóng nghiêng, liền cũng không có giải thích, mà là đi nhìn chằm chằm sợ tên cùng gạ xô lối người. Những người này tới tham gia trên biển buổi đấu giá mục đích tất nhiên là vì muốn chiếm được cái gì, Lý Đỗ quyết định, hắn muốn cấp tiêu. Nhưng hắn coi thường hai người, hắn trung quy không phải chuyên nghiệp theo dõi nhân viên, tuy rằng hắn vẫn cho là chính mình rất cẩn thận, hơn nữa chỉ là nhìn chằm chằm nhìn mấy lần, có thể sợ tên cùng gã hai người so với hắn càng cẩn thận, vẫn là chú ý tới hắn tồn tại. Hai người cảnh giác nhìn về phía Lý Đỗ. Ánh mắt của đối phương để lý đôi ý thức được chính mình bại lộ, liền hắn nhanh chóng khởi động suy nghĩ, đơn giản cầm trong tay cà phê nóng rội về hai người. Chương 1602, rọi cà phê. 1.602 rọi cà phê. Này có thể nói là binh hành nước cờ hiểm. Sợ tên hai người cẩn thận để lý đôi ý thức được, đối phương một khi phát hiện mình, như vậy vì an toàn nhất định sẽ tìm người hỏi thăm chính mình, một khi có người nói cho bọn họ biết, chính mình quật khởi với Flerstap. Hắn tin tưởng lấy hai người đầu óc, chỉ cần biết rằng hắn đến từ Flerstap, vậy thì hội đem hắn cùng Flerstap quốc lập học viện liên hệ tới. Lý Đỗ không thể để cho xảy ra chuyện như vậy, hắn đến làm rõ hai người đến buổi đấu giá mục tiêu cùng mục đích, hắn muốn thu thập này hai tên lựa gạt. Vì lẽ đó, hắn cần bỏ đi hai người cảnh giác. Nóng bỏng cà phê ở giữa sợ tên, ai bảo hàng này là chủ mưu, lúc trước nghiên cứu sinh nên tân hội trên, hắn biểu hiện ra trung hậu sắc mặt nhưng là đem Lý Đỗ lửa cái chủ đề. Nếu như không có thời không phi trùng, tương lai của chính mình nhưng là bị hai người này đem phá hủy a. Hắn có thời không phi trùng, có thể hắn bị lựa gạt bạn học đây. Những người kia tuyệt đối ở cái âm mưu này bên trong tổn thất nặng nề. Cà phê nóng đập vào mặt tiền kêu thảm một tiếng a phút bên cạnh gạ sồn mau mau móc ra khăn tay đưa cho hắn đồng thời đối lý đô quát ha, khốn nạn ngươi làm gì Lý lýỗ nhằm phía hai người hô ta làm gì ta muốn ba người môn các người hai người này l lưu manh người bên cạnh giật mình nhìn về phía bọn họ là quần không biết hắn muốn làm cái gì trong khoảng thời gian ngắn có chút không tìm được manh mối có điều nàng rất thông thuệ cấp tốc chạy tới kéo lý đô nàng dùng song tay nắm lấy Lý lýỗ cánh tay nếu như lý đâu không phải thật muốn đi tới đánh nhau vậy cũng lấy thuận thế mà xuống làm bộ bị hắn kéo Nếu như lýỗ chân tâm thực lòng biểu hiện ra muốn lên đi đánh hai người cái kia nàng sẽ thuận thế theo sau trợ giúp lýỗ tăng thêm một phần sức chiến đấu chớ xem thường la quẩn nàng Mặc dù là cô gái có thể vì báo thủ nhưng là ở đánh lộn cùng vật lộn trên giới đại lực khí trình độ cũng không thể so nghề nghiệp vận động viên kém bao nhiêu nàng cách làm rất đúng khi nàng kéo lýỗ cánh tay sau xem ra khí thế vùng hổ lýỗ liền dừng lại chân hắn làm ra rãy rủa ra vẻ nhưng không có chân chính xông về phía trước người gọi lý ấn ai Bù lìn đúng hay không người là lý Â ai bùiềnn thả ra ta ta muốn đánh tên có này Ngươi tên khốn kiếp này, người đùa bỡn Tháp Tây Á, nàng đi kéo mâu đảo nghỉ phép thời điểm bị ngươi tên khốn kiếp đùa bỡn. Kéo mâu đảo là Cuba du lịch thắng địa, ở vào thanh niên đảo phía đông, được xưng nắm giữ toàn thế giới tinh khiết nhất thấu triệt nước biển. Ngoại trừ nước biển, nào còn có đẹp đến mức tận cùng cảnh sát, có Cuba đẹp nhất thiên đường bãi biển. Thiên đường bãi biển ánh mặt trời sáng lạ, nơi đó là diễm ngộ chi địa, lưu hành thiên thể tầm nắng, đâu đâu cũng có cô em, địa phương sống về đêm rất điên cuồng, mặc kệ Bạch Thiên Hắc dạ, nơi đó đều là tiếng pháo ầm ầm. Lý là sợ tên ở Cuba dùng danh. Lúc trước La Quân nói với Lý Đỗ, hắn nhớ rồi danh tự này. Mặt khác hắn còn nhớ kỹ La Quân đối hai người sinh hoạt giới thiệu, hai người liền mang theo số tiền lớn chạy đi kéo mâu đảo, mê muội tiểu sắc bên trong, ban ngày đi thiên đường bãi biển nghỉ phép, buổi tối liền đi khách sạn nã pháo. Trong lúc hai người cùng bao nhiêu nữ nhân từng có nước xương tỉnh duyên, La Quân biểu thị nàng đến không hết, nếu nàng làm giám thị giả hữu tâm bên dưới đều đến không hết, làm người trong cuộc sở tiền càng không nhớ được chính mình trải qua đứa nhân. Lý Đố liền bởi vậy đến làm văn, hắn chỉ vào sở tiện kêu lên, "Thả ra ta, để ta giáo huấn tên con này." Nàng ở thiên đường bãi biển bị tên khốn này lựa, bị hắn vừa bổn. Nghe đến đó la quần ít nhiều gì rõ ràng ý của hắn, liền theo lời nói của hắn nói rằng, quên đi, Lý, ngươi như thế làm không đáng, Tháp Tây Á kỳ thực chính là cái biểu tạp, ngươi cùng nàng quen biết nhiều năm, bao nhiêu nam nhân đều biết nàng là cái biểu tạp, chỉ có ngươi coi nàng là nữ thần. Lý đố kích động xô đầy nàng hô, ngươi nói bậy, ta cùng với nàng vẫn chờ ở lò sáng giờ liệt, đến mấy năm, 10 năm, nói chung nàng là cô nữ tốt. Nàng là bị tên khốn này lựa, ta xem qua nàng trò ta bức ảnh. Một bên hô, hắn đi sang một bên kéo bờ cùng Johnson. Nói, chúng ta đồng thời ở Los Angeles hỗn, các người biết đến. Tháp Tây á là cái tốt nữ hài thật sao? Vợ cùng Johnson phản ứng càng nhanh hơn, bọn họ nghe được lý Đỗ cường điệu lò Sang Angeles liệt, cấp tốc rõ ràng hắn trong lời nói trọng điểm. Johnson ngăn cản hắn nói, khắc kích động, huynh đệ, Los Angeles cô nương tốt vô số, người ở Los Angeles đợi lâu như vậy, làm gì còn si mê một người phụ nữ. Vợ thì lại tràn đầy hối nay đối sở tiền nói rằng, xin lỗi, tiên sinh, ta bằng hữu này là cái si tình hẳn giống, hắn thầm mến nhiều năm cô nương, ai, ta nghĩ ngươi rõ ràng, đúng không? Sợ tiền hai người trong lòng có quỷ, không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, trước mắt một màn đã lừa gạt bọn họ, hai người không có suy nghĩ sâu sắc, lại như Lý Đỗ nghĩ tới như vậy, bọn họ ở thiên đường bãi biển đùa bỡn quá thật đẹp nữ. Quản tốt các ngươi hòa kế, đừng làm cho hắn làm chuyện ngu xuẩn. Gạ Sốn hung tận lưu lại câu nói này, sau đó lôi kéo sợ tiền lẫn vào trong đám người. Lúc đi hắn thấp giọng mắng, chết tiệt, ngươi lưu lại bức ảnh. Vẫn lấy hào hoa phong nhã hình tượng gặp người sợ tiền giờ khắc này chật vật cực kỳ, hắn bất đắc dĩ nói, ta rất cẩn thận, ai biết cái nào đàn bà lén lút chụp ảnh. Hơn nữa "Còn nữa, ai biết chúng ta có thể ở đây đụng tới một biểu đập cho nhân tình." Nói đến đây cái, gã suỗn lại nhặc lên, "Này ngu suẩn chỉ là thầm mến cái kia biểu tạm, phòng trưng liền đầu ngón chân đều không đụng tới đây." Thắp Tây Á, ngươi nhớ tới con mụ này hả? Sở tiền cân nhắc một hồi nói, "Thật giống như tới, một tóc đỏ lãng hàng, có điều cái kia lưu sống thật là tốt." Lý Đỗ bị lôi đi sau thả ra thời không phi trùng nhìn chằm chằm hai người, phát hiện hai người chỉ là cùng nhau xì xào bàn tán mà không có đi tìm người hỏi thăm chuyện, hắn thở phào nhẹ nhõm. Mặt sau hắn không dám lại đi trêu chọc hai người. Nhiều lắm là ngẫu nhiên gặp gỡ thời điểm hung tận xem hai người một chút. Du thuyền ở trên biển du đãng, sau 4, 5 tiếng, đến trưa, một chiếc cự luôn xuất hiện ở bọn họ tầm nhìn bên trong. Hàn Mậu tập đoàn, chương bảo cao hảo. Tàu hàng trên có công ty bảo hiểm người tại khán thủ, nếu không sẽ có ngư dân đặt chân lên đi trộm đồ vật, cái này tàu hàng đối Hàn Mậu tập đoàn cùng công ty bảo hiểm tới nói là vô bổ, nhưng đối với người bình thường nó nhưng là cái đại bảo khố. Vô số thùng đường hàng chồng chất ở phía trên, thật giống xếp gỗ như thế, du thuyền còn cách cano rất xa, Lý Đỗ liền cầm lấy kính viễn vọng bắt đầu xem. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, các loại màu sắc thùng đựng hàng chồng chất ở phía trên, trong đó lấy chuẩn bị, màu trắng, màu vàng cùng lam màu đen làm chủ Theo du thuyền tới gần, tiếng kinh hô hưởng lên. Hoa nha, nhiều như vậy thùng đựng hàng. Bên trong đều có cái gì hàng. Ta ngày hôm nay đến làm một vô lớn. Khóc ca, ta có linh cảm hòa kế, lần này ta hội có thu hoạch lớn, ta muốn ngồi vững vàng trăm vạn câu lạc bộ cái ghế. Cắt, một đám nữ năm 2008 thời điểm mới là bán đấu giá thịnh thế, phút, khi đó thật là kinh người. Có một chiếc nước Pháp tàu hàng đánh ra 5000 cái dương. Lý Đỗ chú ý sở tiền hai người, sau đó phát hiện hai người nhìn thấy tàu hàng sau đều trợn mắt lên. Bốc 65870 L. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ. Điện thoại di động bàn xem linh. Chương 1603, thùng đựng hàng sơn. 1.603 thùng đựng hàng sơn. Du thuyền tiếp cận tàu lớn sau có thể trực tiếp dựa vào đi, có hạm kiểu có thể nối liền. Viễn hải bên trong hải phong gào thét, sóng biển cuồn cuộn, cái đầu đã rất lớn du thuyền bị sóng biển thổi liên tục đông đưa lí đó một nhóm ngồi ở phía trên cùng ngồi xe đường núi tự, nhưng là thả neo tàu lớn nhưng vững như Thái Sơn, cuộn cuộn sóng biển xung kích ở trên người nó, nó lại như cạnh biển đá ngầm, đảm nhiệm mưa gió táp mưa xa, ta tự vị nhưng bắt động. Hạm Tiêu thả xuống, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một hướng tàu lớn trên leo lên, công ty bảo hiểm người phụ trách cười nói, các vị yên tâm lên thuyền, chúng ta đã vì là trừ vị mua lại chân lượng bảo hiểm, từ ra biển bắt đầu, các ngươi không cần có bất kỳ lo lắng. Một nghe lời này, có hai hàng nhảy xuống nước, một đường du lịch đến tàu lớn tăng dây, theo thang dây bò lên toạ thích biểu diễn chính mình cường hãn thể phách cùng xuất chúng năng lực vận động. Người phụ trách có chút sợ sệt, mau mau nói rằng, ngày hôm nay sóng gió rất lớn, các vị nhất định phải cẩn thận, tuy rằng chúng ta đã mua chân lượng bảo hiểm, có thể các ngươi phải hiểu, nếu như các ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bảo hiểm bồi phó kim không phải là các ngươi đang hưởng thụ. Một trận cười vang bên trong, những người khác vẫn là đàng hoàng theo trên hạm tiểu tàu hàng. Đặt chân lên tàu hàng sau, lệch trời biến đường bằng phẳng, Lý đấu ngửa đầu nhìn loa lão cao thùng dựng hàng thở dài nói, nơi này thùng cũng thật nhiều a. Mỗi cái thùng đường hàng trên có cấp, không giống cấp đại biểu vận tải không giống hàng hóa. Công ty bảo hiểm tổ chức cuộc bán đấu giá này mục đích là vì làm hết sức thu lợi, vì lẽ đó bọn họ không giống phổ thông kho cất chứa bán đấu giá như thế, đối kho cất chứa bên trong đồ vật tiến hành bảo mật, bọn họ cho một chút nhắc nhở tin tức. Mỗi người trong tay đều có một xấp giấy, chúng nó đóng sách cùng nhau trở thành một sách nhỏ, mặt trên ghi lại tàu hàng trên thùng đường hàng tin tức. Tập hóa thùng đường hàng, mở đỉnh thùng đường hàng, đại tiêu tức thùng đường hàng, bình thùng đường hàng, góp lạnh thùng đường hàng, tán hàng thùng đường hàng, thông gió thùng đường hàng, bình trạng thùng đường hàng động vật thùng đường hàng, ô tô thùng đường hàng, tổ hợp thức thùng đường hàng, trang phục thùng đựng hàng chờ chút, đủ loại. Lúc trước vì đã lừa gạt phóng viên, cố dân cùng nhà đầu tư môn, chuyên bảo cao hảo ra biển thời điểm mang tới lượng lớn thùng đường hàng, có chút thùng đường hàng bên trong là không, nhưng vẫn như cũ cùng chứa đầy hàng hóa thùng đường hàng hỗn hợp lại cùng nhau. Mặt sau tàu lớn ra biển, cũng không phải cách cảng sau thẳng đến chỗ cần đến mà đến, trên đường nó có mấy cái ngừng địa, nó cần ở ngừng địa tiến hành vật tư tiếp tế, sau đó hội lại mang tới địa phương một ít thùng đường hàng. Vì lẽ đó dưới tình huống như thế, cano trên thùng có chút hỗn loạn. Máy móc cũng không dễ dàng. Mặt khác, công ty bảo hiểm không có đem trong dương hàng hóa tình huống cụ thể nói ra, bọn họ chỉ đưa ra đại khái tin tức, mơ hồ miêu tả trong đó hàng hóa, chế tạo cảm giác thần bí, nhắc tới cao thùng giá trị. Kiếm bảo mọi người phải có thu hoạch, chủ yếu vẫn là dựa vào hai mắt của chính mình, bọn họ có giới thiệu thư, nhưng vẫn như cũ không cho phép tiến vào thùng đựng hàng. Đương nhiên, rất nhiều thùng đựng hàng trang tràn đầy, bọn họ cũng không vào được. Lý Đỗ xem trong tay giới thiệu, lớp lạnh thùng đựng hàng bị bài trừ ở bên ngoài, loại này thùng đựng hàng bản thân so với bên trong hàng hóa càng đáng giá tiền tác dụng khác đến vận tải tủ lạnh hàng hoặc nhiệt độ thấp hàng như cá, thịt, muối mẻ hoa quả, rau dưa cùng thực phẩm. Đối kiếm bảo người đến nói món đồ này không giá trị. Đại đa số kiếm bảo người lên thuyền sau đó thẳng đến ô tô thùng đường hàng mà đi. Vật này rất đáng giá mà dễ dàng cho ra tay. Dù sao nước Mỹ là bánh xe trên quốc gia, bất kỳ thành thị đều có lượng lớn hai xe đẩy bán ra điểm. Ô tô thùng đường hàng là ở giản dị trên đáy hòm lắp một cái thép chế giang hàng giáo, thiết lập có mang bích cùng chiếc bích. đáy hòm trộn dùng phòng hoạt tâm thép, chưa làm trang một tầng cùng trang hai tầng hai loại. Loại này thùng đường hàng không phải tiêu chuẩn hởm, mà là cải trang hởm, rất dễ dàng lấy phân biệt. Bởi vì bình thường tiểu nhỏ xe độ cao là 1.35 đến 1.45m, tiêu chuẩn thùng đường hàng độ cao đại khái là 2.5m, như vậy chỉ lợi dụng hởm dung 3/5, rất không có lợi. Vì tăng cao hởm dung tỷ lệ lợi dụng, ô tô thùng đường hàng liền tiến hành rồi cải biến, hoặc là càng cao hơn, hoặc là càng thấp hơn, đặt ở tiêu chuẩn thùng đường hàng trong đám rất dễ dàng phân biệt. Mọi người hứng thú hừng hực mà đi. Sau đó đi đến một xe liền phi bên trong là cũ xe Hàng hệ xe cùng nhật hệ xe ở nước Mỹ vẫn là rất được hoang nền nhân vì chúng nó háo dầu thấp Duy tu đơn giản bảo dưỡng tiêu tố ít, ở trước mặt kinh tế trong hoàn cảnh muốn so với dầu lao hổ càng thích hợp nước Mỹ gia đình được hoan nên về được hoang nền nhưng này hai nước giá xe cách tương đối thấp kiểu giá xe tách càng thấp hơn trung bảo cao hảo trên có lượng lớn ô tô thùng đường hàng chúng nó phân tán ở tàu lớn trên vốn là là nhân vật chính có thể phát hiện bên trong đều là cựu sau xe kiếm bảo mọi người hứng thú liền nhỏ không gì khác lợi nhuận không gian tiểu mà mua hai xe đẩy phải bảo hiểm Bởi vì kiếm bảo mọi người không có cách nào đi vào kiểm tra xe hướng, nếu như ô tô bản thân có vấn đề, bọn họ mua lại thật đúng là thiệt tỏi lớn. Lý Đỗ thả ra thời không phi trùng, hắn không đi ô tô thùng đường hàng và bình đài thùng đường hàng cùng đại tông đệm thùng đường hàng, những này thùng trên căn bản một hòm có thể trang một thứ, không, có kiếm rột cơ hội. Mục tiêu của hắn là tạp hóa thùng đường hàng, đây là một loại thông dụng thùng đường hàng, áp dụng phạm vi rất lớn, Trừ cần làm lạnh, giữ ấm hàng hóa cùng số ít đặc thù hàng hóa bên ngoài, chỉ cần ở nhỏ bé cùng trọng lượng phương diện thích hợp dùng thùng đường hàng vận chuyển hàng hóa cũng có thể dùng loại này thùng đựng hàng. Liên quan với tạp hóa thùng đựng hàng, giới thiệu thư trên tin tức ít nhất, có chút thậm chí không có thống kê trên. Lý Đỗ tìm tới một tạp hóa thùng đựng hàng bò lên, từ kết cấu tới nói, tạp hóa thùng đựng hàng có thể chia làm một mặt mở cửa, hai đầu mở cửa cùng chết bích thiết lập có cửa không ba loại. Hắn tìm kiếm cái này thùng đựng hàng là một mặt mở cửa, bạo lộ ra tích nhỏ nhất, đồ vật ít nhất, thích hợp nhất kiếm nhọn, thời không phi trùng sau khi tiến vào, quả nhiên, lượng lớn tạp hóa xuất hiện. Sắp xếp chỉnh tề tóc giả, từng hòm từng hòm giày thể thao, từng hòm từng hòm máy tính bảng máy vi tính từng hòm từng hòm điện thoại Samsung, còn có mấy trong thùng thả có đẹp đẽ đồng hồ cùng đồng hồ đeo tay. Cái cái dương này có rất lớn lợi nhuận, Lý Độ Yên lặng làm ra tiêu ký, sau đó cẩn thận định giá. Một thời không phi trùng ở bên cạnh hắn sưu tầm thùng đường hàng bên trong hàng hóa, có khác một thời không phi trùng thì lại đổi tới sở tiền hai người. Hai người bọn họ cái vốn là là cùng mấy cái kiếm bảo người đồng thời đến, nhưng sau khi lên thuyền hai người liền độc lập ra, bọn họ ở thùng đường hàng trung chuyển Du, nhưng không nhìn công ty bảo hiểm cho giới thiệu thư, mà là xem một tờ giấy. Đó là một tấm khai báo danh sách, mặt trên có hoàng hào bọn họ ở dựa theo dãy số tìm kiếm cái cái dương này. Hai người làm việc cẩn thận, có người chú ý bọn họ sau liền lập tức dừng tay, chỉ có không ai chú ý thời điểm mới hội đi tìm cái kia thùng, tự nhận hành động thiên ý vô phùng. Rốt cục, một phen tìm kiếm sau, bọn họ ở một cái ướp lạnh thùng đựng hàng trước mặt giường ngước. Lý Đô bừng bực, bọn họ hội có món đồ gì tồn tại ướp lạnh thùng đựng hàng bên trong đây. Loại này thùng là không có giá trị nhất, bởi vì bọn họ là dùng để chứa đựng rau dưa, ăn thịt loại hình đồ vật. Ướp lạnh thùng đựng hàng phía trước vắng ngắt, lỡ người thân ảnh có chút dễ thấy, vì lẽ đó bọn họ đi nhìn một chút xác định cái dương này sau liền tấn nhanh rời đi. Lén lén lút lút, Lý Đỗ cười lạnh một tiếng, thời không phi trùng tiến vào trong dương. Bốc 65870 L. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn trạm địa chỉ. Điện thoại di động bản xem linh. Chương 1604, Họa bên trong họa. 1.604 họa bên trong họa. Tủ lạnh thùng đựng hàng bên trong có thể có cái gì? Còn không phải từng hòm từng hòm rau dưa hoa quả cùng đồ ăn. Đây là một tòa ly hợp thức ghép lạnh hòm, tủ lạnh cơ có thể cùng thùng đựng hàng hòm thể liên tiếp cũng có thể chế liệu. Nói như vậy, Loại này thùng ở trên lục địa vận tải thì sẽ cùng cùng tủ lạnh cơ liên kết, ở trên biển vận tải thì thì lại cùng tủ lạnh cơ tách ra. Ướp lạnh hòm đến trên thuyền thời điểm, trong dương làm lạnh dùng thuyền trên tủ lạnh cabin làm lạnh, thông qua lênh phong hệ thống ống dẫn cùng ướp lạnh hòm liên tiếp, làm lạnh hiệu quả càng cao hơn. Thời Không Phi trùng đi vào, Lý Đỗ trước hết nhìn thấy những thứ đồ này. Cũng còn tốt, Thời Không Phi trùng có một hạng rất trâu bò năng lực, vậy thì là tự động hóa chính xác chỉ đạo. Nói cách khác, nếu như trong dương có đồ cổ vật, nó sẽ tự động phi đi tìm. Lần này, Thời Không Phi trùng năng lực đưa đến tác dụng lớn ở vô số to to nhỏ nhỏ trong trong nó bay về phía một người trong đó thủng, trong dương là từng cái từng cái thiết kế tốt tranh sơn dầu. Trong đó, thời không phi trùng nhìn chằm chằm tranh sơn dầu trên là từng đóa từng đóa hoa hồng, đóa hoa màu sắc hoặc tối hồng hoặc xám trắng, chúng nó kể cả lục diệp xuyên ở một cái lục sắc trong bình hoa, chu vi trên bàn còn có một chút rơi xuống hoa cánh hoa. Họa bày lên không có bất kỳ ký tên, cho nên đối với người ngoài nghề tới nói, rất khó phán đoán ra nó tác giả cùng thân phận. Có điều tôi xem bức họa này, nó tác giả nên không phải danh gia, bởi vì chân dung rất thô ráp. Dung sắc phi thường đậm rực rỡ, nhìn qua như là tiện tay gỡ dạng phi tỳ. Nhìn thấy những này tranh sơn dầu, Lý Đỗ bỗng nhiên tỉnh ngộ, không cần phải nói, hai người này mục tiêu chính là này tấm tranh sơn dầu, nó hẳn là có giá trị đồ cổ, hắn tranh sơn dầu chỉ là dùng để che giấu nó thân phận. Sở dĩ hội đem tranh sơn dầu gửi ở góc lạnh thùng đường hàng, là bởi vì loại này thùng đường hàng không riêng có thể làm lạnh, còn có thể trữ thấp, lại như điều hòa như thế, nó đem thùng đường hàng duy trì ở một cái cố định nhiệt độ trên, đồng thời ngoại trừ bệnh thấp Đối này bảo vệ tranh sơn dầu rất trọng yếu, nhiệt độ biến hóa cùng quá đại độ ẩm đều sẽ hủy diệt tranh sơn dầu. Như vậy, này tấm tranh sơn dầu có cái gì cơ mật đây? Thời không phi trùng một cái khắc mạnh mẽ năng lực có đất dụng võ, nghịch chuyển thời gian. Rất nhanh, một lý đố tương đương quen thuộc nam tử xuất hiện ở họa bố trước mặt. Vincent Van Gogh. Lại là vị này thế giới buồn hoa lớn nhất sắp thái truyền kỳ họa sĩ. Lý đố trước từng chiếm được Van Gogh chân dung, ở nghịch chuyển thời gian bên trong từng thấy hắn dáng vẻ, cho nên đối với hắn khá là quen thuộc, lần này chân dung thời gian một người truyện, hắn liền nhận ra được. Không nghi ngờ chút nào, đây là một bức Van Gogh họa, mà Van Gogh họa ở thời đại này đặc biệt nổi tiếng, bất kỳ một bức đều phi thường đắt giá. Lý Đô đã từng nghiên cứu qua Van Gogh họa, nhưng hắn không nhớ rõ có liên quan với bức họa này đi lại. Thời gian trôi qua, tác phẩm hội họa thành hình, để hắn giật mình sự tình phát sinh, xuất hiện ở họa 7 lên không phải từng đó từng đóa hoa hồng, mà là hai nam tử, hai cái ở trần nam tử, trong đó một vị đưa tay bóp lấy một vị khác cái cổ, hai người chính đang vật lộn. Lần này hắn biết tác phẩm hội họa thân phận Lý Đỗ trước nghiên cứu Van Gogh Di làm thời điểm xem qua để đệ, đệ đề áo Van Gogh Hồi Ước Lục, ở Hồi Ước Lục bên trong, đề áo nói ca ca lúc trước ở bị nghệ thuật viện giáo đã học, khi đó hắn sáng tác một nhóm chân dung. Trong đó, lúc đó Van Gogh họa quá mấy nhân vật tượng nhưng là cuối cùng lưu truyền tới cũng rất ít. Đề áo nói hắn hỏi qua ca ca đều vẽ cái gì, ca ca Van Gogh trả lời là, một ít người mẫu, nhân vật tùy tiện người mẫu, cái kia không có gì, ta mất hứng, ta đưa chúng nó không còn giá trị rồi. Bao quát đề áo ở bên trong Đại gia đều cho rằng Van Gogh nói đưa chúng nó hết hiệu lực ý tứ là đem chi hủy diệt rồi, nhưng xem bức họa này dáng vẻ, Lý Đỗ có một ý nghĩ mới. Lúc đó Van Gogh rất nghèo, hắn sẽ không tự dưng lãng phí họa bố, vật này đối với hắn mà nói là tương đương vật quý giá, hắn hẳn là giác rười lợi dụng. Như vậy liền có thể lý giải trên bức họa hoa hồng vì làm màu gì như vậy đầm rực rỡ. hẳn là Van Gogh muốn che lấp rất xuống mặt đấu vật tay, cô y vẽ rất nhiều đóa hoa cùng to lớn bình hoa. Hơn nữa khi đó hắn vừa mới bắt đầu trải qua tính vật hoa của họa, hay là hắn dùng bức họa này đến luyện tập? Rõ ràng huyền bí trong đó sau. Lý Độ hứng thú, bức họa này rất có giá trị. Tranh sơn dầu cùng hắn tác phẩm hội họa không giống, bởi vì bản thân thuốc màu vấn đề, tranh sơn dầu kỳ thực là 3D tác phẩm hội họa, chân dung là độ xuất với họa giấy bên ngoài. Cư Lý Độ biết, hiện tại tranh sơn dầu ngành nghề có một loại kỹ thuật, chính là di hoa tiếp mục. Dầu liệu bản thân có thể dài lâu bảo tồn, nhưng là họa bố cùng họa giấy liền không xong rồi, rất dễ dàng xấu đi. Có chút tác phẩm hội họa không có được đúng lúc bảo vệ, làm phát hiện chúng nó giá trị thời điểm, họa bố hoặc là họa giấy đã xuất hiện vấn đề. Dưới tình huống này, Có nhân viên chuyên nghiệp hội đem tác phẩm hội họa từ họa bảy lên di hạ xuống, chuyển tới một tấm tân họa bảy lên, do đó khiến cho có thể càng tốt hơn, càng lâu dài bảo tồn. Hiện tại bức họa này trên thực tế là hai bức họa, dưới đáy là đấu vật trên tay mặt là hoa hồng, trên thực tế là có kỹ thuật có thể mang chúng nó tách ra, như vậy liền có thể biến thành hai bức họa. Hai bức đều là Van Gogh họa, cái kia giá trị nhưng lớn rồi. Lý Đỗ không biết sợ tên cùng gạ so lớn lượng, lượng tên khốn kiếp là từ nơi nào được bức họa này, hơn nữa hai người còn biết bức họa này chân chính giá trị, này rất cổ quái ngoại giới có thể hầu như không có liên quan với hai bức họa ghi lại. Có điều này không có gì, hắn không phải lòng hiếu kỳ rất mạnh người, hắn quan tâm chính là kết quả, vậy thì là bắt cái cái dương này, hắn săn vật lại nhiều một. Cái này thùng đựng hàng giá trị vị trí chính là hai bức họa, ngoài ra chính là hoa quả rau dưa ăn thịt phẩm, bởi vì ở trên biển dừng lại thời gian quá dài, có chút hoa quả rau dưa đã hỏng rồi. Lý Đỗ đem thời không phi trùng gọi ra đến, hắn nhìn thấy bên cạnh còn có một góc lạnh thùng đựng hàng, liền thuận tiện để thời không phi trùng đi vào trong đó nhìn một chút. Trong cái cái dương này, nhiều nhất chính là từng khối từng khối màu đỏ tím tiểu gạch, gạch rất cổ quái, mặt ngoài rất bóng loáng, thật giống ngói lưu ly tự, đẹp đẽ phi phàm. Chúng nó rất đẹp này không thành vấn đề, có thể làm gì gửi ở góp lạnh thùng đựng hàng bên trong. Kiến trúc vật liệu nên gửi ở mở đỉnh thùng đựng hàng mới đúng. Mở đỉnh thùng đựng hàng là một loại đặc thù thông dụng thùng đựng hàng, nó hòm đỉnh có thể tháo ra, như vậy hàng hóa có thể dùng cần cầu từ hòm đỉnh điếu vào trong dương, chủ yếu chia làm ngạnh đỉnh cùng nhuẫn đỉnh hai loại. Trong đó ngạnh đỉnh là chỉ thùng đựng hàng đỉnh đồng dụng một cả khối tấm thép chế thành, nhuẫn đỉnh là chỉ đỉnh đồng dụng vài bạn Tất cả tiếp bố chế thành, lấy có thể rỡ tức khoách thần cung lương chống đỡ. Ngạch đỉnh thùng đựng hàng thích hợp với chuyên trở loại cỡ lớn hàng hóa cùng hạng nặng hàng hóa, như vật liệu thép, gỗ, nguyên đỉnh mở đỉnh thùng đựng hàng thì lại thích hợp dùng với một ít kiến trúc vật liệu, như pha lê các loại, xi măng chế phẩm, xi măng chế phẩm các loại. Tomo, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng sử dụng thời không phi trùng nghịch chuyển thời gian năng lực. Lập tức, bày ra từng hình ảnh cảnh tượng để hắn mở mang tầm mắt, nguyên lai này không phải gạch càng không phải kiến trúc vật liệu, đây quả thật là là một loại hoa quả chế phẩm. Vừa vặn, hai cái ướp lạnh thùng đựng hàng cùng nhau Hắn có thể cùng đi ra giới bắt Hắn chính đang quan sát thùng đường hàng mà sau đông nhiên có người đụng phải hắn Lý đố quay đầu nhìn lại Và hắn người rất xa lạ Hắn không quen biết Có điều xem thái độ tựa hổ không được tốt Chính đang đối với hắn chừng mắt mắt lạnh léo Bước 65870 L Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ Điện thoại di động bản xem link Trước 1605 Ta vì muốn tốt cho người 1.605 ta vì muốn tốt cho người Đây là tới gây sự Lý đố một chút liền phán đoán ra được Phương diện này hắn quá có kinh nghiệm phía trước 2 năm Hắn ở kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp nhưng là đã thấy rất nhiều tương tự sự, không nghĩ tới đến ngày hôm nay, còn có người đến chủ động trêu chọc chính mình. Và hắn chính là cái dâu rậm người da trắng, mà sau theo một cả lơ phất phơ người da trắng cùng một mặt không hề cảm xúc nam mỹ người, Lý Đỗ nhớ tới bọn họ, trước ở thuyền dưới thời điểm bọn họ cùng sở tện hai người cùng nhau. Lý Đỗ quay đầu lại nhìn bọn họ một chút, gọn gàng dứt khoát hỏi, muốn gây sự đúng không? Nghe xong hắn, dâu rậm hơi hơi sững sở, lập tức nở nụ cười, "Ha, anh bạn, ngươi tính khí thật đúng là đủ nóng nảy, ta chính là không cẩn thận đụng vào ngươi một hồi mà thôi." Lý Đỗ quát tay nào nói, "Cậu ngay." Cá lơ phất phơ nam tử đi tới, chỉ vào hắn nói rằng, Phục Dụ Trung Quốc lão, ta muốn thảo bạo cái mông của ngươi, ngươi cái chết tiện hoàng hầu tử, ngươi cái hung hăng biểu tử dưỡng quốn nạn." Lý Đỗ sắc mặt lạnh lẽo, ba người chính là đến cố ý chọc giận hắn. Hắn đưa tay chỉ về mắng người nam tử, đầu tiên là dơ ngón tay cái lên, sau đó tay loạn nhất chuyển, ngón tay cái chỉ về Hạ Phương. Nam tử còn muốn chửi ầm lên, nhưng không có cơ hội này, Lang Ca đột nhiên gió xoáy loại lao ra, rút thân mã lên cái đá chéo. Ầm, một tiếng vang thấp. Nam tử cùng bao cát tự bị bị đá bay lên, rơi ầm ầm trên sàn nhà kêu thảm thiết rãy rủa, phụt phụt, ư ư. Thượng đế, cứu mạng. Nghe hắn kêu to, Lý Đỗ chậm rãi đi lên phía trước nhìn xuống hắn nói, tiếp tục mắng nhà, anh bạn, mở ra ngươi tấm kia sú miệng, tiếp tục đến mắng người. Nam mỹ nhân hòa dâu giậm giận tí mặt, vén tay háo lên một trên. Lang ca lạnh lùng nhìn bọn họ nói, ta này một cước nếu như đá vào các ngươi trên cằm, vậy các ngươi nửa đời sau cũng chỉ có thể an tức án lòng, có tin hay không? Hai cái túm bao lập tức trên đường đổi đường chạy đi nâng dậy mắng người nam tử, dâu giậm quay đầu kêu to. Bảo An. Bảo An. Bảo An. Nam Mỹ người cả giận nói, chúng ta nên mang bọn tiểu nhị tới. Bọn họ đều là đẳng cấp cao câu lạc bộ thành viên, giá trị bản thân phong phú, tuy rằng không có chuyên nghiệp bảo tiêu bên người, nhưng thuê công nhân bốc vác thường thường phiêu béo thể trắng, cũng có thể kiêm chức cái bảo tiêu. Có điều, công nhân bốc vác chung quy không phải bảo tiêu, vì lẽ đó không thể bên người mang theo. Công ty bảo hiểm tổ chức kho cất trữ buổi đấu giá không chuyên nghiệp, cano lại khá lớn, lên thuyền bảo an quá thiếu, vì lẽ đó phản ứng rất chậm, vẫn không ai lại đây duy trì trị an. Đúng là một ít kiếm bảo người tập hợp nhìn lên náo nhiệt, dâu rậm lấy ra đàn bà tranh chua bản lĩnh chỉ vào Lý Đô La to, người Trung Quốc này quá phận quá đáng. Tên khốn này ở gây sự, ta liền không cẩn thận đụng vào hắn một hồi, chết tiệt. Ta chạm hắn một hồi hắn liền mang ta, bằng hưu ta tiến lên giúp ta đòi lại công đạo, nhưng bị hắn đánh. Bị hắn đánh. Vừa nói, hắn một bên lấy điện thoại di động ra, chờ hắn im lặng sau mở ra chuyển phát tin truyện, một đoạn ghi âm được lên. Trong ghi âm có hắn cùng Lý Đố, nhưng không có cả lơ phát nam tử âm thanh, hiển nhiên, đây là một hồi có dự mưu hãm hại hành động. Mục tiêu chính là Lý Đỗ. Bảo An rốt cuộc khoan thai đến muộn, nhìn thấy Bảo An sau ba người càng là tinh thần tỉnh táo. Đối mặt Lý Đỗ thời điểm, bọn họ như là đàn bà tranh chua, nhưng đối mặt Bảo An, bọn họ bưng lên trăm vạn phú ông cái giá, làm gì như thế chỉ mới giáng đến. Nếu như chúng ta đụng tới bạo lực cuồng, đã bị đánh chết. Các ngươi người phụ trách là ai? Để ngươi phụ trách quá đến nói chuyện. Chân tướng của sự tình mọi người nếu biết, nơi này người đều nhìn thấy là xảy ra chuyện gì, chứng cứ ở đây. Chuyện phía ta không nói nhiều, dựa theo quy củ làm việc đi. Quy củ chính là trục xuất người gây chuyện. Chứng cứ xác thực đối lý đổ bất lợi, nhưng lý do không cần đi, ngược lại hắn không hề động thủ. Lang ca bị đưa xuống thuyền. Hắn cho Lý Đỗ một ánh mắt ân cần, Lý Đỗ lắc đầu biểu thị không có chuyện gì. Nhìn thấy Lang ca rời đi, Dâu Dậm đối Lý Đỗ lộ ra cười gằn, "Ha, đón lấy ngươi sẽ biết tay." Lý Đỗ dơ tay lên cơ nói, "Ta ghi âm." Dâu Dậm biến sắc mặt, mắng, "Phụt." Bờéo đi ra chỉ vào Dâu dầm nói, "Sản lờ, đừng ở chỗ này gây sự tình, ta cảnh cáo ngươi, thật sự, nếu như ngươi không phải sống đủ, vậy cũng chớ nhạ lý, ta là vì muốn tốt cho ngươi." Dâu rậm sạn lở trở mặt như thế lộ ra hoa nước vẻ mặt, nói: "Cơ Dít, ngươi biết ta, ta người này thành thật nhất, là người Trung Quốc này bắt nạt ta." Béo đi tới vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Ta không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng khẳng định là ngươi trước tiên gây sự." Khát trêu chọc lý: "Ta là lo lắng cho ngươi, ngươi tin tưởng ta, chớ chọc hắn, kết cục sẽ rất thảm." Cùng sở tiền hai người không giống, sạn lờ ba người biết lý đố một ý chuyện. Bọn họ biết lý đố danh tiếng không tốt lắm, cho nên muốn chọc giận hắn sau đó gợi ra hắn kiếm bảo người hoãn khí, đồng thời tới đối phó hắn. Như thế làm mục đích một là ban sợ tiền Hai lã lý đồ ở tủ lạnh thùng đường hàng phía trước chờ thời gian quá lâu, bọn họ muốn đem lý đồ dẫn đi. Mục đích xem như là đến, ít nhất lý đồ sự chú ý rời đi tủ lạnh thùng đường hàng. Như vậy bị bỏ cảnh cáo sau, thêm vào vây xem kiếm bảo người chỉ xem trò vui không đến giúp bắt nựu, bọn họ cũng không muốn lại trêu chọc lý đồ, liền vẫn nộ rời đi. Lý đồ theo bờ tiếp tục đến xem thùng đường hàng, nhưng sự chú ý ở ba người trên người. Gây sự muốn chịu đòn, phạm sai lầm phải bị phạt, đây là chân lý. Đoàn người lấy vì bọn họ dừng tay chuyện này coi như kết thúc, vậy thì thật là thật không thể giải thích lý đồ Bọn họ cũng thật không thể giải thích trước mặt tình thế, còn tưởng rằng quyền chủ động ở trong tay mình đây. Vì tiết tiết kiệm thời gian, bữa trưa ở tàu lớn trên giải quyết, dù sao cano cách hải cảng còn có chút xa, nếu tới trở lại trên lục địa ăn cơm, nào sẽ lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Công ty bảo hiểm cung cấp thật đứng, hình thức đơn giản nhưng hương vị không sai mà cung cấp sung túc, mọi người cầm khay đi chọn đồ ăn cùng đồ uống, sau đó tìm địa phương tự mình giải quyết. Đại đa số người là cùng hợp tác một mình đợi, trong tay có tiểu bản, vừa ăn cơm một bên thảo luận một bên ghi chép tin tức. Còn có một chút người là mấy người cùng nhau tạo thành cái vòng nhỏ, Lý Đỗ cùng B L, vốn lệ bòi đám người là như vậy, sẵn Lơ cùng Sở tiền mấy người cũng là như vậy. 5 người chiếm một chỗ tốt, bọn họ ở đầu thuyền dựa lan can, thổi hải phong uống địa, ngày đông ánh mặt trời thỏa thích tung ở trên người bọn họ, có không nói ra được thoải mái. Không ai có thể nhìn thấy địa phương, hai cái sâu nhỏ nằm ngoài một đoạn lan can hai đầu nỗ lực mút vào thời gian năng lượng, lan can hàn nơi cấp tốc lao hóa mục nát. Sức nhận lực đến một giới hạn trị thời điểm, như cánh tay lan can sắt răng rắc một tiếng vang dọn trời rơi. Lúc này 5 người ở trong có bốn cái tựa ở trên lan can, chỉ có Nam Mỹ người tồn ở bên cạnh. Hắn vừa muốn nói chuyện, kết quả ngẩn đầu lên hé miệng vẫn không có phát ra âm thanh, liền nhìn thấy trước mặt bốn người bỗng nhiên không còn, chỉ để lại vài tiếng kinh ngạc thốt lên, phụt, phặc cờ cờ. "Ôi, ta cái thượng đế." Nam Mỹ người trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại, hắn ngẩn người nằm nhòe bong thuyền trên đi xuống tìm đầu, phía dưới ầm ầm vật nặng rơi xuống nước thanh không ngừng vang lên. Cái này hắn sợ đến run run một cái, đến miệng âm thanh rốt cục vang lên đến, đến rồi, "Cứu người, nhanh tới cứu người a." Chương 1606 có án ba gán, 1.606 có án ba gán. Đưa đi Lanka ca cano sau đó lại đưa một nhóm người rời đi, tự nhiên chính là sản lở cùng sợ tên 4 người, mặc khác, còn có lý đỗ cùng bờ eo đám người. Bọn họ này xem như là trên không rơi nước, cano cách nước hơn 10m, đây là độ cao rất đáng sợ. Phải biết Olympic cùng nhảy cầu thế vận hội trên, thi đấu dùng cao nhất cầu nhảy mới bất quá 10m, vậy cần vận động viên môn lấy chuyên nghiệp vào nước tư thế mới được, sản lở 4 người là theo lan can ngã xuống, căn bản không có làm chuẩn bị, hầu như đều là đen đuổi phía sau lưng hạ vào trong nước. Như vậy độ cao nếu như rơi xuống đất, 89 phần 10 là đứt gân gãy xương, tốt ở đây là mặt biển, có nước bức đệm, mà nước biển thời khắp nằm ở gợn sóng bên trong, rơi xuống nước thời điểm tương đương với có một luồng tá lực, có thể càng tốt hơn người dám hộ thể. Bất kể nói thế nào, bốn người đều là đủ thảm, chuyện đột nhiên xảy ra, bọn họ không chuẩn bị sẵn sàng, đầu tiên dọa cái hồn phi phách tán, thứ yếu bởi vì độ cao quá cao, rơi xuống nước sau làm gì cũng chịu đến thương tích, còn nữa, đây chính là mùa đông a. Lý Đô có chuẩn bị, bốn người rơi vào trong nước sau, hắn lập tức đứng lên tới gọi nói, có người đi vào trong biển nhanh cứu người nhà. Têu to đồng thời hắn chạy đi hướng về đầu thuyền chạy, thuận lợi cởi áo khoác, đến đầu thuyền lại đá rơi xuống dậy, hắn một ngư dược nhảy xuống nước. Những người khác này mới phản ứng được, vợ thứ hai theo nhảy xuống nước, hắn không giống Lý như vậy có chuẩn bị, trực tiếp là ăn mặc hoàn chỉnh quần áo vào nước. Từ điểm đó mà xem, vợ không thẹn hắn thánh tử danh xưng, hắn là chân tâm đem người khác an nguy đặt trong lòng bên trên. Lý Đỗ lấy nhảy cầu tư thế vào nước, đối thân thể không có thương tổn, hắn tiến vào vào trong nước sau đã bắt đến một người, đem hắn lôi ra mặt nước. Hắn liếc mắt một cái đây là Sở Tiện, liền hỏi Người thế nào? Sợ tiền cho tới nay vẫn còn ngậm bức trận thái, ánh mắt hắn đăm đăm nhìn Lý Đố, tựa hồ vẫn chưa thể tiếp thu chuyện này phát sinh. Lý Đố không chút do dự, hắt tay cho hắn lưỡng lòng bàn tay, trong lòng đọc thầm, một tát này là cho Trung Quốc du học sinh, một tát này là cho nước Mỹ học sinh. Đã trúng lưỡng lòng bàn tay, sợ tiền phản ứng lại, theo bản năng ôm chặt Lý Đố kêu thảm thiết nói, "Ừ thượng đế, cứu mạng." Này xảy ra chuyện gì? Cứu cứu ta. Nhìn hắn phục hồi tinh thần lại, Lý Đố lưu luyến thu hồi lòng bàn tay, trong lòng cảm thấy tiếc đuối, hàng này nếu như tiếp tục ngậm bực là tốt rồi. Hắn vẫn không có cho thế giới thứ ba huynh đệ du học sinh môn báo thủ đây. Có điều sợ tiền đưa tay ôm lấy hắn, Lý Đỗ có biện pháp khác đến báo thủ. Hắn tiếp tục lặn xuống nước, Sơ Tiền còn đang kêu to, như vậy đột nhiên vào nước, một ngụm lớn nước biển trước tiên quán tiến bảo. Nhất thời, Sơ Tiền vẻ mặt nhăn nhó. Nếu như là không biết bơi, người, này hội sẽ chết chết ôm lấy thì cứu giả, Sơ Tiền biết bơi, hơn nữa phản ứng của hắn vẫn là rất nhanh, lập tức thả ra nắm lấy Lý tay, bay nhảy nổi lên mặt nước. Lý Đỗ đi theo phía sau trở tay lại nắm lấy hắn, đem hắn kéo vào trong nước, đến đây đi, tỉnh táo một chút đi. Cứ mạng, Cứu. rầm rầm dầm. dầm, dầm. Sợ tiền vẻ mặt tuyệt vọng, trong bụng rót đầy nước biển. Các nhân viên an ninh dồn rập hạ thủy, còn có bảo an lái xuồng bơm hơi vô cùng lo lắng tới rồi. Mãi đến tận người hơn nhiều, Lý đố mới lưu luyến đem sợ tiền đưa lên thuyền đi. Lúc này sợ tiền đã bị dằn vật đi nửa cái mạng, dù sao hắn đều có 50 tuổi, liền kinh mang dọa thêm dằn vật, có thể bắt hắn cho dằn vật thảm. Nhưng hắn không phải thảm nhất một, thảm nhất chính là gã Sồ, hắn rơi xuống nước sau đầu ở trên lan can và vào một phát, trên trán xuất hiện một đạo miệng lớn, không ngừng chảy máu. Bốn người đều có sự khác biệt trình độ bị thương, bọn họ cần phải đi bệnh viện tiếp thu ăn dưỡng, lý đồ đám người thì cần muốn lên ngạn đi thay quần áo, vì lẽ đó bọn họ cũng tiến lên thuyền đường về. Công ty bảo hiểm làm việc khá là cẩn thận. Bọn họ chuẩn bị bác sĩ ứng phó loại này đột phát tình huống, dù sao trên thuyền là một đám trăm vạn phù ông, ngàn vạn phù ông, nếu như xuất hiện nhân thân thương vong bọn họ nhưng là bội lớn hơn. Bốn người đưa lên du thuyền sau, bác sĩ liền bắt đầu đối với bọn họ tiến hành cấp cứu, sợ tên nằm nhoại đầu giường hung hăng thổ nước, liền mặt đều phun ra, đầy đủ rói ra bàn châu. Dung Lam Khanh mặt sắt tóc bờ eo nhìn tình cảnh này rất là thán phục, ông trời, ngươi là có bao nhiêu khác nhu thể quát nhiều như vậy nước. Sản Lở nhanh nhất khôi phục khỏe mạnh, hắn kêu lên, bùa ở ở, bố ở ở đây, để tên khốn này lăn lại đây. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Đây là cái gì buổi đấu giá? Này chết tiệt buổi đấu giá là sắp xếp như thế nào bảo an công tác? Bú ở ở là công ty bảo hiểm ở đây thứ trên biển buổi đấu giá người phụ trách, hắn theo lên du thuyền, nghe được Grover trách thanh tới rồi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Sản Lở tiên sinh, Phát sinh chuyện như vậy quá khó mà tin nổi, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi." Sản Lở nổi giận đùng đùng đánh gãy lời nói của hắn Quát, "Đừng nói những thứ vô dụng này, thường thế nào thường, nói một chút thường thế nào thường đi." Bồ Ờ ở, ở xoa xoa tay lộ ra làm khó dễ đủ cười, nói, "Cái này, cái này, Sản Lở tiên sinh, chúng ta trước tiên đi bệnh viện làm một đầy đủ hết kiểm tra được không?" Ở đây đều là người rõ ràng, nét cười của hắn để mọi người rõ ràng, vấn đề bồi thường không dễ xử lý. Sản Lở ý thức được điểm ấy, liên nhìn chằm chằm Bồ hỏi, "Ha, kiểm tra sau đó mà nói, trước tiên nói bồi thường sự" Ngươi đã nói cho chúng ta mua bảo hiểm đúng không? Bộ ở viện chuyển nói rằng, đối, là mua bảo hiểm, thế nhưng bảo hiểm có miễn trách điều khoản. Nói thí dụ như, chúng ta phát hiện một chút nguy hiểm cử chỉ, mua bảo hiểm người không thể làm những này cử động, bằng không có chuyện sau chúng ta là không bồi thường. Sản lở vẫn nộ quát, ngươi có ý gì? Cano vòng bảo hộ có vấn đề đạo đưa chúng ta rơi xuống nước, này trách chúng ta hả? Cơ mờn, này có thể trách chúng ta à? Bộ ở ừm mỉm cười nói, này đương nhiên không thể trách các ngươi, có thể các ngươi không thể đi tiếp cận lan can, những này mặt sau nói sau đi. Trước tiên đi kiểm tra thân thể quan trọng, mà sau ta hội cho người bảo hiểm thư xem." Bơ eo lắc đầu nói, "Ta xem qua thư, mời bám vào bảo hiểm điều lệ, khách quý không cho phép tới gần cano vòng bảo hộ, không cho tiến vào tọa biển thất, không cho phép chưa qua cho phép vào nước, bằng không có chuyện không đáng gọi phó." Lý Đô nói, "Vậy chúng ta nhảy cầu cứu người cũng là chưa qua cho phép vào nước, một khi có chuyện, chúng ta cũng không có bồi phó." Bơ heo nói, "Ta cho rằng dưới tình huống này, công ty bảo hiểm hội cho chúng ta một ít bồi phó, tỉ như chữa bệnh trợ cấp các loại, nhưng này không phải là bởi vì bảo hiểm điều lệ bồi phó." mà là đối với chúng ta thấy việc nghĩa hăng hái làm ngợi khen. Lý Đỗ thở dài nói, "Ta ít, này công ty bảo hiểm chính là ăn tươi nuốt sống khốn nạn a." Bờ Hẹo nhún nhún vai nói, "Đây chính là công ty bảo hiểm, đây là thông minh tham lam giả chủ chỉ đêm. Bọn họ đang tán gấu, sợ Tiền sau khi ói xong hoán lại đây một điểm, liền nhìn chòng trọc vào Lý Đỗ. Lý Đỗ chú ý tới sau Đi nhanh lên quá khứ, hỏi, "Ha, anh bạn, ngươi thế nào? Ngươi vẫn nhìn ta, là có nhu cầu gì trợ giúp địa phương à? Sơ Tiền sắc mặt đại biến, mau mau xúc thân thể tách ra hắn thân ra tay. Bên cạnh Bồ Ở ở nói rằng, Hai bộ Liển Tiên sinh khả năng muốn nói cảm ơn, tiên sinh, là Lý tiên sinh đưa ngươi cứu tới, hắn nhìn thấy ngươi rơi xuống nước sau không chút do dự liền nhảy xuống nước tiến hành cứu người. Chương 1607, phòng bệnh cố sự. 1.607 phòng bệnh cố sự. Sở tên đoàn người ở bệnh viện đợi 2 ngày bán, buổi đấu giá tổng cộng 3 ngày, chờ bọn hắn xuất viện, cuộc bán đấu giá này cũng là kết thúc. Có điều hắn cùng gạ Sồn không tiếng duối, mục tiêu của bọn họ đã sáng tỏ, chỉ cần có người giúp bọn họ ra giá là được. Tiếc chính là, bọn họ nhiều lắm ra ít tiền, phút, nếu như chúng ta không có nằm viện, Nếu như chúng ta có thể nhìn chằm chằm cái kia chết tiệt thùng đựng hàng. Phút, vậy ta thì có biện pháp tính toán ra những người khác đưa ra giá cả, đến thời điểm chúng ta hơi hơi thêm vào một điểm liền có thể bắt cái kia thùng. Sản lở căm giận bất bình, để cho an toàn, bọn họ cho tủ lạnh thùng đựng hàng báo ra 20 vạn USD giá cả, đối với một tủ lạnh thùng đựng hàng tới nói, đây là một phi thường kinh người giá tiền. Thùng đựng hàng quá nhiều, tự nhiên không có cách nào tiến hành thường quy bán đấu giá, liền công ty bảo hiểm liền lấy làm gương loại cỡ lớn kho cất chứa buổi đấu giá kinh nghiệm, đến rồi một đấu thầu bán đấu giá. Công ty bảo hiểm chuẩn bị một loạt thùng, kiểm bảo mọi người đối cái nào thùng đựng hàng cảm thấy hứng thú, viết đến dãy số, viết đến giá cả, đem đấu thầu thư đầu nhập trong dương liền có thể. Cùng hắn nhà kho công ty không giống nhau, công ty bảo hiểm làm việc càng coi trọng hiệu suất, bọn họ mỗi ngày đều hội đối trong dương đấu thầu thư tiến hành kiểm tra, nếu như một cái dương có tân đấu thầu thư đầu nhập, bọn họ hội thay đổi thống kê đến giá cả. Như vậy, buổi đấu giá sau khi kết thúc, vẹn vẹn dùng thời gian nửa ngày, thống kê cũng kết thúc. Thống kê kết quả đi ra, công ty bảo hiểm thông qua tin nhắn hình thức gửi đi đến tuyệt vời tiêu giả trên điện thoại di động. Nay cùng Lý Đỗ trước tham dự quá hải quan buổi đấu giá tương tự lúc đó hải quan cũng có thùng đường hàng có điều số lượng muốn thiếu nhiều lắm Nam ở bệnh viện trên giường bệnh ra số lười biếng nói rằng không quan tâm nhiều tiêu ít tiền liền dùng nhiều điểm đi chỉ cần bắt được cái kia thùng đường hàng chút tiền lẻ này không đáng kể chút nào sợ tiền cũng có chút bất mãn chết tiệt Hàn quốc lão chết tiệt Hàn Quốcngu xuân cơ M cái này phá công ty vận tải sớm không đóng cửa muộn không đóng cửa chúng ta có hàng muốn vận chuyển thời điểm mới đóng cửa chết thiệt bọn họ nói cái gì đem tranh Sơn dầu theo để bức cho chúng ta buổi phó Một bức 100 USD. Phút. Nam Mỹ người hiếu kỳ hỏi, ha, hạ liềm, thùng đựng hàng bên trong đến cùng có cái gì tranh sân dầu. Nếu nó rất đắt, các người lúc trước đem bọn họ đưa lên thuyền thời điểm làm gì khó giữ được giới. Gà sốn không vui nói, bảo đảm giới. Cái này cần cần bao nhiêu tiền. Hơn nữa một khi đưa nó giá trị bại lộ, chúng ta còn làm sao có thể lạng yên không một tiếng động đem họa đưa đến nước Mỹ đến. Sờ tên lường hắn một cái, nói, câm miệng đi, gọt đồn, nếu như không phải ngươi không có đúng lúc nhìn chầm chằm Hàn Quốc lão công ty vận tải Chúng ta cho tới muốn tìm thắng 2 năm 10 vạn đồng tới bắt dưới cái này thùng đường hàng. Cái kia còn có thể làm sao?" Gạ Sốn bất mãn nói. Sợ Tiễn Cả giận nói, "Ngươi nói có thể làm sao? Nếu như chúng ta sớm một chút biết này chết tiệt công ty vận tải muốn phá sản, chúng ta có thể chính mình thuê trên thuyền đến a, khác chờ thêm công ty bảo hiểm mở ra kỳ, tự chúng ta đến lên thuyền mang đi tranh sân dầu. Gạ Sốn bất đắc gì nói, "Ngươi để ta nhìn chằm chằm, ta làm gì nhìn chằm chằm? Chiếc thuyền này hành trình xa như vậy, ta không phải không nhìn chằm, chằm ta nhìn chằm chằm nó đến cảng thời gian đây, ai biết nó mới ra hải?" công ty của bọn họ liền phá sản. Ngươi nhìn chằm chằm cái giám, ngươi ngày ngày ở trên bờ biển nhìn chằm chằm đàn bà ngực cùng cái mâm này. Khách chỉ nói ta, Hạc Liễm, này không phải chính ta sống, ngươi tại sao không làm đây? Sản Lở khoát tay một cái nói, quên đi bọn tiểu nhị, nhanh đường ở Mỹ, ngày hôm nay công ty bảo hiểm sẽ đem tin nhắn phát lại đây, đến thời điểm chúng ta đi mang đi này thùng đựng hàng là được. Gã xôn nói bổ sung, không sai, chúng ta chưa chắc sẽ được tiền, cái kia một thùng đựng hàng hoa quả đa số không có mục chúng ta có thể bán hết, nói không chừng có thể kiếm một món tiền. Nghe xong lời này, Sở Tiên hừ nói, ngươi coi ở lại chỗ này xử lý hoa quả thời gian à? Chúng ta đến mau mau trở lại Cuba. Này chết tiệt phong thanh còn chưa kết thúc đây. Gã xuống tự tin nói rằng, yên tâm, biểu ca ta hội quyết định tất cả, chúng ta ở nước Mỹ không chuyện gì, hiện tại ai còn hội nhớ tới tợ lại Pluto City có cái phá sản tiểu học giáo đây. Ầm ĩ một hồi, Sở tiền lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, điện thoại di động không có thu đến bất kỳ tin tức gì. Hắn xem xem thời gian, đã sắp đến buổi trưa, liền cao mày nói, chết tiệt, xảy ra chuyện gì, ta không có thu được tin tức. Chẳng lẽ có người hội gia càng cao hơn giá tiền bắt cái kia thùng đường hàng? Nam Mỹ người lắt đầu, không thể, trừ phi có người đến rồi, một tủ lạnh thùng đường hàng, coi như thêm vào thùng bản thân, cái kia giá trị cũng không đạt tới 20 vạn đúng SD. Nhưng làm gì vẫn không có thu được tin nhắn? Sở tiền lo lắng lo lắng hỏi. Sản lờ ném xuống trong tay quả táo hỏi nói, quên đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút đi. Điện thoại của hắn đánh ra đi hàn huyên vài câu, trên mặt lộ ra cổ quái vẻ mặt. Sở tiền căng thẳng trong lòng, nói làm gì? nói làm rằng Bộ ở ở nói tin nhắn thông báo đã phát thả ra ngoài. Sở tên nhất thời hoàn toàn biến sắc, ta không có thu được tin nhắn, gọt đồn, người đây, ta cũng không có. Gà sổn sắc mặt cũng thay đổi. Sản lờ ép xuống hai tay nói, đừng có gấp, không có chuyện gì, bọn tiểu nhị, không có chuyện gì, cho dù có người ra càng cao hơn giá tiền bắt này nhà kho, như vậy chúng ta có thể liên hệ hắn đi hoa trên mấy ngàn đồng tiền đem tranh sơn dầu mua về. Các người đã nói, những kia tranh sơn dầu đối người khác mà nói không có giá trị gì đúng không? Sở tên gật đầu, đối, đây là khẳng định Chúng ta cũng là ngẫu nhiên trong lúc đó mới biết nó thân phận thực sự. Có điều, chết tiệt, như vậy chung quy không đáng tin. Sản lờ đầy mặt tự tin, này không có chuyện gì, chỉ cần bọn họ không biết họa thân phận, vậy khẳng định sẽ bán chúng ta một bộ mặt. Như vậy trái lại càng tốt hơn, các người có thể tiết kiệm được tháng 2 năm một không vạn đồng tiền. Sở tên nói, trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy, hỏi một chút thùng đường hàng bị ai dùng bao nhiêu tiền mua đi rồi. Sản lở túi đầu gậy điện thoại di động, nói, "Bự ở ở cho ta phát ra một phần văn kiện, bên trong có hết nhà kho giá sau cùng." Hắn khách hộ tin tức nuốt bằng mật, ừ bảo mật cái giám, chúng ta đến thời điểm đi trên thuyền nhìn chằm chằm thùng đường hàng chẳng phải sẽ biết. Phút, hắn nói được nửa câu, đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Xảy ra chuyện gì? Sở Tiền tim nhảy tới cổ rồi. Sản Lơ rủi rủi con mắt lại nhìn về phía điện thoại di động, cả kinh nói, cái này thùng đường hàng giá sau cùng là 10.000 khối. Cái nào? Sở Tiền rõ ràng hắn, nhưng không thể tin tưởng lời này đi tứ. Sản Lơ đưa điện thoại di động đưa cho hắn xem, nhìn, y không số 116 thùng đường hàng, nó bị người dùng 10 khối mua đi rồi. Gã xôn nhất thời số giật Kêu lên, sao có thể có chuyện đó. Chết tiệt. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng à, nạp chắc bên trong áo, ngươi không phải bỏ một tấm 20 vạn đấu giá đàn à. Nam Mỹ người khiếp sợ đứng lên nói, đối, tuyệt đối không sai. Khẳng định nơi nào gặp sự cố, đi thăm dò chuyện này. Sợ tên nói. Hán phủ thêm áo khoác đi kéo cửa ra, sau đó ngoài cửa đông nhiên bùm bùm xuất hiện các loại tia chớp, tia sáng chói mắt đâm sợ tên không mở mắt ra được. Cùng lúc đó, thanh âm huyền náo văng lên ngài, tiên sinh nơi này là Xin hỏi ngài là đã từng phó là lập quốc lập học viện viện trưởng Hạ Lẩm Sở Tiễn Tiên Sinh à? Sở Tiễn Tiên Sinh chào ngài, chúng ta là Bên trong là gót độn giờ cờ gạ Sồn Tiên Sinh, hắn là phó là lập quốc lập học viện phó viện trưởng. Chúng ta là cảnh sát, Đột Lạ Bộ Lệ City cảnh sát, các ngươi để đề, các ngươi để đề. Chương 1608, nhen lửa thùng thuốc súng. 1608, nhanh lửa thùng thuốc súng. Đứng nằm viện lâu đối diện trong hoa viên, Lý Đỗ nhìn bởi vì bị phóng viên bao vây mà tay chân luống sợ Tiễn hai người vi nợ cười. Lão tử vì đối phó các ngươi nhưng là rơi xuống một phen tâm tư, các ngươi đừng làm cho lão tử thất vọng, nhất định phải đi ngồi tù a. Khởi đầu là phóng viên vây chạ sợ tên cùng gã xôl, lập tức nhìn thấy hai người sau, một ít thanh niên cùng gia trưởng kích động vào vào, bọn họ không nói hai lời, đi tới chính là quyền đấm cướp đá. Quá đáng trách, tương lai của bọn họ nhưng là bị hủy bởi trong tay hai người a. Tới chốc nhất tử là lạ lệ city cảnh sát tiến vào, đem hai người từ phẫn nộ học sinh cùng các gia trưởng trong tay cướp giật đi ra, mang lên xe cảnh sát tấn nhanh rời đi bệnh viện. Một nhánh đoàn xe xuất hiện, phía trước là gào thét xe cảnh sát Sau đó trận thứ hai dung là điên cuồng đuổi theo học sinh cùng các gia trưởng lái xe ô tô, các ký giả ô tô cuối cùng. Lý Đỗ phát hiện sở tiền hai người sau liền bắt đầu kế hoạch làm gì đòi lại công đạo, hắn vận dụng giao thiệp liên hệ phóng viên, nói cho bọn họ biết có một cường lực tin tức có thể báo ra, lại liên hệ lúc trước bị hố học sinh cùng gia trưởng. Những người này tụ tập cùng nhau, liền hình thành một thùng thuốc súng. Khởi đầu bọn họ nửa tin nửa ngờ, vì lẽ đó tuy rằng Lý Đỗ đồng ý do chính mình cung cấp vé máy bay cùng tức tốc, nhưng bọn họ đến vẫn như cũ bất đắc dĩ, bởi vì chuyện này có chút quá mức bí ẩn. Vì để tránh cho để lộ tin tức, Lý Đỗ không có đem hai người bức ảnh hoặc là video chuyển cho học sinh, gia trưởng, phóng viên cùng tợ lại bộ lệ city cảnh sát, học sinh gia trưởng có thể đến dựa cả vào hắn luôn từ khẩn thiết, phóng viên có thể đến dựa vào hắn giao thiệp, tợ lại bộ lệ city cảnh sát có thể đến dựa vào chính là la quần quan hệ. Nhiều mặt mọi người đến sỉ ợt lệ sau đó, hắn không có trực tiếp đi thu thập hai người, mà là vẫn đợi được thế lực khắp nơi toàn bộ đến, vừa vặn lại là công ty bảo hiểm phân phát bán đấu giá tin tức thời điểm, hắn lựa chọn dẫn nhiên thùng thuốc súng. Như ước nguyện của hắn, cái thùng thuốc súng này thành cái đại bom. Truy thông hội đem chuyện này xào hừ hực, thu hại học sinh cùng họ phụ huynh ở trong đó thêm dầu thêm tuổi để tin tức tiến một bước cấm lên, mà Tự Lệ Vũ Lệ City cảnh sát thì lại đem hai người bắt lấy quy án. Sự giao thiệp của bọn hắn tài nguyên ngay ở này Tây Bắc một vùng, cho nên lúc ban đầu trốn đi thời điểm bọn họ ngay lập tức đi tới Sỉ ật Lệ, cũng thông qua Sỉ ật Lệ càng tiến hành trên biển đi vòng đi tới Cuba. First Last Tập quốc lập học viện lừa dối án ở Tự Lệ Vũ Lệ City sản sinh sức bùng nổ hiệu ứng, đối với bảo thủ thành nhỏ tới nói đây là một cái ghê gớm đại án, thời gian qua đi mấy năm vẫn như cũng là hừ đề tài. Đó là Bộ lệnh City cảnh sát đã sớm muốn đem một loạt gây án giả bắt lấy quy án, nhưng là bởi vì nước Mỹ hệ thống cảnh sát cản tay, bọn họ ra ngoài chấp pháp thời điểm nhiều lần tao ngộ làm khó dễ, mấy lần bắt lấy hành động đều thất bại. Lần này, bọn họ rốt cục thành công. Lý đỗ tin tưởng có truyền thông theo dõi, người trong cuộc nâng chứng cùng bắt cảnh sát địa phương chấp pháp, sự tình như vậy làm lớn, cho dù sở tiền quan hệ của hai người thẳng tới nhà trắng, bọn họ cũng miễn không được lao ngục thai thương. Chính nghĩa hội đến muộn, nhưng sẽ không vắng chỗ. Sở tên cùng gã xôn bị bắt đi, sản lợi cùng kiếm bảo người há hốc mồm, ở phòng bệnh thời điểm Bởi vì bọn họ cùng hai người chờ cùng nhau, từng bị kích động học sinh cùng gia trưởng đánh một trận. Bọn họ hung hăng giải thích mình và Flora quốc lập học viện trong lúc đó không liên quan, đáng trách ốc cùng Ô, ai bảo bọn họ cùng sợ tên hai người chờ cùng nhau. Phẫn nộ học sinh cùng các gia trưởng cho rằng đánh bọn họ không thành vấn đề. Ngoại trừ bị đánh, bọn họ tổn thất lớn hơn ở chỗ trên biển buổi đấu giá, bên mình rõ ràng cho một thùng đựng hàng báo ra cao giới, làm gì cuối cùng nhưng rơi vào trong tay người khác. Bọn họ lần này tới tham gia trên biển buổi đấu giá, mục tiêu chủ yếu chính là sợ tên cùng gã Sol đồng ý một chỗ hớp lạnh thùng đựng hàng. Hai người đã từng hứa hẹn, nếu như bọn họ hỗ trợ bắt cái này thùng đường hàng, mỗi người có thể thu được 1 triệu đến 2 triệu khác nhau tiền thù lao. Song phương quan hệ rất gần, trên thực tế gã Sồn cùng sản lợt thì có thân thích quan hệ. Vì thắng lấy bọn họ tín nhiệm, sợ tên cùng gã Sồn cho bọn họ để lộ ra quá một ít liên quan với thùng đường hàng tin tức, vậy thì là này thùng đường hàng bên trong có một bức giá trị liên thành tranh sơn dầu. Nhưng tin tức liền như vậy mới thôi. Đánh giá bức tranh sơn dầu ai mấy liệt, tranh sơn dầu trên vẽ cái gì, tranh sơn đặt ở vị trí nào, những này bọn họ đều không rõ ràng như vậy theo sở tiền hai người bị tóm, bọn họ ma chảo, không biết nên làm gì. Nam mỹ người nói rằng, lần này chết tiệt buổi đấu giá khẳng định có vấn đề, chúng ta phải đến tra đấu giá đan, ta rõ ràng báo ra 20 vạn giá cả, làm gì hội lấy 5 vạn khói rơi vào trong tay người khác. Sán Lửa nói ra khẩu mang huyết nước bọn, hắn hung hắn nói, công ty bảo hiểm làm gì hội dễ dàng cho chúng ta xem đấu giá đan. Chúng ta làm sao có thời giờ đi làm lỡ? Đi với ta trên thuyền, phút, chúng ta đi nhìn chầm chằm cái cái ướp lạnh tuồng đường hàng, tùy cơ ứng biến. Buổi sáng thu được tin tức, buổi chiều nội phí Kiếm bảo mọi người cùng ngày liền thu được thành đập thùng đượng hàng quyền sở hữu. Lý Đỗ nhìn công kỳ danh sách, 2000 cái thùng đượng hàng chỉ đánh ra 800 cái, này vẫn chưa tới một nửa ư? Còn lại thùng đượng hàng xử lý như thế nào? Bơ El nói rằng, lấy càng cấp thấp những khác đặc biệt buổi đấu giá, tiếp đó sẽ mời mời một ít chuẩn trăm vạn câu lạc bộ thành viên, 10 vạn câu lạc bộ thành viên, nếu như lần sau buổi đấu giá kết thúc vẫn có thùng đượng hàng để lại, vậy thì lại rộng khắp mời kiếm bảo người, toàn mỹ mấy vạn kiếm bảo người, luôn có thể đem những này thùng đượng hàng tiêu hóa hết. Trên biển trở nên náo nhiệt. Kiểm bảo mọi người thuê bên trong loại nhỏ tàu chuyên chở rồn dập ra biển, chuẩn bị nối liền tàu lớn đem bên trong hàng hóa dọn ra. Này chính là một rườm rà quá trình, trên biển bán đấu giá rất phiền phức, bởi vì tàu hàng không thể dựa vào cảng, vì lẽ đó công nhân bốc xếp làm đến ở trên biển tiến hành, Kiếm bảo mọi người muốn cố nhân đem thùng đựng hàng bên trong hàng hóa dọn ra đưa lên thuê đến trên thuyền, lái thuyền trở lại lại chuyển đến xe tải trên. Mỗi cái thùng đựng hàng mở ra, trên biển cùng trên thuyền trở nên ngựa xe như nước, do người cuồn cuộn. Lý Đỗ mở ra một chô hớp lạnh thùng đựng hàng, ổ cụ mang theo một đám cường tráng công nhân bốc vác bắt đầu làm việc. Bên cạnh giỡ lễ bực cùng Mạc hẹn ló đầu trên tới hỏi, "Này, Lý, đây là cái gì?" Người dĩ nhiên đập xuống một vốc lạnh thùng đựng hàng. Bên trong có cái gì? Lý Đố mở ra một cái dương, lộ ra bên trong từng khối từng khối màu đỏ tím tiểu gạch. "Đây là cái gì?" Giỡ lễ bồi bụt bực. Mạc hẹn cẩn thận tỉ mỉ những ngày tiểu gạch, hắn cao mày đến vừa muốn nói chuyện, bên cạnh thùng đựng hàng trước vang lên một thanh âm, "Cái này thùng đựng hàng là ai?" Nghe được hỏi do, Mạc hẹn quay đầu lại liếc mắt nhìn nói, "Ta, này, Sạn Lơ, Long, thân thể của các ngươi thế nào?" Nghe nói các ngươi từ trên thuyền rơi đến trong biển tới, còn có người nói các ngươi ở bệnh viện bị đánh, xảy ra chuyện gì? Tiến hành hỏi do chính là sản Lỡ ba người, nghe mặt hẹn rõ ràng có trào phúng ý vị, trong lòng bọn họ thầm hận nhưng không thể biểu hiện ra. Sản Lỡ Hàm Hồ nói rằng, không có gì, cái này thùng đựng hàng là ngươi. Vậy những thứ này tranh sơn dầu cũng là ngươi. Thùng đựng hàng mở ra, có công nhân bốc vác ở thu dọn đồ vật, mục nát rau dưa hoa quả cùng ăn thịt phẩm trực tiếp đổ vào trong biển, không có xấu đi đồ ăn cùng hắn ai kèm thì lại phân loại bày ra, trong đó có một chỗ liền thả mấy chục bức bùi tốt chanh sơn dầu. Chương 1609, mua họa cùng bán họa. 1.609 mua họa cùng bán họa. Mặt Hẹn nhìn lướt qua tranh sơn dầu, gật đầu nói, "Đương nhiên, những thứ kia đều là của ta, làm gì?" Sán Lở mỉm cười nói, "Không có gì, chính là xem những này tranh sơn dầu thật giống rất tốt, chúng nó là danh họa ạ." Mạc Hẹn dùng xem đứa ngốc ánh mắt nhìn hắn, nói, "Con mắt của người mù. Này đều là một ít trang sức dùng phổ thông tranh sơn dầu, là cái dám danh họa. Bị người nhục mạ." Sán Lở trong lòng giận quá, nhưng là nghe đến mấy câu này sau hắn lại cảm thấy hưng phấn, Mạc Hẹn không biết những này họa giá trị Hắn không phải hướng về phía những này tranh sơn dầu đến mua lại này nhà kho. Điều này làm cho hắn nhìn thấy ánh sáng hy vọng, sợ tiền cùng gạ Sồn nhưng là với bọn hắn hứa hay quá, này thùng đựng hàng bên trong tranh sơn dầu giá trị liên thành. Bọn họ tin tưởng hai người, bởi vì hai người này nhưng là Liều Lĩnh bị bắt nguy hiểm trở về nắm tranh sơn dầu, hơn nữa hai người còn vì vậy mà bị bắt. Nhưng cụ thể là cái nào bức tranh sơn dầu có giá trị, ba người cũng không rõ ràng, rõ ràng chuyện này sợ tiền hai người bị cảnh sát bắt đi, điện thoại di động cùng công cụ truyền tin đều bị mất, Song Phương liên lạc không được. Sản Lở cho hai cái bằng hữu liếc mắt ra hiệu, bọn họ đã lập ra kế hoạch, liền quay chung quanh tranh sơn dầu, một loạt đề tài triển khai. Mặt Hẹn ôm hai tay nghe bọn họ nói bậy, trên đường không nhịn được, hắn nói rằng, các ngươi khi ta ngốc à. Này tranh sơn dầu xảy ra chuyện gì? Các ngươi là không phải nhìn ra gì đó. Lời này để Sản Lở ba người trong lòng sốt ruột, tương tự, bọn họ vẫn như cũ không thể biểu hiện ra. Sản Lở nói, ai biết những này bức tranh sơn dầu xảy ra chuyện gì. Ta chính là cho rằng cho chúng nó còn rất đẹp, thật giống là xuất từ danh ra cơ짓 bởi không phải ở trên thuyền ạ. Hắn ở Tranh Sơn Dầu giám định trên rất có trình độ, ngươi có thể hỏi một chút hắn." Sở Dĩ nói ra lời này là bởi vì Sản Lở Vững Tin bở không nhìn ra những này họa giá trị. Trước cùng Sở tiền giao lưu thời điểm, hắn từng khoe khoang khôn lác, nói trừ bọn họ ra hai người cùng số ít mấy người, trên thế giới lại không ai biết bức họa này thân phận thực sự. Chính đang dẫn người thu thập thùng đường hàng bờ eo bị têo lại đây, xác thực, hắn nhìn kỳ những ngày Tranh Sơn Dầu sau lắc đầu, không có ý gì, đều là chút gỡ giảm phỉ tỉ tác phẩm, chúng nó không đáng giá." Sản Lở có vẻ như tùy ý nói rằng, ta cho rằng cho chúng nó rất tốt. Johnson không bằng người đưa chúng nó qua tay bán cho ta thế nào ta có một tòa phòng mới vừa vă khuyết mấy bức tranh Sơn dầu đến trang sức ma thuật sư liếc chéo hắn nói khuyết mấy bức tranh Sơn dầu đến trang sức nhà người đi đầu đường hoặc là xỉ ở Lệ Mỹ thuật học viện nơi đó hoa 100 khối liền có thể mua được một đống tranh sơn dầu sáng lở cười nói ta yêu thích những này tranh Sơn dầu phong cách chúng nó dùng sắc rất lớn mật có một loại ngông quồng kịch liệt vẻ đẹp lại như tính cách của ta như thế như thế nào người có nguyện ý hay không bán cho ta mặc hẹn vuốt nhẹ một hồi c hắn cân nhắc một fan sau nói rằng Được, bán cho ngươi không thành vấn đề." Sãn Lở trong lòng đại hỷ, nay cô vui sướng hầu như muốn xông ra hắn một ngạt mạnh mẽ biểu hiện ra. Mạc Hèn nói tiếp, "Có điều phương diện giá tiền, chúng ta đến cố gắng nói chuyện, một bức họa 10 vạn đồng, thế nào?" Nghe được này báo giá, Sãn Lở suýt chút nữa thì chửi má nó, nội tâm hắn vui sướng nhất thời khói phi vẩn tán, không nhịn được đối mặt Hèn hô, "Một bức họa 10 vạn? Ngươi điên rồi sao anh bạn? Ngươi cho rằng đây là người nào họa?" "Tỷ Cà Sổ, Monet, Van Gogh." Mạc Hèn nói, "Nếu như đây là Tỷ Cà Sổ, Monet, Ngươi cảm thấy ta hội báo 1 triệu khối giá cả. Khắc Cố làm ra vẻ, Sản lờ, chúng ta đều là người quen, đều biết lẫn nhau tính cách, những này họa khẳng định có giá trị, chỉ là ta không thấy được, mà ngươi nhìn ra rồi, nói chung ngươi không nghĩ ra điểm viết, khác muốn mang đi bọn họ." San Lở căm tức hắn nói, "Ngươi yêu có tin hay không, những này họa có cái dám giá trị, ta chính là yêu thích chúng nó mà thôi." Bơ heo gật đầu nói, "Ta sẽ không nhìn nhầm, Johnson, những này họa không có giá trị gì." Mặt Hẳn kiên định lắc đầu, "Ta sẽ không hoài nghi ánh mắt của ngươi, Curtis, ta cũng không hiểu những này họa." Nhưng ta hiểu nhân tính, những này họa đối mấy người bọn hắn khẳng định có tác dụng, một bức 10 vạn, có thích mua hay không? Sản Lở kêu lên, "Được, ta thừa nhận người nói đúng. Nhưng người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Những này họa đối với chúng ta có giá trị, nhưng cũng không phải là bởi vì bản thân nó là danh tác hoặc là nhiều đáng giá, mà là chúng nó là chúng ta một vị chết đi họa sĩ bạn tốt tác phẩm hội họa, chúng ta tham gia cuộc bán đấu giá này chính là chúng trùng nó đến." Nghe được hắn nói như vậy, mặt hẹn nửa tin nửa ngờ hỏi, "Thật sự?" Sản Lở mặt lộ vẻ bi thương vẻ mặt đem một đoạn người nghe thương tâm, người nghe được rơi lệ chuyện cũ nói ra. Lý Đô nghe đồng dạng lộ ra bi thương vẻ mặt, "Hán Quyên, Quyên đi, anh bạn, đem những này họa bán cho hắn đi, rẻ hơn chút, khắc một bức 10 vạn, này quả thật có chút quý." Sản Lở gật đầu liên tục, Lý Đô tiếp tục nói, "Rẻ hơn chút, một bức năm vạn đi." Chính đang gật đầu Sản Lở nghe nói như thế sau khi muốn đánh người. Hắn thái độ làm cho Mạc Hẹn cảm giác rất bất mãn, hắn nói rằng, "Cái gì cũng không được, vậy người nghĩ ra bao nhiêu tiền?" Sản Lở nói rằng, "Một bức họa 1000 khối thế nào?" Mạc Hẹn trực tiếp cười gằn, "Ngươi hắn à nằm mơ đi." Như thế thấp giá tiền ta còn không bằng lưu ở trong tay đây thẳng thán điểm người nếu như muốn mua nơi này tổng cộng 18 bức họa một bức 10.000 nhanh tổng cộng 18 vạn có muốn hay không sẵn lờ dùng sức la đầu mặc hẹn đi tới đem họa thu thập lên vậy cho dù Nam Mỹ người tiến lên kéo sẵn lở than thở quên đi huynh đệ đối với chúng ta tới nói những này họa là vô giá đừng nói chúng ta mua lại đi nói hắn quay đầu đối mà hẹn nói rằng Johnson, 18 vạn quá cao 15 vạn đi đây là chúng ta giá quy định mặt hẹn Kiên chỉ nói 18 vạn Các người yêu có muốn hay không? Nam Mỹ người cũng khí muốn đánh người. Matt Hen chết cắn cái giá này, ba người hết cái rồi, cuối cùng có thể lấy này giá tiền mua lại. Nhưng bọn họ đưa ra một phụ gia điều kiện, bọn họ muốn kiểm tra thùng đường hàng, nếu như bên trong còn có bằng hữu tranh sớ dầu, muốn đồng thời đóng gói mang đi, tổng giá trị chính là 18 vạn. Matt Hen miệng đầy đáp ứng, sẵn lở hoa trương thanh toán 18 vạn, sau đó mau mau thu thập những này họa, đồng thời mang theo hai người đồng bạn tiến vào thùng đường hàng bên trong tìm tòi tỉ mỉ lên. Bọn họ tìm tòi nửa ngày, cuối cùng xác định thùng đựng hàng bên trong không có để lại tranh sớ rượu. Nói cách khác, bọn họ đạt thành mục đích. Chờ bọn hắn hài lòng thu thập tranh sơn dầu chuẩn bị rời đi, Lý Đỗ hô một tiếng, vì, ta chỗ này còn có một bức họa, các ngươi có hứng thú hay không mua lại?" Sán Lở ba người giật mình quay đầu lại, sau đó nhìn thấy Lý Đỗ từ một ít thùng mặt sau lấy ra một bức miêu tả lượng lớn đóa hoa tranh sơn dầu. Lý Đỗ cười híp mắt nói rằng, "Vừa nãy Johnson Tử trong Dương thu thập ra một đống tranh sơn dầu thời điểm, ta cảm thấy này tấm rất đẹp, trước hết dùng tiền mua lại, các ngươi có hứng thú hay không tiếp nhận?" Chương 1610, gạch nhỏ. 1.610 tiểu gạch. Nhìn bức họa này cùng nụ cười đáng yêu Lý Đỗ, San Lở ba người lòng chầm xuống. Bọn họ lúc này ý thức được chính mình rơi cảm bấy bên trong. Nam Mỹ người còn ôm ấp may mắn tâm tư, hỏi, "Bức họa này bao nhiêu tiền?" Lý Đỗ dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa mỉm cười. Nam Mỹ người chờ đợi hỏi, "10 ngàn khối." Lý Đỗ lắc đầu. Sẵn lờ mặt âm chầm lại, "Ngươi một bức họa thật muốn mua 10 vạn." Lý Đỗ tiếp tục lắc đầu, nói, "Xem ra ánh mắt hạn chế các ngươi trí tưởng tượng, ý của ta là, 1 USD." Ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Hầu như trong miệng một lời hô, "V-Dr F, ngươi điên rồi." Lý Đô nói thật, ta đương nhiên không điên, chỉ là ánh mắt của các ngươi hạn chế các ngươi trí tưởng tượng mà thôi. Theo ta được biết, các ngươi liền trăm vạn câu lạc bộ đều không tiến vào thật sao? Nếu như ta là các ngươi, ta sẽ không vội vã đi ra mạo hiểm, mà làn lên trước tiên nghĩ biện pháp tăng lên tầm mắt của chính mình." Sản Lở Cưng Dăn nói rằng, "Bất ở chỗ này léo nha léo nhéo, thật giống ngươi không chỗ nào không biết như thế." Lý Đô nói, "Ta biết so với các ngươi nhiều, không phục." "Được, không nói bước hỏa này, nói những thứ đồ này, đây là cái gì?" Nói Hắn ngẩng đứng lên trước một khối màu đỏ tím tiểu gạch. Sáng Lơ ba người rất muốn chứng minh ánh mắt của chính mình chân thật lợi hại, nhưng là bọn họ bất luận nhìn thế nào, cũng nhìn không ra những này thật giống gạch là món đồ gì. Cá Lơ Phất Phơ bật lọn không cam lòng thất bại, càng không cam lòng lòng đang lý độ như vậy đối đầu trước mặt thất bại, hắn quyết định đánh cược một lần, liền tăng hắn một cái nói, đây là một loại bảo thạch, không đúng, phải nói chúng nó là một loại thiên nhiên tồn tại tinh thạch, thuộc về phải bật một loại. Lý Đỗ kinh dị nhìn hắn nói, làm sao ngươi biết? Vẻ mặt của hắn để bật lọn nội tâm đại hỉ, có thể đây là hắn đoán mò. Cụ thể tin tức hắn cũng không nói ra được, liền làm ra dáng vẻ thần bí nói rằng, "Ta đương nhiên biết, ngươi biết cái cái búa?" Lý Đỗ không có cho hắn tiếp tục trang bức cơ hội, hắn đem những cái khắc thùng mở ra, một đống lại một đống màu đỏ tím tiểu gạch hiện lộ ra, nhiều như vậy bảo thạch cùng nhau. "Ngươi cho rằng ngươi là đến gây gạng phỉ thúy khu mỏ à? Ngươi nói đây là cái gì?" Bắt Lọn không phục hỏi. Lý Đỗ nói, "Đây là đồ cổ." Bên cạnh có xem trò vui hiếu kỳ hỏi, "Đây là cái gì đồ cổ? Các ngươi Trung Quốc đồ sứ à?" Từng khối từng khối màu đỏ tím tiểu gạch dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lộng lẫy hôm Xem ra xác thực như là nung tinh mỹ đồ sứ." Lý Đô lắc đầu nói, "Không phải, các ngươi không nhận ra à? Có điều vật này đã rất lâu chưa từng xuất hiện, đây là cây nho gạch, phòng trừng tồn thế thời gian đến có 70, 80 năm độ cổ cây nho gạch." Cây nho gạch. Giả Lệ bắt theo bản năng hỏi ngược lại. Mạc hẹn lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nói, "Vừa nãy ta đã nghĩ nói đáp án này tới, đây là rượu vang rượu gạch đúng không? Sử dụng mất nước dịch quả nho chế tắc mà thành đồ vật, phần lớn dùng cho nước mỹ cấm rượu lệnh thời kỳ rượu vang sinh sản xuất. ngày 16 tháng lên." Nước Mỹ hiến pháp đệ số 18 dính chính án, cấm rượu dự luật chính thức có hiệu lực. Căn cứ cái này pháp luật quy định, phàm là chế tạo, bán thậm chí còn vận tải cồn hàm lượng vượt qua không. 5% trở lên đồ uống đều thuộc trái pháp luật. Chính mình ở nhà uống rượu không tính phạm pháp, nhưng cùng bằng hưu cộng ẩm hoặc cử hành tiệc rượu thì lại thuộc trái pháp luật, cao nhất có thể bị phạt tiền 1000 đô la Mỹ cùng giam cầm nửa năm. Cấm rượu dự luật ở nước Mỹ cận đại trong lịch sử lưu lại nùng mặc nhạt thải một bút, vì vậy mà sinh ra rất nhiều cố sự. Lý Đỗ tiếp xúc qua cấm rượu dự luật để cao hải thèm, tỉ như một cái tư cất rượu khí. Lần này rượu vang rượu gạch công năng cùng tư cất rượu công cụ tác dụng như thế, cũng là dùng để một mình cất rượu sử dụng. Bởi cấm chỉ sinh sản rượu vang, rất nhiều cất rượu thương tiếp tục sinh sản cây nho, hoặc là đem cây nho thụ chẹn nước, trồng trọt một loại khác thu hoạch, mà một số người khác thì lại vì có thể tiếp tục từ rượu vang bên trong thu lợi, ngược lại bắt đầu nghiên cứu nổi lên cây nho gạch. Liên lượng lớn mất nước dịch quả nho bắt đầu lưu hành lên, bởi vì ở cấm chỉ tình huống, có thể mang gạch khối chính thức hòa tan ở bên trong nước, chế thành dịch quả nho hoặc là chưa qua quan phương lên men sản xuất rượu vang. Điều này làm cho những tiên nắm giữ cây nho viên cất rượu sư môn trở nên càng có thể có lợi. Căn cứ cấm rượu lệnh điều lệ, cây nho có thể trồng trọn, nhưng chỉ có ở không làm nhưỡng chế đường cuốn cây nông nghiệp. Ngoài ra, nếu như cất rượu sư đem cây nho bán cho người khác, một khi biết bọn họ muốn dùng những này cây nho gạch sản xuất rượu vang, chính bọn hắn có thể sẽ bị phán bỏ tù. Chuyện này ý nghĩa là, cất rượu sư nhất định phải phủ nhận bọn họ cây nho có thể làm rượu vang đến nước chế. Vì giải quyết vấn đề này, cất rượu sư hội cảnh cáo những kẻ mua cây nho người, không thể đem cây nho gạch thả ở trong nước quá lâu bằng không nó sẽ nhờ đó bắt đầu lên men, sau đó biến thành rượu vang. Có điều bởi vì dịch quả nho chế tác thành rượu gạch sau đó sẽ cực kỳ ảnh hưởng tính chất cùng vị, vì lẽ đó nó là một cũng không thuần thuộc rượu thay thế phẩm, trong lịch sử thời gian tồn tại không lâu lắm, sau đó liền bị thị trường đào thải. Người ở chỗ này đều không có trải qua cái kia điên cuồng thời đại, tây nho gạch cũng không phải thời đại kia cái gì tên sừng, vì lẽ đó nhận thức chúng nó người liền rất ít, nếu như không phải Lý Đỗ nghịch chuyển thời gian nhìn thấy chúng nó bị chế tác được quá trình, hắn cũng không biết đây là gì. Chỗ rượu này gạch sinh ra vào Nam Mi Châu Lúc đó chế tác được đi sau hiện thị trường hiệu quả không tốt, liền chứa được lên, bởi vì nó là chọn dùng mất nước chế tác mà thành, vì lẽ đó bảo tồn kỳ rất dài. Đương nhiên, bảo đảm chất kỳ dài về dài, những này cây nho gạch không có xấu đi, nhưng vị đã rất kém cỏi. Lý đố một bên giới thiệu một bên lấy một khối để vào trong ly, đi đến đổ vào nước nóng sau, cây nho gạch hòa tan biến thành màu đỏ tím dịch quả nho, dùng đầu lươi liếm liếm sau có thể thưởng thức ra trong đó chua ng vị. Cây nho gạch vật này ở lúc đó không giá rất cao trị, nhưng là thì đến nỗi kim, tiếp cận một thế kỷ quá khứ. Vật này ở hiện đại thành vật hi hãn, Lý Đô cảm thấy đưa chúng nó đưa lên vào thị trường bên trong nên có thể hấp dẫn không ít hoài cựu giả hứng thú. Xác định cây nho gạch thân phận, San Lỡ nhìn chằm chằm Lý Đô nói rằng, "Ta thừa nhận, anh bạn, ánh mắt của ngươi so với chúng ta càng tốt hơn, nhưng bức họa này là xảy ra chuyện gì?" Lý Đô nhún nhún vai nói, "Chính là các ngươi nhìn thấy, ta cũng mua đi một bức họa, ánh mắt của ta nói cho ta, bức họa này giá trị hơn trăm triệu, nó cùng các ngươi mua được những tiêu họa không phải một vị họa sĩ tác phẩm." Có điều như vậy tới nói, bức họa này kỳ thực đối với các ngươi tới nói không ý nghĩa gì ngưi là vì thường tiếc bằng hưu mới mua đúng không nhìn lý đối nụ cười nhìn trong tay hắn họa, họaàn lở toàn thân phát lạnh hắn không phải kẻ ngu dốt ngược lại hắn rất khó khéo lúc này hắn đạo ý thức được bọn họ rơi một cái bấy bên trong lý lýỗ trong tay bức họa này mới là mục tiêu của bọn họ bọn họ bạch bỏ phí mười mấy vạn mua một đống rắt rưởi vợạ cũng đoán được đại khái xảy ra chuyện gì than thở ta nói rồi ngươi chớ chọc hắn ta là vì muốn tốt cho người a chương 1611 vang lý kéo 1,6 tay hắn hòng nhiều lời vô ích Sản lở ba người hồn bay phách lạc rời đi, bọn họ có thể mang theo may mắn tâm lý, hy vọng lý đồ trong tay bức họa kia cũng không phải là mình mục tiêu. Mạc Hẹn vất tay một cái hỏi, cho ta cái tài khoản, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Vừa nay hết thể đều là diễn dịch, Lý Đỗ nhìn thấy ba người xuất hiện liền đoán được mục đích của bọn họ, liền cùng Mạc Hẹn liên thủ diễn một tuần dịch. Một bức họa định giá 10.000 khối là hắn chú ý, hắn không phải tùy tiện đoán, mà là căn cứ đối phương ở trả giá đang trên con số đến định giá. Lúc đó bọn họ nguyện ý vì 20 vạn mua lại này thùng đường hàng, vì lẽ đó mua lại những nail họa bọn họ chỉ ít mượn ý ra 20 vạn, phân tán một bước tiếp theo họ chính là hơn 1 vạn. Số tiền này, lý đó là dùng để bồi nôn ba người bọn họ, cũng không phải quan tâm thật có thể kiếm lời bọn họ bao nhiêu. Cho nên nhìn thấy Mạc Hẹn dơ tay lên, hắn liền lắc đầu nói, ngươi cùng bọn tiểu nhị đi uống cà phê đi, niềm vui bất ngờ. Mạc Hẹn biết mười mấy vạn đối lý Đỗ tới nói không tính là gì, liền thoải mái thu hồi thẻ ngân hàng, đối tả hữu hô, ha, lý lao đại thưởng cái tiền thưởng, thu thập xong chúng ta cùng đi khách sạn thoải mái một cái. Ừ ừ, mau, mau làm việc, không thể chờ đợi được nữa. Khốc chết. Bơ Hẹo đối uống rượu không có hứng thú, hắn nhìn lý đồ trong tay hòa hỏi, "Này, Lý, bức họa này có điểm đặc biệt gì đó?" Đối mặt bơ Hẹo, Lý Đỗ không có cái gì tốt ẩn giấu, hắn nói rằng, "Này trên thực tế là Van Gogh họa." Bơ Hẹo giật nảy cả mình, "Van Gogh họa?" Lý Đỗ cười nói, "Hẳn là đi, có điều ta không chắc chắn lắm, chờ ta tìm cái chuyên gia giám định cho nhìn một cái, nếu như xác định thân phận của nó, đến thời điểm cho ngươi một bức." Bơ Hẹo, "A." Lý Đỗ thu hồi bức họa này, nói rằng, "Chờ tin tức của ta đi, hiện tại bất tiện nhiều lời, đến thời điểm cho ngươi niềm vui bất ngờ." Bức họa này trên thực tế là hai bức, Lý Đỗ đưa chúng nó tách ra sau dự định chính mình thu gom một bức, khác một bức đưa cho Bờ Hẹo. Bờ yêu thích tác phẩm nghệ thuật, nhưng dòng dõi của hắn khẳng định không có thể chống đỡ hắn Thu Gom Van Gogh học tác phẩm hội họa. Van Gogh họa rất đắt, này hai bức họa có đặc biệt hàm nghĩa, tất nhiên giá cả càng quý hơn, thế nhưng so với cùng Bờ Hẹo hữu nghị vậy thì không tính là gì. Bờ Hẹo là cái phi thường bản thân, hơn nữa hắn đúng có vô tận giao thiệp, những này mới là của cải. Thu thập tranh sơn dầu cùng cây nho gạch, hắn hắn giao cho Dưu cùng Lô Quan, đồ còn dư lại đều là đại kiện. Lấy hai người năng lực cũng có thể phân biệt ra chúng nó giá trị. Trong đó có một thứ Lý Đỗ cảm thấy rất hứng thú, đó là một máy bay động cơ cải trang mà thành loại cỡ lớn phun khí xe tứ hỏa, phòng trừng trên thị trường rất hiếm thấy, giá trị rất lớn. Vở đấu ra kết thúc, Lý Đỗ ngoại trừ thu hoạch theo dự liệu tiền tài, còn thu hoạch một nhân tài thủ hạ, đồng thời giải quyết xong một việc tâm nguyện, đem lúc trước hại hắn suýt chút nữa cùng Đường Mạt lộ hai tên lửa gạt cho bắt lấy lên. Một mũi tên chúng ba chìm, mặc kệ từ phương diện nào đến xem, Lý Đố lần này thu hoạch đều rất lớn, như vậy khó tránh khỏi liền tâm tình cao vút. Tư tẩu lớn lên mơ Còn lại sự hắn không cần lại nhọc lòng, liền chuẩn bị thu thập một hồi từ sân bay về nhà. Mấy ngày nay để cho tiện, hắn thuê xe, đến cảng bãi đậu xe, hắn đến rồi hứng thú, đã nghĩ mình lái xe. Hắn vừa muốn lên xe, nhìn thấy trước đầu xe có người thả cái tinh mịn kéo cái hòm. Vật này chặn lại rồi xe, hắn quay đầu nhìn một chút chu vì chưa thấy có người, liền hỏi, đây là người nào thùng? Chúng ta ạ. Lang ca lắc đầu, không phải. Lý Đỗ không thể làm gì khác hơn là xem hướng bốn phía hỏi, ha, đây là người nào thùng? Ai thủng? Không ai xuất hiện, Lý Đỗ dồn bay. Liền đem thùng nhắc tới một bên, lên xe chuẩn bị rời đi. Hắn vừa cho xe đánh lửa, đông nhiên thì có người vọt ra. Xuất hiện chính là một nam một nữ hai lao giả, trong đó lao tiên sinh nhìn thấy thùng bị Na đến ven đường đột nhiên liền sốt ruột, một đường chạy chậm ngăn trở lý đỗ xe vô vô đầu xe hô, "Uy, uy, ngươi xuống xe." Lý Đỗ không hiểu ra sao, nói, "Làm gì?" Ông lão giữ dằn hỏi, "Vừa nãy nơi này thùng, liền thả ở trên đường thùng chạy đi đâu?" Lý Đỗ chỉ vào bên cạnh nói, "Các ngươi không nhìn thấy ạ. Liên ở ngay đây, vừa nãy nó chặn đến xe, ta đưa nó rời đi." Ông lão hỏi: "Ngươi chẳng nó. Lý Đố gật đầu: "Vâng, ta chẳng nó, làm gì?" Nghe được hắn nói như vậy, ông lão bỗng nhiên lại nở nụ cười, nói rằng: "Không có gì, ngươi thừa nhận là tốt rồi." Lão Thái Thái đi khinh xảo thả xuống thùng, nàng lôi kéo thủng liền sốt ruột, sợ xanh mặt lại nói rằng: "Ôi chao, ta nghe được có tiếng vang, có phải là hắn hay không đem chúng ta đổ xứ vỡ vụn? Có phải là hắn hay không làm?" Lý Đố vừa nãy va ly tử thời điểm liền nghe được có cách cách cách, cách vang lên giòn giã thanh, thật giống có một đống thủy tinh vỡ tự. Bây giờ nghe lão Thái Thái nói đồ sứ vỡ vụn Hắn cấp tốc phản ứng lại, chính mình đây là rơi xuống cái gì trong bấy giật chứ? Quả nhiên, trong lòng hắn vừa sinh ra cái này suy đoán, ông lão quá khứ mở ra thùng, sau đó một đống phá nát đồ sứ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn thấy những này đồ sứ mảnh vỡ, lao tiên sinh nhất thời kêu thảm một tiếng, "A, thượng đế!" "Thượng đế!" Tại sao lại như vậy? Lang ca cũng nghe gặp sự cố, cười lạnh nói, "Cứ chó, thật hội diễn hí." Lý Đỗ ôm hai tay nhìn hai người, nói, "Ta xem bọn họ làm gì diễn." Lão tiên sinh cùng lão thái, thái một phen kêu sau đó, cấp tốc chạy tới ngăn cản Lý Đỗ. Ngươi vừa nãy di chuyển thùng, ngươi có phải là đưa nó tầng tầng nhấc lên tầng tầng thả xuống? Lý Đỗ nói, không có, ta là nhẹ nhàng nhấc lên nhẹ nhàng thả xuống, ta nhấc lên thời điểm, bên trong chính là như thế một đống sứ vũ khí. Có điều những này giải thích không có tác dụng gì, đúng không? Lao tiên sinh một mặt tuyệt vọng, ngươi có ý gì? Ngươi phá hủy chúng ta tốn nhiều tiền mua bà bối. Ngươi đưa nó ngạn nát. Chuyện này làm sao làm? Ngươi nói cho chúng ta làm sao bây giờ? Lý Đỗ hỏi, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Lão tiên sinh nói rằng, giá gốc bồi thường Đây là một nguyên thanh hoa bình hoa lớn, là chúng ta hoa 15 triệu mua, ngươi đến bồi thưởng chúng ta số tiền này." Lý Đỗ chỉ vào những này đồ sứ hỏi ngược lại, "Những này là nguyên thanh hoa." Lao tiên sinh trọng trọng gật đầu, đối, nguyên 14 đời kỳ trung kỳ thanh hoa cẩm hương đỉnh đồ bình, chúng ta hoa 15 triệu mua, ngươi đến giá gốc bồi thưởng chúng ta." Lý Đỗ cười nói, "Là 15 triệu mi tệ ạ." Nghe xong lời này, Lao tiên sinh tức rồi, hắn chỉ vào Lý Đỗ hung hắn nói, "Ha, Trung Quốc tiểu tử, đừng ở chỗ này miệng lưỡi trơn tru, ngươi hủy hoại ta đồ sứ, nếu như ngươi không mau mau trả tiền, Ta liền muốn tốt cho người xem." Lý Đồ nói, "Đồ sứ này không phải ta vỡ vụng, ta dựa vào cái gì muốn trả tiền?" Khôi Hải. Hắn vừa nói như thế, Lao tiên sinh giận tím mặt, hắn xoay người phất tay, trong miệng hô, "Bọn tiểu nhị, đi ra đi." Bên cạnh La Quân bịu môi nói, "Xem ra ta phải giúp người thu thập hỗn loạn." Lý Đồ khoát tay một cái nói, "Chơi bạo lực à? Ta thích nhất cái này, này không cần ngươi đến quản." Mấy cái cường tráng đại hán từ một chiếc bị thương vụ trong xe thoăn đi, từng cái từng cái đầy mặt dữ tợn, đi lên đường đến khí thế hùng hổ. Chương 1612, cảm mấy. 1.612 cả ấy. Nhìn những này đại hán, lý đô khinh bị cười nói, làm gì, muốn chơi ngạnh. Lao tiên sinh chỉ vào hắn nói, nếu như đạo lý giảng không thông, vậy chúng ta chỉ có thể dùng quyền đầu đến câu thông. Lý đô nói, được, thoải mái, ta yêu thích như vậy cầu thông phương thức. Lang ca, người đến quyết định. Lang ca nhổ ra nhai, nghiền ngâm kẹo cao su, áo khoác đều không thoát, quay về khí thế hùng hồ bọn đại hán phản xông lên trên. Sông lên đại hán tổng cộng có 5, 6 cái, tuổi không lớn lắm, chính là khổ người doa người, bọn họ đại thể là hơn 20 tuổi thanh niên chỉ rượi vào khổ người cùng dáng vẻ vẻ mặt đến đáng sợ, trên thực tế bản lĩnh lơ là. Lang ca rượi vào trên người trước, vung quyền đánh ra, nằm đấm như lưu tinh, đong đong đong ba quyền đánh vào trước mặt thanh niên lồng ngực, đem thanh niên đánh tiêu thảm thiết ngã xuống đất. Mặt sau thanh niên bật lên, Lang ca linh xào lắc mình tách ra bọn họ quyền đấm cứ đá, nhấc chân đá ở bên trái thanh niên trên đầu gối, song tay nắm lấy bên phải tay của thanh niên cánh tay. Bên trái thanh niên bị đau túi người, Lang ca thuận thế nhấc chân đến rồi cái đầu gối va, đầu gối của hắn mạnh mẽ nhấn ở thanh niên trên mặt, thanh niên thời sưng mặt sưng mũi, máu mũi chảy dài. Cùng lúc đó Hắn giáo bên phải thanh niên cánh tay hướng về trước một vùng, hai tay nhanh chóng chuyển đến đối phương trên bả vai, phong eo một linh đem thanh niên tầng tầng té xuống đất. Còn lại hai cái thanh niên lúc này mới vừa chạy tới, Lang Ca nhìn bọn hắn chầm chậm ngoắc ngoắc tay, hai cái thanh niên mặt đều tái rồi. Xong phương đấu vô ngăn ngăn mấy giây, không có một là Lang Ca hợp lại chi địch, thực lực chênh lệch hết sức rõ ràng. Các thanh niên nhặt túng, ông lão Lao Thái Thái nhưng không sợ, hai người nhìn thấy Lang Ca phát uy cũng không ý kỵ, trái lại chủ động hướng hắn đi đến, trong hô: "Ngươi còn dám đánh người? Ngươi đến đánh ta nha, đánh chúng ta nha, đánh chết hai chúng ta đi." Lang ca đối mặt các thanh niên hổ hổ sinh uy, đối mặt ông lão lao thái thái còn thật không dám tùy tiện động thủ, hắn ra tay quá nặng, các thanh niên còn có thể nhận được trụ, ông lão lao thái thái thân thể quá dọn, phòng trường một quyền đi tới có thể đánh thành tàn phế. Như vậy Lang ca bất đắc dĩ lùi về sau, hai người không tha thứ theo ở phía sau, Lý đối liền thiếu kiên nhẫn. Hắn chỉ vào hai người nói, "Được rồi, thu hồi các ngươi biểu diễn, các ngươi muốn khoa ta đúng không? Nói cho ngươi, cái này không thể được, đừng tưởng rằng ta là hoa người liền tốt tính, các ngươi ngày hôm nay tìm luật người, mau chóng rời đi, bằng không ta báo cảnh sát." Ông lão phẫn nộ chỉ vào hắn quát, "Báo cảnh sát." "Ha, vậy thì báo cảnh sát. Ta lần đầu nhìn thấy như ngươi vậy người vô liêm sỉ, ngươi hư hao chúng ta đổ xứ còn uy hiếp chúng ta. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi đi ngồi tù đi." Ở hắn gầm rú thời điểm, bên cạnh Lao Thái Thái dùng điện thoại di động gọi điện thoại, "Uy, cục cảnh sát à. Nơi này là số 18 bến tàu bãi đậu xe, chúng ta tao nộ ức hiếp, có người hủy hoại đồ của chúng ta còn muốn ẩu đánh chúng ta." Lý Đỗ Thờ Ươ lạnh nhạt, nhìn bọn họ diễn mới không tin những này tên lừa đảo thật sự dám báo cảnh sát. La Quân vẫn ở Thờ Ươ lạnh nhạt Lão thái thái gọi điện thoại thời điểm nàng còn nghiêng thai lắng nghe một phen, sau đó nàng đối lý đô nói rằng, ngươi có phiền phức, nàng xác thực ở báo cảnh sát. Quả nhiên, hơn 10 phút sau, lưỡng chiếc xe cảnh sát gào thét ra, vài tên cảnh sát từ trên xe bước xuống hỏi, Submit nữ sĩ là vị nào? Là người báo cảnh sát. Xảy ra chuyện gì? Vợ chồng già hai người bắt đầu thêm mắm dặm mối, đem chuyện tiến hành quá độ hoàn nguyên, tỷ như Lý Đỗ nhìn thấy thùng sau đá một cái bay ra ngoài, tỷ như bọn họ đến tìm kiếm công đạo thời điểm Lý Đỗ mang theo bảo tiêu uy muốn giết chết bọn họ. Tỷ như Lý Đỗ còn để thủ hạ của hắn đánh bọn họ bằng hưu. Hắn nói hắn là ngàn vạn phú ông, vẫn là Haji Weston lớn như vậy tập đoàn số một cổ đông lớn, hơn nữa còn là Trung Quốc quan lớn hài tử, có tiền lại có quyền, nói chúng ta nếu như không cút nhanh lên, liền muốn chúng ta đẻ đẽ. Ông lão cầm lấy cảnh sát tay nói rằng, Lý Đỗ vốn định tranh luận, nhưng nghe đến đó sau hắn nhíu mày suy tư lên. Ông lão nói ra một tin tức, chính là hắn là Haji Weston tập đoàn số một cổ đông lớn, biết hắn là Weston tập đoàn cổ đông rất ít người, Si sì Ert biết tin tức này người càng ít, mà biết hắn là số 1 cổ đông lớn. Vậy thì rất ít có thể lên được. Hắn đương nhiên không phải Haji và Tottenham tập đoàn số một cổ đông lớn, tin tức này là hắn mấy ngày trước vừa biên đi ra, viết tin tức này rất ít người, chỉ có ngày đó ở sân gôn tụ hội mấy người biết được. Đơn giản vừa phân tích, chuyện này manh mối liền đã xác định đi ra, tất cả những thứ này không phải trùng hợp, mà là có người thiết trí cái cạm bấy cho hắn. Cho tới hậu trường hắc thủ thân phận, Lý Đỗ biết, hoặc là là Anthony phụ tử, hoặc là là cái kia bị hắn đánh cược thua Kelly Anderson, hoặc là là bọn họ dòng phương liên thủ. Thấy hắn không phản bác, ông lão các lão thái thái càng là thêm mắm dặm Bọn cảnh sát bản năng tín nhiệm cùng bọn họ thuộc về đồng bào người sau, đối xử lý Đỗ Thái độ bắt đầu trở nên ác liệt lên. "Uy, người Trung Quốc, giơ tay lên, để nguyên người đi ra, hai tay phóng tới chúng ta có thể nhìn thấy địa phương, nhanh lên một chút." "Phút, đây là Xỉ si ật lệ không phải các ngươi Trung Quốc, các ngươi cái kia một bộ ở đây vô dụng, theo chúng ta đi cảnh sát, ngươi không phải có tiền à? Chuẩn bị thường tiền đi." Người đến ngồi tụ, mau mau liên hệ người luật sư. Nghe bọn cảnh sát thét ra lệnh, Lý đố nợ nụ cười, hắn nói rằng, đây chính là Xỉ si ật lệ cảnh sát phá án phương thức. Chỉ nghe từ lời nói của một bên Sau đó liền cho vụ án định tính. Ông lão chỉ vào hỏi hắn, thùng có phải là ngươi rời đi? Lý Đô nói, là ta rời đi, thế nhưng ngươi rời đi thùng thời điểm không có trải qua chúng ta đồng ý, dẫn đến trong dương đồ sứ bị hoàn toàn tổn hại, ngươi đến phụ trách, ngươi tên khốn kiếp đến phụ trách. Ông lão phẫn nộ hô. Một người cảnh sát đưa tay giam ở dây lưng trên nói rằng, chúng ta cũng không có chỉ nghe lời nói của một bên, anh bạn, ngươi thừa nhận sự tình là ngươi làm ra đến, không phải sao? Lý Đô nói, ta thừa nhận cái gì? Động não ngâm lại, các vị Nếu như các ngươi có một cái giá trị ngàn vạn đồ cổ đồ xứ, hội tuy tiện chứa ở vali kéo bên trong ở lối đi bộ ạ. Các ngươi hội không hề phòng hộ đưa nó mang đi ra không? Kỳ thực bọn cảnh sát nghe xong vợ chồng già, cũng biết này phải là một tâm tâmưu, lại như Lý Đồ nói, ai sẽ bên người mang theo giá trị ngàn vạn đồ cổ ra ngoài. Hơn nữa vẹn vẹn đem đồ cổ đặt ở trong thùng, liên điểm phòng hộ biện pháp đều không có. Nhưng là sự thực đang ở trước mắt, vợ chồng già còn có chứng cứ, bọn họ dĩ nhiên là hội đem lập trưởng nghiêng về vợ chồng già hai người. Tóc vàng cảnh sát nói rằng, ngươi nghi vẫn phù hợp tính lý, nhưng sự thực bại ở đây. Tiên sinh, ta không thể không nhắc nhở ngài, ngài nếu muốn chứng minh sự trong sạch của chính mình, đến nắm ra chứng cứ, mà không phải theo ta dạng đạo lý gì. Nhìn trên đất đồ sứ, Lý Đỗ cười nói, các người muốn chứng cứ đúng không? Có thể, vừa vặn ta là cái đồ cổ văn vật chuyên gia giám định, nếu như những này không phải nguyên thanh hoa, bọn họ có phải là liền kẻ khả nghi lựa bị ta. Tóc vàng cảnh sát gật đầu, có cái này hiềm nghi. Lý Đỗ cũng gật gù, hắn xem thường nhìn vợ chồng ra một chút, nguyên thanh hoa giá trị ngàn vạn không sai, nhưng toàn thế giới mới có mấy cái nguyên thanh hoa. Các ngươi tiện tay lấy ra một chính là món đồ này. Hắn thả ra thời không phi trùng, sau đó ngây người. Chương 1613, đây đất mảnh vỡ. 1.613 một điệu mảnh vỡ. Lý Đô biết nguyên thanh hoa loại này đồ sứ, món đồ này mấy năm gần đây ở quốc tế thu gom trên thị trường làm náo động lớn, giá cả hung hăng kéo lên, hơn 10 triệu USD giá trị bản thân không chút nào khoa trương. Nhưng đắt giá đến từ chính nguyên thanh vật này ở Trung Mỹ hai cái siêu cấp thu gom thị trường đều rất hiếm thấy, Lý Đô mới không tin những này tên lừa đảo có thể làm đến chân chính nguyên thanh hoa mảnh vỡ đến đi lừa gạt. Chỉ cần hắn có thể xác định những mảnh vỡ này không phải đến từ chính nguyên hoa Vậy thì có thể chứng minh ông lão lời của hai người không đủ có thể tin, sự tình sẽ hướng về trội hơn phương hướng của hắn nghiêng. Lý Đỗ hoàn toàn tự tin thả ra thời không phi trùng, tái diễn mảnh vỡ tương ứng đổ xứ lịch sử. Một màn tràn ngập lịch sử khí tức cảnh tượng xuất hiện, một người trung niên chính đang thao túng một bình mô hình, hắn kiểu tóc quần áo rất có đặc sắc, trước tiên đem cái chán tóc biến thành một kẹo các bạn, tượng cái quả đảo, hắn liền biên thành hai cái biếm tóc, lại nhéo thành hai cái đại hoàn buông xuống lỗ thai mặt sau. Bởi vì đỉnh đầu trời nắng chang chang, trên đầu hắn đeo một đỉnh lạm tử mũ, mặc trên người một cái không dài áo choàng áo choàng chăm chú bao lấy thân thể của hắn, ở phần eo vị trí có rất nhiều y điệp. Lý Đô hít vào một ngụm khí lạnh, món đồ này vẫn đúng là như là cổ đại hàng. Thời gian cảnh tượng chuyển đổi, càng nhiều liên quan với cổ đại Trung Quốc tin tức biểu hiện đi ra, Lý Đỗ sững sờ nhìn, sau đó hắn xác định một chuyện, những mảnh vỡ này đúng là nguyên Thanh Hoa tương ứng. Cái kết luận này để hắn càng sử suốt, tại sao lại như vậy? Những người này trong tay làm gì hội thật có nguyên Thanh Hoa? Một giây sau hắn biết rồi, La Quần nói đúng, hắn lần này thật sự gặp phải phiền phức. Ông lão vợ chồng hoàn toàn tự tin, nhìn hắn sững sờ, ông hô Ngươi giám định nha, nếu như ngươi đúng là chuyên gia giám định, ngươi liền phải biết ngươi đánh nát ra sao chớ bảo. Nếu như ngươi giám định không ra đồ sứ này thân phận, chúng ta có thể đi xin mời nổi danh chuyên gia đến giám định. Từng hình ảnh thời gian lưu chuyện, liên quan với cái này, đồ sứ càng nhiều cảnh tượng xuất hiện ở lý đồ trước mặt. Đây quả thật là là một cái Nguyên Thanh Hoa, hai người này cũng đúng là tên lừa đảo. Nguyên Thanh Hoa ở 8 Quốc Liên Quân sâm Hoa thời đại bị cướp đến nước Mỹ, sau đó vỡ nát, đương nhiên không phải hắn đánh nát, hơn nữa cũng không có nát lợi hại như vậy, chỉ là hiện tại hắn chứng minh như thế nào điểm ấy đây. Quân vương rất đúng quẩn. Không phải thì cũng là phân. Tình huống càng ngày càng hỗn ổn, vợ chồng già lấy ra một đoạn video, video là điện thoại di động thu lại, vô tới Lý Đỗ nhấc lên thùng cảnh tượng, bọn họ còn lấy ra một đoạn ghi âm, ghi âm bên trong Lý Đỗ chính mồm nói rồi chính mình xách quá thùng. Nói chung, đây là một tỉ mỉ chủ tính cả ấy, hắn coi thường đối phương. Lần đầu, Lý Đỗ phát hiện sự tình thoát ly tầm kiểm soát của mình, lần này mình e sợ muốn ăn thiệt rồi. Vợ chồng già hai người bày ra ăn chắc Lý Đô tư thế, nhìn thấy hắn trầm mặc không nói sau hai người càng thêm đắc ý, đối cảnh sát nói rằng, cảnh sát Xin mời vì chúng ta giữ gìn lẽ phải, chúng ta đây chính là giá trị nàn vạn đồ sứ nha." Tóc vàng cảnh sát nhìn về phía Lý Đỗ, lạnh lùng hỏi: "Tiên sinh, ngươi dám định kết quả ra có tới không?" Lý Đỗ không nói gì, hắn vẫn ngơ ngác nhìn vỡ nát đồ sứ, cảnh sát lại hỏi vài câu, hắn vẫn như cũ không nói lời nào, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi vợ chồng ra nói: "Cái này đồ sứ các ngươi là từ nơi nào được?" Ông lão Vinh váo tự đắc nói rằng: "Là chúng ta tổ tiên chuyển xuống." Lý Đỗ hỏi: "Các ngươi xác định trong dương gửi đồ sứ là một cái hoàn chỉnh đồ cổ, một chân chính văn vật đồ sứ?" Ông lão hừ lạnh nói: Đương nhiên, đây đương nhiên là một cái hoàn chỉnh đồ sứ, đây chính là một cái nguyên thanh hoa, giá trị ngàn vạn USD nguyên thanh hoa. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Đỗ lại lật qua lật lại gốm sứ mảnh vỡ, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười. Tóc vàng cảnh sát không kiên nhẫn nói rằng, ngươi ở phiên nhìn cái gì? Nói chuyện nha. Lý Đỗ nói, ta nói cái gì? Lời ta nói hữu dụng không? Ta nói rồi ta bị người lừa bịp, những người này chính là tên lừa đảo, bọn họ xem ta có tiền muốn qua ta. Tóc vàng cảnh sát cao mày nói, ngươi hiện tại còn ở miệng. Không phải ta mạnh miệng, mà là ta có chứng cứ. Lý Đỗ nhìn về phía cảnh sát cười nói: "Chứng cứ ở nơi nào? Đừng có gấp, trước tiên ta hỏi hai vị này tên lừa đảo mấy câu nói." Lý Đỗ quay đầu nhìn về phía vợ chồng già, hắn nói rằng: "Các ngươi dùng này một chiêu đã lừa gạt không ít người, đúng không? Sắp thực thành công mấy lần, tuy rằng không có lừa gạt đến hơn 10 triệu, nhưng sắp thực thu được một chút bồi thường, đúng không?" Ông lão lạnh lùng nói: "Ngươi nói cái gì, ta không biết." Lý Đỗ nói: "Ngươi đúng là rất mạnh miệng, có điều ta trước tiên nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi ngày hôm nay muốn ngõm tại đây, mau mau liên hệ luật sư đi, bằng không phải chết ở trong giam." không giống nhau, không chờ những người khác nói chuyện, hắn lại nói tiếp, "Ta không biết các ngươi từ nơi nào tìm tới một chút nguyên thanh hoa mảnh vỡ, có điều các ngươi lúc đó nên cố gắng một chút, tìm đầy đủ hết một ít." Một người cảnh sát khác hỏi, "Ngươi lời này có ý gì?" Lý Đỗ cười tủm tìm nói rằng, "Ý của ta rất đơn giản, những mảnh vỡ này xác thực đến từ một nguyên sứ thanh hoa khí, nhưng là cũng không phải cái kia đồ sứ toàn bộ, nó có một phần bị đánh mất." "Ngươi nói bậy." Lao thái thái phẫn nộ hô. Lý Đỗ cười lạnh nói, "Ta nói bậy? Không có chuyện gì, hiện thực sẽ chứng minh ta." Các cảnh sát Các người có thể xin mời kỹ thuật độ ngành phục hồi như cũ nó, nếu như nó có thể khôi phục thành một hoàn chỉnh đồ xứ, vậy ta nhận tội. Nếu như nó không cách nào chấp vá thành một hoàn chỉnh đồ xứ, khi đó ta liền muốn lấy lừa dối tội khởi tố mấy vị này." Nói, hắn đối Lang Ca gật gật đầu, cho luật sư gọi điện thoại để hắn đến xử lý chuyện này. Chơi không tuyệt đường người, hiện thực vẫn là cho hắn để lại chuyển bại thành thắng cơ hội. Hắn sau này xem, nhìn thấy ông lão có một lần say rượu làm phiên thùng, sứ vụn vién rơi mất đi ra tiến hành rồi hai lần phán trong đó có mấy khối rơi vào sofa dưới đáy, ông lão cũng không có phát hiện chúng nó nói cách khác, những này sứ vụn viễn căn bản là không có cách chấp vá thành một cái nguyên sứ thanh hoa khí. Nay đủ để chứng minh ông lão cùng lao thái thái đang nói dối. Ông lão cùng lao thái thái cũng không biết điều ấy, hai người vẫn như cũng hoàn toàn tự tin, cảm thấy lý đô vẹn vẹn là ở sắp chết giấy rủa. Bọn họ đáp ứng rồi lý đô yêu cầu, bọn cảnh sát cũng đồng ý, dù sao nguyên thanh hoa loại này đồ sứ giá trị quá lớn, giá cả quá cao, phải cho loại này vụ án định tính đến cẩn thận làm. Khoa kỹ thuật dễ dàng đem mảnh vỡ chấp vá lên, sau đó, một không hoàn chỉnh bình xuất hiện ở trong cục cảnh sát. Tình cảnh này xuất hiện Đến viên lão già lừa đảo hai người sững sở, cái này không thể nào, chúng nó chính là bình toàn bộ mày vỡ. Tại sao lại như vậy? Khẳng định là nơi nào tính sai, ta chiếm được chúng nó thời điểm bình quá, chính là một hoàn chỉnh bình. Nghe nói như thế, Lý Đồ đối cảnh sát mở ra tay nói, "Nhìn, tất cả sáng tỏ không phải sao? Ta luật sư ngày mai nên chạy tới, đến thời điểm hắn sẽ thay ta khởi xướng tố tụ. Sự thực chứng minh Lý Đồ mới thật sự là người bị hại, cục cảnh sát không có lý do gì tiếp tục giam giữ hắn, liền đem hắn thả ra, sau đó quay đầu đem hai tên lừa gạt qua lên." Chương 1614 Bắt Tô món ăn cao thủ. 1.614 bắt Tô món ăn cao thủ. Đẩy ra cục cảnh sát cửa lớn, Lý Đô đi ra ngoài. Lang Ca thở dài nói, "Lão bạn, chúng ta cùng cảnh sát giao thiệp với số lần, thật không ý ta." Lý Đô cũng cảm thán, "Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chúng ta là gây rắc rối tinh." Bên cạnh tới đón người Dương Đông cười hát ha nói. Lý Kỳ lườm hắn một cái nói, "Chớ nói lung tung." Lý Đô khoát tay một cái nói, "Không có chuyện gì không có chuyện gì, này lại không phải lúc làm việc, bình thường đại gia đều là bằng hữu, tùy tiện đùa giỡn mà." Lý Kỳ từ đầu đến cuối đều cảm thấy như vậy không được, liền thay đổi đề tài, "Lá bản, dựa theo chúng ta Trung Quốc quý củ, ta sắp xếp một hồi tiệc rượu cho người quét quét xối quảy." Những ngày tên lừa đảo thực sự là hung hăng, Seattle chi an càng ngày càng kém. Toàn bộ nước Mỹ đều là. Dương Đông căm giận bất bình nói rằng, "Mấy ngày nay trụ khách sạn cũng còn tốt, trước chúng ta trụ sống nghèo, đến buổi tối ta liền sợ sệt, nghe được thương thanh ta liền sợ sệt." Lý Kỳ dẫn đường, lướm chiếc xe hơi trước sau mở ra đi ra ngoài. Bọn họ vừa vận chờ ở cảng khu vực, nhà này Trung Quốc món ăn quán cơm cũng thuộc về khu vực này. Xe mở ra không bao lâu, ở mấy cái quảng trường bên trong đi vòng nhiều sau liền dừng lại. Quán cơm môn đầu rất nhỏ, ở vào hai cái nhà xưởng trong lúc đó, lượng người đi rất lớn, xem như là hoàng kim vị trí. Lúc này đã là cơm tối cơm điểm, Lý đố bọn họ sau khi tiến vào lại phát hiện bên trong khách hàng không nhiều. Phong ngăn chủ doanh chính là thức ăn nhanh, nhưng món ăn quỹ phía trước không ai xếp hàng, chỉ có vẹn vẹn mấy hắc nhân thô hán vây quanh một tấm bàn ăn trầm mặc căn pháp. Lý Đỗ bực bực nói, lao Lý, bên này cơm nước khẩu vị." Lý Kỳ một bức trí tuệ vững vàng tư thế, thỉnh táo nói, "Yên tâm, lão bản" Hắn đơn giản lưu lại hai cái tử, sau đó đi vào hô một tiếng. Một người có mái tóc hoa bạch gầy gò ông lão từ phòng bếp thọ đầu ra nhìn một chút, sau đó cười nói, "A Kỳ đến rồi. Vẫn là lão tam dạng à?" Lý Kỳ thao cùng hắn tương tự khẩu âm nói rằng, "Không, rồi, Hoa bá, ta mang lão bản tới nơi này rồi, người lấy ra khí lực làm mấy cái đẹp đẹp món ăn, lão bản chờ ta rất khỏe." Gầy gò ông lão dùng vang rộ tiếng nói nói rằng, "An tâm." Rất nhanh, bên trong vang lên lò lửa phun lên tiếng ố, ố cùng hoa sạn tiếng va chạm, một khuôn mặt thanh hoa tiểu cô nương nhanh nhẹn lại xoa xoa bàn nói, "Kỳ ca, tối nơi này ngồi. Lý Đỗ một nhóm ngồi vào đến, nhỏ hẹp tiệm cơm thì có chút chật đấy. Dương Đông chê cười nói, "Lão bản lần đầu tiên tới như vậy con rồi tiệm ăn đúng không?" Lý Đỗ cười nói, "Ngươi cho rằng ta là cái gì?" Ngầm lấy vững chắc thi sinh ra con nhà giàu. "Ta từng hạ xuống tiểu tiệm ăn có thể hơn nhiều, ăn qua quán ven đường so với ngươi muốn nhiều." Dương Đông gia đình điều kiện so với hắn thân thiết, nhân ra xuất ngoại du học có thể trực tiếp công việc thẻ xanh, hắn là cầm du học thêm vừa mới đến nước Mỹ. Lý Kỳ nói rằng, "Lão bản, sau đó ngươi nếm thử, Hoa Bá Việt món ăn tuyệt đối là nhất tuyệt." Đầu bếp Hoa Bá còn đang bận việc, người nữ phục vụ đưa ra mấy cái thịt ngồi, có mật ngọt xoát đều, dầu lậu bắp ngô thịt gà đinh, bạch cát vị, ướp cánh gà, ngoài ra trả lại một bình rượu. Lý Kỳ cho Lý Đô nga rượu, ra hiệu nói: "Lão bản nếm thử, đây là Hoa Bá chính mình ượn, thuần lương thực rượu ngon, ở nước Mỹ có thể rất ít có thể uống đến." Lý Đô nhấp một miếng, hắn đối rượu đế không cái gì dám thưởng năng lực, liền cảm thấy này rượu không quá cay, lối vào sau đó quả thật có cố mùi thơm thoang thoảng cùng vị ngọt, hẳn là một loại rượu gạo. Uống rượu, nhiệt món ăn bắt đầu tới, lân tôm điếu lỏng, xào thịt bò. Bạch trước tôm chờ chút, mang món ăn tốc độ rất nhanh. Lý Đô không khách khí, cầm lấy chiếc đua bắt đầu ăn, món ăn vừa vào khẩu hắn liền không nhịn được gật đầu, "Ừ, mùi vị rất tốt, mùi vị thực là không tồi." Lý Kỳ cầm một con tôm ở tương liệu bên trong chấm chám, cười nói, "Như thế nào, quả thật không tệ chứ?" Hoa Bà rất lợi hại, tổ tiên cung trước quá hoàng thất ngự phòng ăn, hắn trước đây lúc ở trong nước còn đi trung ương từng làm món ăn đây. Nghe xong lời này, Lý Đô kinh ngạc hỏi, "Hắn lợi hại như vậy, làm gì không ở lại quốc nội? Ở quốc nội hắn phải là đỉnh cấp đầu bếp chứ?" Tiệm cơm liền một chút xíu lại Đối thoại của bọn họ đủ số bị trong phòng bếp hoa bá nghe được. Ông lão kéo cửa ra liêm ló đầu cười nói, "Lão bản, có thể đừng nghe A Kỳ nói vậy, ta nào có lợi hại như vậy. Ta là cái làm cơm tập thể, ở quốc nội xác thực cho trung ương từng làm cơm, nhưng cũng là làm cơm tập thể, các các, không đáng nhắc tới." Hắn nói như vậy, Lý Đô giật mình, hỏi, "Lão bản bắt tô món ăn làm rất tốt." Lý Kỳ gật đầu, giơ ngón tay cái lên nói, "Ta chưa từng thấy tượng hắn tốt như vậy." Bọn họ đang nói chuyện, cửa gỗ ầm một tiếng bị người ra, mấy cái cường tráng thanh niên hùng hũng hổ hổ đi vào. "Trung Quốc lão, lan ra đây, Trung Quốc lão lăn ra đây. Uy, tiền chuẩn bị kỹ càng không có. Tuân nhất thời hậu nhưng là cho ngươi rơi xuống cuối cùng thông báo rồi. Ngày hôm nay ngươi nếu như chưa chuẩn bị xong tiền, ta xin thể ngươi chết chắc rồi phạt kha. Hung hùng hổ hổ các thanh niên gây sự chú ý hướng về trong quán ăn một xem, miệng nhất thời nhắm lại, đồng thời hai mắt trừng lớn, một mặt giận mình. Lý Đỗ nhìn những này thanh niên thì lại nở nụ cười, thực sự là quá khéo, hắn dĩ nhiên ở đây đụng tới người quen, này không phải buổi trưa thời điểm làng ca mới vừa đánh quá mấy tên thanh niên kia. Mấy cái thanh niên là lão già lừa đảo mời tới tay chân. Vô Định hù dọa Lý Đỗ một phương, kết quả bị Lang Ca tản nhận đánh một trận, đến nay vẫn là sương mặt sương núi, khập khiễng. Nhưng bọn họ cùng đi lừa gạt bản thân không liên quan, cảnh sát không có tìm bọn họ để gây sự, Lý Đỗ cũng lời khởi tố bọn họ, vì lẽ đó này hội hai tên lừa gạt bị giam ở cục cảnh sát, mà bọn họ nhưng là tự do thân. Song phương đánh cái đối mặt, Lang Ca lại chậm lên, sau đó chậm rãi nặn nặn nặng nặng nắm đấm. Mấy cái thanh niên nhất thời mặt như màu đất, đang hoàng xoay người liền muốn đi. Lý Đỗ vô bàn một cái nói, "Hello, các vị tiên sinh, các ngươi đây là muốn làm gì?" Các thanh niên không nói lời nào. Ảo náo muốn rời khỏi tiệm cơm. Lang ca một bước xa đi tới ngăn trở bọn họ, nói: "Không nghe lão bản chúng ta hỏi các ngươi chuyện à?" Đầu linh thanh niên run như cầy sấy xoay người nói: "Xin lỗi, tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì?" Lý Đồ hỏi: "Các ngươi mới vừa nói cái gì? Đến đòi tiền đúng không? Các ngươi tới muốn cái gì tiền?" Tiệm cơm lão bản hoa bá sát tay đi ra, đứng cửa phòng bếp tha thiết mong chờ nhìn. Thanh niên nuốt ngụm nước bọt nói: "Không có quan hệ gì với ngươi, tiên sinh." Lý Đồ nhíu mày, Lang ca chợt tay một cái tát vỗ tới. Các thanh niên nhất thời giận dữ. Bọn họ theo bản năng muốn phát hỏa, nhưng là lập tức nghĩ đến lúc trước giáo hấn, nghĩ đến Lang, Ca Dũng manh thân thủ, có thể cố nén lửa giận lúng túng đứng cửa. Lý Đô biết đại khái xảy ra chuyện gì, khẳng định là những tên côn đồ này bắt nạt hoa bá một giá đua hoa người, bình thường tới cửa ăn uống chùa, đồng thời lừa bịp hắn một ít tiền. Trung Quốc nhà hàng lão bản thường thường gặp phải loại này chuyện buồn nôn, trừ phi ở bản địa có thế lực, bằng không chỉ có thể nuốt giận vào bụng, bởi vì địa phương cảnh sát mặc kệ chuyện như vậy, cho dù quản cũng không cách nào quản. Bọn côn đồ lại như rọi trong xương, báo cảnh sát bắt bọn hắn, nhiều lắm giam giữ mấy ngày liền thả ra ngoài. Thả sau khi đi ra bọn họ hội lấy càng ác hơn thủ đoạn đến giàn vật các lao bản. Hơn nữa, có lúc cảnh sát còn không bắt được bọn họ, bọn họ tới cửa liền muốn tiền, không trả thù lao lập tức tạp đồ vật chạy trốn, cùng cảnh sát đến đến rồi, bọn họ sớm liền không biết chạy chạy đi đâu, rất khó đối phó. Chương 1615, ả nụ bị chi cắn. 1.615 ả nụ bị chi cắn. Lý Đô biết điểm ấy, còn biết mình đánh đuổi những người này vô dụng, hắn có thể dùng vũ lực đối phó mấy cái thanh niên, có thể thu thập bọn họ rất thảm, nhưng là cũng không thể đánh chết bọn họ chứ. Chỉ cần những này thanh niên sống sót Cái kia sớm muộn hội trở về tìm lao bản, đến thời điểm chờ đợi lao bản chính là một hồi trả thù của Phong bạ Vũ, hơn nữa hội càng thêm hung ác. Lý Đố không có đánh bọn họ, mà là chậm rãi đi dạo đi tới, sau đó một đường tự hỏi làm gì đối trả cho bọn họ. Mấy cái thanh niên nhìn hắn mặt âm trầm tới gần, trong lòng nộ khí như dội nước sôi vào tuyết cấp tốc tăng dã, thay vào đó chính là hoảng sợ cùng oán hận, đối nhà hàng lao bản oán hận. Trong lòng bọn họ làm ra quyết định, ngày hôm nay mặc kệ gặp ra sao ràn vặn, quay đầu lại nhất định sẽ gấp bội dùng cho này chết tiệt hoa người nhà hàng trên. Lý Đố quét các thanh niên một chút, Sau đó hắn ánh mắt sáng lên. Dẫn đầu thanh niên trên cổ có một chuỗi không biết là nanh sói vẫn là nanh chó đồ vật, tính chất cũng không tệ lắm, thú nha cái đầu đại, nha men răng ma sát ra bao tường, mang theo u vàng tia sáng. Nhìn thấy này xuyến thú nha, Lý Đỗ ánh mắt nhất thời trực, "Ồ, oh, này xuyến ạ nụ bị chi cắn ngươi từ nơi nào được?" Trước đó, thời không phi trùng bay đến thú nha trên hấp thu một chút thời gian năng lượng. Các thanh niên ánh mắt theo nhìn về phía đi đầu thanh niên trên cổ thú nha, đi đầu thanh niên rụt cổ một cái nói, "Cái gì? Cái gì ạ nụ chi cắn?" Lý Đỗ tằng một cái nói, "Không phải Chính là ngươi trên cổ này xuyến mảnh chó. Lúc này mới không phải nanh chó, đây là nanh sói. Đi đầu thanh niên bất mãn nói, này này đây là ba ba ta để cho ta, làm gì? Hắn theo bản năng túi đầu nhìn về phía này xuyến nanh sói, lời này là hắn nói vậy, nanh sói là hắn ở một cái đầu đường kẻ lang thang trong tay cướp, lúc đó cảm thấy món đồ này có loại giữ tận tàn cấp đẹp, liền cướp được tay đeo ở trên cổ trang bước. Ở trên người đeo thời gian dài, hắn bình thường liền theo bản năng quên nó, lúc này một xem mới phát hiện, này xuyến nanh sói không chỉ có tàn cấp đẹp, còn có một loại cảm giác thương, tựa hồn rocking 5 tháng điều khắc. Lý Đỗ dùng hứng hở ngữ khi nói rằng: "Hả? Như vậy à, không làm gì, ta rất yêu thích nó, ngươi tặng nó cho ta thế nào? Ngươi đưa cho ta, chúng ta trước sự liền chuyện cũ sẽ bỏ qua." Mấy cái thanh niên rất có tiểu thị dân con khéo, Lý Đỗ trong lời nói che giấu dấu vết quá nặng, bọn họ lập tức liền phán đoán ra này xuyến nhanh sói có cái gì phi phàm chỗ. Đặc biệt bọn họ biết Lý Đỗ thân phận, bến tàu bãi đầu xe xung đột thời điểm, Lý Đỗ đã nói hắn là đồ cổ văn vật chuyên gia giám định, như vậy kết hợp hắn nói này xuyến nhanh sói là Anubii chi cắn, các thanh niên tâm tư nhất thời lung lay lên. Một người đầu chọc thanh niên thấp giọng hỏi: Anubi chi cắn. Đây là cái gì? Không biết, ta biết Anubi, hắn là ai Cập lang thần." Một người thanh niên khác đồng dạng thấp giọng nói rằng, "Chết tiệt, đây là một đồ cổ." Lý Đỗ nghe được bọn họ, cười nói, "Này không phải đồ cổ, đây chính là một chuỗi nhanh chó. Anh bạn, ngươi đem nó cho ta, sau đó ta thả các ngươi rời đi." Đi đầu thanh niên bảo vệ nhanh sói xuyến cảnh giác nhìn hắn nói, "Không, ta không cho ngươi, chúng ta không nợ ngươi cái gì, đây là ba ba ta để cho ta, ngươi nếu như cướp đi ta liền báo cảnh sát." Lý Đỗ khoát tay một cái nói, "Yên tâm, ta sẽ không cướp." Nếu không ta ra tiền mua thế nào? 100 USD. Đi đầu thanh niên dùng sức lắc đầu, "Không, ta không bán, đây là ba ba ta để cho ta di vật, là chúng ta ra chuyển gia bảo." Lý Đỗ nói, "Cái kia 10.000 khối, 10.000 khối thế nào? Người bán cho ta, sau đó có phiền phức gì có thể tìm ta, ta giúp ngươi giải quyết, được chưa?" Tư thái của hắn để các thanh niên càng thêm cảnh giác, cũng càng thêm rõ ràng ý thức được này xuyến nhanh sói giá trị. Lý Đỗ tiếp tục tăng giá, trực tiếp thêm đến 10 vạn đồng, có thanh niên trong lòng lung lay lên, "Lão đại, bán hết đi, 10 vạn đồng a ta thượng đế." Đi đầu thanh niên lường hắn một cái nói, cơ miệng, đây là ta truyền ra bảo, ta sẽ không bán đi hắn." Muốn bán hết thanh niên kêu lên, "Cứ chó truyền ra bảo, lão đại, này rõ ràng là." "Câm miệng, nó giá trị không ngừng 10 vạn, ngươi thằng ngu." Bên cạnh thanh niên kéo hắn một cái, Lý đô Tiếc nuôi nói, "10 vạn đều không bán. Cái kia 20 vạn đây, ta nhớ các ngươi cũng phát hiện, vật này khả năng là cái văn vật, nhưng ta không có giám định, chỉ là cảm giác khá giống mà thôi, cũng có thể chỉ là hàng nhái. Mặc kệ là cái gì, ta đều không bán." Đi đầu thanh niên kiên định lắc đầu. Lý đô cười lạnh nói, Không bán thì tôi, ta rõ ràng ngươi dự định, ngươi muốn đi ra ngoài bán cái cao giới. Ta không ngại nói thật cho ngươi biết, Khốn nạn, này ạ nụ bỉ chi cắn không phải ai đều có thể giám định ra, cũng không phải ai đều nguyện ý mua, ta chỉ là vừa vặn có yêu cầu mà thôi, ở không người biết hàng trong tay, nó không đáng giá một đồng, ngươi tốt nhất bán cho ta. Không bán, ta không bán. Đi đầu thanh niên thái độ càng thêm kiên định. Lý Đỗ tiếc nối thở dài, hắn lấy ra mấy tấm danh thiếp đưa cho các thanh niên, ý tứ sâu xa nhìn bọn họ nói rằng, đây là ta phương thức liên lạc. Cặp người ai được này xuyên hạ nữ bị chi cắn sau có thể liên lạc với ta, ta hội cho hắn một giá vừa ý. Hai đào giết bá sĩ, đây chính là hắn thủ đoạn. Đi đầu thanh niên cũng rõ ràng ý của hắn, mấy tên thủ hạ tham lam ánh mắt để hắn ý thức được chính mình nguy cơ. Hắn muốn cấp đi hết thể danh thiếp, nhưng Lang Ca trận mắt làm cho khiếp sợ hắn, hắn thanh niên một phen do dự, vẫn là đem danh thiếp tiếp đi rồi. Chờ bọn hắn nhận lấy danh thiếp, Lý Đỗ đố liền đối Lang Ca gật gật đầu, Lang Ca tránh ra đường, các thanh niên như ong vỡ tổ xông ra ngoài. Bọn họ vừa ra cửa liền sản sinh tranh chấp, đem danh thiếp lấy ra, đều cho ta. Lão đại Ngươi đem này nhanh sói bán hết đi. Chính là 20 vạn a, chúng ta nói một chút 500 ngàn cũng được a. Đừng hóng mơ tới, chúng ta có chủ ý, các ngươi nghe ta là được. Lão đại, vẫn là bán hết đi, chúng ta một người có thể phân đến không ít tiền đây. Đúng vậy lão đại, ta trên người bây giờ một phân tiền không có, mau mau bán hết chia tiền đi. Đừng nói, chết tiệt, đem các ngươi cứt chó danh thiếp lấy ra, nhanh lên một chút, các ngươi lưu ở trong tay muốn làm gì? Cái này ta có chủ ý, đây là đồ vật của ta, các ngươi khác loạn tưởng. Phụt, Giác Sơn, ngươi có ý gì? Ngươi tên khốn kiếp có ý gì? Đây là ngươi. Đây là chúng ta đồng thời từ kẻ lang thang trong tay cướp được. Sắt thực tới nói là ta cướp được. Đúng vậy, là kéo bên trong cướp được, là ta phát hiện, Dát Sơn, này không phải là của ngươi. Ngươi hành dần dần đi xa, âm thanh dần dần yếu bớt, cuối cùng mấy không nghe thấy được. Tuy rằng không nghe được bọn họ âm thanh, có điều lý đối lại biết kết quả, Lý Kỳ mấy người cũng biết kết quả, này mấy tên côn đồ trong lúc đó quan hệ xong đời. Dương Đông Đần độn hỏi, "Lão bản, cái kia cái gì ạ, Nù Bỉ chi tán là thứ độ gì nhi?" Lý Đô nói, "Ai biết là thứ độ gì nhi?" Ta thuận nói, Dương Đông buồn bực nói, "Vậy ngươi mới vừa rồi còn muốn ra 20 vạn, nha, ta rõ ràng." Lý Kỳ lắc đầu cười nói, "Hiện tại mới rõ ràng, chẳng trách ngươi không bắt được bằng thạc sĩ." Chương 1616: Về nhà. 1.616 Về nhà. Hoa bá cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì, thanh niên đi rồi lại xuống bếp đi bỏ thêm một món ăn, sau đó tự mình bưng lên nói cảm ơn. Hắn đứng bàn bên cạnh muốn không lưng cúi cùng, Lý đố một cái đơ lấy hắn, nói, "Hoa bá, không cần khách khí, kỳ thực ta cũng có việc muốn xin ngươi hỗ trợ, là như vậy, ta qua một thời gian ngắn dự định kết hôn." Thực cưỡi ứng cử viên còn không có tìm được. Hoa Bá tự nhiên rõ ràng ý của hắn, hắn xoa xoa tay nói, "Lão bản, năng lực ta không nhất định đầy đủ đảm nhiệm được a." Lý Đô nói, "Ngài không cần khách khí, ta hưởng qua những thức ăn này mùi vị, khẩu vị rất tốt, ngươi muốn làm món ăn là cho người nước ngoài ăn, không có so với ngươi người thích hợp hơn tuyển." Nghe hắn nói như vậy, Hoa Bá liền thoải mái nói, "Được, nếu lao bản để ý ta, vậy ta liền không lập dị." Lý Đô nói, "Có điều hôn lễ tổ chức địa không phải ở nước Mỹ, mà là ở Oster Chialia, ngươi đến dịch bước quá khứ." Hoa Bá cười ha ha nói, Cái tiêu hóa ra hay lắm, như vậy ta có thể thuận tiện xuất ngoại du lịch một chuyến rồi. Vốn là cho rằng đến Sỉ ật Lệ là một mũi tên chúng ba chim, hiện tại đến xem là một thạch bốn điệu, lý do tâm tình càng tốt hơn, thời gian này lợi dụng hiệu suất nhưng là quá cao. Rời đi Sỉ ật Lệ, Lý Đỗ liền mang tới sổ phỉ cùng một đám gấu con thuê chuyên cơ về nhà quá năm. Bị vệ sinh công ty dàn vào hỗn loạn biệt thự đã thu thập đi ra, bình thường Lý phụ cùng Lý Mâu ở đây trụ không nhiều, càng nhiều khi vẫn là ở tại lao trong nhà lầu, cùng hàng xóm môn đồng thời xem cái tivi, uống cái nước trà tán gẫu cái trời. Lần này Lý Đô mang nhà mang người trở về, biệt thự có thể bắt đầu dùng, Lý phụ tìm vệ sinh sớm tiến hành rồi thanh lý. Lý Đô về đến nhà sau nhìn thấy chính là một tòa mới tinh căn phòng lớn. So với mấy năm trước, khu biệt thự vào ở xuất tăng nhiều, và buổi trưa không ít lao nhân mang theo hài tử ở bên ngoài tắm nắng. Lý phụ cùng Lý mẫu tình cờ cũng sẽ đến biệt thự, cùng những này lao tiên sinh lão thái thái mặt rất quen, thì trấn liền như vậy một chút xíu đại, khu biệt thự càng nhỏ hơn, có tin tức gì rất nhanh hội chuyển ra đến. Khu biệt thự ông lão các thái thái biết Lý Đô ở nước Mỹ lăn lộn rất tốt. Hai tử nhà mình tuy rằng có thể ở thị trấn mua được biệt thự, có thể theo người ta ở Los Angeles trụ trang viên khẳng định không cách nào so sánh được. Lão nhân trong lúc đó yêu thích làm so sánh, so với nhi tử bọn họ không sánh được Lý phụ Lý mẫu, nhưng so với đệ đệ tam bọn họ liền thắng, bởi vì Lý Đô không hài tử, thậm chí còn chưa có kết hôn. Lý Đỗ cười thuê đến thương vụ xe tiến vào khu biệt thự Hoa Viên, hắn nhìn thấy cha mẹ ở trong vườn hoa, liền xuống đến vẫy tay hô, "Ba mẹ, ta đã trở về." Lý phụ Lý Mâu rất là hài lòng, không cùng Lý Đỗ chào hỏi, trước tiên tiêu ngạo cùng tám nắng, xem hài tử lão đồng bọn môn nói rằng các ngươi trước tiên chơi, Nhi Tử trở về xem chúng ta, chúng ta đi về trước. Có người không ưa bọn họ dáng dấp đắc ý, điểm môi nói rằng, đây là cái gì Hải Tử trở về. Là Nhi Tử vẫn là tôn tử nha. Cháu của ta sau đó cũng sẽ đến xem ta. Lý Phụ không cam lòng yếu thế, hắn tặng hắn một cái nói, yêu, tôn tử của ngươi lại đây. Một năm hiếm thấy đến một chuyến nhà, đây thực sự là việc vui. Nhà ta bên này là Nhi Tử trở về, có điều mang theo con dâu cùng tôn tử tôn nữ. Một tóc bạc lao thái thái thất kinh hỏi, nhà, lao Lý, ngươi có có tôn, tôn nữ lúc nào có? Con trai của ngươi không phải còn chưa có kết hôn à? Hắn con dâu là người Mỹ, ta xem phim, nước Mỹ gắng lưu hành chưa kết hôn trước tiên dục, thường thường có minh tình buộc qua lại kết hôn có hài tử tin tức, này không phải cái gì kỳ quái sự. Đối, nghe nói người Mỹ mở ra vô cùng, có vài nữ nhân nơi trên mười mấy cái mười mấy đối tượng sau đó mới sẽ tìm nam nhân kết hôn đây, cái này gọi là cái gì tới? Đối, ở nước ngoài cái này gọi là tiếp bản tìm người tiếp bàn. các cáp, lao lý ngươi có thể chiếm được nhìn chúng rồi, con trai của ngươi có phải là cũng là nhận bằng Ta xem ngươi cái kia con dâu bức ảnh là rất đẹp nhưng là lão lời nói đến mức được người soái điêu bị tội người Mỹ tệ bị liên lụy với ngươi con dâu trước đây phòng tr có thể không thiếu đối tượng nghe đến mấy câu này Lý phụ Lý Mâuu đã nổi giận này không phải tỏ rõ xỉ độ người sao Lý Mẫ lạnh lùng nhìn cuối cùng nói chuyện nát miệng lao Thái Thái một chút nói lao tạo ta ra sự không cần ngươi ngọc lòng nhà ta sổ phỉ của sống riêng có thể kiểm điểm dù sao cũng là nước ngoài sinh viên đại học danh tiếng được quá giáo dục cao đẳng nào giống có mấy người ra cô nương không chắc trên không trải qua cao tr Làm cái giả học vị chứng thành đem công công bà bà cho dao động lý phụ nói theo chính là vậy ai ra cháu dâu tới nói là cái gì kinh thành đại học danh tiếng tốt nghiệp kết quả cầm cái bùn cầu sách hướng dẫn tới thu thập máy giữaa bác, này không phải chê cười sao nghe đến đó bên cạnh lao nhân cấpắp cấp nợ nụ cười đây là tàu họ lao Thái Thái trong nhà chuyển tới một việc cho cười con trai của lao Thái Thái là kiến trúc thương những năm này theo quốc nội bất động sản đại Nhật tàn nhẫn kiếm lời một bút. lao Thái Thái người trong nhà đều không có văn hóa gì hiện tại có tiền sau cho tôn tử tìm vợ liền muốn cầu trình độ họcâng cao có thể tồn tự chính mình chính là cái người ngu ngốc, hắn mới không để ý bằng cấp, chỉ quan tâm cô nương có đẹp hay không. Sau đó hắn chọn chúng một thương trường cô bán hàng, cô nương này đẹp đẽ là đẽ đẽ, chính là không có văn hóa gì. Tao gia tôn tử ra cái chủ ý, liền giúp cô nương làm cái giả chứng. Ngược lại người nhà họ Tào không văn hóa, cũng không phân biệt ra được này học vị chứng thật giả, thẳng đến về sau có một ngày nhà bọn họ với lắp đặt máy rửa bát, nhưng là đều sẽ không dùng, liền tìm sách hướng dẫn đến học. Công việc này dĩ nhiên là rơi vào Tào gia tối có bằng cấp cháu râu trên người, có thể cô nương rằn trận cũng không rằn hiểu. Có thể để thiết bị điện công ty nhân viên kỹ thuật đến chỉ đạo. Nhân viên kỹ thuật rất phiền muộn, nói vật này rất đơn giản, quay về sách hướng dẫn liền có thể xem hiểu, mặt trên đều có giới thiệu. Tào ra người vợ không phục, đem sách hướng dẫn đưa cho hắn, nhân viên kỹ thuật liếc mắt một cái kinh ngạc đến ngây người, này đem ra sách hướng dẫn là chức năng buồn cầu sử dụng, dùng để chỉ đạo sử dụng máy rửa bắt đương nhiên vô dụng. Chuyện này là Tào ra lão thái thái nghịch lần, ai cũng không thể chạm, Lý phụ này nói chuyện nàng thẹn quá thành giận, thè thè giọng nói hô, lao lý ngươi cái không biết xấu hổ cậu vận, ngươi nghe một chút ngươi trong miệng phun cái gì phận. Cái lao không ngớt đổ vật, mắng cái xấu bức không biết xấu hổ. Nàng nuôi một con tiểu thật đi, loại này chó am hiểu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, thấy chủ nhân chửi ầm lên, nó cũng lôi kéo cổ họng ngao ngao gọi. Chính mình nam nhân bị mắng, Lý Mậu giận tím mặt, nàng đẩy lên chửi nói, chúng ta không biết xấu hổ tốt xấu từng có mặt, nhà các ngươi đây. Nhà các ngươi có mặt à? Trước đây xem con trai của ngươi tôn tử tư thế kia, ta cho rằng là hoàng tử lang dưới con chuột một tổ không bằng một tổ, bây giờ nhìn xem ngươi cái này gấu dạng, nhà các ngươi là thượng bất chính hạ tắc làm nhà, này đều là truyền tự nha. Làm gì Nhà các người đem không biết xấu hổ làm truyền gia bảo Nay một đời một đời truyền cái liên tục. Bên cạnh ông lão lão thái thái bình thường trẻ nhạt cực độ, bây giờ có người cãi nhau nhất thời tinh thần tỉnh táo, trong thị trấn ân tình đả bạc, không ai tới can ngăn, trái lại ở một bên đổ dầu vào lửa xem ra náo nhiệt. Lý Đỗ vừa xuống xe liền nhìn thấy màn này, cha mẹ không quá đến đón mình, mà là ở hoa viên trên quảng trường nhỏ theo người ồn ào lên, điều này làm cho hắn nhất thời giờ khóc dở cười, mau mau đi xem xem xảy ra chuyện gì. Mở cửa xe, mấy cái gấu con lăn lông lốc ra, chúng nó nhìn thấy Lý Đỗ hướng đi tiểu quảng trường liền cũng lập tức đi theo. Chương 1617, tôn tử tôn nữ. 1.617 tôn tử tôn nữ. Lý phụ Lý Mẫu bên này hai cái người, hai so với một, hai cái miệng đối một cái miệng, tạo ra lão thái thái bên này khiêng không được. Mặt khác, lão thái thái sẽ mắng người, thuần túy đàn bà tranh chua chửi đồng, lấy nam nữ bộ phận sinh dục cùng đối người nhà họ Phương thân thể khỏe mạnh vì là điểm công kích, Những câu nói này quá phổ thông, đại gia bình thường mắng người đều như thế đến, vì lẽ đó Lý phụ Lý Mẫu có miễn dịch lực. Mà Lý Mẫu mắng người thì có kỹ xảo hơn nhiều, nàng biết tạo ra một ít đau đớn điểm. Bắt lấy những này đau đớn điểm hung hăng mắng, phương thức như thế lực công kích càng mạnh hơn. Tào ra lão thái thái bị tức một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên, mà sau rốt cục khí không được, vén tay háo lên muốn đi đánh nhau. Có điều nàng rất khôn khéo, biết mình động thủ không nhất định có thể đánh thắng nhân ra, dù sao nhân ra nhiều người còn trẻ, liền cổ động chính mình giững két đi động thủ, phát tài, đi, cắn bọn họ. Cắn bọn họ, về nhà có thịt thịt ăn. Két là một loại rất thông minh chó, nó bình thường được quá tương tự giáo dục, nghe xong lời này liền hướng Lý phụ trên đùi nào. Lúc này Lý Đỗ mang theo gấu con môn vừa vặn chạy tới không cần hắn hạ lệnh, nhìn thấy có chó muốn cắn Lý phụ Lý Mẫu, gấu con muôn không vui, a miêu kinh sợ mà mau lẹ nhảy lên, một hổ nhào tới nhấn ở chó con, miệng ngầm nó cái cổ hất đầu đưa nó suýt bay ra ngoài. Cạch kêu thả một tiếng bị ngã ở bên cạnh đồng cỏ trên, đồng cỏ suốt, nó không có bị thường, nhưng là nhưng dọa sợ, tứ chi mềm nhũn nằm trên mặt đất, cứ đái tề lưu. Chính mình yêu khiển bị tập kích, tao ra lão thái thái gào thét lên, các ngươi những này đổ chó lựa thảo luận rưỡng. Lý phụ lạnh lùng nói, nhắm lại ngươi phá miệng, lại cờ mắng người lão tử để chó săn giết chết nhà ngươi này điểu chó con. A Ngao phối hợp nhằm phía Tet đi, song phương hình thể chênh lệnh to lớn, A Ngao dùng móng vuốt ở trên đầu nó gậy lập tức, Tet hai mắt đảo một cái, suýt chút nữa cho giật ngất. Lão thái thái sợ đến mặt tái mét, kêu to nói, tài, phát tài, phát tài, phát tài ngươi làm gì?" "Ta nói cho các ngươi biết những này so với dưỡng tiện trùng, các ngươi gây chuyện rồi, xem con trai của ta làm gì thu thập các ngươi." Lý Đỗ bất đắc dĩ hỏi, "Chuyện gì thế này? Ba mẹ, người kia là ai?" "Nói chuyện làm gì khó nghe như vậy?" Sophie thổi cái huyết sáo, chạy đến bên người nàng, nàng cũng tò mò hỏi, Xảy ra chuyện gì? Bảo vệ con dâu theo người cãi nhau chung quy không phải hào quan sự, Lý phụ Lý mẫu có chút lúng túng, đánh cái cắp cắp nói, không có gì, lao láng giằng có hiểu nhầm, chúng ta về nhà, về nhà. Tào ra lao thái lấy ra đàn bà tranh chua tư thế, tới cản bọn họ lại hét lên, trọng sự muốn đi. Nào có đơn giản như vậy sự, báo cảnh sát, lao quế đầu ngươi nhìn cái gì náo nhiệt. Báo cảnh sát nha. Tẩu thuốc ông lão lắc đầu một cái cười nói, được rồi, Tào lao bà tử, liền như thế cái cái nhau việc nhỏ ngươi báo cái gì cảnh. Chính là, còn không phải ngươi miệng tiện nhặt sự. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi vừa nãy nói nhăng gì đó. Ngươi như vậy nhục mắng người ta con dâu, nhân ra không đánh ngươi coi như người gặp may mắn. Ngươi chính là bình thường ngang quen rồi, đại gia hỏa đều không vui chấp nhận với ngươi, ngày hôm nay ngươi ngoài miệng bị thiệt thòi liền không chịu liền muốn báo cảnh sát. Hắc, ngươi liền cho con trai của ngươi gây sự đi, ngươi làm nhân ra tiểu lý nước Mỹ vợ chồng sợ ngươi cái bao công đầu nhi tử. Nhìn tóc vàng mắt xanh, khí chất cao nhã Sophie, Tào ra lão thái dù sao cũng hơi trở liền nỗ lực tìm lý do nói, ta báo cảnh sát không phải cãi nhau sự, vâng vâng vân, là bọn họ nuôi lớn chó Nội thành không cho phép nuôi lớn hình quyển, ngươi nhìn bọn họ này không riêng nuôi cái chó sả lớn, con này nuôi cái cái gì? Hầu tử, ta và các ngươi nói, nhà hắn dưỡng động vật nhiều, đều là loại cỡ lớn động vật, nếu như cắn được các ngươi hải tử làm sao bây giờ? Lời này rất lợi hại, Đường Lối Quần chúng lập tức đi thông. Mọi người nhất thời trận mắt lên chằm lên, đặc biệt mấy cái nhìn hải tử lão nhân, vội vàng đem tôn tử tôn nữ nhét vào trong lồng ngực. Thế này Lao thái càng hăng say, hô, đây chính là khu biệt thự nhà, đây chính là cao cấp khu dân cư, sao có thể cái gì chó chơi cũng làm cho dưỡng? Ngươi xem bọn họ dưỡng đều là cái gì? Chó săn, báo nhỏ, hầu tử còn có món đồ này ta đều không nhận ra, không chắc ăn thịt người đây." Lý phụ cả giận nói, "Nhà ngươi chó mới ăn thịt người, nhà ta này không phải mèo chó, đây là ta tôn tử tôn nữ." Nghe nói như thế, Tào ra lão quá đột nhiên vui vẻ. Cười nói, "Yêu, nguyên lai like ngươi nói con trai của ngươi mang theo ngươi tôn tử tôn nữ trở về, chính là một đám xúc sinh lông lá nha." Những người khác cũng cười, chế nhạo nói, lao Lý, ngươi đây là muốn ôm tôn tử muốn chó vãng. Mấy cái gia súc còn có thể coi như hài tử." Đúng là phong cách Tây. Lý phụ trưng mấy người một cái nói, nhà ta lúc này mới không phải gia súc, nhà ta những này chính là tôn tử tôn nữ, so với các ngươi tôn tử tôn nữ còn nghe lời." Tào ra Lão thái bịu môi nói, "Làm gì, ngươi con trai con dâu phụ liền sinh ra như thế chút mặt hàng." Lời này làm tức giận Lý Đỗ, hắn lạnh lùng nói, "Biệt thự không nói không cho dưỡng sùng vật, Lão thái thái, đừng gây chuyện, ngươi gây sự không quan trọng lắm, có điều này hóa loạn, con trai của ngươi không hẳn có thể thu thập lên." Tào ra Lão thái nói rằng, "Ta lại nói không sai, súc sinh chính là súc sinh, làm gì còn có thể là người." Nhà ta hại tử so với người nghe lời, làm gì liền không thể làm. Lý mô khi nói không biết lựa lời, cũng bắt đầu không giảng đạo lý. Có Lao Thái Thái cười nói, nhiều nghe lời, có phải là hội nắm tay túi chào lăn lộn nha. Tắc các, các. Lý mô không để ý đến nàng, đối A Ngao ngấp ngắp tay nói, A Ngao, đi đem ngai ngải ghế nằm lấy, chúng ta đi, không chấp nhặt với bọn họ. A Ngao nhìn về phía bên cạnh ghế nhỏ, đi tới điêu lên sau này đi. Lý phụ chỉ vào một ông lão bên người bày ghế tựa đối A Miêu nói rằng, A Miêu, đó là ra ra khói, đi cho ra ra lấy tới chúng ta không cho bọn họ giận. A Miêu nhìn một chút bài ghế tựa, suýt mọc đôi bước khinh xảo bước chân chạy tới, nó điêu lên thuốc thơm lại chạy về đến ngẩng đầu lên, Lý phụ đưa tay đem thuốc thơm nắm lên. Một đám lao nhân trợn mắt ngất ngụm. Lý phụ rồi hướng A Bạch nói rằng, "A Bạch, ngươi xem trên đất có rác rưởi, đi đem chúng nó ném vào thùng rác bên trong. Bọn họ có thể không có tố chất, chúng ta không thể không có, có đúng hay không?" A Bạch nhìn trên đất giấy vệ sinh cùng túi nylon, quá khứ nhón nhảy một cái đem rác rưởi nhặt lên đến nhét vào thùng rác bên trong, trong đó có một khối con nhà ai dùng giấy liệu khô. A Bạch Kiếm sau khi đứng lên hung hăng ngửa ra sau đầu, đầy mặt ghét bỏ, ném xuống rất rươi, nó quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy bên cạnh Hoa Viên có tiểu suối phun, liền chạy tới rửa tay một cái, lại dùng sức vẩy vẩy, rồi mới trở về làm mới bỏ đến lý phụ trên bà vai. Vừa vặn có đứa bé ở bú sữa mẹ, uống xong sau lại tiện tay ném xuống sữa hộp. Không cần lý phụ hạ lệnh, A Bạch là mới nhảy đến trên đất đem sữa hộp ném vào thùng rác, sau đó đầy mặt xem thường đối đứa nhỏ lắc lắc đầu. Mấy ông già theo nhìn về phía đứa bé kia cùng nhìn ra da của hắn, lão gia tử một mặt lúng túng Rơi xuống mấy cái chỉ lệnh, biểu diễn một fan gấu con môn bản lĩnh, lý phụ lý mâu đắc ý mang theo gấu con môn hướng về nhà đi đến. Mấy ông già khó có thể tin, có người nói lầm bầm, này đậu má làm gì hấn. Thần. Có mấy người túi đầu nhìn chính mình chỉ có thể khóc náo động đến hải tử, một mặt sinh không thể luyến. chương 1618, nhiệt nhiệt náo náo. 1,618 nhiệt nhiệt náo náo. Mặc dù biết chính mình mấy cái mao hải tử đều rất thông thuệ, rất ôn hòa, sẽ không làm thương tồn người, nhưng là lý đố mặt sau vẫn là không cho phép chúng nó đến gần bọn nh Hắn lý giải hài tử cha mẹ mọi người trong nhà tâm tình, không ai hy vọng hài tử nhà mình cùng gặp nguy hiểm tính động vật tiếp xúc. Lại nói, hắn cũng không có hứng thú cùng những người này giao thiệp với, ở biệt thự trong nghỉ ngơi một phen sau, hắn lại mang tới ma bọn nhỏ cùng Lý phụ trở lại quê nhà. Lý phụ cùng Lý Mô ở vùng ngoại thành trong đồng ruộng còn hầu hạ một điểm hoa màu cùng rau dưa, năm nay không có chuyện làm, bọn họ thu thập mấy phần địa lấy cái lều lớn, bên trong chủng một chút ô mai, anh đảo cùng dưa chuột cả cây ớt loại hình rau dưa, không vì là kiếm tiền, chỉ vì giết thời gian, đồng thời quá thâm niên hậu chính mình có mới mẹ rau dưa ma quả ăn. Nhưng thu thập lều lớn khá là mệt, dù cho chỉ có một lều cũng không dễ dàng. Lý đố Đi vào cho rau dương hoa quả trừ trùng, này không thể phun nông dược, phải dùng tay tỉm, điều này làm cho hắn rất thiếu kiên nhẫn. "Lao trà, ngươi theo ta mẹ liền không thể nghỉ ngơi một chút. Không có chuyện gì làm cái gì lều lớn, muốn ăn cái gì đi siêu thị mua a." Chính đang cho Bắp Ngô điểm phấn hoa Lý phụ cười nói, "Ngươi biết cái gì, siêu thị mua có thể có chính mình trồng yên tâm. Ngươi không biết, hiện tại chúng ta bên này ẩm thực vấn đề an toàn rất nghiêm trọng, vẫn là chính mình trồng yên tâm." Lý Mẫu nói rằng Chúng ta chỉ là ở chính mình điệu bên trong trồng rau, ngươi xem tạo ra cái lao bà tử kia, nàng trực tiếp đem biệt thự trong mặt cỏ cho đào trồng rau, còn ở nhân ra trong vườn hoa nuôi gà vịt, thật không biết xấu hổ. Lý Đô nói, không tố chất người nơi nào đều có, này không phải chuyện của chúng ta, nếu vật nghiệp mà kệ, chúng ta quản cái gì? Lý phụ lắc đầu nói, cái gì vật nghiệp? Huyện thành này tiểu khu liền chuyện như vậy, biệt thự này khu chỉ là nói em hay, nhìn đẹp đẽ, trên thực tế vật nghiệp kém cực kỳ, có hay không mở rộng. Lý Mậu nói tiếp, đối, liền thu vật nghiệp phí đúng lúc, còn không bằng hồi chúng ta trong thôn đơn lâu. Cái kia không có vật nghiệp phí, hàng xóm đều là người mình, ở cùng thư thái. Lý Đô nói, nếu không ra ngoại quốc trụ quên đi, ta cùng Sở Phỉ chuẩn bị kết hôn, chúng ta một nhà đều là ở riêng không hay lắm chứ? Lý phụ mắt lé hắn một cái nói, "Hanh Hanh, ngươi đây là muốn kết hôn. Mau mau kết hôn, có điều kết hôn chúng ta cũng không đi, công công bà bà cùng người vợ ở cùng một chỗ, không có mâu thuẫn liền hẳn." Lý Mâu nói bổ sung, "Trừ phi ngươi muốn hại tử, ngươi có hải tử ta cùng bà ba, ba ngươi có thể đi cho ngươi xem hải tử." Lý Đô cười nói, "Các ngươi xem hại tử sẽ không có mâu thuẫn." Việc này ta cùng Sophie đã nói, từ chúng ta dưỡng hài tử, Sophie không chuyện gì, bình thường liền chăm sóc những này gấu con, ôi ve lệ. Hắn quay đầu lại chỉ về A Miêu một nhóm, kết quả vừa quay đầu lại nhìn thấy chúng nó ở phía sau giành vật những này rau dưa hoa quả. A Bạch chống tiểu ca hiếm, nhẹ nhõm từng bừng đem ô mai anh đào hướng về trong túi nhét, quản hắn thuộc không thuộc, ngược lại nó đều muốn cất vào trong bao. A Miêu trên đất đánh động, lều lớn bên trong thổ địa tơi, nó đào mấy cái động cuối cùng đều sụp, điều này làm cho nó rất tức giận, nghiến răng nghiến lợi đào càng nhiều, một loạt hành tây đều bị đào ngã ngã phải. A miêu suýt đuôi khắp nơi tán loạn, nó cái đuôi dài lại mạnh mẽ, cùng doi tự, đem rau dưa hoa quả đánh vết thương đầy dây. Mì tôm sống cùng a ngao cũng không làm chuyện tốt, mà sau nửa cái lều lớn cùng gặp gỡ tiểu quỷ tử hoa cúc đại Khuê nữa như thế, bị tao đạp vô cùng thê thảm. Nhìn thấy Lý Đố quay đầu lại, mấy cái gấu con biết muốn hòng việc, đồng loạt chạy ra cửa muốn trốn đi, kết quả lều lớn môn là rầm giữ, chúng nó chạy tới bị chặn lại rồi. Lý Đố cười lạnh nói, ta xem các ngươi chạy đàn nào, ngày hôm nay không phải thu thập các ngươi không được. Chưa mấy cái Mao Hải Tử nghe lời biểu hiện cho trên mặt chính mình tranh quang, Lý phụ cùng Lý Mâu đối với chúng nó rất là sủng ái, liên tục quy nhủ, tính toán một chút, khác đánh chúng nó. Ngươi sẽ đánh, còn muốn chính mình xem Hải Tử, ngươi thấy thế nào? Bọn họ chính quyên bảo, A Miêu a ngao -ng môn tiếp tục hành động, lều lớn cửa gỗ nhỏ là rầm giữ, có thể đồng bốn là mảng tợ lật tiệp, cũng không dám chắc. A Miêu chạy tới một móng đuốt lôi một hồi, xẹt xẹt một thanh âm vang lên, màng tợ lật tiệp bị xé ra một cái lỗ thủ to, nó đầu đuôi một cái chạy ra ngoài, hắn gấu con học theo rầm lều lớn màng tợ lật tiệp nhất thời vụn vặt. Lý phụ Lý Mộ Hạo hừm, nhìn đón gió pháp phối mảng tợ là tiếp, hai người cùng kêu lên kêu lên, đánh chúng nó, mạnh mẽ đánh chúng nó. Lý Đố mang theo một cái cây gậy trúc đeo, "Lý phụ hô, ta đã nói với ngươi, không cần phải nói, khẳng định đánh chúng nó một trận tàn nhẫn." Lý Đố lạnh lùng nói. Lý phụ âm thanh càng nghiêm khắc, "Không cần phải nói cái rắm, ngươi đi môn a." "Ngươi đúng là đi môn a, ngươi cũng cho ta sẽ ra lều lớn tính là gì sự. Lần này có khó khăn, lều lớn rửa cả vào tợ lật tiếp bố đến dự ấm, vị gấu con môn gặp lại đẳng, một đám lớn tợ lật bố là không thể dùng." Lý Đại bố muốn dùng băng dán dính lên, kết quả bận bịu tử lửa lần ngọ cũng vô dụng, cuối cùng có thể cắt rơi khối lớn tợ lật tiệp bố từ giữa bên ngoài dán lên đi, cùng cho quần áo vá biểu tử. Sophie về đến huyện thành sau cũng có chuyện bận rộn, vậy thì là đi kiểm tra nàng đầu tư kết quả. Năm ngoái Tết Trung thu dạ hội thời điểm, nàng phát hiện một tên gọi Tào Vũ Lâm thiếu niên là đàn dương cầm kỳ tài, lúc đó cho thiếu niên mua đàn dương cầm, còn cho nhà bọn họ thuê phòng ốc cải thiện thiếu niên sinh hoạt hoàn cảnh. Sau đó nàng trở lại nước Mỹ vẫn rất quan tâm chuyện này, thường thường cùng Tào Vũ Lâm liên hệ. Đưa hắn một ít đàn dương cầm giáo học video cùng đại sư diễn tấu video. Tào Vũ Lâm tình cảnh bây giờ đi theo năm so với chính là một trên trời một dưới đất, không riêng Sở Phỉ đang giúp hắn, Lý phụ Lý mẫu cũng thường thường đi đón tể nhà bọn họ. Bình thường ngoại trừ đến trường cùng luyện cầm, thời điểm khác rảnh rỗi Tào Vũ Lâm hội cho Lý phụ Lý mẫu làm công, tỉ như thu thập biệt thự, so với Như Lai like hỗ trợ quản lý lạiu lớn, tỉ như giáo hai người sử dụng máy vi tính cùng smartphone cùng xã hội hiện đại nối đường dây vân Quá năm trước, Tào Vũ Lâm cố ý lại đây cho Lý Đô trong nhà đưa chút vật, Lý phụ Lý tối. Sau đó thương lượng một chút, hai nhà tụ lại cùng nhau quá giao thừa. Tào Vũ Lâm trong nhà liền hắn cùng một sinh bệnh phụ thân, hai người quá giao thừa không thoải mái, Lý Phụ Lý Mâu với bọn hắn phụ tử quen thuộc, cảm thấy có thể đồng thời quá năm, ngược lại nhiều người náo nhiệt. Lý đố bên này mang theo lang ca cùng trở về gỗ tiểu là một nhóm, nhân số đã nhiều lắm rồi, nhưng thời điểm như thế này xác thực càng nhiều người càng náo nhiệt càng tốt. Đêm trừ tịch, Lý Phụ Lý Mâu chuẩn bị phong phú cơm tất nhiên, bọn họ đồng thời ở biệt thự quan hệ, vừa vặn Sophie không lúc ở nhà tỉnh cờ cho Tạ Vũ Lâm dùng. Dựa vào cái này ngày lễ chúc mừng lúc, thiếu niên ngou hứng diễn tấu một khúc. Lý Đỗ cùng Sophie cả ngày cùng nhau, âm nhạc tố dưỡng ra tăng nhiều, Sophie hiện tại có thời gian, nàng thường thường hội tiến tu y học cùng Đàn Dương Cầm, Lý Đỗ theo học không ít đồ vật. Nghe Tạ Vũ Lâm biểu diễn đàn dương cầm thời điểm, hắn lập tức liền có thể nghe được, đứa nhỏ này xác thực ở đàn dương cầm diễn tấu trên rất có thiên phú, năm nay bản lĩnh so với trước năm còn muốn xuất sắc, Khúc Dương Cầm nước chảy mây trôi, sau khi nghe phi thường ngưỡng mộ. Điều này làm cho hắn giật mình. Mà sau thiếu niên biểu diễn sau khi kết thúc, hắn ngoắc ngoắc tay mang thiếu niên đi tới góc, nói: "Quá xong năm theo ta xuất ngoại thế nào?" Chương 1619, lãnh đạo tới cửa. 1.619 lãnh đạo tới cửa. Bạn học tụ hội, thân thích tụ hội, hàng năm về nhà quá năm này đều là Lý Đỗ tiêu phối. Năm nay có thêm một hạng, đại niên mới đầu trong huyện đột nhiên có lãnh đạo tới cửa đến chúc Tết, đến chúc Tết chính là cục xây dựng một tên chủ nhiệm, hắn mang theo lễ vật cùng thủ hạ đến quay một vòng. Lý Đỗ biết cái này gọi là dạ miêu tới cửa không có việc thì chẳng đến, quan lão gia đột nhiên đến chúc Tết nhất định là có chuyện. Hắn chính là chủng tiền đến, phòng trưng là biết mình ở nước Mỹ hữu tốt, cô ý đến đòi tiền đầu tư. Cùng ngày lãnh đạo không nói gì, chỉ là đơn thuần tới cửa thăm hỏi, quá mấy ngày đến tháng Giêng năm 5, huyện chính phủ có xe lái tới cửa đến, chủ tịch huyện cô ý phát ra thư mời, xin mời Lý Đô đi tham gia một hồi liên hoan hội. Lý Mâu có chút bận tâm, nói rằng, tiểu đố, này chính phủ xin mời người quá khứ không có gì chuyện tốt nha, nếu không ta cho nghĩ biện pháp từ chối. Lý Đồ cười nói, có thể có chuyện gì? Ta đi xem xem, yên tâm, tử vào nam gia bắc hơn nhiều, cái gì không trải qua. Lý Mẫu làm khó dễ xoa xoa tay nói, "Ngươi ở quốc nội không đi như thế nào quá, không hiểu chúng ta nơi này cái cục. Bằng không như vậy, để cha ngươi đi thôi, có chuyện gì cha ngươi một cái xưng giả, chính phủ sẽ không đem hắn như thế nào." Lý phụ một nghe không vui, nói, "Ngươi đây là ác ý phỏng đoán chính phủ, chính phủ chúng ta có thể đem ai thế nào? Có việc nói sự, có tội vẫn tội, không có chuyện gì không tội nhân ra có thể làm gì chúng ta." Ta liền nói ngươi là mỏ, ngươi nói nếu như không ngươi là mỏ. Lý Đỗ xem tài xế chờ ở bên ngoài hậu rất lâu, liền nói rằng, "Quên đi cha, trong lòng ta năm Ta biết xảy ra chuyện gì ta đi xử lý một chút là được lý mẫu nhận ra nói ngươi biết là chuyện gì Lý Lýỗ cười nói ta lại không đốc được rồi các ngươi ở nhà chờ xem ta buổi chiều phòng trừng sẽ trở lại hắn lên xe ra chính là một chiếc biệt thương vụ xe nhận hắn sau đó không có thẳng đến huyện chính phủ đại viện mà là lại ở tại bọn hắn trên đường phố quay một vòng lần thứ hai nối liền 5 người rất nhanh trong xe nhét chắn đầy Lý Đỗ tìm tòi một hồi cảm cảm thấy sự tình không thích hợp lắm thật giống không phải là mình tưởng tượng như vậy đối phương tới đón hắn không phải tới kéo đầu tư Bởi vì trong xe những người khác đều là hắn láng giềng, xem trang điểm liền biết bọn họ không phải cái gì đại lão bản, có điều bởi vì hắn từ cao trung bắt đầu liền không ở nhà, vì lẽ đó không quen biết những người này, chẳng qua là cảm thấy quen mặt. Những người khác đúng là biết hắn, có người đưa cho hắn một điếu thuốc hỏi, ngươi là Lý lão căn gia hóa chứ? Gọi Lý Đố là không, ta nhớ tới ngươi. Lý Đố không tiếng lời, tài xế trước tiên lạnh lùng nói rằng, "Uy, trong xe không cho phép hút thuốc, đem khói cho ta ném." Một xác hoa áo lông phụ nữ bĩu môi nói, "Tổng tài xế, người cấp trên không từng nói với ngươi đến cố gắng chiêu đãi chúng ta à?" Ngươi giọng điệu này, chúng ta nghe không lớn đến mức kính a." Tài xế hừ lạnh nói, "Ha, ngưu phê ngươi, lao tử liền này thái độ, làm gì? Ngươi không vui ngươi đi trách cứ ta, liền nói ta không cho phép các ngươi ở trong xe công hút thuốc, để bí thư làm ta." Phụ nữ miệng lênh lợi, môi nàng thiệt ở hàng xóm, trước đường hậu viện chửi đồng bên trong muôn vàn thử thách quá, hai mảnh môi một phen phi, nói chuyện cùng súng máy thổ viên đạn tự. "Ai tiểu tổng ngươi đây là cái gì thái độ cái gì thái độ? Ngươi muốn đánh chúng ta đúng hay không? Bắt nạt phụ chúng ta tầm dưới chót nhược thế quần thể nha." Ta đã nói với ngươi khác ỉ vào ngươi cái mở xe bus liền bắt nạt người, chúng ta cũng không phải quá hùng núng, cũng không phải ai muốn nắm liền có thể nắm, chúng ta ở phía trên có người, Đảng Tổng thư ký, nhưng là chính mồm đã nói quải niệm tình chúng ta. Tiểu Tống không có bị dọa dẫm, bên cạnh láng giềng bị dọa dẫm, với lều, ái quốc hắn nương, ngươi cùng tổng thư ký có quan hệ. Phụ nữ nói, đương nhiên, quá thâm niên hậu người không nghe hắn nói sao? Đến cuối năm hắn tối mong nhớ chính là bọn ta. Hừ, các ngươi là khó khăn quần chúng đúng không? Tổng thư ký tối mong nhớ khó khăn quần chúng. Tiểu Tống đánh ghế nàng khinh thường nói: Trong xe người phản ứng lại, nhất thời cởi vang. Điều này làm cho phụ nữ rất không thích, nàng có chút thẹn quá thành giận, nói, đúng rồi, làm gì? Ngươi nghi vấn tổng thư ký. Tiểu tống ta đã nói với ngươi, ngươi chính là không có giấc ngộ, ta nghe nói ngươi trước đây cho chúng ta huyện Thái Gia làm qua thư ký. Ngươi nhìn nhìn ngươi, từ thư ký đến tài xế. Nàng hiển nhiên biết tài xế khuyết điểm. Tài xế cả giận nói, nhanh bế mỉ tệ khoe miệng, chính phủ đến, đều cho ta xuống xe, có người tiếp các ngươi lên lầu hắn nhiên giống lại ngoại trừ Lý Đỗ những người khác không có nịt dây nịt an toàn quen thuộc, đều bị quán tính lung lay một hồi, phụ nữ thảm nhất, một đầu đánh vào ghế trước chỗ tựa lưng trên. Tài xế xuống xe mở cửa, một mặt chữ điền thai to nam tử bước nhanh đi tới, bên cạnh hắn có mấy cái lãnh đạo dáng vẻ nam nữ cùng đi, vốn định phát hỏa phụ nữ thấy cảnh này, nhất thời trở nên im như ve mùa đông. Lý Đỗ Đô nhận ra được, đầu lĩnh vị này chính là huyện quan lớn, hắn nhớ tới vị này bí thư họ Tô, năm đó thu thập công ty dịch vụ thời điểm, hắn chính là mượn vị này bí thư tay. Nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc bí thư lộ ra nhiệt tình nụ cười. Với bọn hắn lần lượt từng cái nắm tay, lần lượt từng cái hỏi quá năm được, sau đó đem bọn họ mang vào trong phòng làm việc. Ven đường có ca mê ra sư không ngừng chụp ảnh, một người đeo kính kính thanh niên yếu ớt nói, "Đừng đuốt, đừng đuốt, lại không phải cái gì chuyện tốt." Lý đố Lương ngơ, "Chuyện gì thế này? Thật giống tất cả với hắn theo dữ liệu không giống." Tiến vào văn phòng, trên tường treo lên một tấm hồng sắc hành vi, mặt trên viết: "Bình Thành huyện thôi tập phố lớn lưu hộ cải tạo công trình lần thứ 4 hội nghị." Thôi tập là Lý Đỗ quê nhà trấn, trước đây thuộc về thị trấn vùng ngoại thành, sau đó thị trấn mở rộng, thôn của bọn họ bị dỡ xuống. Từng nhà sắp xếp tiến vào dọn trở lại lâu bên trong, thôn chấn phố lớn đổi tên là Thôi Tập phố lớn. Nhìn thấy này, Hoành Phi hắn biết đạo xảy ra chuyện gì, hẳn là thị trấn phải tiếp tục mở rộng, cần đem bọn họ nhà lầu rỡ xuống, có người không đồng ý thành hộ bị cưỡng chế, đây là chính phủ giải quyết hộ bị cưỡng chế hội nghị. Lý Đỗ nhất thời giờ khóc dở cười, không nghĩ tới lao cha mẹ cũng thành hộ bị cưỡng chế. Hắn cáo lôi một tiếng, sau đó cho cha mẹ gọi điện thoại hỏi chuyện gì thế này. Lý Mâu chứng thực hắn suy đoán, chúng ta khối này muốn dỡ bỏ đi, ta cùng cha ngươi không đồng ý, chúng ta hàng xóm cũng không đồng ý, đều trụ quen rồi. Sao có thể nói dỡ liền dỡ đây? Lý Đô hỏi, là cho điều kiện không hài lòng các ngươi không muốn mang đi, hay là thật muốn ở nơi này vì lẽ đó không muốn mang đi? Còn có, chúng ta trên lầu liền nhà chúng ta không muốn mang đi chứ? Bằng không làm gì chỉ cần đem ta cho gọi vào chính phủ đến. Hắn có thể coi là rõ ràng trước trên xe hơi môn tiếp thời điểm, cha mẹ làm gì như vậy như gặp đại địch. Lý Mâu nói, làm sao, cũng không muốn mang đi, có điều tra ngươi bị hàng xóm môn đề cử thành kháng giữa ủy viên hội lãnh đạo, vì lẽ đó chính phủ tới nhà chúng ta tìm người. Lý Đô bất đắc nói Chuyện lớn như vậy các ngươi làm gì không nói với ta một tiếng." Lý Mẫu nhược nhược nói rằng, "Này không phải sợ ngươi sinh khí à?" Lý Đỗ cũng thật là sinh khí, nói, "Thực sự là hồ đồ, các ngươi là không muốn mang đi, ngươi cho rằng các bạn hàng xóm cũng là. Bọn họ là muốn càng tốt hơn phá dỡ điều kiện, nhân ra bắt các ngươi làm trung đây. Chương 1620, điều kiện. 1.620 điều kiện. Ở phá dỡ phương diện, hắn đúng là gắng lý giải cha mẹ. Hắn tin tưởng cha mẹ không phải vì muốn thu được càng tốt hơn bồi thường điều kiện, cho nên mới chống cự, mà là muốn cùng hàng xóm đa đa ở chung. Đặc biệt trải qua biệt thự công viên mắng nhau sự kiện sau, hắn thì càng lý giải cha mẹ tâm tình cùng ý nghĩ, Kim Âu Ngân ổ không bằng chính mình ổ chó a. Lại chính là mình đều là không ở nhà, đem cha mẹ mang đi nước Mỹ hoặc là Úc sở chây lía không hiện thực, đến cha mẹ tuổi tác, bọn họ nghĩ tới chỉ là lá dụng về tội, cái gì mỹ cảnh, cái gì vinh hoa phú quý, bọn họ không hề hứng thú. Mà khác, cha hắn Delay chuyện này còn có một cái nguyên nhân, chính là ngoại trừ hồi trước ở đội sản xuất thời điểm, hắn không làm qua cái gì quan, cũng không lĩnh hội quá lãnh đạo cảm giác. Lần này hàng xóm môn đề cử hắn làm đến đổ mối. Hắn cũng khá là hưởng thụ cảm giác trong đó cúc điện thoại Lý Đỗ trở lại trước bàn làm việc ngồi xuống trên bàn có phá dỡ bồi thường điều kiện dựa theo hiện hữu ở lại diện tích hai lần tiến hành bồi thường sau đó mỗi một ra dựa theo hộ khẩu bạn trên đầu người một cái đầu người 10 và đồng đối với thị trấn phá dỡ tới nói điều kiện này thuộc về đúng quy đúng c cụ nhưng đối với phá dơ hộ môn tới nói hiển nhiên điều kiện này còn chưa đủ được bọn họ hy vọng được càng nhiều Lý Đỗ không muốn bị hàng xóm môn sử dụng như thương nhưng hắn cũng không muốn cha mẹ bị thương tổn liền hắn liền làm có dễ Khởi đầu hắn nghĩ tới chính mình cùng chính phủ tiếp xúc sau sẽ làm khó, nhưng là hắn coi chính mình sẽ làm khó đầu tư bao nhiêu tiền, đầu tư cái gì hạng mục, không nghĩ tới chính mình làm khó dễ chính là làm gì từ trong tay chính phủ nắm tiền. Hắn nhìn dọn trở lại phòng xã khu quy hoạch đồ cùng tôi tập phố lớn phát triển quy hoạch đồ, cau mày rơi vào trong suy tư, những người khác thì lại vây quanh bí thư đám người mồm năm miệng 10 khóc than kêu khổ, cùng cãi nhau tự, âm thanh chấn động đến mức pha lê run run. Hiện ở tại bọn hắn trụ đều là lão nhà lầu, cao nhất 6 tầng, không có thang máy, nhà lầu rất lớn, một đơn nguyên có 4 hộ. Đơn nguyên lâu phía trước có rất lớn đất trống có thể làm thiết quảng trường cũng có thể làm sởi trường trong nhà có lương thực có tạp vật còn có thể chất đống ở nơi đó đây là một thần hình phúc lợi chuyển tới Tân xã khu sau sẽ không có như thế điều kiện tốt Tân xã khu là thang máy cao tầng đầy đủ nổi lên tầng 28 nhà lầu trước sau trái phải vẫn là lâu không có quảng trường cũng không có hoa viên cùng ổ chim tự chú lên hiển nhiên nó Đức lý đấu nghiên cứu quy hoạch đồ từ đầu đến cuối không mở miệng bí thư một nhóm cảm thấy hắn có chút cao thân khó giỏ cô ý sinh hắn phát biểu một hồi cái nhìn cá nhân Đây là đắc tội người việc xấu, Lý Đố mới không đi khi này cái chim đầu đàn. Nhưng một đám người nhìn mình chằm chằm, chính mình nếu như từ chối có chút không còn gì để nói, hắn linh cơ hơi động, học tập đại ma ở vậy gần khu vực biểu hiện, hé miệng nói: "A ba a ba." Người câm. Mọi người trực tiếp bối rối. Trên đường hắn không có lái qua khẩu, nơi này cũng không có hắn hàng xóm, hắn quanh năm lại không ở nhà, vì lẽ đó không ai biết hắn tình huống cụ thể. Bí thư mặt nhất thời đen, tìm một người câm đến làm chuyện xử người, này không phải thành tâm kẻ đáng ghét à? Bọn họ không có lại đi quản lý đâu chỉ lo tụ lại cùng nhau nghiên cứu bồi thường điều kiện, các loại rằng cô, các loại cổ kmathfrak mà cả, các loại giá cả du kích chiến, ngược lại cũng đúng là đủ loạn đủ náo nhiệt. Nghiên thảo hội kết thúc, tiến triển không lớn, bí thư bất đắc dĩ phất tay tìm người đưa bọn họ rời đi. Lý Đố lưu lại, đợi được hắn kháng giơ hộ rời đi, hắn mỉm cười nói, "Thôi bí thư, chào ngài, hiện tại chúng ta đến nói chuyện." Một tên quan chức buồn bực, "Ngươi không phải người câm à?" Thôi bí thư khí mắt trợn trắng, mụ mại phê có hay không đầu óc. Nhân gia lúc trước rõ ràng là giả câm vờ điếc. Lý Đố đem phá rỡ đồ trải ra, nói, "Như vậy, bí thư Ta xem qua chúng ta đơn nguyên trên lầu mấy hộ hàng xóm điều kiện, bọn họ yêu cầu điều kiện không cao, kỳ thực chính là nhà nhà nhiều hơn nữa cái mấy trăm ngàn là được rồi." Một tên thư ký cả giận nói, "Này còn không cao. Chúng ta đây chỉ là cái huyện thành nhỏ, một gian nhà mới bao nhiêu tiền?" Lý Đỗ cười nói, "Đừng có gấp, ta xem cái này Tân xã khu có cái hoạt động trung tâm thật sao? Cái này hoạt động trung tâm xem ra còn rất lớn, không bằng như vậy, ta đến đầu tư cái này hoạt động trung tâm, đây là chính phủ hạng mục đúng không?" Thôi bí thư gật đầu, hắn tiếp tục nói, "Cái kia khối này ta ra tiền." Sau đó các người dùng tiết kiệm được tiền đối với chúng ta đơn nguyên lâu các gia đình tiến hành bồi thường, đương nhiên, cái này cần tiến hành ẩm. ta hứa hẹn chúng ta đơn nguyên lâu người sẽ không nói lung tung, thế nào? Một đám quan chức sử sốt, nói, ngươi đây làm mưu đồ gì? Lý Đô nói, đồ chúng ta tranh chấp tận lực sớm giải quyết, cái này hoạt động trung tâm đầu tư không thấp hơn 5 triệu chứ? 5 triệu ta bỏ ra. Liền như vậy. Thôi bí thư ngở vực hỏi. Lý Đô gật đầu cười nói, đối, liền như vậy, không, có những điều kiện khác, ta chính là hi vọng chúng ta chuyện này mau chóng giải quyết. Thôi bí thư lập tức vui vẻ, Hắn tới dùng sức nắm chặt Lý Đỗ tay nói rằng, "Vẫn là chúng ta tuổi trẻ đồng chí có giác lộ nha." Lý Đỗ không phải có giác ngộ, mà là hắn không thời gian làm phiền chuyện này, càng lo lắng cuối cùng lên tranh chấp náo động đến quá lợi hại, cha mẹ bởi vậy được liên lụy, dù sao hắn lập tức sẽ kết hôn. Một cái khác chính là, hắn này xem như là dùng tiền cho cha mẹ mua cái mặt mũi, chuyện này bằng là cha mẹ thắng được cùng chính phủ tranh chấp, ở hàng xóm trong lúc đó hội càng có địa vị. Hắn cùng huyện chính phủ ký kết xã khu hoạt động trung tâm tại chợ thỏa thuận, lập tức trở lại cùng cha mẹ đại khái nói ra một hồi, nói sự tình giải quyết, nhưng phải giữ bí mật. Bọn họ bên này tài trợ cái hàng mục. Sự tình cuối cùng cũng coi như vẫn tính hoàn mỹ giải quyết, đối Lido tới nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự đều không phải sự, tiêu ít tiền vì cha mẹ ở hàng xóm trong lúc đó thắng được địa vị, đối với hắn mà nói vậy cũng là là kiện rất có lợi sự tình. Thiết nguyên tiêu qua đi, lý Lido mang tới Sophie, gấu con môn đường về Máy bay sau khi xuất phát, trong bọn họ đồ gặp phải điểm phiền phức, bởi vì cơ chính là chuyên cơ, máy bay xảy ra vấn đề bọn họ đến chờ một chút. Trên đường đợi 2 ngày. Máy bay vấn đề vẫn không có giải quyết, liền thay đổi một chiếc, tạm thời trước tiên bay đi Oslo chảy Ria, sau đó sẽ đổi đường trở lại. Sophie buồn bực làm gì muốn đi Oslo chảy Ria đổi đường, vốn là là bắc bán cầu phi bắc bán cầu sự, như vậy đi tới nam bán cầu, phi chặng đường nhưng là xa. Lý Đỗ giải thích, không rõ ràng, thật giống là điều đến thay máy bay là muốn bay đi mẹn buộc xử lý điểm sự, chúng ta xem như là một đường. Có điều vừa vặn, chúng ta đến thời điểm đi nào cùng nhìn. Sophie không để ý, lên máy bay tiếp tục ngồi cùng mấy người gấu con đùa giỡn. Máy bay bay về phía nam bán cầu. Mệnh buộc hạ xuống sau đó, biết Ivan mở ra máy bay trực thăng chờ đợi bọn họ, đoàn người lại tới máy bay trực thăng tiếp tục hướng về phía Đông Nam phi hành. Quá một quãng thời gian, đảo Gùn xuất hiện ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong. Đảo Gùn ở vào mênh ngông đại dương bên trong, một phiến màu xanh lam trên phiêu một khối lục sắc, phản phất là trên mặt biển tô điểm một khối lục bảo thạch. Trên hòn đảo bảo vệ môi trường rất tốt, mặt khác còn dựng lên bến tàu, tiểu sân bay cùng một số phòng ốc, trên núi dựng lên một tòa nghỉ phép sơn trang, viên vụ mờ ảo, đó là có lượng lớn ôn tuyển dân cư. Máy bay trực thăng hạ xuống, đợi được cánh đỉnh trì xoay tròn, Lý Đỗ kéo dài cơ môn tiếp sổ phì nhảy xuống, sau đó nàng vừa rơi xuống đất ngẩng đầu lên, nhất thời kinh ngạc thốt lên, "Ta thượng đế." Chương 1621, Ngọc Tân Nương. 1.621 Ngọc Tân Nương. Bằng phẳng sân bay mặt đường trên, một tòa chạy bằng điện xe ba gác từ từ ra. Cùng mặt đất đồng dạng bằng phẳng xe bản trên là một tòa pho tượng, pho tượng kia theo người gần như cao, toàn thân lục nhạt, màu sắc sâu cạn bất nhất, vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên, có ôn hòa ánh sáng vờn quanh khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Đây là một tòa tràng ngọc, một tòa hầu như cùng người cùng so với tràng ngọc Fo tượng là cả khối ngọc thạch tỉ mỉ điêu khắc thành, cơ bản vì là thế nước phổ thông phỉ thúy, ở đầu, vai, cống, tay, chân cùng vị trí lại có màu tím nhạt long lánh, đây là một ít giá trị rất cao vì ô nệp phỉ thú, chúng nó dường như đồ trang sức loại tô điểm trong đó, tăng thêm hào quang. Nhìn ánh sáng lấp loé trong ngọc, Sophie tâm thần đều túy, lẩm bẩm nói, ta thượng đế, nha không đúng, ta thấy mộng, đây là thánh mẫu hào quang a. Chờ đến xe ba gác tới gần, Sophie con mắt trừng lớn, nàng thấy rõ fo tượng tướng mạo, yêu kiều cười khẽ, đôi mắt đẹp lưu chuyển Đây là chiếu tướng mạo của nàng tình điều tế trác mà thành. Sophie ngơ ngác nhìn pho tượng này, quá hồi lâu không có phát ra âm thanh. Lý Đỗ Lôi kéo nàng tay, đang đầu gối địa giơ lên một cái hộp nhỏ, nói: "Sophie Martin, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta lập tức là có thể kết hôn, nếu như ngươi không muốn, cái kia ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, nên nguyện ý." Sophie ngơ ngác nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn có chút mở mịt. Bên cạnh vang lên cười vang, "Hoa, thật hạnh phúc. Gả cho hắn. Gả cho hắn." Sophie mau tỉnh lại, đáp ứng nha đáp ứng hắn nha. Sophie lại quay đầu xem hướng bốn phía, cha mẹ mình, lý phụ cha mẹ, vợ cùng mạng hèn cùng kiếm bảo người, hàng cùng muội muội đám người, còn có có lệ Walston, bà sở trò Potter, Forwingde, Stevie và một nhóm, bọn họ không biết lúc nào xuất hiện ở phi trường. Bà bà giả xem ra rất gấp, tâm tình so với nàng kích động hơn nhiều, nàng hai tay làm kèn đồng trạng hô lớn, mắt tin tỉ tỉ, đáp ứng hắn nha. Sophie cúi đầu, nhìn ngửa đầu mỉm cười lý Đỗ, đột nhiên cũng nở nụ cười, ta rất chăm chú cân nhắc, lý Đỗ tiên sinh, rất vinh hạnh có thể ở cuộc sống làm bạn ngươi tả hữu. Nàng giấu Lý Đố, hai người mạnh mẽ ôm nhau, chu vi tiếng vô tay không ngừng. Lý Đố một tay ôm sổ Phi một tay vỗ ngực, sau đó cảm giác được sổ phỉ thân thể ở co giật, hắn túi đầu một xem, phát hiện sổ phỉ ở trong lòng ngực của hắn khóc lên. Hắn vô nhẹ sổ phỉ phía sau lưng than thở, "Trước tiên đừng khóc, ngốc cô nương, hôn sau có ngươi khóc, ngươi đem nước mắt bảo tồn lại đi." Sở Phi đập hắn một quyền nói, "Khốn nạ, ta đây là cảm động, ta rốt cuộc đợi được ngày đó, người đó, ngươi tại sao lâu như thế mới theo ta kết hôn?" Lý Đố ủy khuất nói, "Ta cũng là mới vừa mới tìm được như thế đại một khối phỉ thúy nguyên thành Hắn nhận được đường chiêu dương lễ vật sau, vốn là không muốn đi Hồng sang Ngọa để, nhưng lập tức nghĩ đến hắn đã từng xem qua một phần tin tức. Trên tin tức nói Hồng Sa hóa để từng ra một ít cực lớn phỉ thúy nguyên thạch, từ mấy tấn đến mấy chục tấn không ngừng. Những này phỉ thúy bản thân tính chất không phải rất tốt, nhưng là bởi vì cái đầu đại, cho dù thế nước giống như vậy, dùng để điêu khắc thành tượng người sau đó vẫn như cũ giá trị to lớn. Hắn lúc đó trên vong cha xét một hồi, quốc nội có một loại tự pho tượng là Phật Di Lật Trà Ngọc, có tới cao hơn 2m, lưỡng quảng khu vực còn có một tòa phỉ thúy quan thế âm đường, cái này càng đã nghiền, có cao hơn 5m. Chế tác những này pho tượng phỉ thúy tự nhiên không phải pha lê chủng, long thạch chủng cùng quý hiếm mộc thạch, chúng nó chủ thể là không đáng giá phổ thông phỉ thúy, thế nước không được, nếu như tách ra làm vòng tay, khả năng một cũng là mấy trăm khối. Nhưng là lợi dụng chúng nó khổ người đại ưu điểm sau, chế tác thành pho tượng cái kia giá trị liền cao, lưỡng quan quan thê âm tượng đó là quốc gia bảo tàng, bao nhiêu tiền đều sẽ không bán, Phật di lạc trạm ngọc giá trị nhưng là lấy ước nguyên làm đơn vị. Lý Đỗ nổi lên tâm tư, đã nghi chính mình đi Hồng Sa ngoa để nhịn, nếu có thể đụng tới một khối cái đầu lớn phỉ thú nguyên thạch. Vậy hắn liền đi khắc thành sổ phỉ dáng vẻ đến làm kết hôn lễ vật. Hắn ở đây khu thời điểm chuyển những tia trời, thu hoạch rất nhiều quý giá phỉ thú, nhưng chính là không có đụng tới khối lớn ngọc thạch. Dưới tình huống này hắn liền đi tới núi Sinai, cuối cùng ở núi Sinai Ngọc Quáng bên trong phát hiện một khối đại cái đầu ngọc thạch, này chính là mục tiêu của hắn. Hắn khởi đầu cùng xương mũi cột trấn trưởng trấn đã nói, hắn đến núi Sinai là tìm một thứ, vật này không phải dùng để bán hết thu lợi, hắn nói chính là khối lớn làm pho tượng ngọc thạch. Có điều pho tượng kia không phải dùng nơi đó phát hiện ngọc thạch làm ra thành Hắn ở núi xin tìm tới to lớn nhất Ngọc Thạch có điều cao hơn 1 mét khối này là ở bán đấu giá công khai thời điểm trùng hợp bên dưới và được phát hiện khối Ngọc Thạch này chính là đại Ma trung đại pháo cùng lục tử cho rằng trong tảng đã không có phỉ Thúy lý lỗ xem sau kinh hỷ phát hiện bên trong có phỉ Thúy hơn nữa là một khối có tới 1 mét8 cao đại phỉ Thúy đương nhiên, phỉ Thúy tính chất rất kém cỏi vì lẽ đó không có thể hiện ở vò đá trên hắn mua lại tảng đá kia liền thông qua có lệ tìm tốt nhất điều khắc đại sư hai người liên thủ đieo khắp ra cái này cái tác Hàn Hồn sau bị Lý Đỗ đẩy ra ngoài làm dịu nỉ vợ sản du lịch, kỳ thực hắn nơi nào không đi thành, là bị đẩy đi đến đảo Gùn làm lao động, đến mang đội bố trí hôn lễ. Hai ngày trước bọn họ máy bay tự nhiên không thành vấn đề, chỉ là hắn cần thời gian để cha mẹ trước tiên chạy tới đảo Gùn, vì lẽ đó tìm cái lý do cùng sổ phỉ trên đường dừng lại hai ngày. Lý Đỗ theo đuổi của hôn lễ này không tính long trọng, nhưng là rất tính sảo, Hàn dẫn ra hôn lễ chủ tính sư môn rơi xuống đại khí lực, đem đảo Gùn hôn lễ hiện trường trang hoàng đẹp, đẹp phi phàm. Bởi vì sổ phỉ cùng cha mẹ đối Trung Quốc văn hóa cảm thấy rất hứng thú. Của hôn lễ này là hoàn toàn dựa theo kiểu Trung Quốc đến bố trí, Lý đô thậm chí không tiếc ở đảo gùn trên dựng lên một tòa tô hàng lâm viên. Cái này cũng là hắn tại sao đối đảo gùn đầu tư nhiều như vậy, kiến thiết chu kỳ như thế giải nguyên nhân, trên đảo thạch đầu là nhiều, nước cũng quá nhiều, nhưng là thiếu hụt hoa cỏ cây cối. Rất nhiều thảm thực vật đều là đến từ quốc nội, đây là một chuyện rất phiền phức tạp, quốc sở Trầy Ly A đối thực vật vật chủng quản khống rất nghiêm ngặt, cũng chính là đảo gùn rời xa chủ thể lại lục, thêm vào Lý Đỗ các loại đi quan hệ, mới miễn cưỡng thông qua phê duyệt. Đem đỉnh, đài, lâu, cắt, đỉnh, thạch, hoa. Những nguyên tố này tổ hợp lại với nhau, Đảo Gùn trên liền xuất hiện một tòa kiểu Trung Quốc lâm viên. Lúc này lâm viên bị trang hoàng rất vui mừng, đình đài lầu các bên trong khoác lụa hồng bị thương, tùy ý có thể thấy được tơ lụa làm thành hồng chứa hỷ, khắp nơi đều là vui sướng. Lý Đỗ thông qua video tùy cơ quản chế hòn đảo kiến thiết, vì lẽ đó tất cả đối với hắn mà nói rất phổ thông, nhưng là sổ Phỉ không giống nhau, nàng rất lâu không có đến Đảo Gùn, tất cả những thứ này đối với nàng mà nói đều là kinh hỉ. Chính là vì cho nàng chế tạo này niềm vui bất ngờ, Lý cũng rất lâu không có tự mình đến Gùn, bằng không hắn đến Sophie cũng sẽ theo tới, cái kia liền biết kế hoạch của hắn. Hàng đem trên đảo tiểu sân bay điều hành thất làm trang sức, lâm thời dùng làm tân nương phòng hóa trang, Sophie đưa vào đi, bên trong có chuyên gia trang điểm đang đợi nàng. Nhìn một phòng rực rỡ muôn màu tinh mỹ tu hòa phục, Sophie hoa mắt mê mẩn, nàng kinh hỉ quay đầu lại hỏi Lý Đỗ, "Này đều là lúc nào chuẩn bị?" Lý Đỗ đối với nàng nháy mắt mấy cái, cười nói, "Hết thể đều là bí mật." Chương 1622: Say mềm. 1.622 Say mềm. Cỗ hôn lễ này có chút trung tây kết hợp mùi vị, toàn thể đi chính là lâm viên hoàn cảnh. Sophie một nhà yêu thích Trung Quốc văn hóa, còn nữa Lý Đôn là người Trung Quốc. Nhưng ở Lâm Viên trên một mặt cỏ, hàn dựng một tòa giản dị giáo đường, mời mục sư đến chủ trì hôn lễ. Nói cách khác, hôn lễ tổ chức lớn trưởng, đầu tiên là hóa trang sau đi tiếp thu mục sư chúc phúc, lúc này có đàn dương cầm đệm nhạc, Tào Vũ Lâm theo Lý phụ Lý Mâu đồng thời bay đến đảo Gùn, hắn đến đánh đàn diễn đấu. Sau đó là Sophie thay đổi tú hòa phục, cùng Lý Đô bái đường thành thân, như vậy đối với song phương gia đình đều là một câu trả lời. Một bộ quy trình hạ xuống, hai cái người mới bị giàn không nhẹ. Sophie không có chuẩn bị tâm lý. Tốt ở nàng vẫn nằm ở phấn khởi bên trong, vì lẽ đó cũng không phải thế nào cảm giác bề bài. Hôn lễ kết thúc là tiệc cưới, Lido ở xì sì ở lễ đụng tới đến rồi một vị bắt tô món ăn hảo thủ, hắn đem hoa bá cũng mời đến Đào Gun, bữa cơm này chính là hắn trưởng môi làm thành. Trao đổi nhẫn, Lido cũng làm một mình chuẩn bị, chuẩn bị muốn nổi bật. Hắn cho sổ phỉ nhẫn là một viên bồ câu trứng, từ mỏ kim cương trưởng đào được to lớn nhất một viên kim cương hắn không có bán ra, mà là làm thành nhẫn. phỉ cho hắn nhẫn là mát tin vợ chồng chuẩn bị, mặt nhẫn là ổ phản, đó là Sophie chính mình nhặt được bảo thạch, nàng đưa cho cha mẹ đánh bóng sau làm thành nhận kết hôn. Như vậy, tuy rằng Sophie không có tham dự hôn lễ, có thể nàng cũng không có không đếm xỉa đến. Bọn họ bái đường thời điểm, Martin vợ chồng mặc vào đường trang, hai người đều là giáo sư, trên người có phong độ của người trí thức, vì lẽ đó mặc dù là tóc vàng mắt xanh người da trắng, nhưng là mặc vào đường trang sau khí chất rất khớp. Muốn lúc ăn cơm, Lý Đỗ tìm hai người thay đổi quần áo, Martin lão ra tử sờ đầu một cái trên mũ quả dưa cười nói, ta cảm thấy xuyên cái này khá tốt, Lý, ngươi nhìn ta hiện tại tượng cái gì? Lý Đỗ nói, một tên địa chủ Lão gia tử là giáo lịch sử, tự nhiên rõ ràng địa chủ cái nghề này ở Trung Quốc cổ đại địa vị, hắn nhất thời cười vang, nói: "Không, ta không phải địa chủ, các ngươi là địa chủ, các ngươi là cường hào." Ở hôn lễ biểu diễn trên, Lý Đỗ chính là cường hào tác phong, có thể nói hắn vì là cuộc hôn lễ này trước sau đầu nhập mấy trăm triệu USD, đương nhiên số tiền này chủ yếu đến ở đạo gồn kiến thiết trên, thế nhưng đạo gồn kiến thiết phong cách cũng là vì là hôn lễ chuẩn bị. Martin Phu nhân hỏi: "Lý, các người hôn sau có kế hoạch gì hả? Muốn đi nơi nào hưởng tuần trăng mật Lý Đỗ lắc đầu, Cái này ta vẫn không có dự định, nghe Sở đi, ta chỉ tìm cách của hôn lễ này. Siêu bổng hôn lễ. Martin lão ra tử thổi tiếng huýt sáo, biểu hiện tượng thanh niên như thế sinh động, làm Sở Phỉ phụ thân, ta tử không nghĩ tới nàng hôn lễ sẽ là như vậy. Đây là độc nhất vô nhị. Martin phu nhân cũng rất tán thành lý Đỗ trả giá. Chủ yếu là lý đô đưa cho Sở Phỉ hôn nhân lễ vật là độc nhất vô nhị, tòa này phỉ thúy pho tượng cũng có thể đưa vào thế giới hôn nhân viện bảo tàng. Quá tới tham gia hôn lễ người không tính rất nhiều, tập hợp chừng 10 bản, lý bên này ở quốc nội thân thích đến rồi một bàn đều là quan hệ rất gần một nhóm, ngoài ra hắn trở lại lại bãi cái báo đáp tiến là được. Sophie bên này thân thích cũng lại đây một bản, hắn đều là Lý Đỗ cùng Sophie bằng hữu, bạn học. Hôn lễ kết thúc, Sophie liền bị bạn học của nàng các hảo hữu mang đi, những người này danh sách là Lý Đỗ cùng Martin vợ chồng cộng đồng thương thảo định ra. Lý Đỗ bên này cũng có bạn học lại đây, bạn học bên trong quan hệ tốt nhất Tô Nam vẫn ở cho hắn làm công, đảo gọn kiến thiết bên trong hắn là giám công một trong, tự nhiên đến mời hắn đến. Ngoài ra còn có trước đây tiểu đội trưởng Lý Trí Hải, quen biết bạn tốt Tống Khải Toàn, Dương Kim Long chờ chút, cao trung bạn học Đại học bạn học thu về đến đến rồi một bạn. Bọn họ lúc này mới biết lý Đô tài lực sự cường hãn, như vậy không cảm thấy, giữa bọn họ địa vị cảm còn kém đi ra, cái nào sợ quan hệ của bọn họ không dính đến tiền tài cùng lợi ích, có thể thứ địa vị này cảm vẫn như cũng là không thể coi thường. Lý Đỗ trước tiên cùng các bạn học hỏi thăm một chút, sau đó đi tìm Sở ti và đám người, dù sao những này mới là quý khách, mới cần hắn cường điệu chiêu đãi. Hắn ở về buôn bán bạn tốt là chủ lực, Lý Đô đến sau một đám người cùng nhau nâng chén, tí nào mỉm cười nói, nghe nói dựa theo các ngươi quê hương quý cũ, Tân Lang muốn lần lượt từng cái kính khách. Thật sao? Lý Đô nói, tin tưởng ta, tin đến thời điểm không chịu được chính là các người, ta không muốn tự biên tự diễn, nhưng tiểu lượng của ta thật sự rất đáng sợ. hàng gật đầu nói, điểm ấy ta có thể làm chứng, các vị tiên sinh, nữ sĩ, không nên cùng Lý đánh cực, không nên cùng Lý đấu rượu, đây là ta với hắn ở chung sau suy nghĩ ra được hai cái nguyên tắc. Tin cười dịu dàng nói rằng, ta không tin. Là quần cũng vô bàn một cái nói, chúng ta bao nhiêu người còn lược không ngã hắn một. Đến, lão Lý, thử ta bắt đầu, Lao Nương nhất định quán đổ ngươi. Lý Đô cười ha ha, theo vô bàn một cái nói Vậy thì đến đây đi. Kỳ thực tiểu lượng của hắn đến từ chính thời gian phi trùng, chỉ có đang tiêu hao tinh lực thời điểm, rượu vào bụng lấy năng lượng phương thức bị phân giải, mới sẽ không say rượu. Nếu như hắn không có thông qua thời không phi trùng tiêu hao tinh lực, vậy hắn tiểu lượng cùng trước đây so với khác biệt không phải rất lớn, nhiều lắm khá hơn một chút mà thôi. Lý đấu ngày hôm nay không sử dụng thời không phi trùng, tinh lực còn rất là dồi dào, tiểu lượng cũng rất là bình thường. La quần tiểu lượng vẫn còn có thể, nàng vất tay muốn tới 3 bình rượu đế đặt tại trước mặt, lại khoát tay chặn lại, trước mặt ba cái cái chén toàn bị lật đậy. Sau đó Nàng khiêu khích nhìn Lý Đô nói, Tân làng, chúc ngươi cùng tân nương tân hôn hạnh phúc, ít ít ít này chén." Lý Đô nâng chén, "Cụng ly. Chúc ngươi cùng tân nương người già giai lão, ít ít ít này chén." Cụng ly. "Chúc ngươi cùng tân nương sớm sinh quý tử, ít ít ít này chén." Cụng ly. Người bên cạnh nhìn một chén chén rượu đế rầm rầm tiến vào hai nhân khẩu bên trong, sợ đến mí mắt trực nhẹ nhõm. Có lẽ đưa tay ngăn lại hai người nói, "Quên đi, kết hôn tại sao phải uống nhiều như vậy rượu?" La Quân đẩy ra cánh tay của hắn quật cường cười nói, "Đây là chúng ta phong tục, uống thật thoải mái." Đến Tân lang, chúc ngươi cùng tân nương vĩnh kết đồng tâm, ý ý trí này chén." Phía trước một bàn ăn cơm Lý phụ cùng Lý mẫu nhìn thấy màn này, lão ra từ bếp bếp việc nói, "Tại sao ta cảm giác này không thích hợp lắm?" Lý mẫu nói, "Cô nương này thực sự là anh khí bừng bừng, nàng cùng nhi tử xảy ra chuyện gì?" Bọn họ trước đây ở chung tới, Lô Quan nhảy nhót nói rằng, "Lý trước đây cùng nàng ở cùng một chỗ." Mặt sau hai người không có nghe, Lý mẫu than thở, "Ai, nghiệp chướng yêu." Lý phụ lại có chút đỡ đau, "Nhi tử ở nước mịn nữ nhân duyên cũng không tệ lắm a." Người xem mặt sau cô nương kia, cô nương kia càng để mắt, nàng vẫn giơ chén rượu nhìn như tử, có phải là cũng có cố sự. Tí nạ cười tủm tỉm nhìn Lý Đố một chén chén rượu đế vào bụng, La Quần liền uống một bình rượu đế, nàng liền tiến lên cản lại nói, "Đến, để ta tiếp tục, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút." Uống rượu quá nhanh, rượu kính còn chưa có bắt đầu phát huy, La Quần vẫn còn lý trí, liền yên lặng tránh ra. Lý Đố lại cùng Tí nạ bắt đầu uống, vẫn là một chén chén rượu mạnh vào bụng, đợi được bên này uống nửa bình, rượu kính như là bom nổ bắn ra, hắn đảo vài bước ngã xuống đất, lật đi đầu. Hoa Rượu phun tung tóe, say mềm. Chương 1623: Du lịch Hàn Quốc. 1.623 Du lịch Hàn Quốc. Lý Đỗ mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn mở mắt ra cho rằng sẽ thấy Sophie, kết quả nhìn thấy chính là một người đàn ông quay lưng hắn đứng phía trước cửa sổ. Miền Nam ánh mặt trời xuyên qua pha lê, đối say rượu Lý Đỗ tới nói có chút chói mắt. Hắn che khuất con mắt ngáp một cái, mơ mơ màng màng hỏi: "Ủa, người đâu?" Sirty vừa xoay người, mỉm cười nói: "Không phải ở đây à?" Lý Đỗ miễn cưỡng ngồi dậy đến, hỏi: "Tại sao là ngươi ở đây?" Sophie đây. "Này không phải ta đêm Tân hôn à?" Sertiver lắc đầu nói, "Ngươi ngủ hôn đầu, hiện tại vẫn không có vào đêm, Sophie ở cùng đi các tân khách tảng gấu, không ai trông coi ngươi, ta không thể làm gì khác hơn là xung phong nhận việc." Lý Đỗ xoa xoa mơ hồ làm đau thái dương huyết sau cười ha ha, "Ta lại không phải trẻ con, ngủ một giấc còn cần có người trông coi." Sertiver ngồi vào hắn đối diện, nói, "Đương nhiên, ta còn có việc muốn cùng ngươi nói chuyện." Lý Đỗ thuận miệng mở ra cái chuyện cười, hỏi, "Sẽ không lại là mạo hiểm chứ?" Sertiver không nói lời nào, cau mày trầm mặt lên. Lý Đỗ giật mình nói, Ta đoán đúng. Ngươi lại muốn đi mạo hiểm?" Sir ti vừa nói, "Lần này là trung cực mạo hiểm, chúng ta phân tích một chút thiên thạch cùng trăm năm qua nhiều gia tộc thu thập tin tức, ở bốn chiều thế giới tìm tới tiến vào chiều thứ năm thế giới một lối vào, chúng ta mau chân đến xem." Lý Đỗ hỏi, "Các ngươi thật tìm tới nơi này?" "Sao có thể có chuyện đó? Nếu như thật có nơi như thế này, nắm giữ mạnh nhất tài chính cùng nhiều người nhất lực vật lực chính phủ làm gì hội không có tin tức?" Sir ti vừa nói rằng, "Bởi vì bọn họ không tin có nơi như thế này tồn tại." Hắn dừng một chút, lại chần chờ nói rằng, "Kỳ thực Lần này chúng ta tìm tới địa phương cũng chỉ là một suy đoán đoạt được, cuối cùng kết quả làm sao, vẫn phải là dựa vào chúng ta đi thăm dò xem." Lý Đỗ lắc đầu, nói thật sự, "Steve, ta cũng không tin có nơi như thế này. Hơn nữa ta mới vừa kết hôn, ta không muốn cùng Sophie chia lìa, chúng ta muốn hưởng tuần trăng mật." Steve ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, liền mau mau gật đầu, "Chúng ta lần này là đi Canada, Canada chỉ an rất tốt, phong cảnh cũng rất đẹp, các ngươi có thể thuận tiện làm tuần trăng mật lưỡng trình." Lý Đỗ tiếp tục lắc đầu, "Anh bạn, người biết này không có cách nào xong toàn." Ta thực sự đối loại này mạo hiểm hứng thú không lớn, không bằng như vậy, các người có thể trước tiên đi thăm dò, nếu như có vấn đề gì liên hệ ta, ta rất tình nguyện đi hỗ trợ. Thấy hắn thái độ kiên trì, Steve khẽ thở dài nói, "Được rồi, chuyện này cũng không nội, chúng ta trở lại trước tiên thương lượng một chút sắp xếp hành trình." Mặt sau lại nói, "Hôn lễ tổ chức kết thúc, các tân khách liền muốn ai về nhà nấy. Hẳn cho bọn họ an bài xong hành trình, mọi người có thể phân thành từ đường biển cùng không trung đường về, không có thời gian cưỡi chuyến bay, có thời gian thì lại cưỡi sa hoa du thuyền đến một hồi trên biển lưu trình." Lý Đỗ một nhà cùng sổ phi một nhà ở lại Đảo Gùn, ngoài ra còn có hạn vợ chồng cùng hẳn nạ đám người, chờ ở trên đảo cũng không có quạnh. Tuy rằng mua lại Đảo Gùn, có thể Lý Đỗ vẫn không có ở trên đảo toàn diện con quá, trước đây không chắc nơi nào có xả, trên đảo rất nguy hiểm, vì lẽ đó hắn không có liều lĩnh. Hiện ở trên đảo gián biển đã trục xuất sạch sẽ, thì công đội ở phía trên lại là đảo sơn lại là nắp phòng, gian vật hơn một năm cũng không đụng với cái gì xả, tính an toàn không thành vấn đề. Mãi sau mấy ngày, thừa dịp Nam bán cầu đang đứng ở mùa thu đua trên, Lý Đố ở đảo Gùn trên quay một vòng. Bởi vì rời xa đại lục, Trên đảo động vật rất ít, không có cỏ, con chuột, dê bỏ lộc loại hình hoang dại động vật, chỉ có một ít rùa biển cùng lượng lớn trên biển. Đảo gùn là rùa biển đẻ trứng địa, mùa này đã kết thúc đẻ trứng, trứng rùa ấp, mỗi ngày đều có rất nhiều rùa đen nhỏ từ bãi cắt bên trong khoang ra, bước tập tiến bước tiến tiến vào vào trong biển. Trong đó hòn đảo mặt phía bắc một phiến bãi cắt thấp tiểu quy nhiều hơn nữa, cạnh biển tình cờ có thể nhìn thấy rùa đen lớn, những này đại lưng rùa giáp hiện hình tròn, rất là bẹp, thật giống la mã khiên tròn như thế. Lý Đỗ trước đây chưa từng thấy loại này rùa đen, hắn tới gần muốn đi xem, đại quy rất cảnh giác. Phát hiện có loại cỡ lớn động vật tiếp cận, lập tức rung động tứ chi tiệm vào trong biển. Khát xem chúng nó ở trên bờ đi lại dây rùa, tiến vào vào trong biển sâu nhưng thân thủ mạnh mẽ. Hết cách rồi, Lý Đỗ không thể làm gì khác hơn là đến xem những kia rùa đen nhỏ. Trên bờ cát mỗi ngày đều hội chui ra từng nhóm một rùa đen nhỏ, chúng nó hình tượng và đại quy tương tự, vỏ lưng bè mà viên, màu sắc vì là cho ô lưu sắc, biên giới hiện nâu nhạt sắc, duyên thuần có một tầng mỏng manh sắc đến chết, ngọ lên có chút như nhuận nở ra. Martin Phu nhân đối những này rùa đen cũng cảm thấy rất hứng thú, nàng tràn đầy phấn khởi giới thiệu, đây là rùa lưng phẳng là rùa biển bên trong một độc lập chủng loại, chỉ có ús sở chailia khu vực mới có đây. Lý Đỗ hỏi, chúng nó bảo vệ tính thế nào? Martin Phu nhân nói rằng, thuộc về lâm nguy vật chủng, chúng nó số lượng không nhiều, nhân vì chúng nó sinh hoạt hải vực có rất nhiều rắn biển, rắn biển yêu thích ăn trứng rùa, vì lẽ đó sinh sôi nảy nở trên vẫn không lạc quan. Như vậy Lý Đỗ liền lạc quan, đảo gồm trước đây cũng có rất nhiều rắn biển, năm trước ta tiến hành rồi đổi rắn xử lý, phòng trứng như vậy rùa lương phượng quần thể có thể mở rộng. Trên đảo không chỉ có rùa lương phượng, còn có hừng hải quy, rùa biển, con đồi cùng quy loại sinh vật loài chim thì lại càng nhiều, lý do hầu như cũng không nhận ra. Nam bán cầu muốn đi vào mùa đông, loài chim chuẩn bị tiến hành di chuyển, có chút loài chim muốn đi bắc bán cầu, chúng nó từ nam cực mà đến, đảo gùn là chúng nó nghỉ ngơi chạm thứ nhất, thường thường có thể nhìn thấy điều còn che ngập bầu trời mà tới. Martin Phu nhân không có chuyện làm thời điểm liền quan trách những loài vật chúng, nàng kiến nghị lý đô nói, lớn như vậy hòn đảo không cũng là không, người có thể phát triển một hối khách du lịch. Nhìn, nơi này có đại phiến hoang dại rừng nho, nơi này có trung quốc lâm viên, nơi này còn có nhiều như vậy đua biển cùng chí biển. Khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều du khách. Lý Đố cân nhắc sau gật gù, đây là ý kiến hay. Đây quả thật là là ý kiến hay, cho hắn lần thứ hai khởi công động thổ lý do. Trước đội xây cất khai phá khu vực rất nhiều, nhưng là lăng là không có đụng tới trên đảo ổ bản Quáng, dẫn đến quáng trường đến nay vẫn không có hiện thân. Lý Đố làm mới liên lạc với đội xây cất, nếu như muốn phát triển khách du lịch, cái kia trước tu tư nhân bến tàu liền không đủ dùng, nó nước ăn quá đông chỉ đủ ngừng loại nhỏ du thuyền, du khách khẳng định không thể cấy loại nhỏ du thuyền đến trên đảo. Liền, hắn trước tiên phê chuẩn khởi công một tòa cỡ trung bến tàu. Kỹ sư đến chấp hội thời điểm, nhìn thấy hắn lựa chọn khởi công địa điểm lắc đầu liên tục, này không thích hợp mở kiến bên tàu, dãy biển thạch đầu quá nhiều, công trình lượng quá đại. Lý Đỗ mặc kệ, phất tay nói, liền từ nơi này mở làm, ta đến cân nhắc quan cảm vấn đề, bởi vì ta muốn khai phá đảo này khách du lịch. Kỹ sư cười khổ lắc đầu, đảo này cách lục địa quá xa, du lịch giá trị cũng không lớn. Có điều hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, lão bản có tiền nguyện ý dàn vặt, vậy hắn hãy cùng dàn vặt tốt rồi, ngược lại nhân gia sẽ không kém hắn tiền. Loại cỡ lớn tàu chuyên chở lần thứ 2 ra. Trên đảo còn có đội xây cất để lại không có vận chuyển công cụ, vì lẽ đó lúc này tận dụng mọi thời cơ đến tiếp tục khởi công kiến thiết là thích hợp nhất. Chương 1624, quán hiện. 1.624 quán hiện. Đội xây cất máy móc tiến vào vào trong biển, trong suốt nước biển bị quấy vẩn đục lên, lượng lớn đáy biển đá vụn nương theo bùn cát bị đẩy tới bờ biển. Lý Đỗ chắp tay sau lưng đến công trình nơi đi bộ một vòng, kỹ sư cùng đội xây cất người phụ trách cho hắn nhìn quy hoạch đồ cùng thi công kế hoạch, hắn gật đầu tán thành, lại chắp tay sau lưng trở lại chân núi Sophie chính đang video A một mặt sinh không thể luyến giơ tấm bảng, mặt trên có lời quảng cáo, đây là ở cho nhà ta công ty làm quảng cáo đây. Nhìn thấy Lý Ali một cái ném xuống nhãn hiệu bính lại đây, trốn đến phía sau hắn không chịu thò đầu ra. Sophie chừng nó một chút, lại quay đầu nhìn về phía hắn mấy cái gấu con, "Đến, A Ngao, ngươi tối nghe lời, ngươi đến phối hợp mụ mụ." A Ngao vèo lập tức xông vào bên cạnh rừng nho bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Chúng nó đối máy thu hình cùng máy quay phim rất không mẫn cảm, đều biết một khi bị vật này quay về, phải chấp hành Sophie sắp xếp, đến dự theo Sophie yêu cầu đến Đông đưa làm. Phi thường khổ cực, phi thường tẻ nhạt. Lý Đỗ cười ha ha, Sophie khí ném xuống bờ cờ giờ đem hắn lôi lại đây, nói, ngươi làm gì không phối hợp ta? Chúng nó đều là có ngươi chỗ dựa, cho nên mới phải như thế hung hăng. Điều này làm cho Lý Đỗ rất an ức, chúng nó không phải tối nghe lời ngươi hả? Nếu như chúng nó đều không nghe lời ngươi, làm gì hội nghe lời của ta? Sophie còn phải tức giận, Lý Đỗ liền lôi đi nàng nói, quên đi, đi tắm suối nước nóng đi, khi trời lập tức liền lạnh, nhiều phao tắm suối nước nóng đối thân thể mới có lợi. Đảo gùn bắt hình sơn là cái tiểu núi lửa nên ở mấy triệu năm trước phun trào quá, hòn đảo này chính là núi lửa phun trào kết quả. Hiện tại núi lửa đã thành núi lửa không hoạt động, nhưng là vẫn như cũ còn có dồi dào địa nhiệt có thể, trên đỉnh ngọn núi có vài chỗ nguồn suối tất cả đều là ôn tuyển, đến khí trời lạnh giá thời điểm, ôn tuyển trên cả ngày lượn lờ khói thuốc, để tiểu đảo xem ra cùng tiên cảnh tự. Những ngày ôn tuyển trải qua nhân công tân trang, bây giờ mỗi người có phong tình. Lý Đỗ ngồi vào đi, thời gian tiến vào tháng 3 hạ tuần, nam bán cầu sắp bước vào mùa đông, lúc này bên ngoài không khí nhiệt độ có chút hơn, người tiến vào ôn tuyền trung phân bên ngoài thư thích. Gấu con muôn theo ở phía sau lên núi, nhìn thấy Lý tiến vào ôn tuyển bên trong, Quách quần trên không chúng Á thu lại hai cánh phi đi, miệng vung một cái ném cho hắn một con toàn thân trắng non chim biển. Nay chim biển còn chưa có chết, không biết làm gì xui xẻo bị Á cho bắt được, bởi vì e nhìn thần ứng là ăn sát thối loài chim, chúng nó không ăn vật còn sống, vì lẽ đó Á tuy rằng cái đầu rất lớn, nhưng là bình thường rất ít hội đi công kích loài chim. Bạch Điểu trận mắt lên, toàn thân cứng ngắc, thật giống bị điểm huệ tự. Lý biết nó đây là rơi vào một chủng loại tự cương trực phản ứng sinh lý quá trình. Bạch điểu như bây giờ tử là bởi vì nó qua sốt sắng, liền hắn đem a phi đẩy ra, đem bạch Điều phóng tới một bó trong bùi cỏ rời đi. Bạch điểu vừa mới chuẩn bị thả lỏng, nó vừa nghiêng đầu nhìn thấy hai con óng ánh nước sáng hiện ra tia sáng màu vàng đại con ngươi, cái này nó sợ đến hồn phi phách tán, cho dù nằm ở cương trực phản ứng bên trong, vẫn như cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng. Cắt. Lý Đỗ Hồ, A Miêu, trở về, đừng dọa dọa người ta. A Miêu lưu luyến rời đi, nó mới không nghĩ muốn hù dọa này điểu, nó là thật dự định ăn đi này xui xẻo điểu, phi điểu đều ở ổ miêu thực đất trên. A ngao từ trong rừng cây sông tới nhảy vào ôn tuyền bên trong, Lý Đố đưa nó nhét vào phía sau dựa đi tới, ra sói có thể so với cái ghế chỗ tựa lưng thoải mái nhiều lắm. Hắn chính đang nghỉ ngơi, điện thoại di động bỗng nhiên hưởng lên. Lý Đố lười biếng nhận điện thoại di động, kỹ sư TE âm thanh kích động văng lên, "Lý tiên sinh, ngài ở nơi nào? Xin mời mau tới bến tàu công trường, chúng ta có phát hiện, chúng ta có quá độ hiện." "Phát hiện gì?" Lý Đố ngăn chặn trong lòng bước lên tâm tình tiếp tục giả vờ lời biếng, từ TE trong giọng nói hắn đoán được, bọn họ phát hiện hắc quáng. Quả nhiên, TE nói tiếp: Chúng ta phát hiện bảo thạch, Lý Tiên Sinh, chúng ta ở hải dưới trong tảng đá phát hiện bảo thạch. Từ điểm đó mà xem, kỹ sư cùng đội xây các người đều rất có nghề nghiệp phong đức, bằng không bọn họ phát hiện hắc ổ bản sau lén lút trăng đi, lý đỗ cũng rất khó phát hiện. Lý đỗ vừa nói các ngươi nhìn lầm, một bên đứng dậy lau khô thân thể thay đổi quần áo đi xuống. Bến tàu trên công trường, tất cả mọi người đều không làm việc, đều ở chồng chất đá vụn bên trong tìm kiếm đồ vật. Bọn họ là ốc sở chây li a người, rất rõ ràng hắc ổ bạn giá trị. Lý Đố chạy tới sau, TI e hiến vật quý tự đem một tảng đá giao cho Hàn Xem. Cái đầu là phổ thông đáy biển đá Hoa Cương, tảng đá kia bị đánh bóng quá, lộ ra một khối có trẻ con to bằng bàn tay tinh thể màu đen thạch mặt, dơ lên đến để ánh mặt trời một chiếu, hạt tinh thể tỏa ra thải sắc ánh sáng. Đây là Hắc Ổ Phản, Lý tiên Sinh, ta dám xin thể đây tuyệt đối là một khối Hắc Ổ Phản. TE hưng phấn nói. Lý Đố Lật xem thạch đầu hỏi, làm gì phát hiện? TE nói, đây là hồ sắc phát hiện, sáng sớm có một đống thạch đầu bị móc lên, bên trong có một con con của lớn, sạc muốn đem con cua lấy ra, sau đó phát hiện khối đá này. Hắn thở đầu không ý thức được đây là Hắc Ổ bản. Tràng qua là cảm thấy quái đản đẽ, hay dùng cái rúa đánh bóng lên, đợi được thạch đầu mặt đều lộ ra sau, hắn nhận ra đây là một khối bảo thạch cũng hướng ta báo cáo. Lý Lô gật đầu nói, đối, các ngươi phán đoán không sai, đây là một khối hắc hổ phạn, ta có một nhà công ty châu báu, đã từng thấy vật này." Nói xong hắn thổi tiếng huýt sáo, "Đối với những khác người hô, bọn tiểu nhị, nơi này đỉnh công, mỗi người các ngươi cũng có thể bắt được năm vạn khối thường tượng, hô sắc có thể được 10 vạn đồng tiền thưởng, chúng ta chuyển sang nơi khác dựng tàu." Tie tràn đầy phấn khởi nói rằng, "Cái kia quá tốt rồi." Nơi này đáy biển địa hình kỳ thực cũng không thích hợp kiến bến tàu, nhiều địa phương có đá ngầm, hơi lớn hơn một chút thuyền lái tới liền dễ dàng xúc tiểu. Ta chọn một không sai địa phương, Lý Tiên Sinh, người đi theo ta nhìn thiết kế độ. Nơi này cũng phải tiếp tục khởi công trình, có điều không phải kiến thiết, mà là đào mỏ. Từ mảnh này đáy biển bắt đầu, ổ bạn mỏ quang xuất hiện, đồng thời nó thâm nhập hòn đảo bên trong, đây là một cái tương đối lớn mỏ gặm, giá trị kinh người. Vừa vận lý tất đỉnh dịch giờ ổ bạn quang trường ở khai thác hơn 2 năm sau đã khô cạn, Lý Đỗ chẳng muốn lại đi tìm mỏ gặm, trực tiếp đem hộ giá độ vịt đoàn người triệu tập đến trên nào để bọn họ ở đây tiếp tục đào ổ bản. Trong nước khai thác ổ bản quặng có thể so với lục địa muốn nguy hiểm hơn nhiều, trong biển liền không thể đào mỏ háng hại, có thể toàn diện khai thác, trọng điểm tìm kiếm. Có điều Lý Đô đã khống chế đào mỏ đội xây cất, hắn đưa ra khai thác kế hoạch, hoàn toàn chính là theo mỏ quặng đến khai thác, dưới tình huống như thế hiệu suất cũng không thấp. Như vậy Lý Đô liền bận rộn lên, hắn một là muốn chủ trì bảo thạch khai phá, hay là muốn đối ngoại tiến hành đào gồm tuyên truyền hấp dẫn du khách đến, cả ngày bận bịu chân không chạm đất. Sophie rất lượng giải hắn. Không có yêu cầu đi nơi nào hưởng tuần trăng mật, nàng cảm thấy chờ ở đảo gùn trên chơi cũng rất vui vẻ, cả ngày cùng gấu con môn đấu trí so dũng khí, cũng là tương đương bận rộn. Chương 1625, hướng đạo sinh bán đầu giá. 1.625 hướng đạo sinh bán đầu giá. Bận rộn nhiều chuyện, có chút chi tiết nhỏ liền chú ý không tới, cuối tháng tư, Sophie bỗng nhiên tìm tới Lý Đô, nói rằng, "Ta kinh nguyệt không." Lý phụ lập tức hiểu được có ý gì, mau mau nói rằng, "Trời, ta dẫn người đi bệnh viện kiểm tra." Sophie đem một tấm tiểu giấy đưa cho hắn, nụ cười sáng lạ nói, "Không cần đi bệnh viện." Ta có thể chính mình kiểm tra, đừng quên ta là ngoại khoa đại phu." Nhìn mặt trên hồng cọc, Lý Đỗ cảm giác thấy hơi mê muội, người người người mang thai. Sophie cười càng rực rỡ, "Căn cứ kinh nghiệm của ta, ta đo lường, trực giác của ta, người đoán đúng." Lý Đỗ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, chỉ là theo bản năng liền ôm chặt Sophie, ôm ấp cái nụ cười này sáng lạn cô nương, hắn cảm giác mình hài lòng. Cái gì mỏ kim cương, cái gì phỉ thủy quáng, cái gì ôm bạc quáng, cái gì tiền tài bảo thạch, cái gì lợi ích phân tranh, thời khắc này đều có vẻ không quan trọng gì. Hắn lập tức cho biết Ivan gọi điện thoại thu dọn đồ đạc, hồi lo sang giờ liệt. Bit Ivan nói, "Được rồi lão bản, thời gian nào? Tốc độ nhanh nhất, thần mau trở về." Lý Đô cũng bắt đầu mau mau thu dọn đồ đạc, phỉ trên đến giúp đỡ. Hai người thu thập mấy cái rừng ra, cho gấu con môn tiến hành rồi phân phối, gấu con môn liền lôi kéo thêm trong những ngậm, cấp tốc ra ngoài. Hắn lại đi thông báo cha mẹ, dọn dẹp một chút, hồi lo sáng giờ liệt đi. Lý phụ chính đang trên ghế xạ lỏng xem TV kịch, cười rối tinh rối mù, nghe được Lý Đô hắn buồn bực nói, "Làm gì đột nhiên phải đi về?" Sớm cũng không có tin. Lý Mậu nói, Chúng ta không đi lo sang liết, chúng ta đi về nhà, trong nhà kém không đều muốn di chuyển. Sophie mang thai. Lý Đỗ nói đơn giản nói. Lý phụ lập tức đứng lên, đi nhanh lên, này đảo tử đẹp đẽ là đẹp đẽ, có thể mẹ hắn quá ở mức, hơn nữa lập tức liền là mùa đông đúng không? Đi nhanh lên, Sophie hiện tại phải đến cái ấm áp khô giáo địa phương. Lý Mâu nói, thu thập cái gì thu thập, ngoại trừ bên ngoài suối mấy bộ quần áo còn có cái gì có thể thu thập? Máy bay ở đâu? Chúng ta lên phi cơ đi thẳng về, đến tốt kiểm tra bệnh viện không có. Sophie hiện tại buồn nôn không? Tất cả ở kế hoạch bên ngoài, nhưng nhiều người dễ làm sự, trong phi cơ trực thăng cấp tốc nhồi vào hành lý, mọi người lên máy bay, biết Ivan kéo động phi hành cái, máy bay trực thăng bay lên trời. Trên đảo đảo mỏ công tác do ồ giả đổ vị phụ trách, du lịch công việc quảng cáo nhưng là quy về Tô Nam, lý đố vốn là ở đây cũng không chuyện gì. Máy bay trực thăng bay đến Manbook, đính giới chuyên cơ cùng ngày đến, cố lên châm nước sau đó, máy bay xông thẳng thương khung, lần này mục tiêu ở Los Angeles. Lý Phụ cân nhắc nói, chúng ta là đi Los Angeles à. Như vậy sinh hải tử, quốc tịch chính là nước Mỹ chứ. Ta cảm thấy không được tốt, nếu không chúng ta về nước đi. Lý mẫu lập tức phủ quyết, lo sang cái gì thành thị. Toàn thế rơi số một số hai thành phố lớn, nơi đó chữa bệnh hoàn cảnh so với quê nhà không tốt lắm rồi. Liên vì cái quốc tịch để Sophie hồi đi mạo hiểm. Lại nói, Sophie về nhà, nàng ra ngoài liền cái như thế tóc màu sắc đều không nhìn thấy, tâm tình không tốt, như vậy không tốt. Lý đô nói, quốc tịch sự sau đó để hải tử tự chọn, không hẳn ở lo sang dơ lết sinh con, cũng khả năng là hồi ốc sở chạy lì tới Sophie dự tính ngày sinh ở Australia là mới vừa vào mùa thu, hoàn cảnh phương diện so với Los Angeles càng thoải mái. Lý Phụ than thở, có thể chúng ta lý ra nhiều đời như vậy, đều ở quê nhà chuyển xuống, thế nào cũng phải để hài tử có cái căn đi. Các người lão lý ra có ngôi vị hoàng đế muốn chuyển ạ. Lý Mô khinh thường nói, trước tiên chờ sinh con lại nói, hiện tại hải tử còn chưa có đi ra, muốn cái gì căn. Sophie đối Lý Đô nói rằng, khuyên khuyên bọn họ, này thậm chí không có xác định hài tử tình huống, làm gì liền ẩm ý lên. Lý Đô khoát tay một cái nói, không cần phải để ý đến Đây chính là cảm tình, bọn họ những năm này đều là như thế tiểu ồn ào tiểu nháo tới được. Trở lại Los Angeles, Sophie trước tiên đi tới bệnh viện kiểm tra. Lý Đỗ là muốn đi thiên sứ chi thành tốt nhất phụ sản khoa bệnh viện Huệ Tại bệnh viện làm kiểm tra. Sophie cảm thấy không cần thiết, Huệ Tại bệnh viện muốn hẹn trước, Sophie tùy tiện chọn một nhà loại cỡ lớn bệnh viện làm kiểm tra. Một loạt kiểm tra đang đi ra, Sophie xác thực mang thai, kết quả bình thường, chỉ cần an tâm giữ thai, sau đó theo để thỏa thuận thời gian đi tiến hành kiểm tra liền có thể. Gia đình trọng tâm bắt đầu hướng cái này còn chưa sinh ra tiểu sinh mệnh nghiêng. Tình cờ Lý Đỗ vẫn là hội đi tham gia một ít xã giao hoạt động cùng buổi đấu giá, Sophie mang thai, tâm tình của hắn được, trợ giúp những người khác ở trên đấu giá hội thu hoạch cũng nhiều hơn chút, dòng chính kiếm bảo mọi người theo hắn kiếm một món hời. Dựa vào trên biển buổi đấu giá, Lý trở thành kho cất chứa bán đấu giá hiệp hội bên trong chuẩn ngàn vạn câu lạc bộ thành viên, đây cơ hội là kiếm bảo người định cấp vị trí. Tuy rằng California quả thật có ngàn vạn câu lạc bộ thành viên, có thể cái kia cũng phải dựa vào niên hạn tích lũy, mỗi cái tuổi tác đều ở 50 tuổi trở lên, tượng Lý Đỗ như thế tuổi trẻ người trước này chưa từng có. Hắn tiếng tăm càng lúc càng lớn, liền Vito Di bọn họ trường học lao sư đều biết hắn. Nước Mỹ học sinh tiểu học có xã hội thực tiễn hoạt động, 4 tháng hạ tuần, Vito ạ A cùng nghệ lẹ nạ một lần sau khi tan học chạy về đến cho Lý Đố một tấm thờ khai. Lý Đố cầm lấy tới hỏi, này cái gì? Thành tích của các người đàn ạ? Vito ạ mở ra tủ lạnh cầm một bình nước trái cây uống lên, nói rằng, không phải, là hoạt động người đàn, trường học của chúng ta mời người chủ trì một cấp hoạt động, kho cất chữ bán đấu giá hoạt động. Lý Đố thấy buồn cười, ta không thích học chứ. Ta không hiểu lắm làm gì với các ngươi những này gấu con tiếp xúc." Helenna bất mãn vẻ nguôi lên nói, "Ta mới không phải gấu con, ta ở trường học là ngoan ngoan nhất một, lao tử thích nhất ta đây." Lý Đỗ nhìn một chút tấm này tờ khai, đúng là cái thư mời, hai người học tập phụ hộ tên Vả giáo hội trường học muốn tổ chức một lần học sinh cùng ra trường hoạt động, chỉ đang gia tăng bọn học sinh xã hội thực tiễn năng lực kết giao tử quan hệ. Hắn đối loại này hoạt động không có hứng thú, chủ yếu là hắn không ám hiểu. Sophie đề nghị, "Ngươi có thể đi nhìn, ta cảm thấy ngươi nên tham gia, đầu tiên ngươi là Victory ạ cùng nể Helenna chứ mối." Nên đi xem xem các nàng học tập hoàn cảnh thư yếu này có thể tăng cường cùng hài tử giao du kinh nghiệm còn có chỗ tốt lỗ quan xoa xoa mũi đạo la bản người chủ trì như vậy hoạt động có ra trường điểm thuận tiện sau đó hài tử nhập học lý giáo hội trường học là lo khu vực đỉnh cấp tiểu học nhập học điều kiện rất nghiêm ngặt Victoria cùng nghệ lại nạ có thể tiến vào đều là lý đó hoa tốt đại lực khí mới hoàn thành Lý lýỗ xoa xoa cái chán nếu nói tới phần này trên hán cự tuyệt nữa liền không tốt lắm liền cân nhắc một fan hán gậ đầu nói được trở lại báo cáo lao sư Ta sẽ dẫn các ngươi tham gia trận này hoạt động, có điều các ngươi đến chuẩn bị kỹ càng tiền, đây chính là vàng dòng bạc trắng chuyện làm ăn trưởng. Ta chuẩn bị rất nhiều tiền lẻ rồi. Victory ạ từ nhỏ trong bọc sách nhảy ra một tấm thẻ ngân hàng khoe khoang. Lý Đô đồng ý, liền bắt đầu tìm thích hợp nhà kho, Bưu cùng lâu Quan biểu hiện rất tích cực, để hắn rất buồn bực, thế này Bưu liền nói cho hắn, kho cất chữ buổi đấu giá trên có câu nói, gọi hướng đạo sinh số may, mang hài tử tham gia buổi đấu giá thưởng tưởng có thu hoạch lớn. Nhanh nhất chương mới, không cung tin xem xin mời. Chương 1626, danh giáo 1.626 danh giáo. Tuần 1, Lý Đỗ lái xe đi phụ hộ tệnh vả lý giáo hội trường học, có hơn trăm đứa bé ngồi vào giáo trong xe chuẩn bị cùng phát, trong đó có Victory ạ cùng nạ. Hiệu trưởng trường học kèn với hắn nắm tay, nhiệt tình nói rằng, "Lý tiên sinh chào ngài, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lần này hoạt động liền dựa vào ngài đến phụ trách, nếu như ngài có yêu cầu chúng ta chống đỡ địa phương, xin mời không nên khách khí." Lý Đỗ cười nói, "Yên tâm, ta sẽ không khách khí, có điều ta cần các ngươi phải phụ trợ địa phương không nhiều, chủ yếu là trật tự, ta không quá am hiểu cùng bọn nhỏ giao thiệp với Nói tới chỗ này hắn dừng một chút, đối giáo xe phương hướng ngoắc ngoắc tay nói: "Này, các vị tiểu thiên sứ, đại gia buổi sáng tốt." "Buổi sáng được." thúc thúc. Một đám trẻ con từ giáo cửa sổ xe hộ ló đầu đi ra vui cười, cùng một đám chim nhỏ ló đầu ra khỏi tổ tìm kiếm thức ăn như thế. Ken hiệu trưởng mau mau chỉ huy phía sau các thầy giáo, phụ trách con ngoan môn thân người an toàn, để bọn họ hồi đi vào trong xe, khắc từ cửa sổ xe thò người ra. Nước Mỹ trường học cũng giảng động tác võ thuật, trường học đối với hắn cái này đặc biệt khách quý vẫn là rất khách khí, hiệu trưởng nhận hắn sau khách khí vài câu. Lại dẫn hắn đi trong sân trường bắt đầu đi dạo cho hắn giới thiệu một chút trường học lý đố nghe hắn phát sinh mời có chút lượng ngủ chỉ vào bên ngoài giáo đường xe chạy bọn nhỏ đã chuẩn bị kỹ tảng hoặc là chúng ta có thể trực tiếp xuất phát Ken hiệu trưởng cười nói không sao để bọn họ ở trong xe chờ một lát đi Lý đố vậy thì không đem con coi là chuyện to tát. có điều mùa xuân loại này mùa đợi ở trong xe thờ ơ bọn nhỏ cũng không phải cho tới hội không thoải mái lý đố tiến vào trường học sau nhìn thấy có cái trong phòng học có một đám trẻ con thỏ người ra ở bên ngoài tha thiết mong chờ nhìn cửa trường học giáo xe Xem ra rất đáng thương. Nhìn thấy những hài tử này, hỏi hắn, "Ồ, những hài tử này là xảy ra chuyện gì? Bọn họ không tham gia hoạt động à?" Ken hiệu trưởng khe khẽ thở dài, nói, "Những hài tử này trong lòng có chút vấn đề, bọn họ bình thường không tham dự khóa ngoại hoạt động, mà là ở lại trường học tiếp thu giáo dục." Fagu tên vã lý giáo hội trường học có lâu đời lịch sử, nó lịch sử dài như vậy là bởi vì khởi đầu đây là một tương tự tâm lý vấn đề nhi đồng nhà trẻ. Ở một cái nửa đời kỳ trước, nhi đồng tâm lý học vấn đề vẫn không có bị khám phá ra, bọn nhỏ có bệnh tâm lý thường thường bị coi là ma quỷ phụ thể hoặc là bị tà thần mê hoặc liền bị đưa đến giáo hội đến xử lý chân chính hiến thân với thần học cùng thượng đế mục sư giáo phụ môn đều là rất có trách nhiệm tâm người tốt bọn họ nghĩ biện pháp đến trông coi những hài từ này chính là sớm nhất một nhóm pháè vạ lý giáo hội trường học lao sư nhi đồng giáo dục càng quan trọng chính là tâm lý học giáo dục vàủèn vạ lý giáo hội nhân viên thần chức là sớm nhất một nhóm nhà nghiên cứu vì lẽ đó bọn họ ở tiểu trẻ nhỏ đồng giáo dục bên trong thể hiện xuất sắc sau đó tâm lý học từng bước phát triển pháủ lý giáo hội biến vịè vạ lý giáo hội trường học trở thành lò sáng giơ liệt xếp hạng trước mấy ưu tú tiểu học. Trường học này không có văn bản, nổi tiếng bên ngoài sau vẫn như cũ kiên trì làm học ban đầu lý niệm, tận lực chiêu thu một ít có bệnh tâm lý nhi đồng, thông qua thích hợp giáo dục đến thay đổi bọn họ. Có điều bởi vì tư bản không chế, trường học giáo dục chủ thể vẫn là chậm rãi hướng bình thường nhi đồng rơi đi, dù sao đây là một khu nhà chất lượng tốt trường tốt, người có tiền càng muốn đem hài tử đưa tới nơi này tiếp thu giáo dục. Từ từ, Fauguten và Lý giáo hội trường học tiếp thu vấn đề nhi đồng bắt đầu giảm thiểu, mà nhi đồng trong lòng vấn đề cũng là tương đối nhẹ nhàng loại kia. Hoàn có nghiêm trọng bệnh tâm lý nhi đồng thường thường bị tự tuyệt ở ngoài cửa. nạ liền có bệnh tâm lý, cái này cũng là lúc trước lựa chọn đưa nàng đưa vào trường này nguyên nhân, chỉ là bệnh tình của nàng tương đối nhẹ, rất nhanh liền khống chế lại, chuyển đến bình thường lớp. Nhìn những này lay cửa sổ nhìn ra phía ngoài hại tử, Lý Đỗ cảm thấy có chút lòng chua sót, liền hỏi Ken nói: "Hiệu trưởng, tâm lý của bọn họ bệnh tật rất nghiêm trọng sao? Ta cảm thấy tham dự bên ngoài chuyển động cùng nhau, hay là đối bệnh tình của bọn họ khôi phục có trởút?" Ken nói: "Dựa theo chúng ta chuyên nghiệp cấp giáo sư góc độ, Bọn họ đối với xã hội và đối đồng bạn không có tính chất công kích, chỉ là có chút tự bế hoặc là táo bạo. Nhưng ngài là hoạt động người phụ trách, dựa theo quốc gia quy định, những hài tử này muốn tham gia hoạt động, cần muốn chiếm được ngài phê chuẩn. Nhìn hiệu trưởng nụ cười, Lý Đỗ đương nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách người hiệu trưởng này mang chính mình đến tham quan trường học, kỳ thực chính là cho mình xem những hài tử này đây. Hắn nói rằng, ta cho rằng mang tới bọn họ không thành vấn đề, hơn nữa ta còn dẫn theo mấy cái sủng vật, chúng nó rất ngoan ngoãn, ta tin tưởng có thể cùng bọn nhỏ hài hòa ở chung, đồng thời cho bọn họ khôi phục mang đến giúp đỡ. Điểm ấy song phương câu thông quá, bởi vì ao Miêu chúng nó minh tinh thân phận, trường học đối với chúng nó rất quen thuộc, nhi đồng đều yêu thích lông xù đáng yêu động vật, ở trong lòng nhi đồng khôi phục chương trình học bên trong, tiếp xúc một ít hữu hảo động vật cũng là thủ đoạn trọng yếu. Trước Ken cùng Lý Đỗ liên hệ thời điểm, liền quanh co qua lòng vòng đề cập tới ao Miêu môn, hy vọng Lý Đỗ có thể dẫn bọn họ đến. Lý Đỗ phòng trừng, lần này hoạt động trọng điểm không hẳn là kho cất chứa bán đấu giá, khả năng là để bọn nhỏ tiếp xúc những minh tinh này manh sủng. Tâm lý dị thường ban học sinh không nhiều, khoảng chừng là 10 mấy người, một mình cưới một chiếc cải trang giáo xe. Lý đem tính khí tối ôn hòa á bạch cùng mì tôm sống đưa lên xe, nhìn thấy chúng nó xuất hiện, mười mấy đứa trẻ con mắt lập tức nhìn chăm chú đi tới. A Miêu bị nhét vào Victoria ở trong xe, nó vừa lên xe nhìn thấy nhiều như vậy hài tử, bản năng cảm thấy không lành, quay đầu liền muốn ra bên ngoài thoảng. Victoria tay mắt lênh lếch, đưa tay nhấn ở nó, kêu lên, "Ha, A Miêu, tỉ tỉ ở đây, ngươi đi nơi nào?" Kéo A Miêu, nàng hướng bốn phía khoé khoang, "Đây là A Miêu, nó là ta tốt đồng bọn, nếu như trời lạnh, cái kia ở nhà ta hội ôm nó, nó là ta ấm lộ. Để ta một cái." Ta yêu thích amil ta là nó fans. ta xem một chút ta xem một chút này chỉ hổ miêu quá đẹp ta thật thích nó đến hợp cái ảnh nha ta phải cho ba ba mụ mụ của ta xem amil mio một đám trẻ con chen chúc tới cùng dọn bị nhìn thấy người tự yêu bóng người liền như vậy bị một đống tay chân bao phủ lại lý đố lái xe ở trước dẫn đường mấy chiếc tiệu nhỏ xe thêm vào ba chiếc đại giáo xe mênh menông quần quận mở hướng Los hangerết nội thành nơi đó có một tòa mô hình nhỏ nhà kho công ty ngày hôm nay tổ chức buổi đấu giá hắn cùng nhà kho công ty một phương liên là qua Nhà kho công ty cho bọn nhỏ chuẩn bị đồ ăn vật cùng hoa quả, lão bản cũng có hài tử, hắn cũng muốn cùng phụ huynh tèn vạ lý giáo hội trường học giữ gìn mối quan hệ, cho nên đối với lần này hoạt động nắm hoàn nên thái độ. Hắn kiếm bảo người không biết có như vậy hoạt động, bọn họ túm 5 tụm 3 trở ở cửa, kết quả đợi được buổi đấu giá sắp lúc mới bắt đầu giáo lái xe đến đến rồi, từng bầy từng bầy hài tử xuống xe chạy tới. Thấy cảnh này, kiếm bảo người trợn mắt ngất ngưởng, đây là làm gì? Bọn nhỏ sau khi xuống xe, lão sư Triệu tập toa thúc đội, Lý Đấu cầm cái kèn đồng bắt đầu chủ trì buổi đấu giá. Buổi bán đầu giá này chúng ta đem lấy tiểu tổ làm đơn vị tiến hành, các vị tùy tùng tiểu tổ trưởng xếp thành hàng, đón lấy ta đến giới thiệu quy trình. Chương 1627, khiêu chiến. 1.627 khiêu chiến. Lý Đỗ Trừ mình ra đứng ra, còn tìm một chút giúp đỡ, hắn đem cả một đám giỏng chính tìm đến mang hải tử. Đám người kia cũng không phải quan tâm, dỗ lệ bó một bên mang hải tử một bên quyến rũ nữ lao sư, bọn họ mới vừa tiến vào nhà kho công ty, hoạt động còn chưa bắt đầu, hắn cùng một vị tóc vàng nữ lao sư cảm tính bắt đầu rồi. Ngày hôm nay muốn bán đấu giá đây, tổng cộng là 6 cái nhà kho. Ở kho cất chữ buổi đấu giá bên trong này thuộc về loại nhỏ buổi đấu giá bởi vậy tới tham gia kiếm bảo cũng không có nhiều người lý Đô giới thiệu mấy cái kiếm bảo người liếc mắt nhìn nhau lại đi xem xem hơn trăm đứa bé đầy mặt dại ra này còn cứ gọi không nhiều sao có hài tử dơ tay lên lý đô ra hiệu người có thể vấn đề hai tử nhược nhược nói rằng có thể hay không để cho ta ôm một cái sủ vật chúng nó không có tới gần ta ta nghĩ theo chân chúng nó cùng nhau sau khi xuống xe gấu con muôn bị lý đô giao cho tâm lý dị thứ ban như vậy liền đến thiên những hài tử khác tha thiết mong chờ xem Lý Đô cười nói, "Này đương nhiên không thành vấn đề, nhưng đại gia muốn thay phiên cùng chúng nó chơi không phải sao? Lại nói, chúng ta hoạt động đem kéo dài cả ngày, có nhiều thời gian cùng nhau chơi đùa đây." Ta tiếp tục giới thiệu kho cất chữ buổi đấu giá cùng kiếm bảo người đoàn thể, kho cất chữ bán đấu giá là nước Mỹ một loại đặc biệt bán đấu giá phương thức, này cùng sinh hoạt, xã hội tài nguyên phân phối cùng cùng một nhịp thở. "Lão sư, như vậy xin hỏi mỗi ngày có bao nhiêu nhà kho muốn bán đấu giá? California có bao nhiêu kiếm bảo người đâu?" Có Hải Tử tò mò hỏi. Lý Đô nói rằng, căn cứ thống kê Toàn bộ nước Mỹ bình quân mỗi ngày có chừng 750 nhà kho muốn bán hết, California kiếm bảo nhân số lượng ở 4000 người đến 5000 người trong lúc đó. Nhiều như vậy nha." Lý Đỗ gật đầu, "Đúng, theo các ngươi lớn lên các ngươi sẽ phát hiện, nước Mỹ người trẻ tuổi không thích chí nghiệp mua nhà, mà là yêu thích phòng cho thuê trụ. Nhưng là mỗi lần dọn nhà sẽ rất phiền phức, như vậy bỏ không vật tư thả đi đâu vậy chứ? Hoặc là ném xuống, hoặc là thuê nhà kho chứa đựng lên. Chứa đựng tiến vào nhà kho không riêng là vật có giá trị, cũng có một chút rác rưởi sẽ bị bỏ vào, làm kiếm bảo người." Nhiệm vụ của các ngươi chính là lợi dụng sáng như tuyết hai mắt cùng kinh nghiệm phong phú đi phát hiện trong kho hàng rất có vật giá trị lấy này đến lợi nhuận bên cạnh một tên lão sư nói bổ sung trong quá trình này một đôi thị lực xuất chúng mắt to là phi thường cần phải vì lẽ đó các ngươi đến bảo vệ con mắt của chính mình từ bình thường sinh hoạt làm lên lý đố để kiếm bảo mọi người trước tiên đi quan sát nhà kho tình huống sau đó tổ chức bọn nhỏ dựa theo tiểu tổ xếp hàng tham quan đồng thời giới thiệu không cho tiến vào cửa kho hàng khẩu vị trí này chính là hàngng tuyến không cho tiến vào nhà kho càng không cho phép chạm trong kho hàng đồ vật Mỗi tiểu tổ có một phút thời gian đến tham quan, bên cạnh vị lao sư này sẽ vì các ngươi tính giờ, cũng không thể vượt qua thời gian. Tuy rằng Lý Đố cố ý cường điệu điểm ấy, nhưng là bọn nhỏ không có thời gian quan nghiệm, hơn nữa xếp hàng tham quan thời điểm hết nhìn đồng tới nhìn tây, đánh lột, khó tránh khỏi liền lãng phí thời gian. Cứ như vậy, bán đâu giá hoạt động liền bị trì hoãn, này gây nên hắn kiếm bảo người bất mãn. Kiếm bảo mọi người tìm tới Lý Đố, sắc mặt khó coi hỏi, này, anh bạn, đây là làm gì? Lý Đố cười nói, xin lỗi, các vị Trường học liên hợp kho cất trữ bán đấu giá hiệp hội cùng nhà kho công ty làm cái hoạt động, ta mang bọn nhỏ đến tiến hành xã hội tư tiễn, nếu như có gây trở ngại đến các người địa phương, ta nói trước một tiếng xin lỗi. Một kiếm bảo người không thích nói rằng, Người theo chúng ta xin lỗi có ích lợi gì? Này rất làm lỡ thời gian cũng rất làm lỡ sự, đây là kho cất trữ bán đấu giá, này không phải là hài tử đồ ông nội. Tiến lễ hầu binh, Lý Đỗ từng giải thích, đối phương lại như thế với hắn đoán giận thì có điểm cố tình gây sự. Hắn thẳng thắn nói rằng, chúng ta tới tham gia cuộc bán đấu giá này, được nhà kho công ty cho phép. Đồng thời lao bản của công ty đúng này biểu thị hoan nền, nếu như các ngươi có ý kiến, cái kia cùng nhà kho xem công ty đi để, đề cập với ta vô dụng Nhìn ngươi này thái độ. Một kiếm bảo người phẫn nộ nói rằng, ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi là nói chúng ta ở cố tình gây sự. Lý đố gật đầu, đúng. Ta liền cảm thấy các ngươi cố tình gây sự, các ngươi tới tìm ta và hắn giận, là bởi vì ta là cái người ra vàng, các ngươi cảm thấy ta dễ nói chuyện, hội ứng cùng các ngươi đúng không? Ngoài ra, hắn không nghĩ tới những này kiếm bảo người tìm chính mình phiền phức nguyên nhân cho phép bọn học sinh ở đây cử hành hoạt động chính là nhà kho công ty, với hắn không hề có một chút quan hệ. Bên cạnh Ben dùng ngón tay gõ điện thoại di động màn hình nói, "Nếu như các ngươi ôm cái mục đích này, vậy ta phải nói cho các ngươi tìm lộ người, các ngươi biết hắn à?" "Hắn là Lý Đỗ, California trẻ trung nhất chuẩn ngàn vạn câu lạc bộ thành viên." Những này kiếm bảo mọi người là không lộ ra loại kia, Lý Đỗ tuyển cái này buổi đấu giá quy mô tiểu, vị trí hiểu lãnh, chưa từng xuất hiện giá trị rất cao hàng hóa, cho nên tới tham gia buổi đấu giá kiếm bảo ít người, mà không, cái gì kiến thức? Bọn họ chưa từng thấy Lý Vậy vậy không có nhận ra hắn, có điều cái nghề này người đều nghe nói qua tên của hắn, biết được thân phận của hắn sau, kiếm bảo mọi người lập tức xử sốt. Mọi người nghe nói qua Lý Đô danh tiếng, biết hắn không dễ chơi, nhưng là nhưng cũng không muốn náo náo rời đi, làm như vậy quá mất mặt. Liền một tên ăn mặc rạo kịch ra thanh niên từng rắn nói rằng, "Lý Đỗ làm gì? Chuẩn Ngàn Vạn Câu lạc bộ thành viên làm gì? Còn không phải số may. Ha, ta ngày hôm nay liền muốn khiêu chiến ngươi." "Đúng, chúng ta khiêu chiến hắn, chúng ta ngày hôm nay muốn thắng giới người này." Hắn kiếm bảo người theo ý chí chiến đấu sục sôi lên. Lý Đỗ mặc kệ thải bọn họ, lắc đầu một cái quả đoán rời đi. Tham quan kết thúc, Lý Đỗ đại biểu trường học đến đấu giá, hắn muốn dẫn rất học sinh tham dự toàn bộ quá trình, liền đợi đến cuối cùng một tổ rời đi cửa kho hàng Khẩu, hỏi hắn, "Các ngươi từ bên trong nhìn thấy gì?" "Một quả máy, một súng đi quả máy, nó không đáng giá." "Ta thấy rất nhiều rác rưởi, những thứ đồ này đều là rác rưởi, này nhất định là cái ngươi đã nói rác rưởi nhà kho." "Không có ta quen thuộc đồ vật, ta thấy một cái xe đạp, trước đây ta từng có như vậy xe đạp, nhưng bị ta ném xuống." Nghe bọn nhỏ tranh nhau chen lấn lên tiếng, Lý Đỗ nở nụ cười. Hắn trở lại cửa kho hàng khẩu chỉ vào bên trong một góc nói: "Các ngươi có hay không chú ý tới nơi đó tụng? Cái dương kia lộ ra một góc viền, từ cái này góc viền các ngươi có thể phán đoán ra cái gì không?" Hắn vốn là không có đúng bọn nhỏ ký thác hy vọng, nhưng là một người trong đó Nam Hải trở lại là mới xem qua sau đột nhiên nói rằng: "Hả, ta biết nó là cái gì, nó là cái xì gà hộp, bên trong có xì gà." Lý Đố khá lạ giận mình, không nghĩ tới những thứ này Hải Tử còn rất có kiến thức. Hắn rất nhanh phản ứng lại, cười nói: "Còn có mặt khác cái nhìn à?" Bọn nhỏ dồn dập lắc đầu, cũng có người mồm năm miệng 10 thảo luận. Thương hộp hộp hóa trang bộ đồ ăn hộp cùng suy đoán đều có Hiển nhiên nhận ra này hộp người không nhiều Kiếm bảo mọi người cũng theo từ cửa đi đến xem bọn họ xem trọng cũng phản đoán không ra hộp cụ thể thân phận trong lòng thì có chút ngờ vực chương 1628 không tự lượng sức 1,628 không tự lượng sức buổi đầu ra bắt đầu rồi Lý Đô làm trường học đại biểu mang theo các tiểu tổ trưởng đến tham dự tranh giá lý đô nói rằng hiện tại chúng ta đến đúng cái kia nhà kho có cái dự đoán hiện tại chúng ta vật phát hiện bên trong cảm thấy có giá trị chính là một có vẻ như xì gà hộ, hộ. Có thể nó cụ thể là cái gì, bên trong cụ thể có cái gì, chúng ta còn đoán không cho phép, vàng vào chúng ta đến có một dự đoán giới. Có kiếm bảo người theo dõi hắn, Lý Đỗ cười cợt, mà sau hắn đem bọn nhỏ vây tay triệu tập đến bên người nhỏ giọng thảo luận lên. Mang găng tay trắng người bán đấu giá đứng ở cửa kho hàng khẩu bắt đầu gọi giá, "Tốt rồi các vị tụ tập đến bên cạnh ta bọn nhỏ không nên gấp gáp đại gia đến bên này, không muốn chen chúc tốt rồi ta phải báo giới mở đầu giới mọi người đều biết 150 khối bắt đầu." Lý Đỗ gật gù, một tóc vàng tiểu cô nương cao hứng giơ tay lên hô, "150 khối!" Bọn họ tranh giá đối thủ số lượng không nhiều, bản tới tham gia cuộc bán đấu giá này kiếm bảo người liền không tới 30, ngoại trừ sau đó nhìn thấy học sinh ở đây sống động động rời đi, hiện tại chỉ còn giữ lại 24-25 cái mà thôi. 150 khối giá cả không cao, có kiếm bảo người cùng giới, 200 khối. Ta 250 khối. 300 khối. 400 khối. Nơi này xem nơi này, 500 khối. Nghe được liên tục báo giá, lý đố lắc đầu liên tục, hắn buồn bực nói, này nhà kho có cái gì? Đã vậy còn quá nhiều người cảm thấy hứng thú. 500 khối. Quá cao. Hắn lắc đầu hướng về cái kế tiếp nhà kho đi, lúc này lại có Hải Tử giơ tay lên hương phấn hô, "600 khối, ta ra 600 khối." Lý Đô giật mình, quay đầu lại nói, "Không phải đã nói rồi sao? Chúng ta giá quy định là 300 khối nha." Đứa bé kia cười nói, "Nhưng là ta nghĩ báo giá nha, ta có tiền, ba ba ta mua cái tuần hội cho ta 1000 khối tiền tiêu vặt, ta đều tích góp lên đây." Bên cạnh kiếm bảo người nghe xong lời này nhất thời lộ ra hâm mộ vẻ mặt, "Cứ chó, không hổ là phụụ tèn vạ lý giáo hội trường học học sinh, trong nhà thật có tiền." Đối với người trưởng thành tới nói, một tuần 1000 khối sinh hoạt phí cũng không biết. Lý Đỗ bất đắc dĩ lắc đầu, kiếm bảo mọi người nghe được hắn lúc trước, dồn dập từ bỏ tiếp tục tranh giá ý nghĩ. Bọn họ sở dĩ liên tục ra giá, cùng lúc trước Lido đúng trong kho hàng hộp biểu hiện ra hứng thú có quan hệ, còn lại kiếm bảo người biết Lý hiển hách truy danh. Người bán đầu giá liền gọi ba lần, lập tức vỗ tay một cái nói, "Ok vị này anh bạn trẻ ra giá 600 khối ra giá 600 khối hiện tại này nhà kho thuộc về hắn." Thiếu niên nhảy lên đến hoan hô một tiếng, Lido đối với hắn chen trên mắt, hắn cũng cười khanh khách hỏi lấy nháy mắt động tác. Vô cận kiếm bảo người chú ý tới bọn họ mờ ám, lúc trước muốn khiêu chiến địa vị hắn thanh niên nói rằng, vượt qua giá quy định mua cái nhà kho vẫn như thế đã ý. Lý đối hỏi ngược lại, ai nói vượt qua giá quy định? Thiếu niên hì hì cười nói, các ngươi chúng kế rồi. Mặt sau tiếp tục tham quan, tiếp tục bán đấu giá, liên tục mấy cái nhà kho đều bị bọn nhỏ bắt, Lý Đỗ bất đắc gì lắc đầu, này đều là chút không giá trị nhà kho, bọn nhỏ bắt hắn chỉ là vì đã nghiền mà thôi. Mặt khác, đối với những hại tử này tới nói, ra cái mấy trăm khối thật không phải sự, bọn họ là tiểu tổ liên hợp ra giá. Mỗi đứa bé trên người đều có mấy ngàn khối tiền tiêu vặt, tích góp lên mức rất đáng sợ. Mà sau hắn kiếm bảo người nỗ lực tăng giá, mới bắt hai cái nhà kho, cuối cùng mở ra một nhà kho, kiếm bảo mọi người ánh mắt sáng lên, nhà kho sắp xếp chỉnh tề, trong đó có mấy cái ngăn tủ, bên trong treo lên đồng hồ đeo tay cùng một ít trang sức phẩm, xem ra có chút giá trị. Này nhà kho là then chốt hí, giá quy định so với trước cũng cao hơn, trực tiếp muốn đến 1 ngàn khối. Kiếm bảo mọi người cấp tốc ra giá, quay trung quanh này nhà kho triển khai một hồi trận đánh ác liệt. 1.500 khối, này nhà kho là ta, người muốn bắt nó Hỏi qua ta sao? 2.000 khối. Quỷ nghèo cút sang một bên, ta ra 3.000 khối. Phút, 5.000 khối, ai tới? Giá cả kéo lên rất nhanh. Bọn nhỏ lòng háo thắng bị búp lên đến rồi. Vít hồ, ta ra 6.000 khối, chúng ta tiểu tổ ra 6.000 khối. Có kiếm bảo người muốn hô giới, bên cạnh nghệ lệ nạ càng nhanh hơn mở miệng. 6.000 khối tính là gì? Ta là có tiền, chúng ta ra 7.000 khối. 7.000 khối. Ha, thật là lợi hại nha, vậy chúng ta cũng ra giá, 7.500 khối. Khá khá, g Thêm 500 khối có ý gì? Chúng ta tiểu tổ ra 8000 khối. Lý Đỗ trợn mắt quát mồm, nghe đến đó hắn mau mau giơ tay lên, chớ làm loạn chớ làm loạn, ai để cho các ngươi như thế ra giá? Ta không phải nói với các ngươi tất cả nghe ta à? Tình thế đã không phải hắn có thể không chế trụ, tên gọi gỗ lồn thiếu niên đẩy ra hắn đúng mặt sau ra giá hại tử hô, "Uy, ngươi cũng là keo quỷ, ngươi còn không phải bỏ thêm 500 khối?" Ra 8000 khối hại tự sững sờ, hắn tựa hồ toán học không được, hỏi người ở bên cạnh nói, "Ta là bỏ thêm 500 khối hả?" Người bên cạnh hô, "Vậy chúng ta báo 10000 khối." Hiện tại không phải bỏ thêm 500 khối chứ? Lý Đỗ có chút tức giận, hỏi: "Các ngươi có nhiều tiền như vậy à? Đây là 10.000 khối. "Có a, chúng ta tiểu tổ lần này chuẩn bị thật nhiều tiền đây." Báo giá Hải Tử khoe khoang tự vỗ vỗ sách nhỏ bao. Victoria à không phục kêu lên tức giận: "Chúng ta cũng có thật nhiều tiền, chúng ta ra." Lý Đỗ chỉ vào nàng nghiêm khắc nói rằng: to gì "Victoria, ngươi không cho phép sằng bậy, ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Gô Thiểu là có phải là có lấy ta lén lút cho ngươi tiền?" Tiểu cô nương le lưỡi, ôm xách nhỏ bao trốn vào trong đám người. Những hải tử khác còn ở dục giả dục dịch, Lý Đỗ từng cái chỉ vào bọn họ nói, đại gia không nghe láo sư à? Ta không phải nói với các người à? Nhà thương khố này cực hạn giá cả chính là 5000 khối. 5000 khối? Các ngươi cho ta ra đến 10000 khối. Một tên lão sư khẩn cấp nhìn về phía găng tay trắng nói, tiên sinh, xin hỏi bọn nhỏ báo giá có được hay không giúp về. Găng tay trắng có chút khó khăn, dựa theo quy củ, ở kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp chính là muốn xuống đất thành giới, ai cũng không thể thu hồi giá cả. Mấy cái kiếm bảo người xung sướng lên, có người cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng Các ngươi nhưng là lấy Trung Quốc Lý danh nghĩa tham gia buổi đầu giá, các các, các người nếu như rút về báo giá." Lý Đỗ bình tĩnh vất tay một cái nói, "Tiếp tục bán đấu giá, không có chuyện gì, buổi đấu giá còn chưa kết thúc đây." Nói tới chỗ này, hắn chừng mấy đứa trẻ một cái nói, đều đem miệng hố trên, ai cũng không cho phép báo giá. Bọn nhỏ bất đắc dĩ che miệng lại, tình cảnh xem ra có chút náo nhiệt. Hắc giả kịch thanh niên cười nói, "Cái này bán đấu giá kết thúc, ai sẽ ra hơn một vạn giá tiền đây?" Quả nhiên, người bán đầu giá tiếp tục gọi giá, không có người theo vào, này nhà kho lại để cho bọn nhỏ cho bắt. Hắc dạ kịch thanh niên vỗ tay đúng lý đố cười nói: "Chúc mừng ngươi, Lý tiên Sinh." Lý Đố nợ nụ cười, nụ cười rất sảng lạ, hắn vừa cùng bọn nhỏ vỗ tay vừa hướng hắc dạ kịch thanh niên đáp lại nói: "Đa tạ, đây quả thật là là cái tốt nhà kho." Thấy cảnh này, đặc biệt nhìn thấy bọn nhỏ hoan hồ, có kiếm bảo người buồn bực nói: "Xảy ra chuyện gì?" Ó lì ôm hai tay cười lạnh nói: "Còn có thể xảy ra chuyện gì? Bọn nhỏ từ trong tay các ngươi cướp đi nhà kho, các ngươi liền hài tử đều thắng không được, còn muốn khiêu chiến lý." Không tự lượng sức. Chương 1629, xì cùng đồng hồ đeo tay 1,629 xỉ gà cùng đồng hồ đeo tay. Bán đầu ra kết thúc, đây là cái cuối cùng nhà kho. Nghe xong ngọt ly, ra kịt ra thanh niên theo bản năng hỏi ngược lại, có ý gì? Mấy đứa trẻ tranh nhau chen lấn chạy đến trước mặt bọn họ, đứng lý đô hô, ta nói ta nói. Có thể nói sao? Ta tới nói để cho ta tới nói. lý đô cười gật gật đầu nói, khắc cướp, các người muốn nói cái gì? Này cũng có thể nói. Vít to lập tức đúng kiếm bảo mọi người nói rằng, các ngươi thật buồn, chúng ta đang diễn cho các ngươi không thấy được. Đại nhân cũng là có chuyện như vậy Nguyên lai like các ngươi so với Hải tử còn buồn đây. Chính là diễn kịch, vừa nãy nhà kho có cái sỉ gà hỏng, Lý Lao sư tới tìm ta phối hợp hắn diễn kịch, ta đột nhiên tranh giá, hắn nói đây là giá quy định đến phê bình ta, như vậy các ngươi cho là chúng ta thật sự vượt qua giá quy định đến cho này nhà kho báo giá. Cuối cùng cái này cũng là, Lý Lao sư tìm chúng ta đồng thời đến diễn kịch, ngươi nghĩ rằng chúng ta làm gì báo giá? Chúng ta tranh đoạt báo giá đều là Lý Lao sư sắp xếp. Đúng, nếu như không phải như vậy, các ngươi sẽ tiếp tục theo chúng ta tranh giá, này trong kho hàng đồ vật rất đáng giá. Các ngươi cũng nhìn ra rồi đúng không? Kiếm bảo sắc mặt người khó coi, đây thực sự là cống ngầm bên trong phiên thuyền. một đám nghề nghiệp kiếm bảo người lại bị một đám trẻ con cho lựa gạt. Gia Kịch Gia cố gắng chấn định, cười lạnh nói, chớ đắc ý, các ngươi tóm lại là hoa giá cao mới bắt nảy nhà kho. Ai nói cho các ngươi nói, chúng ta hội vẫn cùng giới. Chúng ta có thể không có ý định ra đến 10.000 khối như vậy cao giới. Bọn nhỏ bối rối, đồng thời nhìn về phía Lý Đỗ. Lý Đỗ cười nói, "Chỉ cần có đại kiếm lợi là được, nhớ kỹ, tham gia kho cất chữ buổi đấu giá mục đích là kiếm tiền, ở không chắc chắn đối thủ tranh giá quyết tâm thời điểm, Cái kia gia cao giới đẩy lùi lủi thủ cũng là một ý kiến hay, chỉ cần có thể kiếm tiền. Nhà thương khố này có thể kiếm được tiền à? Hệ ạ." Helena hỏi. "Lang ca làm gia trưởng cũng tới tham gia cuộc bán đấu giá này." Hắn cười nói, "Lão bản ra tay, từ không thất bại, vì lẽ đó hắn mới bị tôn làm kiếm bảo vương." "Này trong kho hàng có cái gì?" Bọn nhỏ hưng phấn. Lý Đỗ sắp xếp lưu mang mấy đứa trẻ đi giao tiền, sau đó hắn trước tiên đi mở ra xỉ gà hộp nhà kho, ra hiệu ổ cụ đem xỉ gà hộp trước tiên chuyển đi ra. Cái này xỉ gà hộp màu sắc toàn thân bí lục, thật giống dáng một tầng óng ánh ngọc lam. Đương nhiên, phía trên này không phải chân chính Ngọc Lam, chỉ là một loại lục sắc pha lê. Sĩ gà hộ bình thường hội duy trì gỗ thô sắc, vì lẽ đó hắn kiếm bảo người nhìn thấy nó bên ngoài là màu bí lục, mới không có đưa nó cùng xì gà liên tưởng đến nhau. Lý Đố Vô Vô hỏi nói, "Anh bạn trẻ, người tên là gì? Vừa nãy ngươi nhận ra thân phận của nó thật sao?" Tóc vàng nam đồng thấy mình bị điểm tên, nhạc trên mặt hắn tản nhang đều nhăn nhỏ lên, hắn cười nói, "Ta gọi vô Cớ Lỡ Thế, đúng, ta đã thấy như vậy sĩ gà hộ, ta tổ phụ có một, ta còn nhớ hắn nói trong này sĩ gà gọi năm tấm phiếu bầu." Lý Đỗ đối với hắn dơ ngón tay cái lên, hắn đem xì gà hộp là đến, mặt trên có cái tiểu huy chương đồng, huy chương đồng trên chữ cái chính là nó hàng hiệu, Nam. Có kiếm bảo người ở phía sau nói lầm bầm, cho dù là xì gà hộp thế nào, bên trong chưa chắc sẽ có xì gà, có xì gà cũng hỏng rồi. Lý Đỗ cười liếc mắt nhìn hắn, hắn mở ra xì gà hộp, bên trong từng cây từng cây chỉnh tề xì gà lộ ra. Kỳ quái chính là, cùng hiện tại trên thị trường thông thường hắc vừa thô xì gà không giống nhau, những này xì gà cũng thô, nhưng là màu sắc nhưng là màu bí lục. Lục xì gà. Rất nhiều người đều bận bột Lý Lô cười gật đầu, "Đúng, lục sắc xì gà, hiện tại rất hiếm thấy, nhưng ở thế kỷ trước năm thập niên 60, loại này xì gà từng ở trên thị trường lưu hành nhất thời. Mọi người đều biết, nguyên liệu nấu ăn càng mới mẻ càng tốt. Phản ứng ở xì gà trên, có người liền yêu thích loại này lục sắc xì gà, bởi vì hội cảm giác thuốc lá vẫn là mới mẹ tự. Đương nhiên, xì gà hiện lục sắc cũng không phải sử dụng không có thành thuốc thuốc lá chế tắc mà thành nguyên nhân, mà là ra yêu bị xử lý phương thức không giống nhau." Bọn nhỏ lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, lập tức hỏi, "Làm gì không giống chứ?" Lý suy tư một chút, chậm nói rằng, Chế tác lục sắc xỉa gà cần công tự rất nhiều, nói như vậy, thuốc lá hái bước nhỏ ở trong kho hàng với nắng, chậm rãi điều luyện. Bởi khí trời nguyên nhân, các nông dân muốn cá con thu hoặc là lợi dụng tờ dọ bản đun nóng khí đi trữ trong kho hàng dư thừa bệnh thấp, để tránh khỏi dùng thuốc lá mục nát. Như vậy nhà kho nhiệt độ tăng lên, thuốc lá sẽ từ căn bộ từ từ đổi xanh. Lại có hài tử hiếu kỳ hỏi, tại sao hiện đang không có loại này xỉa gà? Lý Đô nói, bởi vì công tự phức tạp, loại này xỉa gà giá cả quý, nhưng mùi vị cũng không có rất đặc thù biến hóa, thế là nó liền phụ dung trống nợ, rất nhanh mất đi thị trường. Từ 20 thế kỷ 70 niên đại lúc đầu bắt đầu, thị trường liền từ từ lưu hành nổi lên cồn nệ tại cột trâu che diệp màu nâu nhạt. Đến 20 thế kỷ thập kỷ 90 xì gà phục hưng trong lúc, người Mỹ lựa chọn xì gà màu sắc liền càng ngày càng sâu, lúc xác xì gà liền phi thường hiếm thấy. Nghe Lý Đô giới thiệu, bọn nhỏ dồn dập vô tay, lão sư hiệu trưởng cùng tùy tùng đến ra trưởng cũng kính phục gật đầu. Cuối cùng là liên quan với xì gà định giá, Lý Đô không có quá nhiều giới thiệu, bọn nhỏ dù sao không nên tiếp xúc mùi thuốc lá, hắn đem đề tài chuyển đến cuối cùng nhà kho. Nay trong kho hàng đồ vật liền lợi hại, mọi người thấy bên trong đồng hồ ạ chúng nó nhưng là có lai lịch lớn, ai có thể nhìn ra đây? Lý Đố liếc chéo ra kịch Nam một nhóm. Những này kiếm bảo người hơi co lại đầu, bọn họ chỉ biết là này nhà kho đồ vật khả năng đăng giá, nhưng lại không biết trong đó đồ vật thân phận, càng không thể xác định giá trị, vì lẽ đó bọn họ mới không dám cắn định đấu giá giá cả. Bọn nhỏ dồn dập suy đoán, nhưng không có có thể đoán đúng. Lý Đố mở ra một ngăn tủ lấy ra trong đó đồng hồ đeo tay cho đại gia biểu diễn, nhìn xa không có gì, gần xem mới có thể phát hiện, này đồng hồ đeo tay đã có tuổi rồi, dây đồng hồ nối liền nơi dị sét loang lổ. Đồng hồ trên người cũng có quát sát dấu vết. Có mấy vị bạn học đoán đúng nó hàng hiệu. Hắn mỉm cười nói, đây là rổ lẹt. Lập tức có hải tử kêu ngạo hồ, ngươi xem, ta nói là rổ lẹt đi. Ba ba ta cũng có một khối rổ lẹt đồng hồ vàng, cùng cái này rất giống. Đừng ở Mỹ, nghe Lý Lao sư giới thiệu. Lý đố vượt qua đồng hồ đeo tay cho bọn họ xem đồng hồ nắp, mặt trên có bốn cái con số, 3525. 3525, đây chính là này đồng hồ đeo tay danh hiệu. Có điều hầu như không ai còn nhớ tổ này con số, nếu như nói này đồng hồ đeo tay bị danh Các ngươi hay là biết." Lý Đỗ dừng một chút, nhìn bọn nhỏ khẽ mỉm cười, chúng nó chính là đại danh đỉnh đỉnh tù binh đồng hồ đeo tay. Bọn nhỏ đại thể một mặt mờ mịt, nhưng hiệu trưởng cùng một ít tuổi tác lớn một ít ra trưởng thì lại lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, những tia trước nghi vấn Lý Đỗ kiếm bảo người cũng có tương tự vẻ mặt. Tù binh đồng hồ đeo tay, đây là một khoản ở Âu Mỹ rất có sắp thái truyền kỳ đồng hồ đeo tay, chúng nó giá trị bởi vì trải qua cố sự mà tăng cao, ở một ít lão nhị chiến điện ảnh kịch truyền hình bên trong, thường thường có chúng nó bóng người. Trước 1630, nhiều năm trước đây. 1.630 nhiều năm trước đây, Nay đồng hồ đeo tay có cái gì đặc thù cố sự? Bọn nhỏ cao hứng cực kỳ, rộn rã dập đầy ra Lý Đỗ bên người, đem hắn đoàn đoản vây nốt, cùng khát khao chó con nhìn thịn xương như thế nhìn chằm chằm Lý Đỗ, chờ đợi hắn kể chuyện xưa. Lý Đỗ cười nói, đại chiến thế giới lần hai đại gia biết không? Bọn nhỏ rộn rã gật đầu, nạ dị nước Đức cùng điên cuồng quân Nhật bộ phát động tà ác chiến tranh. Ông nội ta 33 đã tham gia, hắn là hải quân, đánh qua Nhật hải quân truyền. Ta là Hoa người, 33 mụ mụ của ta nói cho ta nói đó là xấu nhất chiến tranh. Lý Đỗ cũng gật gật đầu, hắn nói rằng, ở đại chiến thế giới lần hai trong lúc Jollet đã thu được tương đương danh dự, anh quốc hoàng gia không quân phi công dồn dập mua Jollet, đến thay độ chính xác không đủ tiêu chuẩn đồng hồ đeo tay. Nhưng mà, khi bọn họ bị bắt cũng đưa vào trại tù binh thì đồng hồ đeo tay toàn bị mất. Nhưng rất nhiều người hy vọng chính mình vẫn như cũ có một khối đồng hồ, khoảng chừng ở 1942 năm, một vị anh quốc phi công không tập thì bị đánh rơi, hắn bị bắt sau, bị thu xếp ở đệ tam trại tù binh, sau đó hắn liền hướng Jollet dự định một khối tính giờ đồng hồ, cũng biểu đạt đức quân tịch thu bên mình đồng hồ đeo tay bất mãn. Zolette người sáng lập nước Đức người Hàn hữu đọc nghe nói sau chuyện này, Hắn đưa ra có thể vì là trại tù binh quan quân đội thành bị mất đồng hồ đeo tay, mãi đến tận chiến tranh kết thúc đều không cần thanh toán phí dụ. Biết đây là ý gì ạ?" Lý Đỗ hỏi. "Victory ạ rất tích cực nói rằng, chính là do lệ có thể miễn phí đưa anh quốc phi công đồng hồ đeo tay sử dụng, đây là hắn lấy nước Đức nhân thân phần vì là các phi công làm hồi thường, thật sao?" Lý Đỗ gật đầu, "Đúng, hơn nữa vị này tổng giám đốc tiên sinh cách làm còn có một thần hàm ý tứ, chính là hắn không coi trọng nước Đức có thể thắng được cuộc chiến tranh này, hắn cho rằng mình quân hội cuối cùng thắng lợi, kỳ thực đây là một loại thương nhân đầu tư." Chuyện này phát sinh sau, một ít anh quốc quan quân lợi dụng thư hình thức, hướng Huy đọc giải thích mình bị giam giữ ở đâu cái trại tù binh, rỗ lẹt là làm gì bị mất. Không cần hắn chứng cứ, Huy đọc tổng giám đốc biểu thị hắn hoàn toàn tin tưởng anh quốc quan quân ở thư bên trong, thư trên tự chính là tin cậy chứng cứ, dường như anh quốc công trái loại tin tuệ. Liên như vậy, mỗi cái phát tới đặt hàng thư người đều được một khối rỗ lẹt 3525 đồng hồ đeo tay, chuyên môn vì là các phi công sinh sản hạn lượng cấp cải trang hình 3525 đồng hồ đeo tay. Thế nhưng đó là trong lúc chiến tranh, rỗ như thế làm lại bằng là tư đích. Vì lẽ đó mỗi một cái đồng hồ đeo tay đưa ra cũng không dễ dàng nhưng là làô led đúng những khách hàng này biểu hiện ra phi phạm kính dân tinh thần hết thả đơn đặt hàng theo vào đều có hàn hiệu đọc tự tay viết ký tên để này khoảng đồng hồ đeo tay chân chính nghe tên thế giới sự tính sắp phát sinh đó là 1943 năm ngày 10 tháng 3 một vị tên là cờ lại nạ đỉn anh Quốc Phi công hạ sĩ hướng hiệu đọc đặt hàng một con gì luật nghe đến đó một tên tuổi có chừng 50 tuổi lao sư cởi nói à ta biết rồi đây quả thật là là một việc lớn thắng lợii đại lưu vong muốn bắt đầu rồi lý đối đối với hắn gật đầu mỉ cười Nói, "Đứng, vị này hạ sĩ đính đồng hồ đeo tay chính là 3525, bởi vì nó là thép chế sắt ngoài, cứng rắn tin tuệ, bên trong khớp ghi lại nổi danh vạn dục 23 tính giờ cơ thâm, cũng phân phối lôi đồng hồ dạ quan bản, buổi tối cũng có thể sử dụng." Khối này đồng hồ giá cả khá cao, Nã Điển chuẩn bị dùng ở trại tù binh làm thợ đóng dây kiếm lời đến tiền thanh toán mua rồ lện phí dụng. Cùng năm ngày mùng ngày 3 tháng 7, một khoản rồ lện ký đến trại tù binh, Huy đốc tổng giám đốc còn cho Nã Điển viết một tấm giấy ghi chép, nói cho hắn nói một chút tượng Nã như vậy ánh quốc sĩ. Các bạn không cần vì là thanh toán đồng hồ đeo tay tiền mà phi thần, tất cả cùng chiến hậu bạn lại. Có cha mẹ là thương nhân Hải Tử không nhịn được thở dài nói, đây thực sự là một vị có quyết đoán tổng giám đốc, hắn làm chuyện không bình thường. Lý Đố khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, như ta vừa nãy từng nói, chiếc đồng hồ đeo tay này có thể không bình thường, nó càng tinh xành hơn chuẩn, buổi tối cũng có thể sử dụng, mà Kiên, cô dùng bền, sở dĩ muốn như vậy một khoản đồng hồ đeo tay. Là bởi vì nã Điền Hạ sĩ môn chủ tính một Lưu vong kế hoạch, từ trại tù binh đảo tẩu kế hoạch. Nay khoản rỗ là vì là đại Lưu vong tính giờ dùng. Nó bị dùng để tính toán cảnh ngục tuần tra thời khóa biểu, cùng với 1944 năm ngày 24 tháng 3 xuyên qua đường hầm cần thiết thời gian. Ký thực, lưu vong kế hoạch lập ra sau, mấy tháng qua, 600 tên tù binh đảo ba cái đảo mạng đường hầm, một là vô dụng, một bị nước Đức cảnh vệ phát hiện ra, chỉ có một tên là Ha-di đường hầm ở 1944 năm tháng 3 hoàn thành. Ở cái kia nguyệt quang yếu ớt buổi tối, bọn họ bắt đầu rồi hành động. Các phi công đứng xếp hàng trầm mặt từng cái xuyên qua đường hầm, cũng hy vọng có thể có 200 người thông qua bị chiếm lĩnh Âu Châu về đến cố hương. Lưu Vong trình tự là thông qua rút tham quyết định, Hạ Sĩ đánh vào số 67, nhưng không may, không lâu sau đó, Lưu Vong hành động bị cảnh vệ phát hiện cung đóng đường hầm, cuối cùng chỉ có một phần nhỏ, trong đó không bao gồm vị này giũng cảm Hạ Sĩ. Cái này Lưu Vong hành động phát sinh để hại nợ rất là phẫn nộ, hắn hạ lệnh xử quyết một nhóm người, mà trong đó có làm chủ đạo người nạ điển Hạ Sĩ. Nghe đến đó, một ít hài tử không nhịn được liền lệ nóng rưng rưng. Lý Đố không có tiếp tục nói hết, hắn sờ sờ chu vi tóc của đứa bé, đưa đồng hồ đeo tay giao cho bọn họ, để bọn họ từng cái quan sát, sau đó nói Đây chính là tủ binh đồng hồ đeo tay truyền thuyết, này đồng hồ đeo tay không riêng là tính giờ công cụ, nó càng là một vị thương mại đại lao trách nhiệm tâm cùng một đám nóng trông tự do dung sĩ quyết tâm. Tự do và thuế, các con của ta. Một đám trẻ con theo gọi, tự do và thuế. Ken hiệu trưởng mang theo lão sư cùng các gia trưởng Liễu mạng vô tay, nhìn về phía Lý Đỗ ánh mắt được tiêu là một thưởng thức. Mang theo bọn nhỏ thu thập nhà kho, buổi chiều lại làm đêm, cái này thời hạn một ngày xã hội thực tiến hoạt động coi như kết thúc, nhưng làm lý đỗ cho bận việc không nhẹ. Cuối cùng đem hết thể học sinh đưa tới trường học, Lý Đỗ thở nhẹ nhõm. Đúng hiệu trưởng nói rằng, hành không có nhục sứ mệnh. Ken hiệu trưởng thở dài nói, đâu chỉ như vậy, ngài biểu hiện quá tuyệt, ngài cũng hiểu quá nhiều, đây là với ai học nhiều như vậy đồ vật. Lý đố mỉm cười nói, theo ta một vị hợp tác học, có điều hắn đã không ở. Hiệu trưởng trận lại nói khiểm, xin lỗi, ta nhắc lên vết thương của ngài tâm sự, nguyện thượng đế phù hộ hắn, nguyện hắn ở thiên đường quá hài lòng. Lý đố một mặt dại ra, ta là nói hắn không ở cái nghề này, hắn không chết, vừa kết hôn, sống rất tốt. Hiệu trưởng, chuyện ngày hôm nay để hắn tràn ngập cảm thái Hắn mang theo bọn nhỏ tiếp xúc kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp, lại như hạn lúc trước mang theo hắn lần thứ nhất dẫn hắn tham gia buổi đấu giá như thế. Tất cả thoáng như ngày hôm qua, hắn hồi quay đầu lại, tựa hồ còn có thể nhìn thấy cái kia dương hai chân như lưu manh loại ngồi ở hạn nạ cửa tiểu lâu trước nam tử bóng người. Nhưng này không phải ngày hôm qua, đây là nhiều năm trước. Chương 1631, người mất tích. 1.631 người mất tích. Học sinh hoạt động sau khi kết thúc, lý do bên này nhiệm vụ chính là bồi sổ phỉ vị này chuẩn mụ mụ bị sạn. Hắn tình cờ đi tham gia một ít buổi đấu giá. Tỷ như kho cất trữ buổi đấu giá hoặc là cấp tiêu bất động sản hoạt động, tình cờ cũng sẽ tham gia các đạo nhân mã mời tới cửa tiệc rượu. Bình thường những này tiệc rượu hoặc là party mời đều là gọi điện thoại, bộ phận là tới cửa đưa tiệc mời, Lý Đỗ đã quen cuộc sống như thế, đổ cũng coi như là bình tĩnh. Mãi đến tận tháng 7, một bất ngờ khách mời tới cửa. Hôm nay Lý Đỗ đang nghiên cứu sổ phí nô lên bụng dưới, Lang Ca gõ gõ môn đạo, "Lão bản, có người tìm ngươi, rất gấp." Lý Đỗ lười biến hỏi, "Ai vậy? Vội vã làm gì?" Lang Ca nói, "Là Sở Ti vợ tụ Sở Bở tiên sinh gọi ra, kêu sần lão tiên sinh." Một nghe là Lao gia tử này tới cửa, Lý Đố liền mau mau đứng lên nói, "Hắn ở đâu?" "Ta vậy thì, ta ở ngoài cửa." Tiêu Sân thênh nghiêm giản mua hưởng lên. Lý Đỗ ra ngoài, nhìn thấy Sân Lao tiên sinh càng thêm tuổi già thân thể cùng hình dạng, hắn cười nói, "Có chuyện gì ngài đến tự mình tới cửa? Gọi điện thoại là có thể mà." Hắn nâng Sở ti ở bên này đã giúp chính mình rất nhiều bận dữ, bình thường phụ trách giúp hắn làm việc chính là ẻo Sân, cho nên đối với chờ Lao gia tử hắn rất khách khí. Tiêu Sân cười khổ một tiếng, nói, "Chuyện này ta phải tới cửa, có địa phương yên tĩnh à? Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện." Lý Đô dẫn hắn đi tới thư phòng, sau đó đúng Lang Ca liếc mắt ra hiệu nói, "Trừ phi rất chuyện gấp gáp, bằng không ngươi đừng làm cho người đi vào." Lang Ca lập tức quay lưng thư phòng cửa lớn chặn lại rồi cửa. Tiến vào thư phòng, Kiều Sân tâm tình cấp tốc thấp xuống, hắn tìm cái ghế cột hướng ngồi xuống, than thở, "Có phiền phước, phiền toái lớn." Lý Đô nói, "Nếu như có yêu cầu ta trợ giúp địa phương, ngài xin mời nói thẳng." Kiều Sân nhìn hỏi hắn, "Lý, ngươi lần gần đây nhất nhìn thấy Sở ti vợ là lúc nào?" Lý Đô nói, "Chính là ta kết hôn thời điểm, ở đảo cổ trên, lúc đó ngài cũng ở." Kiều Sơn chờ đợi hỏi Sau đó thì sao? Sau đó ngươi có hay không gặp mặt đến Sở Ti Vở, hoặc là với hắn thông qua điện thoại. Nghe xong lời này Lý Đô mới bừng tỉnh, chính mình rất lâu không có cùng Sở Ti Vở liên hệ. Từ khi trở lại Los Angeles, hắn hầu như không làm gì ra bên ngoài chủ động gọi điện thoại tới, bán đầu giá hoạt động là bưu cùng lỗ quan gọi điện thoại cho hắn tiến hành mời, cướp tiêu bất động sản là Ken's một nhóm gọi điện thoại cho hắn, các loại giao tiếp hoạt động cũng là có người gọi điện thoại cho hắn. Nói cách khác, hắn đối ngoại chủ động liên hệ hầu như đã rồi. Nhìn hắn lắc đầu, eo sần tâm tình lần thứ hai chầm xuống, sắc mặt trắng trắng đặc biệt khó coi. Lý Đỗ trước tiên cho hắn rót một chén rượu, nói: "Làm gì?" Ngươi trước tiên chấn định một hồi, Keo Sẩn Tiên Sinh, tâm tình của ngươi cùng trạng thái tinh thần thật giống rất kém cỏi. Keo Sẩn bắt được chén rượu sau uống một hớp lớn, hắn thở hồn hển nói: ti "Sterver không gặp." "Cái gì?" Keo Sẩn Tiên Sinh lần thứ hai tầng tầng nói rằng: "Sterver mất tích." Lý Đỗ kinh ngạc nói: "Tại sao lại như vậy? Hắn làm gì hội mất tích? Hắn đi nơi nào ngươi không biết sao?" Keo Sẩn than thở: "Ta không biết, lần này hắn là cóng lấy ta hành động, ta liên lạc không được hắn thời điểm tìm người đã điều tra." Điều tra kết quả là hắn đi tới Canada ẩn dụ cũ nhị hồ khu vực, ở hắn đến nơi đó sau, tin tức liền đứt đoạn mất. Lý Đỗ Tê cả ra đầu, Keo Sẩn nắm giữ năng lượng hắn biết rõ, lời nói suy đoán, hắn phòng trừng giờ sẩn thậm chí có thể điều động FBI cùng kia, mà liền hắn cũng không tìm tới Sở Ti Vở, vậy nói rõ Sở Ti thật mất tích. Hỏi hắn, đây là chuyện khi nào? Kết quả cuối cùng hôm qua mới truyền về, ta điều tra đã có 2 tháng, mà khoảng cách ta một lần cuối cùng nhìn thấy Sở Ti Vở tiếp cận 4 tháng, Kỳ ức chúng ta cũng là ở nơi hôn lễ sau tách ra. Keo Sẩn cau mày nói, nghe đến đó Lý Đỗ giận mình, ta hôn lễ sao ạ? Ở ta hôn lễ trên, Soti vừa đi tìm ta, mời ta đồng thời tham gia một hồi thám hiểm, nhưng là ta lúc đó muốn bồi sổ phỉ hưởng tuần trăng mật, liền từ chối hắn mời. Keo sân chờ lại hỏi, vậy hắn nhắc tới đi nơi nào mạo hiểm ạ? Có phải là Canada ẩn dụ Cù Nhi Hồ khu vực? Lý Đỗ tiếc ngôi lắc đầu, xin lỗi, tiên sinh, ta cụ thể chưa từng có hỏi, nhưng khẳng định với hắn vẫn ở tham dò cái gọi là chiều thứ 5 lối vào có quan hệ. Lời nói của hắn để sẵn không nhịn được phát sinh một tiếng rỉ, trời, vẫn là chiều thứ 5. Vẫn là chiều thứ năm, thật vợ ra người làm sao liền lão nhìn chằm chằm chuyện này không tha đây. Lý Đô nói, Sở Ty vợ vẫn ở tra chuyện này, hắn ở Nam Cực tìm kiếm tiên thạch chính là tra chuyện này, ngài không rõ ràng à? Keo Sân cười khổ nói, ta rõ ràng, ta cũng đã điều tra chuyện này, nhưng là chính là bởi vì ta tham dự qua chuyện này, vì lẽ đó ta biết nó độ nguy hiểm, ta tùy tùng Sở Ti Ty bên người, chính là muốn đánh tiêu ý nghĩ của hắn. Nghe được hắn nói biết nó độ nguy hiểm mà không phải biết nó hoang đường tính, Lý Đô kinh ngạc nói, ngươi cũng cho rằng chiều không gian thứ 5 là tồn tại. Keo Sơn không có trực tiếp trả lời. Hắn trả sắc mặt, dùng tay bụng mặt nói rằng: "Ngươi phải biết Sở Ty vợ phụ thân là tộc sở bỏ ra người, mà mẹ của hắn nhưng đến từ vện đỡ, đúng không?" Lý Đỗ gật đầu: "Đúng." Keo Sần tiếp tục nói: "Vậy ngươi biết mật mã. Sở Ty vợ phụ thân ti sông là tộc sở bỏ ra một vị phổ thông đàn ông, mà mẹ của hắn chỉ lì ạ nhi, nhưng là vẹn đờ bịp ra công chúa. Tộc sở bỏ ra tộc chỉ là cái hàng vận thương nhân, tuy rằng cũng coi như có chút tài sản, nhưng bọn họ ra cùng vẹn đờ bịp ra so ra kém xa, kém quá nhiều. Ngươi phải biết nước Mỹ xã hội thượng lưu đúng môn đỉnh coi trọng chứ." Lý Đỗ tiếp tục đầu. Ta biết, môn đang hộ đối, kỳ thực Trung Quốc chúng ta cũng chú ý cái này. Như vậy, thật vỡ ra một phổ thông đàn ông, làm sao có thể cưới đến vẹn nở biệp ra công chúa? Kèo Sơn hỏi. Hừm, dỗ mẹ cùng dù Ly ẹt cố sự hả? Nha, không đúng, lý đỗ lập tức phản ứng lại, là chiều thứ năm đem song phương trói đến cùng một chỗ. Kèo Sơn nói, ngươi nói đúng, thi song cùng chí Ly Ả Nì chính là ở đúng chiều thứ năm thăm dò bên trong gặp gỡ hiểu nhau, mà ở trận này thám hiểm bên trong, thật vỡ ra tộc đi ở phía trước Vậy đỡ biệt gia tộc hy vọng có thể cùng trung tự sơ bờ gia tộc đoạt được, cho nên mới cho phép hai cái địa vị cách biệt cách xa người trẻ tuổi đi tới đồng thời. Tự vợ gia tộc bản thân quản lý tin tức rất có giá trị, loại giá này chỉ đã vượt qua tiền tài phạm chủ, nhưng là, phải tiếp tục thu được tin tức, đến cần tiền tài chống đỡ, đây là tụ sở bờ gia chống đỡ bọn họ nguyên nhân. Nói cách khác, đối với Ti Sông cùng Chí Lì Á nhị tới nói, giữa bọn họ kết hợp là ái tình, có thể đối với bọn hắn sau lưng gia tộc tới nói, này nhưng là một việc giao dịch. Tất cả đều là cái kia huyền diệu khó hiểu nhưng xác thực tồn tại triệu thứ năm lối vào. Chương 1632, điều tra báo cáo. 1.632 điều tra báo cáo. 1. Nam. Nghe Sẩn giới thiệu, Lý đối hỏi ngược lại, ngươi nói, chiều thứ 5 là xác thực tồn tại. Keo Sần cụ hứng tờ dài, nói, nó xác thực tồn tại thì thế nào? Không phải như vậy dễ dàng tìm kiếm. Bao nhiêu thế lực, bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu người tiêu tốn 1 200 năm đều không có tìm được a, trái lại vì thế trả giá nhân lực vật lực cùng sinh mệnh lại có bao nhiêu thiếu. Lý đố trầm mặc một hồi, nói, ta vẫn cho là Sở Ty vở đang nói đùa, vậy hắn tìm cái này triều thứ 5 đến cùng vì cái gì? Tiên cung quyền lực hắn cũng không thiếu a. Keo Sấn Đồng dạng trở nên trầm mặc, hắn tự hỏi nửa phút sau chậm rãi mở miệng, nói: "Ta lúc tuổi còn trẻ, cũng tham dự quá tìm kiếm chiều thứ 5 lối vào đội ngũ, Ti sông cùng Chí Lì Án Nhi đều là ta bạn tốt, chúng ta tham dò từng ra rất nhiều thứ, nhưng lại trả giá càng nhiều đồ vật. Sau đó, Chí Lì Án Nhi sinh ra Sở Ti Vở, người biết Sở Ti Vở trái tim không được, kỳ thực hắn vừa ra đời thời điểm, rất nhiều nội tạng đều có vấn đề, nguyên nhân chính là Chí Ly Án mang thai thời điểm vẫn còn đang bên ngoài mạo hiểm, ảnh hưởng thai nhi phát dục. Mặc Khắc Sở Ty vừa cũng không có được sữa mẹ nuôi ấm, này dẫn đến thân thể hắn phát dục không đủ khỏe mạnh, sở dĩ không có sữa mẹ là bởi vì trí Lý Án Nghị sinh ra hắn sau rất nhanh lại ra ngoài tháng hiểm. Lần này ra ngoài là ta một lần cuối cùng cùng nàng gặp lại, sau đó nàng cùng Ti sông đội ngũ liền bật vô âm tín, ta nói tới chỗ này, nguyên nên rõ ràng Sở ti vừa muốn tìm tìm cái gì chứ? Ngươi cũng biết hắn khuyết cái gì chứ? Lý Đỗ tự nhiên rõ ràng, Sở Ty khuyết chính là tình thân, hắn muốn đi vào chiều thứ 5, đi tìm kiếm cha mẹ chính mình. Mặc kệ triều thứ 5 là thật hay giả, làm bằng hữu Lý Đỗ đều phải hỗ trợ đi tìm Sở Ti Vở. Keo Sẩn không có nói rõ, nhưng hắn tìm đến Lý Đỗ chính là ý này, cái này cũng là hắn nói ra liên quan với triều thứ năm một dãy chuyện nguyên nhân. Lý Đỗ không muốn tham dự đến trong chuyện này, Sophie Mang Thai nghe xong nghèo Sần, hắn đúng, cái này mạo hiểm sự có chút sợ hãi, có thể khác chính mình cũng không hiểu ra sao mất tích. Hắn không có chút nào muốn, con của chính mình sau khi xuất thế nhưng không thấy được chính mình, trở thành một không cha mồ côi từ trong bụng mẹ. Sophie Mang Thai để hắn do dự lên, Keo Sẩn liền khẩn thiết nói rằng, "Lý, ta biết rất nhiều người." Rất nhiều rất nhiều có năng lực hoặc là có thế lực người, nhưng là bọn họ đều không có ngươi thần kỳ như vậy, ta van cầu ngươi, có thể không thể giúp một tay đi tìm một hồi Sở Ti Vở. Các ngươi là bạn tốt không phải sao? Lý đỗ thở một hơi, nói, để ta cân nhắc hai ngày được không? Keo sân thời khắc này đã mất đi hắn phong độ cùng vương vàng, bức thiết nói rằng, Lý, ngươi giúp đỡ đi, ta đã vận dụng hết thể có thể sử dụng quan hệ, tuy nhiên không tìm được Sở Ti Vở, nếu như ngươi cũng không tìm được hắn. Nói tới chỗ này, Lao gia tử vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ bình thường, âm dung mạo càng lộ vẻ già yếu vô vọng. Lý Đô nhẹ dạ, hơn nữa sở thi vờ cùng sần sát thực đã giúp hắn rất nhiều thứ, hắn nói rằng, kỳ thực ta đồng ý giúp đỡ, nhưng ngươi biết, ta kết hôn, Sophie còn mang thai, ta đến làm cho nàng lo lắng. Chuyện đều nói đến đây mức, Eo Sần không thể nói cái gì nữa, có thể tha thiết mong chờ nhìn Lý Đô rời đi. Sophie rất là thông tuệ mất cảm, Lý Đô vừa trở lại bên người nàng, nàng liền hỏi, xảy ra chuyện gì? Người phiền muộn như vậy, khẳng định không phải việc nhỏ chứ? Lý Đô nói, tâm tình của ta có vấn đề. Nơi nào biểu hiện ra phiền muộn? Sophie mỉm cười nhất mỉ Nàng đứng dậy đi rót một chén ôn sữa bò đưa cho Lý Đỗ, nói, không muốn cố gắng vui cười, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cần phải bị ta. Nghe được thê tử săn sóc hỏi dò, Lý Đố liền không giấu giếm nữa, đi thẳng vào vấn đề, Sở Sophie vừa không biết đi nơi nào, hắn biến mất không còn tăm hơi, Keo sần Tiên Sinh tìm đến ta, hy vọng ta mang một nhánh đội ngũ đi tìm hắn. Sophie theo bản năng hỏi ngược lại, hắn biến mất không còn tăm hơi. Có ý gì? Hắn mất tích? Thám hiểm thời điểm gặp phải phiền phức. Lý Đố gật đầu nói, nên chính là ý này. Sophie nhíu mày nói, Các cơ sở lao tiên sinh mang đến hắn thám hiểm bản đồ à. Ta giúp ngươi đồng thời đến phân tích." Lý Đỗ vùngung tay, cười khổ nói, "Ngươi hiểu lầm, ta làm khó dễ không phải hắn ở đâu mất tích, mà là có muốn hay không đi tìm hắn, nhờ vào lần này có thể có chút nguy hiểm, hiện tại ngươi có bảo bảo, ta không muốn đi mở." Sophie lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, nàng nắm chặt Lý Đỗ tay mỉm cười nói, "Ngươi tại vì thế mà do dự. Ta cho rằng đến mức hoàn toàn không cần thiết, đầu tiên ta là bác sĩ, chúng ta có thể chăm sóc tốt chính mình, thư yếu, hiện tại có vệ tinh, có các loại công nghệ cao công cụ hiệp trợ." ngươi chỉ phải bảo vệ tốt chính mình, tính an toàn sẽ không xảy ra vấn đề." Lý Đỗ nói, "Ý của ngươi là để ta đi giúp hắn?" Sophie nói, "Theo Sần Tiên Sinh khẳng định biết ta mang thái sự, lúc này hắn lại đến tìm ngươi, nói rõ hắn xác thực không có cách nào, ngươi là hắn lựa chọn cuối cùng. Vì lẽ đó ta nghĩ, nếu như ngươi không giúp đỡ, hắn sẽ rất tuyệt vọng." Theo Sở cũng là ý này, Lý Đỗ đồng dạng rõ ràng đạo lý này, nếu Sở Phỉ còn nói, hắn phải lựa chọn hỗ trợ. Hắn đáp ứng rồi hẹn Sở, sau đó đem Lang Ca một nhóm tinh tổ chức lên, gỗ Tử lại tham gia hắn hôn lễ sau không có trở về Hồng Sang nữa để Vừa vặn có thể đồng thời tiến vào đội đi thám hiểm. Rất nhanh hắn kéo một nhánh đội ngũ, ca đám người chuẩn bị các loại công cụ cùng tiếp tế, Keo Sấn lại đưa tới hắn tra được Sở ti vở thám hiểm bản đồ, vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội. Từ thám hiểm bản đồ đến xem, sơ ti vở bọn họ lần này đi tới Canada nủ nạ vượt kỳ rộ vịt khu vực, đây là Bắc Mỹ châu cực bắc chi địa. Bọn họ cuối cùng có tin tức truyền ra, chính là ở một cái tên gọi án dụ cù nhị hồ thủy vực, hồ nước này ở vào hộ sơn lấy tây 320 km, diện tích có 437 km2, giữa hồ có hòn đảo Hòn đảo diện tích có 63 km2. Keo Sẩn không xác định bọn họ là lên tiểu đảo vẫn là đi nơi nào, vì lẽ đó liền cần Lý Đô trước tiên đi hồ khu. Cưới chuyên cơ, bọn họ trước tiên từ Los Angeles đi tới Canada chủ chỉ cảng sân bay, lại từ nơi này đổi xe máy bay trực thăng đi tới ẩn rủ Cù Nghị hồ khu vực. Ở trên máy bay, Lanka đem một quyển sách đưa cho Lý Đô nói, "La bàn, ngươi nên nhìn cái này tư liệu." Lý Đô tiếp nhận một xem, tư liệu bìa ngoài trên viết, "1930 năm ẩn dụ Cù Nghị hồ ỷ nủ ít người thôn trang tập thể mất tích vụ án điều tra báo cáo." Hắn mở tài liệu ra, Tờ thứ nhất trên viết, 1930 năm mùa đông, tháng 11, thợ Lạc Bện kéo lê bại thân thể ở tuyết lớn bên trong nước trộm, nếu như lại không tìm được săn vật liền mang ý nghĩa hắn đem khó có thể vượt qua trời đông giá rét, vậy mà lúc này mệt mỏi hơi thai hắn thì cần muốn trước tiên tìm một chỗ tá túc nghỉ ngơi. Trải qua một phen sưu tầm, lạ Bện phát hiện ngoài rừng cây có lượn lờ khỏi biết, liền ức chế không được nội tâm kích động hắn liền mau mau chạy ra rừng cây cũng ở mênh ngông bạch tuyết bên trong nhìn thấy một ỉ nủ ít người thôn tọa lạc ở ẩn dụ bên hồ. Sau khi Lạc Bện mừng rỡ đi tới thôn trang thì phát hiện nơi đó dĩ nhiên không có một người thậm chí ngay cả xúc vật cũng không thấy tăng hơi. Chương 1633, biến mất thôn trang. 1.633 biến mất thôn trang. 2. 3. Điều tra trong tài liệu có bức ảnh, tờ thứ nhất trên thì có một đàn mặc giày bạc áo da, mang đại bông ngũ trắng hán ra trắng, trắng hán đứng một chỗ thấp bé phòng nhỏ phía trước, bởi vì là trắng đen chiếu thêm vào năm tháng tập kích, bức ảnh có chút mơ hồ, xem ra có loại quỷ dị hoàng hốt. Lý Đỗ tiếp tục nhìn xuống, trong thôn không có sự sống, lạ bèn lúc đó không có suy nghĩ nhiều, nơi này xuất hiện một phần vấn đáp ghi chép. Hỏi, trang này người trước đây đã tới ạ? Không có, ta lần đầu tiên tới như thế Bắc Phương khu vực, ngươi biết đến, cảnh sát tiên sinh, Bắc Phương trong tuyết truyền lưu tuyết quái hẹn đi gỗ cô sự, chúng ta thợ săn đều rất sợ sợ nó, bởi vì nó ăn thịt người. Hỏi, vậy ngươi tại sao không hề để phòng tiến vào thôn này? Đáp, tiên sinh, ta lúc đó vừa lạnh vừa đói, ta cảm giác ta muốn chết, cho nên khi ta thấy nó thời điểm ta không có suy nghĩ nhiều, ta tiếp xúc qua y nù ịt người, bọn họ mặc dù có chút cổ quái tập tục, nhưng bọn họ nhiệt tình lại hiếu khách, bọn họ ít nhất có thể cứu ta mệnh Hỏi, nói cho ta, ngươi ở trong thôn trước tiên nhìn thấy gì? Đầu tiên nhìn, ngươi đầu tiên nhìn đều nhìn thấy gì? Đắp, ta đầu tiên nhìn nhìn thấy phong ốc, tuy động cùng khó biết, kỳ thực chân chính trọng yếu không phải ta đầu tiên nhìn thấy cái gì, mà là ta cảm giác đầu tiên, ta tới gần làng sau liền cảm thấy thôn này có vấn đề, tất cả rất quỷ dị. Hỏi, tại sao? Đắp, ta là thợ săn, ta mang theo thương, mang theo chó, ngươi biết, ta dưỡng chính là lũ phật lần quyển, một loại rất có dũng khí chó săn. Nhưng là chúng nó đang đến gần thôn trang thời điểm, bỗng nhiên đồng thời bỏ ở trên mặt đất, không chịu lại tiến lên trước một bước. Ta lúc đó không có suy nghĩ nhiều, Ta quá mệt mỏi lại quá đói bụng, hơn nữa còn cảm giác rất lạnh, vì lẽ đó ta liền chính mình tiến vào làng. Nhưng là làng một điểm âm thanh đều không có, hiểu ý của ta không? Ta tới gần làng, nhưng không có âm thanh. Hỏi, điều này có ý vị gì? Đắp, lúc đó ta chỉ là cảm giác quỷ dị, ta không có suy nghĩ nhiều, bởi vì ta thật sự quá mệt mỏi quá đói bụng quá lạnh, ta cảm giác ta muốn chết, ta chỉ muốn uống đến nước nóng, tốt nhất có sữa bò nóng. Sau đó ta nghĩ nghĩ, phát hiện vấn đề chỗ ở, vậy nếu không có tiếng chó sủa? Ý ít nhân hỏa chúng ta thợ săn như thế, nhà nhà đều có rất nhiều chó. Nhưng ta tiến vào thôn trang thời điểm, dĩ nhiên không có tiếng chó sủa, chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi. Lý Đỗ tiếp tục đi xuống là xem, đối thoại quay chúng quanh thôn trang ấn tượng đầu tiên tiến hành. Tên gọi Lã bèn thợ săn tiến vào làng sau kêu to vài tiếng, không ai đi ra, hắn cho rằng là thân thể mình nằm ở kệ bên tan vỡ giai đoạn, dẫn đến âm thanh khàn giọng, nhẹ nhàng, không ai nghe được, liền hắn liền tùy ý đẩy ra một cánh cửa. Gian phòng này bên trong không có người, kệ bếp trong nồi có nước nóng, liền hắn không để ý tới quá nhiều, uống trước một chút nước nóng, lại đang trong phòng bếp phiên ít đổ dùng nước nóng ngâm ăn đi. Có nước nóng thêm vào nghỉ ngơi, tình huống thân thể của hắn tốt hơn rất nhiều, lúc này hắn cảm thấy cổ quái lên, ngay ở trong thôn trang trùng quanh tìm đòi. Tìm đòi kết quả để hắn rất giật mình, hắn phát hiện thôn trang một ít trong phòng không chỉ có chính đang luộc đồ vật, hơn nữa thôn dân tài vật cùng với kho lúa cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không hề có một điểm bị di động quá dấu vết. Nhưng là, toàn bộ làng không có một sinh mệnh, không có người, không có chó, cũng không có cái gì ra súc. Hắn lúc đó phản ứng lại, thôn trang xảy ra vấn đề rồi, khả năng là bị món đồ gì cấp sạch. Nhưng này nói không lại đến, thôn trang không có tranh đấu dấu vết phải biết ý núp ít người nhưng là rất cứng hãn, bọn họ nuôi chó, bọn họ mua đường, mỗi người anh dũng tiến chiến. Ở nghĩ tới đây thời điểm, Lạc Bện lại phát hiện một chỗ cổ quái, vậy thì là trong thôn không ai không chó cũng không có đau đường, từng nhà vũ khi đều biến mất không còn tăm hơi. Từ điểm đó mà xem, như là thôn Trang gặp cái gì khủng bố dã thu tập kích, các thôn dân mang theo thương cùng chó đi tiến hành chống lại. Nhưng là điều này cũng nói không thông, không riêng bởi vì làng không có chiến đấu dấu vết, cũng bởi vì thôn Trang chu vi trong tuyết không có bất kỳ vết chân lấy cùng cái khác hành tung dấu vết. Lã Bèn sợ sệt, liền không để ý thân thể về bài mang theo hắn chó rời đi thôn trang tìm tới gần nhất một điểm báo trạm báo cảnh. Điều tra báo cáo tiếp tục đi xuống giới thiệu, khoảng chừng quá mấy tiếng, Canada Hoàng gia cơ động chạy tới hiện trường, mà cùng lúc đó một người khác thợ săn ạ mạn Logen cùng hắn hai đứa con trai đã trải qua nơi đây. Ạ mạn một nhà ở tại bên cạnh một tòa thôn trang bên trong, thôn bọn họ trang cùng ý nủ ít người thôn trang có mâu thuẫn, liền Hoàng gia cơ động phát hiện hắn sau liền đem cả nhà bọn họ cho đã không chế lên, tiến hành điều tra hỏi dò. Điều tra kết quả vẫn như cũng là lơ ngơ. Người da trắng thợ săn thôn trang cùng Y Nụ Ít người thôn trang sắc thực quan hệ không tốt, dù sao song phương là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, đều dựa vào săn bắn sinh tồn, có thể song phương nhiều lắm tranh chớp, cũng không có phát sinh quy mô lớn xung đột đẫm máu. A Mạn Sở di đến Y Nụ Ít người thôn trang, là bởi vì ngày hôm qua thôn bọn họ trang có thợ săn nhìn thấy Y Nụ Ít người đi đào móc bộ tổ, người da trắng thợ săn môn không biết bọn họ muốn giở trò cái gì, liền để A Mạn cha con tới xem một chút tình huống. Hoàng gia cơ động đi người da trắng thôn trang tiến hành rồi điều tra, phát hiện thôn trang không có người xuất hiện trong vòng, chu vi cũng không có chiến đấu dấu vết. Nói rõ ít người thôn trang toàn thể biến mất không phải là bởi vì cùng bọn họ xung đột. Lúc này bọn họ lại đi điều tra ý ít người phân mộ, phát hiện như A Mạn từng nói, hết thảy phân mộ đều bị đảo giống. Lần này càng cổ quái, ít người thôn trang không riêng không có người sống, liền người chết cũng không rồi. Hoang gia cơ động cùng người da trắng tợ săn môn ý thức được, nơi này xuất hiện đại sự. Bởi vì ở địa phương khinh nhẫn người chết hành vi là trái pháp luật, hơn nữa cũng là ý ít người tối kỵ, hơn nữa lúc đó là trời đông giá rét không khả năng sẽ có giá thú qua lại, cái kia Yinuit người đem tổ tiên hải cốt mang đi nói rõ bọn họ là chủ động từ bỏ nơi này. Như vậy, bọn họ đi nơi nào? Cuối cùng siêu tầm kết quả chính là không có kết quả, bởi vì thôn trang cách dạng rủ củ nghỉ hồ rất gần, hoàn gia cơ động suy đoán bọn họ có thể có thể đi vào trong hồ. Suy đoán của bọn họ là chính xác, bọn họ đi tới hồ nước thời điểm nhìn thấy một ít cứ chó, điều này nói rõ ít người chó xuất hiện ở đây quá. Nhưng càng nhiều bên trong tha cho bọn họ sẽ không tìm được, cuối cùng vụ án này bị cho rằng nghi án bao bọc trong danh sách, một thôn trang chí ít hơn trăm người, liền như thế biến mất không thấy hình bóng. Trên thực tế, cái này ý nụ ít người thôn trang tên gì, có bao nhiêu người bao nhiêu chó đều không có cụ thể đi chép, bởi vì lúc đó ý nụ ít người tuy rằng chờ ở Canada cảnh nội, nhưng không cho là mình là Canada người, ngược lại, Canada quan Vương cũng cho là như thế. Lý Đỗ xem qua điều tra báo cáo, nói, những này ý nụ ít người mất tích, cùng sờ ti vợ bọn họ mất tích rất giống. Lang ca chỉ vào trong báo cáo một tấm hình ảnh nói, đúng, rất giống, còn có người xem ản dụ Cuny đảo, nó cách bên bờ không tính xa, nhưng là điều tra báo cáo nhưng không có liên quan với trên đạo giới thiệu nói Hắn lại chỉ về báo cáo phía sau cùng một phần giới thiệu, còn có nơi này, lão bản, điểm ấy cũng đến cần thiết phải chú ý. Chương 1634, Khắc thượng. 1.634 khắc thượng, 33. Đây là cuối cùng một chú ý một chút, nói là đang điều tra trong quá trình, người da trắng thôn trang thợ săn phản ứng, nói lúc đó đoạn thời gian đó bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một sáng lên lấp loá thần bí vật thể. Nay vật thể ngoại hình bất định, có thể không ngừng thay đổi, chúng nó đã từng hướng ỉ nù ít người thôn trang bay đi quá, thợ săn môn đã từng cảm thấy rất hứng thú. Nhưng bởi vì hai cái thôn trang trong lúc đó có mâu thuẫn, bọn họ không có đi thăm dò chuyện này. Nói chung, trải qua dài lâu mà gian khổ điều tra sau, hoàng gia cơ động cũng không có tra được cái gì xác thực kết quả, chuyện này ở lúc đó cũng không có sản sinh cái gì ảnh hưởng, bởi vì án rủ cũ nhị hồ khu vực ít có cư dân, ý nội ít người thôn trang biến mất tin tức bị khống chế lại. Mãi đến tận thế chiến thứ 2 sau đó, Canada tin tức phát thanh ngành nghề bỗng bột phát triển, Mạn Nghị tổ bạ tỉnh đối với chuyện này tiến hành rồi đưa tin, phát sinh đưa tin phóng viên chính là người da trắng thôn trang một thợ săn hải tử, hắn trải qua này lên điều tra. Sau đó không lâu, Khối Bắc Cực tỉnh cũng đưa tin chuyện này. Theo Canada các nơi truyền thông đưa tin, chuyện này liền từ từ bị Canada toàn quốc thậm chí Mỹ Châu những địa khu khác quan tâm, nhưng là thời gian trôi qua quá lâu, ý nụ ít người thôn trang thậm chí rách nát hết sạch, sau đó lại có thêm người đi điều tra, càng là không có bất cứ kết quả gì. Thời kỳ đó, liên quan với địa bên ngoài sinh mệnh tranh luận đạt đến đỉnh phòng, có người vạch ra, ý nụ ít người thôn mất tích bí ẩn án cùng alien bắt cóc có có quan hệ, căn cứ chính là người da trắng thôn trang rất nhiều thợ săn đã từng phát hiện qua một có thể tùy ý biến hóa ngoại hình máy bay. Ngoài ra thời gian qua đi nhiều năm sau lại có căn cứ xuất hiện, nói lúc đó ở tại ven hồ ỉ ít người bộ lạc thờ phụng bầu trời chi thần tỏ hiện ngạ sắc, bọn họ là bị vị này đại thần mang đi. Về phần tại sao đại thần còn đem chó cũng mang đi, này giải thích để Lý Đỗ không nhịn được cười. Làm ra này suy đoán người đúng Trung Quốc văn hóa kiến thức nửa đời, nói Trung Quốc trong lịch sử đã xảy ra chuyện như vậy, có thần đến mang đi tín đồ, cũng sẽ mang đi bọn họ chó, cổ đại Trung Quốc còn bởi vậy có cái tục ngữ, gọi một người đắc đạo gà chó lên trời. Bản này đưa tin gợi ra lang ka hứng thú, Lý Đỗ cũng đúng này cảm thấy rất hứng thú, máy bay hạ xuống sau Hắn liền dẫn người đi tới ụ nủ ít người cho ở quốc điện. Lanka đúng bản này, báo cáo hứng thú là đến từ phân tích, lý đốt nhưng là sử dụng thời không phi trùng lịch chuyển thời gian, sau đó nhìn thấy Sở Ty vợ đã từng nghiên cứu qua đoạn báo cáo này. Báo cáo lại sẳn cho bọn họ, lao ra tử đem hết thảy cho rằng có thể đúng tìm kiếm Sở Ty vợ cung cấp trên chợ giúp đồ vật cùng tư liệu, đều cung cấp cho Lý Đỗ một nhóm. Máy bay trực thăng đổi thành ô tô, một nhánh đoàn xe mênh ngông quần quần tượng hoàng gia chạy tới. Đã từng ụ ít người thôn trang cùng người da trắng thợ săn thôn trang đều hoang phế, sự tình cách hiện nay đã có hơn 80 lịch sử. 80 năm, đối với thôn trang nhỏ tới nói, đã được cho là thương hải tăng điền. Theo săn vật giảm thiểu, thành thị vào nghề cương vị tăng nhanh, người da trắng thợ săn môn rời khỏi nhà hương, dồn dập đi tới thành thị vào nghề, những này thôn trang chốn nhỏ liền hoàng phế rơi mất. Dựa theo một tấm nhiều năm trước địa đồ, Lý đố bọn họ thẳng đến án dụ Cù Nhi Hồ. Canada Bắc bộ khu vực là nhiều nước ngọt hồ khu vực, nơi này hồ nước đông đảo, to to nhỏ nhỏ đến công suệ, trong đó án dụ Cù Nhi Hồ thuộc về hồ lớn, diện tích to lớn. Hồ nước tạm chí đã từng có làng, bây giờ đã hoàn toàn thoái hóa vì là đất ngập nước. Vì lẽ đó đường hướng rất kém cỏi lý đố bọn họ cưới chính là hạng nặng xe Việt dã năm đó bọn họ đi tới saii bờ gì ạ cùng Bắc cực chính là cưới đám này xe khi đó sở ti và cùng pho huynh đệ đều ở trên xe bây giờ bọn họ đã bật vô âm tín 60 lúc Canada bắt bộ khu vực vẫn như cũ có chút hạn ý hai bên đường đi là đầm nước hồ địa lục xanh lá mạ thụ vừa vừa mới bắt đầu chiếm cư đại địa phong cảnh đúng là tú lệ hoàn toàn tự nhiên sinh thái không biết mở ra bao lâu phía trước đi đầu làng Ca lão bản đến nơi rồi L lý đô caù Tài xế cho hắn kéo mở cửa xe, hắn xuống hướng về trước liếc mắt một cái, nhìn thấy một vùng phế tích. Trước mặt bọn họ là cái hoang phế thôn xóm, hoàn toàn bỏ đi rơi mất, phòng nhỏ không gặp tăm hơi. Chỉ có thể nhìn thấy một ít rải rác tường đất cùng miễn cưỡng có thể thấy được nền đất. Đây chính là ý núp ít người thôn trang di tích, lúc này làng sớm sẽ không có người khỏi dấu vết, thay vào đó bùi cây cùng cỏ dại. Steve và bọn họ chính là từ nơi này mất tích, đến nơi này, theo sở sắp xếp nhân thủ bất luận làm sao cũng không tra được bọn họ dấu vết. Lanca đi vào trong thôn xóm cẩn thận quay một vòng, lắc đầu nói: gần nhất không có người ở đây sinh hoạt quá dấu vết. Nơi này hầu như thành nguyên thủy khu vực, cây cỏ dồi dào bởi vì Sở ti và một nhóm đến thời điểm vừa vặn là mùa xuân, vì lẽ đó tức khiến cho bọn họ từng lưu lại dấu vết, cũng bị cây cỏ sinh trưởng cho che kín rồi. Lý Đỗ vung tay lên, a phi từ nóc xe bay lên trời, nó trên móng đuột cột máy quay phim, có thể từ trời cao quan sát mảnh này khu vực. Bắt mắt nhất chính là cách đó không xa hồ nước, rộng lớn hồ nước có ánh một phiến, hơi nước dập dờn, vị trí trung tâm có một hòn đảo như ẩn như hiện. Hắn tiếp theo thả ra thời không phi trùng muốn lịch chuyển nơi này một ít tây cọ thời gian, tới xem một chút có hay không phát hiện gì. Tiếp đó, để hắn khiếp sợ sự phát sinh. Thời Không Phi trùng xuất hiện sau đó không nghe hắn chỉ huy, vẹn vẹn chính là chờ ở trong bàn tay của hắn, cũng không có tượng dị vãng như vậy, theo tâm ý của hắn mà bay ra ngoài. Lý Đỗ trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ mặt, Lang Ca lập tức nhận ra được, hắn cấp tốc từ trên đuổi rút ra mã tấu hỏi, "Lão bản, làm gì?" Tập trung ý chí, Lý đố khoát tay một cái nói, "Không có gì, ta chính là nghĩ đến một chuyện, ngươi dẫn người đem bốn phía một hồi." Lang Ca ngoắc, ngoắc tay, Vạo chúc cùng biết Ivan đám người quân chia thành hai đội đi vào rách nát thôn xóm di tích bên trong. Tiểu Mark Loe nổ ra kẹo cao su, nói: "Lão bản, ngươi sắc mặt không tốt." Thời Không Phi trùng khác thường để Lý Đỗ không tìm được manh mối, sắc mặt hắn đương nhiên không được, đây chính là hắn làm giàu đến nay dựa vào. Lý Đỗ gật gật đầu, hắn trở lại trên xe, Thời Không Phi trùng yên tĩnh trở ở trong tay của hắn, hai cái con vật nhỏ đều là không núp núc. Hắn bên này không có thu hoạch, lang Langa đám người đem Chu Vi tìm tỏi tỉ mị sau, tương tự không có thu hoạch. Lý Đỗ cân nhắc một hồi, nói: "Chúng ta trước tiên lái xe rời đi bên này." Gần nhất khu sinh hoạt ở nơi nào? Chúng ta đi nghỉ ngơi, đồng thời làm cái kế hoạch. Tài xế nghiên cứu qua địa đồ, nói rằng, người gần nhất hương trấn cách nơi này có 40 km, khá xa, hơn nữa đường hướng không tốt. Lý Đỗ nói, qua xe một chút. Xe rời đi thôn Trang, hắn cao mày suy tư thời không phi trùng khắc thường biến hóa, quá đại khái nửa giờ, hắn lại một lần khống chế thời không phi trùng thời điểm chợt phát hiện, này phi trùng lại có thể nghe theo hắn chỉ huy. Như vậy hắn liền biết, cái địa thôn Trang di tích có vấn đề, thời không phi trùng khắc thường là thôn Trang di tích gây nên. Tiếp tục hướng về hương trấn đi tới. Điểm ấy suy đoán càng ngày càng được luận chứng, theo bọn họ rời xa thôn Trang Di Tích, thời không phi trùng tất cả khôi phục bình thường. Chương 1635, Ba Đảo Sơn. 1.635 Ba Đảo Sơn. Hương trấn tên gọi quả hương trấn, cực bác chi địa thiếu nhất rau dưa hoa quả, xã này trấn lên cái tên như thế, khả năng là biểu đạt một loại chờ đợi. Thôn trấn kích thước không lớn, Canada Bắc bộ khu vực cùng sái bờ gì ạ tương tự, chỉ có các loại đất ngập nước đồng lầy, khí hậu ác liệt, hàng năm còn có cực dạ thời kỳ, một năm có một nửa thời gian ban ngày rất ngắn. Ở trong môi trường này sinh hoạt, Người hội cảm giác rất một nạn, vì lẽ đó dù cho Na Huy Thụy Điện Băng Đào cùng quốc gia phúc lợi tốt như vậy, tự sát suất vẫn như cũ cư cao không xuống, bệnh tâm lý phát bệnh xuất càng là đứng đầu toàn cầu. Cái này thời tiết cũng có tốt, dù sao tiến vào mùa hạ, khí hậu ấm áp, ánh mặt trời sáng lạ, Lý Đấu cảm thấy địa phương khí hậu rất tốt, không nóng không lạnh, chính là thoải mái. Trấn trên có chừng mấy trăm gia đình, có quán ba, liền dạm chiếu bóng, có tiệm cơm, còn có giáo đường, nhưng số lượng rất ít, hầu như đều là chỉ có một nhà. Nơi này bình thường ít có người xa lạ xuất hiện, thôn trấn hầu như hình thành một đống kiến khu sinh hoạt. Vì lẽ đó lýỗ đoàn xe sau khi xuất hiện cấp tốc liền hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý rất nhanh ven đường xuất hiện một chút người bọn họ đứng lối vào cửa hàng ôm hai tay hiếu kỳ đánh giá đoàn xe từ bốn phương tám hướng tụ tập đến ánh mắt để lý đâu có chút không thoải mái hắn tìm một nhà quán bà mang thủ hạ môn đi vào L lý Đỗ cho lang ca đám người khiến cho ánh mắt để bọn họ chúng quanh xin mời người đi uống rượu nhìn có thể hay không tìm tới liên quan với sở ti vào tin tức kết quả để hắn rất thất vọng không có sở ti vào tin tức nhìn hắn như mày bạnẽơ nằm nói trên bàn cười hỏi này anh bạn người đến đây tìm người Này không cái gì có thể ẩn giấu, Lý Đỗ gật gù lấy ra sở ti vở bức ảnh cho hắn xem, "Đúng, ta có một người bạn có người nói đã tới bên này, sau đó hắn liền không có tin tức. Khả năng là hắn tiêu tốn tương đối nhiều, cũng khả năng là Bạt kẹn Đở bình thường không thấy được mấy cái người xa lạ nhàu bi, vì lẽ đó đối với chuyện này hắn còn gắng nghi tâm." Cầm bức ảnh hắn đi nhìn một chút, lắc đầu nói, "Không có, này anh bạn khẳng định không có ở trấn chúng ta trên từng xuất hiện, bằng không ta thai mèo đủ bọn không thể nào không biết." Lý Đỗ rất thất vọng, nhìn dáng dấp này một chuyến lạ đến không. Bạt Kện Đở nói rằng Ngươi lưu cái kế tiếp phương thức liên lạc đi, nếu như chúng ta bên này có phát hiện gì, ta cho ngươi điện thoại. Đối phương thả ra ngoài thiện ý để lý đỗ cảm động, hắn lưu lại chính mình vệ tinh số điện thoại, lại cho bạc kẽn đỡ một ít tiền boa, mang theo lang ca làm mới trở về ỉ núịt người thôn xóm di chỉ. Tiểu mắc lô e dò thăm một chút tin tức, hắn nói rằng, "Lão bản, bên này quả thật có chút cổ quái, hàng năm đều có người sẽ đến ẩn dụ cụ ý bên hồ thám hiểm, bọn họ không có thu hoạch gì, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng là, nếu như lên trong hồ đảo, vậy thì không giống nhau." Nói Hắn đưa tay chỉ về giữa hồ tòa kia diện tích không nhỏ hơn đảo. "Làm gì không giống nhau?" Lý Đỗ hỏi. Một bên hỏi dò, hắn một bên thả ra thời không phi trùng, như hắn suy đoán như vậy, thời không phi trùng sau khi xuất hiện lần thứ hai với hắn đứt rời liên hệ, nơi này tựa hồ có món đồ gì hội áp chế thời không phi trùng năng lực. Tiểu Mác Lô e nói, "Trên đảo có chút quái, thỉnh thoảng sẽ có người mất đi hình bóng, biết hồ này bên trong đảo tiên à. Nó gọi là đường đạo, quả hương trên trấn không ai dám lên đạo đi tới, bởi vì rất dễ dàng ở phía trên là đường." Lý Đỗ ngắm nhìn tiểu đạo Lúc này hồ trên vẫn như cũ có dày đặc hơi nước, thật giống nổi lên sương lớn như thế, đem tiểu đảo che lấp như ẩn như hiện, hắn phóng tầm mắt nhìn lại, cảm giác hoảng hoảng hốt hốt. Nhìn tiểu đảo, hắn hỏi Lang Ca nói, "Xe sân người có hay không lên đảo đi tới siêu tầm quá?" Lang Ca nói, "Đi qua, có điều không có bất cứ kết quả gì." Lý Đỗ cân nhắc một hồi, nói, "Chúng ta cũng tới đảo, trên xe có thổi phồng xuống cao su xu đúng không?" Chuẩn bị sẵn sàng, lưu lại xem xe anh bạn, những người khác đều lên đảo. Lang Ca gật gù, ở hắn dẫn ra đi, lợi dụng ô tô động lực rất nhanh liền đẩy lên mấy cái xuồng cao su. Xu. Lý ỗ nhìn về phía vệ tinh địa đồ đây lại sẩn chuẩn bị cho bọn họ địa đồ có phần mềm trực tiếp từ vệ tinh tiếp thu tín hiệu có thể thông qua vệ tinh đến định vị cùng vẽ 3D địa đồ cái này vệ tinh địa đồ rất tiện dụng nhưng là này hội tác dụng không lớn bởi vì trên mặt hồ luôn có sương ngủ vì lẽ đó 3D địa đồ khá là mơ hồ phần lớn khu vực không cách nào thấy rõ. ở cực cựcắc chi địa đổ bộ một tòa xa lạ hòn đảo Đây là một cái vấn đề rất nguy hiểm bộ đội đặc t tác chiến vấn đề khó bên trong thì có vùng băng giá hòn đảo đang độ chiến nhưng là chu Vi đã tìm người tiếng khắp căn bản không có sở ti vào hình bóng Nếu như hắn không phải tiến vào trong hồ, cái kia to lớn nhất khả năng chính là ở trên đảo. Vốn là Lý Đỗ suy đoán Sở ti và đám người có thể có thể đi vào bí ẩn gì trong hang động, sau đó thông qua thời không phi trùng qua lại năng lực đi tìm bọn họ. Nhưng hiện tại thời không phi trùng không dùng được, không cần, hắn phòng trường chính mình khả năng cũng không lấy được tu gì. Chuẩn bị sẵn sàng, mọi người lái xuồng bơm hơi chậm rãi tiếp cận lạc đường đảo. Nhìn từ đằng xa không rõ ràng, từ ở gần xem, hòn đảo này có chút trọc lốc, thảm thực vật không coi là nhiều, chủ yếu là một tòa thạch đầu đảo. Thấy này Lý Đỗ thở phào nhẹ nhõm. Thạch đầu đảo không sợ, chứng lại vật ít, dễ dàng cho tìm tòi. Nhưng là chờ bọn hắn đổ bộ trên đảo một xem, kỳ thực cây cỏ cũng cũng không ít, chính là hòn đảo bên ngoài một vòng tương đối sạch sẽ, bên trong trên núi vẫn là dài ra cây tối, bụi cây cùng có dại loại hình. Hòn đảo diện tích có hơn 60 km2, phía này tích phi thường khả quan. Lý Đỗ biết dựa vào nhân lực tìm tòi không lớn đáng tin, may mà hắn mang đến A Phi, bay đến trên trời sau có thể tiến hành trên không tìm tòi, có phát hiện lại tiến hành trọng điểm lục soát liền có thể. Sắp trời từ từ tối lại, Lý Đỗ phất tay một cái nói, "Lại mà Người dẫn người dựng chứng động, "Lanka, Tiểu Mã, các người mang tới người, chúng ta trước tiên bỏ đến sơn đi lên xem một chút tình huống." Bởi vì khí hậu ẩm ướt, trên núi đá mọc đầy rêu, Lý Đỗ thật vất vả bỏ đến một đỉnh núi nhỏ, hắn phóng tầm mắt hướng về bốn phía xem, nhìn thấy trên đảo này núi đá khá là cổ quái. Chỉ thấy trên đảo đứng sừng sững lên từng tòa từng tòa đỉnh núi, đỉnh núi thạch đầu thật giống mang theo sóng sóngượn, từng đạo từng đạo sâu cạn giao nhau tầng nham thạch chồng lên nhau, huyền như sóng lớn ồ ượn. Nhìn loại này đặc biệt địa lý hiện tượng, Lý Đỗ ồ một tiếng, nói, "Này sơn như là bánh bột mì à, các ngươi biết bánh bột mì ạ?" Lang ca sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Đây là địa tầng nham nhiêu, ở địa lý học trên không tính hiếm thấy, nhưng là trong hồ xuất hiện một tòa nham nhiêu hòn đảo liền hiếm thấy." Tiểu Mác Lô E gãi đầu một cái nói: "Các người nước Đức quân đội học đồ vật chính là tạm, cái gì là địa tầng nham nhiêu?" Lang ca nói: "Các người biết, tuy rằng chúng ta dưới chân thổ địa kiên cố dày nặng, kỳ thực nếu như xuyên qua mặt đất vẫn nhìn thấy lòng đất, vỏ quả đất chính là vỏ trứng gà, rất mỏng rất yếu đối, bên trong có dày đặc nóng chảy rung nham, vật này lại như lòng trắng trứng như thế nhiều, đúng không?" Lý Đô gật đầu: "Đúng." Lang tiếp tục nói: Mặt đất tầng nham thạch chỉ là vỏ quả đất da lông, tầng da này mau cũng không rắn chắc, gặp phải qué rầy sẽ bốn lượn biến hình. Trên địa lý qué rầy rất nhiều, tỉ như địa cầu tảng khối để ép, tỉ như bởi vì tự thân trọng lực chỉ xuống, tỉ như chịu đến ngoại lực ảnh hưởng. Ở những nơi qué rầy trạng thái, nếu như tầng nham thạch dẻo dai tính không tốt sẽ gây vỡ, hình thành bức gãy. Nếu như dẻo dai tính khá mạnh, sẽ hình thành loại này năn nheo. Chương 1636, lạc đường đảo. 1.636 lạc đường đạo. Lanka tiếp tục cho bọn họ giới thiệu Hòn nóy hải lập cờ dị trên đảo có một ngọn núi chính là loại này nhăn nheo sơn, nói cái gì nếp thành cốc, hướng tà thành sơn loại hình, Lý Đô nghe không hiểu lắm. Qua loa ở trên đảo siêu một hồi, bởi vì sắc trời hơi trễ, tầm nhìn không tốt lắm, Lý Đô đám người vẫn không có thu hoạch. Buổi tối Lang Ca đem a phi từ không trung vật hái video tồn vào máy vi tính bên trong, bọn họ uống cà phê nhìn khô khan video, đương nhiên trong lúc đó Lang Ca chỉ vào màn hình nói, nhanh tạm dừng, xem nơi này. Phát hiện cái gì? Lý Đô theo bản năng hỏi. Lang Ca phóng đại video cảnh tượng, Sau đó nhìn thấy một bóng người mơ hồ, Tiểu Mạc Lô e chép miệng một cái nói, đây là một thiếu niên, trên đảo ngoại trừ chúng ta còn có mặt khác người. Đây là một phát hiện mới, trước mặc kệ lại sần giao cho tư liệu của bọn họ vẫn là lý do chính bọn hắn hỏi thăm, cũng không biết trên đảo còn có người sinh hoạt. Hơn nữa, cái này người còn là một thiếu niên, vậy rất có thể trên đảo có một thôn xóm tồn tại, bằng không bọn họ không có ở bên hồ nhìn thấy thuyền, tại sao có thể có thiếu niên không hiểu ra sao xuất hiện ở đây. Này phát hiện để bọn họ có mục tiêu, Lang Ca chiếu lại video tìm tới thiếu niên xuất hiện vị trí, bọn họ nhất dạ nghỉ ngơi sau, Này thứ hai liền đồng thời mang tới hành lý đi tới mục tiêu vị trí trong hồ đảo hoàn toàn chính là một ngọn núi đảo nó là vỏ quả đất biến động hình thành là một tòa thạch đầu đảo trên hòn đảo có rất nhiều nhiềuãy núi cũng là có rất nhiều hẻm núi từ hẻm núi vị trí xem trên đảo đặc biệt địa lý quang cảnh có vẻ càng thêm sáng tỏ gò núi thạch đầu đều có chứa nhăn nhau hoa văn hơn nữa không phải do một đơn giản nhăn meo tạo thành nhiều là do rất nhiều nhăn meo tổ hợp mà thành lý đấu cảm giác vật này như là bức tranh những người khác chưa từng thấy bức tranh bọn họ cảm thấy đây làn trứng hoặc là từng tầng từng tầng bánh mị bịă mèo Nói chung trên đảo quần sơn vần quanh, nhăn nheo tầng tầng lớp lớp, người xem nhìn mà than thở. Nhìn những này nhăn nheo núi đá, Bạo Trúc bỗng nhiên nói rằng, các người có phát hiện hay không, loại này địa chất lại như là thạch đầu nóng chạy sau biến thành cuồn sóng, chúng nó xếp chung quanh lưu động, sau đó bỗng nhiên trong lúc đó tủ lạnh hạ xuống, cuối cùng hình thành bộ dáng này. Nghe xong hắn, Lý Đấu không nhịn được gật đầu, cái này hình dung cũng thật là hình tượng, vậy thì như là từng tòa từng tòa sóng lớn gốc. Đặc biệt địa chất hoàn cảnh để bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn họ ở bên trong tung lúng qua lại một trận sau đó, Lang bỗng nhiên giơ cánh tay lên ra hiệu đại gia dừng lại. Tiểu Mạc Loe cho rằng hắn có phát hiện gì, liền lập tức trói lại đeo trên cổ vi trùng hỏi, "Làm gì?" Lang ca nhìn về phía hắn nói, "Ngươi hỏi tham tòa này đảo tên gì tới?" Tiểu Mạc Loe nói, "Lạc Đường đảo, làm gì?" Lang ca trầm mặt một chút, chậm rãi nói rằng, "Danh tự này rất chuẩn xác, lao bản, ta nghĩ ta là đường, ta mất đi phương hướng cảm." Cùng nhân hít vào một ngụm khí lạnh, nói, "Chết tiệt, ta vừa nãy không chú ý, ta cũng mất đi phương hướng cảm." Lido đúng là cảm thấy đây không tính là cái gì, hắn nói rằng, "Này có cái gì?" "Không có chuyện gì, ta dẫn theo địa bàn." nói, hắn lấy ra trong túi tiền một cái hộp nhỏ, kết quả hắn mở ra đi sau hiện Kim Chỉ Nam đang không ngừng rung động, địa bàn ở đây bị quấy rầy rồi. Gỗ Tự là đảo ngược truy thủ, truy thủ tay trôi cuối cùng cũng có cái địa bàn. Kết quả, nay địa bàn đồng dạng bị quấy rầy, Kim Chỉ Nam cũng đang không ngừng lay động. Lý Đố khoát tay một cái nói, không sợ, đỉnh đầu chúng ta có Thái Dương, trên người có đồng hồ đeo tay, xác định cái phương hướng vị trí còn không đơn giản. Giả ngoại nhận biết phương hướng biện pháp có rất nhiều, nơi này đại đa số đều là được quá huấn luyện đặc thù giả chiến tinh anh. Lý Đỗ tin tưởng phương hướng vấn đề không làm khó được bọn họ, nhưng là sự tình không giống hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, bằng không Ca cũng không gặp mặt sắc ngưng trọng như thế. Đồng hồ đeo tay của bọn họ cũng có vấn đề, thời gian không chính xác, hiển nhiên bên trong thung lũng thạch đầu có tư tính, không riêng ảnh hưởng địa bàn cũng ảnh hưởng người máy đồng hồ. Ca lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, điện thoại di động không bị nam châm ảnh hưởng. Thời gian ở bình thường trôi qua. Điều chỉnh đồng hồ đeo tay thời gian, kết hợp ánh mặt trời, bọn họ rất nhanh liền đã xác định đông nam tây bắc. Ở kiểm tra điện thoại di động thời điểm bọn họ lại phát hiện một vấn đề. Điện thoại di động không có tín hiệu, không riêng là phổ thông điện thoại di động không có tín hiệu, ly đố vệ tinh điện thoại di động cũng không cách nào sử dụng. Tình huống như thế ở Nam Bắc Cực đều chưa từng xuất hiện, hiển nhiên, trên đảo thạch đầu từ tính rất mạnh, dĩ nhiên có thể nhiễu loạn vệ tinh đưa lên tín hiệu. Thế này, Lang Ca liên tưởng đến không rõ ràng vệ tinh địa đồ, nói, không phải là bởi vì trên đảo có sương mù trở ngại vệ tinh tầm nhìn, mà là trên đảo từ tính quá lớn, ảnh hưởng vệ tinh thăm dò tín hiệu. Mọi người trở nên trầm mặc, hiển nhiên tòa này đảo so với bọn họ tưởng tượng muốn khó chinh phục nhiều lắm. Bất quá bọn hắn không chung có một con mắt, vậy thì là A vì lẽ đó tình huống vẫn không tính là rất tồi tệ. Để lý đô đám người cảnh giác chính là, những này nhăn nheo sơn tựa hổ có loại ma lực, bọn họ đi một hồi sẽ mất đi phương hướng cảm, cần phải không ngừng dựa vào ánh mặt trời cùng đồng hồ đeo tay đến xác định phương hướng, bằng không sẽ lạc đường. Đến buổi tối, mặt trời lặn tây sơn, vấn đề nghiêm trọng, không có ánh mặt trời bọn họ càng khó khăn xác định phương hướng. Vì để tránh cho có chuyện, Thái Dương một hồi sơn, Lăng Ca liền tìm tốt rồi đóng trại địa phương, bọn họ mau mau đi nghỉ ngơi. Ở trong núi loanh quanh một ngày, Lý Đỗ sau khi ngồi xuống hầu như cũng lại không đứng lên nổi. Tiểu Mác Mack E vô lực ngay, nghiền ngâm kẹo cao su nói, Phút, làm gì như thế mệt? Trước đây ở bộ đội tiến hành người sát huấn luyện cũng không cảm giác như thế vẻ vậy a." Lang Ca nói, đại gia nhắm mắt lại, để tinh thần tiến hành thả lỏng, "Chúng ta không phải thân thể mệt, mà là tinh thần bề ngoài, những này nhăn meo sơn có vấn đề, hội tăng thêm chúng ta tinh thần trên gánh nặng." Nghe xong hắn, Lý Đỗ nhắm mắt lại, sau đó hắn tầm nhìn cũng không có trở nên đen xuống, mà là xuất hiện từng vòng xoắn ốc đường nét loại đồ vận, như là ngọn núi nhăn mêu, nhưng muốn so với nhăn meo cản dày đặc Chúng nó cùng nhau xoay tròn, để hắn một trận quáng mắt. Lý Đô không nhịn được mở mắt ra, kết quả không mở mắt ra cũng còn tốt, vừa mở ra liền nhờ ánh lửa nhìn thấy trên núi đá nhăn nheo. Lần này hắn không nhịn được, cảm giác không riêng quáng mắt còn choáng vắng đầu, nhất thời hất đầu liền thổ lên. Chính đang nhóm lửa gỗ tịu là mau mau lại đây cho hắn vô vô cóng, Ân cần hỏi Han, "Lão bản, thế nào rồi?" Lý Đô ói ra mấy cái dễ chịu rất nhiều, thở dài nói, "Không có chuyện gì, khả năng là ngày hôm nay xem ngọn núi nhăn nheo quá nhiều." Lang đưa cho hắn một chén nhiệt rượu nói, hớp, này đảo có chút tà môn." Chúng ta phải cẩn thận một chút, nó lại như là một thiên nhiên thôi mê dư, những này nhăn meo xem lâu hội khiến lòng người Lý Ma Túy. Vốn là dựa theo kế hoạch của bọn họ, ngày hôm nay nên có thể tiếp cận video bên trong xuất hiện thiếu niên vị trí, nhưng là kết thúc mỗi ngày chính bọn hắn hôn đầu chuyển hướng, cụ thể tới nơi nào đều không rõ ràng, có thể hay không tìm tới thiếu niên kia có thể dựa vào vận may. Oku mang theo thịt bò say, băng tan sau đó hắn phối hợp hương thảo cùng sơn cần cùng rau dương ngắt cái viên sút. Mùi thơm ngắt 10 phần viên sút tiến vào bụng, đoàn người cảm giác dễ chịu rất nhiều. Giàn vật một ngày tinh thần cuối cùng cũng coi như có thể thành tiến lại. Chương 1637, không tập. 1.637 không tập. Trăng sáng sao thưa, án dù Cú Nhi hồ trên bầu trời đêm rất đẹp. Nơi này không có công nghiệp, thậm chí từ xưa tới nay nhân loại dấu vết liền rất ít, không có quang ô nhiễm, bầu trời đêm liền có vẻ đặc biệt thanh tân xinh đẹp. Để Lý Đỗ cảm thấy bất ngờ chính là, trên đảo này động vật côn trùng cùng loài chim cái gì cũng không ít, toàn bộ buổi tối hắn nghe được không ít côn trùng đích đích kêu to âm thanh, a miêu mấy cái đi ra ngoài săn sau khi trở lại mang theo vài con thỏ thử giá điệu lựa trại cách cách cách thiếu đốt, bởi vì đây là một tòa xa lạ ho đảo, vì phong bị có không thể báo trước nguy hiểm, bọn họ doanh địa bốn phía lựa chạy thiêu đốt rất vượng. Trạm vạng thời điểm bọn họ thu thập được rất nhiều củi khô, nhưng là dùng đến lúc nửa đêm còn chưa đủ dùng. Lang ca dẫn theo mấy người ở xung quanh chuyển động, tìm tới mấy cây cây khô chém đứt mang về làm tuổi gỗ, như vậy cuối cùng cũng coi như chống đỡ đến hừng đông. Lúc tờ mở sáng, núp ở cửa lều ngủ a ngao bỗng nhiên dựng thẳng lỗ thai nhảy lên tới gọi vài tiếng. Lý duy trì cảnh giác, nghe được tiếng sói tru sau lập tức thò người ra ra tới hỏi, làm gì? Mấy cái gấu con đều tỉnh lại, Afi đem cắm ở cánh bên trong đầu thu hồi lại, ngửa đầu nhìn bầu trời sức sở. Trách nhiệm hấp huyết quỷ đi tới nói, ta không thấy rõ xảy ra chuyện gì, thật giống có cái gì phi đi, khả năng là một con chim lớn, trên đảo dã điều rất nhiều. Không có thương vong, không có tổn thất, trên thực tế cũng khả năng không có tao ngộ công kích, này chỉ có thể coi là hư kinh một hồi, Lý đồ vô vô a ngao đầu để nó yên tĩnh chút, lại trở lại ngủ cái hấp lại cho rằng. Không biết ngủ bao lâu, a ngao tiếng kêu gào bỗng nhiên lại hử lên, đồng thời còn có a Miu gầm rú cùng a bạch chít chít tiếng kêu. Lý Đỗ lần thứ hai bị thức tỉnh, hắn mau mau ló đầu đứng ra, sau đó nhìn thấy một bóng tối ở cửa lều từ từ thu nhỏ lại, A Miêu, A Ngao đều ở ngựa đầu dứt nào, đồng thời một luồng kình phong lướt nhẹ qua mặt mà đến, A Phi đánh cánh bay lên trời. Có mấy người đã tỉnh lại, chính ở bên ngoài mang nước chuẩn bị rửa mặt. Thấy cảnh này bọn họ dồn dập chạy về đến, cùng nhân quát, "Phút, đây là cái gì điệu?" Một con chim lớn quanh quần trên không trung bay lên, Lý Đỗ ngửa đầu xem, nhìn thấy dương cánh ra cùng trắng như tuyết thể sắc, cùng với chim lớn trên móng đuát khác một vệt màu trắng. Chim lớn bay lên rất nhanh, Lý Đỗ không có xem rất rõ ràng. Nhưng hắn vẫn là đại khái phán đoán ra nó bắt đi màu trắng là cái gì, đó là A Bạch. Sự phát hiện này để hắn tức giận, Lý Đô kêu lên, đem nó lấy xuống, A Bạch bị nó bắt đi. Cùng nhân dơ súng lên kéo cò súng, theo súng chát chúa hưởng, Bạch Điểu một nghiêng người, ngay ở Lý Đỗ cho rằng nó chúng đạn thời điểm, nó nhưng nghiêng người thay đổi phương hướng hướng về phương tây bay đi. Một thương này không bắn trúng, Bạch Điểu phi càng ngày càng cao. Nổ súng xạ kích không phải cái gì tốt lựa chọn, Bạch Điểu cầm lấy A Bạch, từ phía dưới ngượng bắn dễ dàng nổ thương A Bạch ở tại bọn hắn bên này cũng rảnh rỗi quân, A phi cất cánh sau ra sức đánh cánh, chọc lốc không nao cổ thẳng tắp mở rộng, dường như một chiếc máy bay lớn loại truy hướng bạch Điều. Bạch Điều là chim lớn, có thể so với nắm giữ khủng bố hình thể E nìn thần ứng nó cái đầu liền không hề lớn, dự triển lắm nhiều lắm có A phi một nửa. Nhưng là nó phi rất nhanh, E nìn thần ứng lấy sự chịu đựng nghe tên, chúng nó lực buộc phát cũng không xuất chúng, hơn nữa khổ người lớn hơn khởi động lên cũng chậm, A trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đuổi theo nó. Tốt ở Lanka trở về, hắn dẫn người giơ súng lên quay về bạch điểu phương hướng xạ kích, theo Thương Thanh, bạch điểu xoay người lại, lại thay đổi phương hướng đi phi. Những người khác cũng phát hiện cái này quy luật, Bạch Điểu sợ sẽ thương thanh, hoặc là nó đúng không khí lưu động rất mẫn cảm, viên đạn chỉ cần xuất hiện ở nó phi hành con đường phía trước, nó sẽ sợ hãi thay đổi phương hướng. Trên mặt đất mọi người xạ kích ngăn cả dưới, A Phi rốt cục chiếm cứ độ cao ưu thế. Lúc này Lang Ca vung tay lên mọi người thả ra có súng, còn lại có thể giao cho A Phi. Thương thanh dừng lại, A Phi từ trời cao đến cái lao xuống, bóng người khổng lồ che kín bầu trời, như lăng không mà đến máy bay oanh tạc bình thường đánh về phía Bạch Điểu. Đối mặt hình thể lớn hơn nhiều so với chính mình đối thủ, Bạch điểu gì thường dũng mãnh, nó không có lựa chọn kinh hoàng chạy trốn, mà là ngửa đầu mở ra mang theo móc miệng đòn đánh. Chim trắng, Lang ca nhận ra thân phận của nó, đây là Canada Bắc phương khu vực thông thường một loại áp điểu, nó không phải Afi đối thủ, chúng ta không cần vì là Afi lo lắng, vẫn là muốn muốn làm sao cứu A Bạt đi. Lý Đô gấp vào đầu bức hai, hắn kêu lên, món đồ này nơi nào đến? A Bạch làm gì rơi xuống nó trong tay. Hấp huyết quỷ có chút xấu hổ nói rằng, xin lỗi lão bản, lúc trước đánh lén doanh địa chính là nó, ta không có để ý, cho rằng nó bị đánh đuổi sau thì sẽ không. Bây giờ nói cái này hữu dụng không?" Lý Đố Lạnh lùng nói, "Cơ MN mau mau nghĩ biện pháp cứu A Bạch a." Lúc trước tấn công doanh địa chính là này chim cắt trắng, mọi người cho rằng chim lớn bị a ngao sợ quá chạy đi sau sẽ không lại trở về, nhưng bọn họ sai cổ tình thế, này chim cắt trắng lần thứ nhất công kích chỉ là thăm dò, nó không hề rời đi, lần công kích thứ hai đến rồi cái tập kích, đem A Bạch bắt đi. Lý Đố lo lắng ngửa đầu xem, a phi trên không trung cùng chim cắt trắng triển khai đánh lột. Đừng Sẽ Mẹ nhìn thần ứng cái đầu đại, kỳ thực chúng nó sức chiến đấu rất bình thường, chân chính có thể đánh chính là kim điêu. Đầu bạc Hải điều những này nhân vật hung ác. Èn e nhìn thân ưng là chim ăn sắc loại, chúng nó không am hiểu chém giết, bình thường là tìm kiếm tử vong động vật làm thức ăn vật. Chim cắt trắng thuộc về chim cắt một loại, là năng chinh thiện chiến ác điểu, có điều A phi không phải phổ thông èn e nhìn thân ưng, nó nạo dưa rất thông minh, biết nói sao phát huy năng lực của chính mình. Một lần giao chiến sau, nó không có cho chim cắt trắng mang đến tổn thương gì, đúng là chính mình lồng chim bị lôi kéo rơi mất mấy cây, như vậy nó liền rõ ràng, chỉ bằng vào kỹ thuật chính mình không phải đối thủ của đối phương. Thế là nó thay đổi sách lược, Lần thứ hai tấn công đi tới sau mới không đi cắn xé chim cắt trắng, chính là dốc hết toàn lực, dựa vào cái đầu và khí thế hoàn toàn đi áp đảo đối phương. A bay tới cái thiên cân truy, nhào đỉnh đầu mặt đem chim cắt trắng bao phủ lại sau đè lên nó liền hướng dưới phi. Chim cắt trắng lần này hoảng rồi, nó hí lên một tiếng muốn chạy trốn, nhưng là bị A phi cho ngăn chặn. Lúc này nó bay lên còn không cao, vì lẽ đó vừa bị ngăn chặn chúng nó không cách nào duy trì thân thể cân bằng, liền trên không trùng quay cuồng lên. Lúc này chim cắt trắng hoàng rồi chảo, không cách nào lại vững vàng nắm lấy A Bạch, liền bung ra móng vuốt để nó ném xuống độ cao mấy chục mét, a bạch kêu thảm một tiếng, sợ đến tại chỗ liền trên không trung điệu lên. Macloe huynh đệ phản ứng nhanh, bọn họ trước đã kéo một lều vải, nhìn thấy a bạch bay xuống, mau mau kéo dài lều vải ở nó hạ xuống vị trí hạ phương. Đồng bố sốt, a bạch trên người mau lại xóa tung, hạ lạc trong quá trình đưa đến nhất định bước đệm tác dụng, cuối cùng rơi xuống ở đồng bảy lên sau cuối cùng cũng coi như không ném mất mệnh. Lý đố mau tới đi thăm dò xem tình huống, a bạch đen đuôi ôm một chân ở đồng bảy lên kêu rên, xem dáng dấp như vậy là hạ đứt đoạn mất một chân. A Phi đem chim cắt trắng bước cho rơi vào đi. Có điều còn chưa xuống đến mặt đất thời điểm chim cắt trắng chạy trốn nó dây dưa, chật vật vươn mình mà lên, vỗ cánh muốn bay đi. Lúc này Amiêu một chạy lấy đả lăng không nhảy lấy đà, nó móng vuốt trên không trùng tao nhã vừa múa may, chim cắt trắng cũng bị tên lửa bắn trúng máy bay như thế, nhất thời một đầu ngã đi. Chương 1638, khát thường vòng tuổi. 1.638 khát thường vòng tuổi. Xem qua chim cắt trắng tình hôm sau, một đám người rộn rập lũ lưới. Chim cắt trắng thon dài cổ bị cắt ra một nửa, tiến máu chảy như suối, rất nhanh liền mất máu quá nhiều, suy yếu vô lực, có thể miễn cưỡng run động đập cánh. Mắt thời muốn chết đi. Hổ miêu móng vuốt sắc bén như vậy, tiểu Mạc Loe Jun là cập. Bình thường hắn lao yêu đầu A Miêu chơi, A Miêu tức giận liền đi nào hắn, có điều cũng là nhiều lắm ở hắn trên da lưu lại vài đạo hoang ngân, ưu cỡ Joanna nam nhân tiến hóa không chọn vẹn, trên người thể bao thâm hậu, phần lớn thời gian chỉ là bị hoa đi một ít thể bao, trên thực tế không, cái gì vết thương. Hiện tại hắn biết rồi, bình thường không phải hắn đầu A Miêu chơi, là A Miêu đùa hắn. Hắn nhìn về phía A Miêu, A Miêu liếc hắn một chút, đầy mặt khinh bỉ. Tiểu Mạc Loe mau mau hai tay tạo thành chữ thập đối với nó lại bái, ngươi lợi hại miêu ra, người lợi hại nhất." Lý Đố đem từ lam lĩnh người anh điên trong tay mua thuốc mỡ lấy ra, lần trước là cho A Bạch dùng, lần này vẫn là cho nó dùng, này thuốc mỡ liền không cho hắn gấu con dùng qua. A Bạch nhìn sền sệ thuốc mỡ hầu như muốn khóc, làm gì mỗi lần bị thương này đều là ta. Lần này nó bị thương cũng khá là nghiêm trọng, một chân đứt đoạn mất, vài tháng phòng trứng nhúc nhích không được. Lang Ca cho nó tiến hành rồi băng bó, gỗ Tự là để trống cái ba lô, đưa nó thả vào. Ba lô như là tiểu ba lô, A Bạch ở bên trong đau tình cờ gọi vài tiếng, ngoài ra những nơi khác cũng coi như là thoải mái. Thu thập đồ đạc, bọn họ ra đi, chim cắt trắng thi thể cũng bị mang tới, buổi chưa có thể nướng cái điều ăn. Ngày hôm nay vẫn như cũ có ngày hôm qua vấn đề khó, vậy thì là xem có thêm nhăn meo thạch sau cảm giác quá mắt, hơn nữa ngày hôm nay còn có một vấn đề khó khăn, chính là mây đen che trời, như vậy không còn thái dương, khi bọn họ mất đi phương hướng cảm thời điểm liền khó có thể phân biệt cụ thể phương vị. Quay một vòng, thật giống trở lại nguyên điểm, Lý Đỗ lập tức nổi giận, nhẫn không ở tại trên một tảng đá đạp một cú mắng, "Phút, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lang Ca nói, "Này nói Minh Hồ bạc tiểu đảo ở co rút lại, Thế kỷ 19 trên bán địa thời điểm, có địa chất học gia đưa ra quá một quả địa cầu có rút lại lý luận, chính là nói địa cầu từ hình thành bắt đầu, kỳ thực vẫn đang chậm chầm giải nhiệt hạ nhiệt độ, dẫn đến thể tích không ngừng thu nhỏ lại, lại như co lại khô quát quả táo như thế. Những này nhăn meo chính là nó có rút lại kết quả. Đại Mác Lô e hỏi. Lang Ca gật đầu nói, có thể nói như vậy, có điều cụ thể tới nói hẳn là, đại nhăn meo chiều ngang có mấy 100 km, chúng nó hình thành sơn cùng dãy, tiểu nhân nhăn meo mới là loại này địa hình. Lý Đô nói, sau đó thì sao? Lang Ca nói rằng lạ như quả táo hình thành nhăn nheo cần nhờ thời gian, quả táo trên nhăn nheo không phải đồng bộ, tương tự, địa cầu nhăn nheo cũng không phải đồng bộ, nơi nào địa chất hoạt động kịch liệt, nơi nào nhăn nheo liền nhiều. Nói cách khác, này lạc đường đảo địa chất hoạt động rất kịch liệt đúng không? Lý Đỗ hỏi. Lang Ca nói, đúng. Tiểu Macloe lấy ra hai cái quả táo, hắn ném cho gỗ tiểu là một, chính mình là một, răng, rác, ta liền muốn biết, bẹp bẹp, chúng ta làm sao có thể đi ra cái này nát quả táo nhăn nheo văn? Lang Ca nói rằng, kỳ thực rất đơn giản, chúng ta đều đã quên, chúng ta có thể dựa vào API để a trên không trung dẫn đường, nó không nhìn thấy trên núi đá nhăn nheo, không sẽ bị lạc phương hướng, cũng sẽ không sản sinh tinh thần vệ bại. Cợt Mởner ý kiến hay, làm gì hiện tại mới nghĩ đến. Lý đố không nhịn được bạo thổ khẩu. Lang Ca than thở, bởi vì chúng ta đầu góc hỗn loạn, nơi này nhăn nheo thạch văn có tương tự thôi miên tác dụng, chúng ta xem hơn nhiều, xem lâu, đại não năng lực làm việc còn kém. Lý đố bọn họ trước tiên xác định phương vị, tìm tới mục tiêu vị trí, sau đó hắn chỉ về mục tiêu, a bay lên trời, nó trên không trung dẫn đường, bọn họ hướng về mục tiêu đi đến. Cho dù như vậy, Thông lũng tầng tầng, bài đá vô lập, cây cỏ sum suê, bọn họ vẫn như cũ dễ dàng lạc đường, có lúc vòng quanh một thung lũng đi rồi một hồi, phát hiện mình chỉ là quay một vòng, lại trở về đường cũ. Dựa vào bước chân ở trong núi cất bước, tốc độ quá chậm, lại là một ngày, bọn họ mới miễn cưỡng tới gần mục tiêu vị trí. Buổi tối, đoàn người tìm cái khuất gió sườn núi dựng trại đóng quân. Trải qua hai ngày nay tham dò cùng sần cung cấp tư liệu, trên đảo không có cái gì manh thu to lớn, buổi tối lộ doanh không nguy hiểm gì, chỉ cần tách ra tiểu độc trùng liền có thể. Đại Mạc Loe dẫn người đem doanh địa bốn phía phun thuốc sổ đối thoải mái nằm xuống cùng ngày hôm qua gần như nhắm mắt lại bắt đầu lúc nghỉ ngơi vẫn như cũ đầu váng mắt hoa có đêm qua giáo hấn đêm nay bọn họ chuẩn bị vật liệu gỗ đặc biệt rồi rào, cùng nhân ở trên đường nhìn thấy một chút khô héo đại thụ hắn chém đứt sau kéo một đường lúc này có thể có tác dụng lớn cây này thành công người chân nhỏ thô có thể thiêu trên một con thời gian tổ cụ đi lấy mấy khối vớt nhẹ nói rằng ta xem một chút có thể hay không làm than tuổi nếu có thể đốt thành than tuổi chúng ta ngày mai có thể làm điểm thiêu nướng hắc quái làm gì tổ cụ sươngng nhìn đoạn này cây cô nói Lão bản, này thụ không có vòng tuổi ạ?" Lý Đấu cười cười, "Cái này không thể nào, mỗi cây đều có vòng tuổi. Đây là cây cối bên trong tế bào cùng ống dẫn hàng năm lặp lại một lần từ lớn đến nhỏ, chất liệu do tùng đến mật biến hóa, chỉ cần cây cối trải qua thời gian sinh trưởng, vậy nó liền có vòng tuổi. Có điều vòng tuổi là màu sắc, tính chất không giống từng vòng hoàn văn, có rõ ràng, có không nổi bật. Cùng nhân kéo đến chính là một gốc cây cây thông, đây là vùng băng giá thường thấy nhất cây cối, cây thông vòng tuổi bình thường rất rõ ràng, cũng không khó lấy kiểm tra." Ô nói, "Lão bản, ngươi đến xem." Không tin ngươi đến xem, này thụ thật không có vòng tuổi. Lý Đô đến gần xem thử, hắn nhất thời sửng sốt, vòng tuổi có chiều rộng hẹp, rất dễ dàng nhìn thấy, nhưng hiện tại hắn không nhìn thấy vòng tuổi tồn tại. Đoạn này trên cây khô cũng có quyển quyển, nhưng không giống vòng tuổi như vậy có độ rộng, nó chính là từng cái từng cái quyển quyển tạo thành, toàn bộ thân cây thật giống từng tầng từng tầng một phiến dính hợp mà thành. "Này không phải vòng tuổi." Lý Đô cũng mờ bực, nói, "Xảy ra chuyện gì? Này thụ làm gì hội không có vòng tuổi?" Những người khác cầm lấy hắn thân cây đo xem, kết quả giống nhau. Đại Mạc Lôi e suy tư một hồi, Hắn cầm lấy một cái búa tìm thân thụ trên nước sau đó dùng ánh lửa soi dọi thân cây cắt ngang mặt sau lá đầu như thế nơi này thụ thật là quái mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ có người thuận miệng nói một câu này hay là chính là vòng tuổi có điều bởi vì nó sinh trưởng nhanh chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng tinh mọc ra vòng tuổi liền rất hẹp. đây là cờ mở lớn ngốc chuyện làm gì hội có chuyện như vậy xuất hiện tiểu mác lô e chấm biếm lại này theo chân nó sinh trưởng tốc độ không liên quan chỉ cùng thời gian có quan hệ trừ khi nơi này một năm một năm thời gian trôi qua rất nhanh và không làm gì sẽ xuất hiện như vậy vòng tuổi vòng tròn bọn họ chỉ là trong lúc lơ đáng thảo luận một hồi, không ai chú ý lời này, có thể lý đố sau khi nghe nhưng dỗng nhiên cho váng, hắn có một suy đoán, tiểu lô Loe có thể có thể nói đúng. Chương 1639, Y Nụ Y Thiếu Niên. 1.639 Y Nụ Y Thiếu Niên. Vòng tuổi vật này, nói nghiêm cẩn một ít, chính là cây lâu năm thực vật thân gỗ hành cắt ngang trên mặt đồng tâm Hoàn Văn, thông thường với cây cao to cùng bụi cây, thông thường hàng năm một vòng. Không giống khu vực, vòng tuổi giới hạn rõ ràng độ không giống, ở ôn khu vực vòng tuổi giới hạn rõ ràng nhiệt đới khu vực bởi trong vòng 1 năm khí hậu biến hóa không lớn. Vòng tuổi không quá rõ ràng, nhưng cũng có thể nhận biết. Mà ở vùng băng giá khu vực, Nam ấy Luân sẽ vô cùng rõ ràng có thể thấy được. Mọi người đều biết, mùa xuân hạ nhiệt độ, lượng nước cùng hoàn cảnh điều kiện tốt hơn, thực vật sinh trưởng nhanh, hình thành loy gỗ so sánh thưa thớt, màu sắc kém cỏi. Phản chi, thu mùa đông hoàn cảnh điều kiện so sánh khắc liệt, loy gỗ so sánh mật, màu sắc đậm hơn. Theo 4 mùa luân phiên hình thành một vòng một vòng sâu cạn luân phiên vòng tuổi. Mặt khác, thân cây hướng nam một mặt được ánh mặt trời chiếu khá nhiều, tính hướng tốc độ sinh trưởng nhanh, bởi vậy cảnh khô mặt nam vòng tuổi so sánh rộng, cái bóng hướng bắc một mặt Vòng tuổi thì lại rõ ràng chật hẹp. Trên đảo cây cối trái với cái này tự nhiên quy tắc, điều này làm cho đoàn người rất buồn bực, có thể lý đấu có một lớn mà suy đoán, vậy thì là trên đảo thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, khí hậu biến hóa cũng nhanh, dẫn đến vòng tuổi sản sinh nhiều lắm, nhưng phi thường nhỏ hẹp, mới không thể nhận ra. Hắn cầm một kính phóng đại đi nhìn kỹ, phát hiện này từng vòng chính là vòng tuổi, giữa bọn họ ở nam bắc phương hướng lên trên cũng có độ rộng khác biệt, chỉ là rất nhỏ, cần phóng đại sau mới có thể thấy rõ. Bình thường người không thể tin tưởng chuyện như vậy, nhưng là lý do có thời không phi trùng. Thời không phi trùng cũng có thể chế tạo ra như vậy vòng tuổi Tuy rằng hắn chưa từng làm có thể căn cứ kinh nghiệm của hắn hắn biết này không thành vấn đề nói cách khác trên đảo này bốn mùa cùng thời gian có vấn đề làm ra cái này suy đoán lý đỗ vẻ mặt nghiêm túc một chút thời không phi trùng khác thường có thể luận chứng hắn suy đoán nếu như hắn suy đoán là chính xác bọn họ đến nhanh lên một chút hoàn thành đúng trên đảo tham bí công tác nhanh lên một chút rời đi nơi này nhưng hắn không thể nhiều lời những người khác không hẳn tin tưởng hắn mà hắn lại cũng không đủ xác thực luận chứng để chứng minh quan điểm của chính mình Lý đỗ tiện tay đem tuổi g em tới lựa trại bên trong giữa bầu trời mây đen càng thêm nằm giấyy đặc trên đảo hơi nước càng ngày càng nặng xem ra sắp vừa rồi trở lại trong liều v hắn lấy ra đồng hồ đeo tay nhìn một chút đồng hồ đeo tay vẫn như cũ không thể dùng trên điện thoại di động thời gian trôi qua không thành vấn đề một ngày kết thúc tất cả bình thường nay lại để cho hắn rơi vào mê man bên trong chính mình suy đoán nếu như là đúng cái kia điện thoại di động thời gian điểm nên cùng hiện thực hợp không lên mới đúng mang theo lơ ngơ hắn rơi vào trạng thái ngủ say ở hắn giấc ngủ bên trong thời điểm á ngao đỗ nhiên lại gạo thiết lên Lý Đỗ bỏ lên nhanh chóng đi ra liều vải, hắn cho rằng lại tao ngộ cái gì nguy cơ, kết quả cũng không có, tất cả mọi người sau khi ra ngoài đối chiếu hết thể đều bình thường. A Ngao còn ở gào thét, một bên gào thét một bên quay đầu đi về phía Nam Phương xem. Lý Đô rõ ràng nói rằng, A Ngao có phát hiện, tiểu mã dẫn người chồng coi doanh địa, lang ca chúng ta đi. Tùy tùng A Ngao, bọn họ lảo đáo cất bước ở trên vùng núi, giữa bầu trời dưới nổi lên mở mịt mưa phùn, trên núi đá có dế ở, như vậy leo bỏ lên càng phi công, không cẩn thận sẽ trượt chân xuống. A Ngao dẫn đường đi rồi hơn nửa canh giờ. Lý Đỗ nghe được một sợ hãi tiếng thê o o a a. Thanh âm này để trong lòng hắn vui vẻ, bọn họ tìm tới mục tiêu. Lý Đỗ lay động đèn pha, đi theo âm thanh, ánh đèn tiến vào một chỗ trong hang động, sau đó nhìn thấy bên trong một người thiếu niên. Thiếu niên xúc ở trong huyết động đầy mặt sợ hãi, hắn mọc ra mái tóc màu đen, màu da cùng Lý Đỗ tương tự cũng là màu vàng, mặc trên người bẩn tiụ xung phong ý, ý, chính là Lý Đỗ muốn tìm người. Lý Đỗ đem ánh đèn điều nhu hòa lên, hắn dùng tiếng anh hỏi, "Hello, hello, ngươi là ai? Có vấn đề hay không?" Thiếu niên vẫn còn đang sợ hãi rít gào. Tay trái cầm lấy tảng đá, tay phải là một cây chùy thủ, trên cánh tay nổi gần xanh, xem ra muốn tăng vỡ. A Ngao chờ ở Lý Đỗ bên người hiếu kỳ theo đi đến xem, thiếu niên một kêu to nó cũng gọi là oán, quay về cửa đọc gọi, gào gừ ồ. Thiếu niên cũng là bởi vì cái này, cho nên mới kể bên tăng vỡ. Lý Đỗ cho A Ngao một búng trán, đưa nó kéo đi ra ngoài kín đáo đưa cho Lang Ca nhìn, tiếp theo sau đó hỏi thiếu niên, có thể nghe lời của ta hả? Người là có hay không cần trợ giúp? Thiếu niên lại gọi vài tiếng. Gô Tiểu lấy ra một hộp sô cô la ném vào trong động. Nhìn thấy sô cô Thiếu niên đầu tiên là sau này hơi có lại, sau đó hắn từ từ hiện tĩnh lại, mở ra kẹo hộp bắt đầu ăn. Từ điểm đó mà xem, hắn không phải một giá nhân, hắn biết nói sao mở ra kẹo hộp, cũng biết xô cô la ăn ngon, hơn nữa trên người còn có sung phong ý điệp, Lý Đỗ suy đoán hắn khả năng là rời nhà trốn đi bị vây ở trên đảo thiếu niên. Ăn sô cô la, thiếu niên tựa hồ lý giải hào ý của bọn họ, nỗ lực ra bên ngoài leo bỏ lên. Lý Đỗ cùng gỗ Tụ Lạ hỗ trợ đem hắn kéo ra ngoài, phát hiện hai chân của hắn tự đầu gối vị trí hiện ra một loại cổ quái vân mẹo, cùng á bạch tương tự, khớp nối và gãy. Người anh điên thuốc mỡ lại có đất dụng võ, Lý Đỗ xé nát quần của hắn để Lang ca đi tới bó xương, sau đó xoa một tầng thuốc mỡ. Thiếu niên lạ kỳ có thể nhẫn nại thống khổ, bó xương thời điểm đau đớn như vậy, hắn cũng là kêu qué dị vài tiếng, sau đó xoa thuốc mỡ, hắn liền bình tĩnh lại. Lý Đỗ hỏi, ngươi có thể nghe hiểu tiếng anh à? Thiếu niên rốt cục cũng hé miệng nói ra chuyện đến, nhưng hắn nói chính là cái gì Lý Đỗ nghe không hiểu, ngữ điệu rất nhanh, tương tự tiếng anh, nhưng tuyệt nhiên không giống. Lang Ka mấy người cũng dồn dập lắc đầu, Đại Mạc Loe sau khi nghe nhất tiếng, "Iso", nói, "Yêu tại xế ma ngữ." thuộc về A lưu thần ngữ hệ bên trong một loại, đây là tiểu chủng loại ngôn ngữ, các ngươi không hiểu rất bình thường. Lý Đỗ hỏi, ngươi hiểu không? Đại Mạc Loe rụt rè cười nói, hiểu sơ một ít, yêu tài xế ma ngữ chủ yếu do ngắn nguyên âm, dài nguyên âm cùng hôn hợp nguyên âm tạo thành, trong đó ngắn nguyên âm có a, i, e, o, u năm cái, dài nguyên âm có. Lý Đỗ đánh gãy lời nói của Hà nói, ngươi dự định đến một hồi hiện trường giáo học, trực tiếp cho ta phiên dịch. Đại Mạc Loe vẻ mặt lúng túng lên, nói, ta chính là hiểu sơ, yêu tài xế ma ngữ kỳ thực là một loại phương ngôn, chủng loại rất nhiều. Ta cũng phiên dịch không được. Go tựa lại cho thiếu niên ngã chút nước để hắn uống, lại để cho hắn rửa mặt. Thiếu niên rửa mặt sau đó Lý Đỗ mới phát hiện, hắn mặc dù là người da vàng, có thể màu da đặc biệt trắng nón, nhưng da rẻ lại khá là thô giáp, lại như hòn đảo nhỏ này như thế, tiết lộ một loại thần bí mâu thuẫn. Song phương không cách nào câu thông, vậy thì khá là mẹ trứng. Thiếu niên được cứu hộ sau, tựa hồ đối với Lý Đỗ một nhóm rất có hảo cảm, vẫn đối với bọn họ nói cái gì? Bất đắc dĩ chính là, Lý Đỗ một phương nghe không hiểu, Song Vương trong khoảng thời gian ngắn gà đúng miệng dạng, đều ở léo nha léo nhéo. Rồi lại đều không hiểu nổi ý của đối phương Cuối cùng, lý Lido nhún nhún mai nói Tốt rồi, trước tiên ngủ đi Những chuyện khác trời đã sáng lại nói Hắn chuẩn bị rời đi, thiếu niên kéo hắn lại Sau đó giang hai tay đưa cho hắn một thứ Đây là một đẹp đẽ vỏ sò Mặt trên có phức tạp mà tươi đẹp hoa văn Hiển nhiên thiếu niên coi đây là lễ vật đưa cho hắn Hắn liền cười cận thu được trong bao chương 1640, người không còn 1,640 người không còn Tiểu vũ đến nhanh đi cũng nhanh Ngày thứ hai hừng đông, Thái Dương lại ló đầu ra đến xem Đông thải hạ. Hiển nhiên ngày hôm nay sẽ là cái khí trời tốt. Thiếu niên ngủ nhất dạ người anh điên hoa ngoài ra thuốc mở chính là có dùng, ngắn trong thời gian ngắn liền giảm bất thiếu niên đau đớn. Hắn ở buổi sáng thời điểm đi di chuyển đi nhà cầu, trên mặt đã không có thống khổ vẻ mặt. Song phương quan hệ tương đối gần, Lý Đũ không thể chờ đợi được nữa hướng về mục tiêu đi tới. Hắn lấy ra sở ti vở cùng pho huynh đệ bức ảnh cho thiếu niên xem, hỏi, người gặp bọn họ không có. Vốn là đây ngày hôm qua vừa thấy mặt đã hỏi, nhưng khi đó thiếu niên rất sợ Lý Đỗ lo lắng hắn cho dù biết cái gì cũng sẽ không nói lời nói thật, vì lẽ đó nhận đến ngày hôm nay song phương quan hệ có hỏa hoan mới hỏi. Thiếu niên nhìn bức ảnh lắc đầu, Lý Đỗ nhất thời phiên muộn, kết quả thiếu niên lắc đầu một cái sau lại điểm ngầm đầu lên, trong miệng Nguyên Tuyên không biết nói gì đó, Lý Đỗ cũng nghe không hiểu. Vẫn là lang ca tỉ mỉ, hắn lấy ra điện thoại di động mở ra ghi âm công năng, tức khiến cho bọn họ nghe không hiểu, sau đó tìm tới hiểu được yêu tài xế mà ngữ người vẫn là có thể phiên dịch. Tiểu Macloe có chú ý, nói rằng chúng ta lẫn nhau nghe không hiểu lời của đối phương, vậy thì ra dấu tay mà, đến Các ngươi tránh ra để cho ta tới hắn khoa tay một trận thiếu niên đầy mặt một bước thiếu niên khoa tay một trận tiểu mác lô é đẩy mặt một bước liền như vậy cái kế hoạch này mắc cạn lý Đô muốn biết trên đảo còn có người nào nhưng hắn không chiếm được đáp án tiếp tục lưu ở trên đảo tượng không đầu con rồi như thế tìm lung tung chính là vô dụng công Lý Đô quyết định mang đi thiếu niên đi trên trấn tìm cái bệnh viện cho thiếu niên nhìn đầu gối đồng thời hắn đi tìm cái hiểu được yêu tài xế ma ngữ người cùng thiếu niên câu thông một chút bởi vì không có cách nào câu thông vì lẽ đó hắn cũng không có nhiều lời trực tiếp tìm người dùng một côn cùng lều vải bố làm cái cáng cứu thương, giơ lên thiếu niên hướng về bên hồ đi đến. Thiếu niên khởi đầu còn không phản ứng gì, đến bên hồ sau hắn sung sướng lên, dùng sức vung vẩy hai tay, quay về hồ nước phát sinh từng trận tiếng kêu gạo. Tiểu Mạc Loe chê nói, "Anh bạn, khắc hồ, nó lại không biết nói chuyện, cho dù sẽ nói cũng không hiểu các người yêu tài xế mang ngữ." Những người khác dồn dập cười, bọn họ đem xuồng cao su lấy ra làm mới tội phổng, sau đó lên thuyền hướng về đối diện trên bờ về tới. Thiếu niên lên thuyền sau bỗng nhiên sốt ruột, hắn vung về hai tay liên tục kêu la. Lý Đô không hiểu hắn đang làm gì thế, nhưng hắn lay động thân thể dẫn đến xuống cao su không cách nào duy trì cân bằng, thì nói nhanh lên nói, "Này, tiểu tử, bình tĩnh, tỉnh táo lại ok." Lời nói của hắn nói vô ích, thiếu niên căn bản không nghe, theo sườn cao su từ từ xuyên qua mặt hồ tới gần bên mở, hắn càng thêm kích động. Xuống cao su lay động càng ngày càng lợi hại, bỗng nhiên trong lúc đó thiếu niên tự dịp một khe hở nhảy vào trong nước. Cứ việc 6 tháng này, có thể bởi vì tới gần bắc cực, bên này nhiệt độ vẫn là không cao lắm, như vậy trời nhảy vào trong hồ nước có thể không dễ chịu. Lý Đô bất đắc dĩ, nói Còn lo lắng làm gì mau đưa hắn cứu tới hắn hai cái chân đều động không được tiểu mác lô e ùy ý cười nói không có chuyện gì lão bản hắn Nếu có thể trên lạc đường nào nói rõ nhất định sẽ bơi cho dù hai chân không thể động hắn vẫn như cũ có thể bơi ít nhất chìm bất tử Lang ca là hành độ phái hắn tuổi quần áo dẫn người nhảy vào trong nước sau đó Lý đỗ chờ đợi một hồi trước hết hạ Thủy Lang ca trở lại mặt nước hắn lao một cái trên mặt hồ nước nói la bản trong nước không ai lời này để lý độ sứng sở hắn hỏi ngược lại trong nước không ai cái kia người đi nơi nào Lăng Ca nhún nhẩy, ta không biết. Những người khác liên tiếp du ra mặt nước, đáp án giống như lúc, lão bản, đứa bé kia không biết đi nơi nào, không tìm được hắn. Lý Đỗ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nói rằng, có hay không kính lặn. Mang theo đi xuống xem một chút, người vừa khiêu vào trong nước, làm gì hội không có. Bên này không có ô nhiễm, theo lý thuyết hồ nước rất trong suốt mới đúng, nhưng là sự thực vừa vặn ngược lại, hồ nước khá là vẩn đủ, nó chỉ có mặt hồ trong suốt, vì lẽ đó xem cuộn sóng rất trong suốt, nhưng hướng về trong nước xem, tầm nhìn rất kém cỏi. Tiềm quá nước người đều biết. Tiệm nước thời điểm nếu là không có kính lặn hiệp trợ, cái kia tầm nhìn càng kém. Mang theo kính lặn sau mới có thể thấy rõ chu vi cảnh tượng. Nhưng bọn họ chuẩn bị kính lặn không có mang tới hòn đảo, mà là thả ở trên xe, này hội lại trở về nắm lấy kính lặn hạ thủy cũng quá chậm. Lý Đỗ mờ mịt nhìn mặt hồ, cạn kiệt thị lực, hắn đã chờ đầy đủ nửa giờ, cũng không có thấy thiếu niên kia nổi lên mặt nước. Mackloe huynh đệ không tin tả, cũng ngảy xuống nước tìm kiếm, bọn họ đem chu vi tìm khắp, thậm chí không công cụ tiệm xuống hơn 10m, vẫn không có phát hiện thiếu niên hình bóng. Nay đậu má tà môn, tiểu Mackloe nói lẩm bẩm, chết tiệt. Cái này không thể nào nha, hắn cho dù chết đuối, thi thể cũng sẽ nổi lên chứ. Nước rất sâu, cho dù có rong cũng triển không lên người. Lý Đấu quay đầu lại liếc mắt nhìn lạc đường đảo, tối ngày hôm qua vừa hạ tuyến nhất giả vũ, hòn đảo lại lâm vào hơi nước bao phủ bên trong, như vậy cách xa xem, có vẻ hồn đảo sương mù mông lung càng thêm thần bí. Mặt Khác, hơi nước bốc hơi, theo gió đung đưa, có vẻ không gian tựa hồ có hơi và mẹo, điều này làm cho nó ngoại trừ thần bí bên ngoài lại nhiều hơn một loại quỷ dị. Hắn ngoắc ngoắc tay nói, "Mặc kệ, chúng ta đi. Lần này thám hiểm mục đích duy nhất là an toàn." Hắn cảm thấy từ khi bước lên lạc đường đảo bắt đầu, tất cả quá khắt thượng, vì lý do an toàn, hắn không muốn tiếp tục chờ ở trên mặt hồ. À dù hồ núi hồ rất sâu rất rộng lớn, hơn nữa ngoại trừ thủy điểu, trên mặt nước không còn những khác sinh mệnh, thậm chí càng là người khói mờ manh, vì lẽ đó chờ ở như vậy hồ trên, Lý Đô trong lòng rất không có cảm giác an toàn. Hồ Quang Liêm Diễm, ánh nắng tươi sáng, Lý Đô trong lòng nhưng âm trầm. Đến trên bờ, phụ trách trong coi xe Hắc Ngưu cùng gió xoáy lập tức tiến lên đón, hỏi: "Có Thu vừa ạ?" Lý Đô lắc đầu, Hắc tiếp theo nhanh chóng nói rằng, "Quả hương trấn có tin tức" Chúng ta ở trong trấn lưu lại điện thoại, có người gọi điện thoại tới, nói trong trấn xuất hiện một kỳ quái ra hỏa. Chúng ta cũng cho các người gọi điện thoại tới, nhưng không gọi được, không có tín hiệu, nếu như không phải các ngươi ngày hôm nay đường về, chúng ta chuẩn bị buổi trưa đi tìm các người tới. Gió xoáy nói bổ sung, Lý Đô nói rằng, đúng, trên đảo rất quái lạ, điện thoại không có tín hiệu. Cái kia trấn trên xuất hiện cái gì kỳ quái ra hỏa? Đi, chúng ta đi nhìn. Hắn lúc đó cũng ở chấn trên để lại điện thoại, có điều hắn ở trên đảo không có tín hiệu, vì lẽ đó không nhận được điện thoại. Trên đường điện thoại của hắn lại hưởng lên là bạc kện đở đánh tới, chuyển được sau bạc kện đở khoa chương thanh âm vang lên, cảm tạ ông trời, ngươi cuối cùng cũng coi như tiếp điện thoại ta. Ta cho ngươi đánh mấy trăm anh bạn, mấy trăm a, ngươi vẫn liền không tiếp. Bạc kện đở sở dĩ biểu hiện tích cực như vậy, không riêng là nhiệt tình, cũng bởi vì lý Đô đã nói, hắn cung cấp tin tức hữu dụng, hội cho hắn khen thưởng. Đối với một biên thủy trấn nhỏ tới nói, Lý Đô ra tay như thế xa hoa khách mời nhưng là rất hiếm thấy, đụng tới phải tóm chặt lấy. Chương 1641, người điên. 1641, người điên. Đoàn xe nhanh chóng chạy Lần này càng nhanh hơn đến quả hứng chấn. Bọn họ đến trên chấn, lại có rất nhiều người đi ra vây xem, Lý Đô rất có thể lĩnh hội tâm tình của bọn họ, quanh năm suốt tháng chờ ở cái hiệp khu vực nhỏ, sinh hoạt làm từng bước, không kinh không hỉ, nhìn thấy người xa lạ sau thực tại rất hưng phấn. Không cần chờ đến đi gặp bartender, trong bọn họ đổ bị người ngăn lại, có người chỉ vào thôn trấn một đầu khác cười nói, các người tới tìm cái kia người điên à? Lý Đô nói, đúng, hắn ở đâu?" Liên ở tại bọn hắn rời đi thôn trấn cùng ngày, buổi tối thời điểm đầu đường trên xuất hiện một người điên. Cái người điên này với bọn hắn muốn tìm Sở ti vợ một nhóm tựa hồ có quan hệ. Người kia cười nói, hắn bị mang đi, bị mang đi chủ trì cảng cục cảnh sát. Chủ trì cảng chính là lý đố bọn họ đến thời điểm máy bay hạ xuống địa, xem như là khu vực này to lớn nhất thành thị, kỳ thực cũng là cái thành nhỏ. Hiển nhiên, trên chấn người không nhận ra phong hán thân phận, cảnh sát liền liên hệ càng cao hơn một cấp cục cảnh sát. Lý đố một nghe muốn chửi má nó, bật đèn đờ nhìn thấy đoàn xe, vội vàng chạy tới, "Uy, anh bạn, ta trung gian điện nói còn chưa dứt lời ngươi liền bị ngươi rồi." "Ép cờ cờ, ngươi không nói hết lời." Lý Đỗ phiền muộn. Bạc Tiễn Đờ nói: "Ngươi đi tới trên trướng cũng được, ta chụp ảnh, ngươi xem một chút này có phải là người ngươi muốn tìm hay là hắn không phải đây? Nào có đúng lúc như vậy, đúng không? Có điều hắn mặc quần áo cùng ngươi muốn tìm anh bạn mặc quần áo vẫn đúng là tựa." Vừa nói, hắn một bên lấy ra một tiểu cục điện thoại di động. Trên điện thoại di động có bức ảnh, Lý Đỗ nhanh chóng tiếp đi tới nhìn một chút, ánh mắt nhất thời ngưng trệ, này là người quen, đây là Sở Thi vợ một cảnh vệ, bọn họ ở Sài Gòn gì ạ, kẻ vai chiến đấu quá. Để hắn kinh ngạc đến ngây người chính là, trên người hắn mặc một bộ lục sắc xung phong y. Cái này Sung Phong y mới tinh, cùng bọn họ tối ngày hôm qua cứu cái kia yêu tại xế ma trên người thiếu niên xuyên như thế. Một phổ thông bạc kém đỡ đều biết thông qua áo khoác tìm ra hai cái người liên hệ, nhưng hắn dĩ nhiên không biết. Hắn cùng thiếu niên cùng nhau ở chung lâu như vậy, dĩ nhiên không có chú ý tới thiếu niên xuyên lục sắc Sung Phong Ý cùng Sở ti vợ bức ảnh bên trong xuyên như thế. Nay bức ảnh lại sờ cho hắn tân chiếu, bởi vì quá quen thuộc, hắn liền theo bản năng quên Sở ti vợ trên người Sung Phong ý, ý, hắn phạm vào cái sai lầm lớn. Lang cũng chú ý tới điểm ấy, kinh ngạc nói, "Thiếu niên kia." Lý hít sâu một hơi nói, Trước tiên đi tìm sở ti vợ bảo tiêu, chết tiệt, ta quá sơ sẩy. Từ chủ trì cảm đến Quả Hương chấn chỉ có một cái đường cái, hơn nữa đường cái không phải toàn bộ hành trình nhựa đường đường, đường hướng không tốt, cảnh sát thông qua lục địa đi tới Quả Hương trấn, bọn họ rời đi không lâu, đuổi theo không khó. Lý Đỗ trực tiếp đổi máy bay trực thăng, lần này truy lên cũng sắp, máy bay trực thăng vô cùng lo lắng, lên không vẹn vẹn nửa giờ, bọn họ liền nhìn thấy lượng chiếc xe cảnh sát xuất hiện ở trên đường cái. Bit Ivan ở phía trước mặt đường trên miễn cưỡng hạ xuống rồi máy bay trực thăng, xe cảnh sát mở ra sau nhìn thấy máy bay trực thăng ngăn trở đường Còn tượng rằng đụng tới người nào, xuống xe cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí một, trực tiếp giơ xuống lên. Lý Đỗ dơ tay lên nói, đừng Hiểu lầm, cảnh sát, chúng ta là người đàng hoàng, chúng ta là tới gặp bằng hữu, các ngươi trong xe vị tiên sinh kia, hắn là chúng ta bằng hữu." "Đứng lại, các ngươi tất cả đứng lại, lấy tay phóng tới ta có thể nhìn thấy địa phương." Cảnh sát đánh gây hắn, sau đó ngươi đi một mình lại đây. Lý Đỗ đi tới, đưa tay muốn đào đồ vật, một người cảnh sát căng thẳng kêu lên, "Ngươi muốn làm gì?" Thấy này Lý Đỗ mau mau lại giơ tay lên, ta lấy điện thoại di động Bên trong có ta cùng này anh bạn chụp ảnh chung, ta nghị chứng minh thân phận của chúng ta. Cảnh sát nói, không cần, ngươi trực tiếp nhìn hắn đi, một người điên, lại không phải trọng hình phạm hoặc là người nào, ta không nghi ngờ quan hệ của các ngươi. Lý Đô nói cảm ơn, hắn kéo mở cửa xe, một cái đại hán nhất thời từ chỗ ngồi phía sau vào ra. Hai cảnh sát mau mau ngăn cản, nói, hắn có lúc hội phát điên, chết tiệt. Ngăn lại hắn. Lý Đô kéo đại hán kêu lên, uy, bíp, là ta, là ta, là ta. Ngươi làm gì xuất hiện ở đây? Cầm người lão bản sở ti vào đây. Đại Hán ăn mặc rách rách dưới dưới, trên người xung phong ý hầu như lam lũ, vừa bẩn vừa nát. Có điều nó tạng không phải nhiễm mùn đất, mà là có huyết có dầu tí, không biết hắn ở trong hoàn cảnh ra sao chờ quá, dĩ nhiên cầm quần áo rằn vật thành như vậy. Nghe Lý Đố, đại Hán không phản ứng chút nào, hắn kéo Lý Đố lảo đảo đi mấy bước, sau đó lập tức ngồi trên mặt đất hai tay che mặt, dùng tràn đầy thanh âm nước nợ nói, chết rồi, đều chết rồi, tất cả đều chết rồi, vẫn là đều chết rồi. Ta không làm được, ta không được, ta không được đâu. Này không đầu không đuôi để lý đố khắp cả người phát lạnh, cái gì chết rồi? Bíp, ngươi nhìn ta, stirver đây. Đại hán dùng giọng khàn khàn tiếp tục nhắc tới, "Ô, đều chết rồi, stirver." Stirver không thể nói. "Đúng, không thể nói." "Trưởng quan, không thể nói." "Không thể nói." Lang ca mấy người cũng chậm rãi đến gần rồi, nhìn đại hán dáng vẻ, hắn ngồi xổm người xuống vươn ngón tay ở trước mặt hắn lắc lắc, lại làm hắn động tác đến kiểm tra đại hán tinh thần tình hình. Một người cảnh sát hỏi, "Uy, các ngươi nhận thức cái tên này à? Nếu như các ngươi là bằng hữu Các ngươi đem hắn mang đi đi, có điều ta đến xem xem các ngươi giấy chứng nhận. Lý Đố đem hộ chiếu của chính mình đưa cho hắn, hỏi, các ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, hắn liền dáng dấp như vậy hả? Cảnh sát bên cạnh nói rằng, so với này còn gay go, chúng ta đơn giản cho hắn thanh lý một hồi. Cất chó, nếu để cho hắn đầy người rác rời lên xe cảnh sát, chúng ta sẽ đến báo hỏng. Lý Đố đoán hận dập chân, chính mình ngày hôm qua sai lầm, bỏ lỡ thật là lãng chuyện, bỏ qua nhìn thấy bit thời cơ tốt nhất, nói không chắc khởi đầu bit trên người có một ít đi qua nơi nào dấu vết, nhưng bị cảnh sát môn cho xóa đi. Lang đứng lên nói, Lão bản, tình huống không được, bị tinh thần đã tan vỡ. Lý Đỗ than thở, hỏi cũng không được gì. Bị vẫn ở nhiều lần nhắc tới mấy câu nói, chết rồi, đều chết rồi, không làm được, không thể nói chờ chút, nhưng câu nói này không hề giá trị. Lang Ca nói, từ trong miệng hắn thu được tin tức rất khó, biết là Hải Báo bộ đội tinh binh, bọn họ tiếp thu quá nghiêm khắc cách phản thẩm vẫn huấn luyện. Những này trong khi huấn luyện, có một hạng chính là tinh thần tan vỡ sau càng thêm miệng kín như bưng. Tiểu Mạc Loe tiếc nuối nún nún bày nói, cái kia xong đời, khẳng định không có cách nào từ trong miệng hắn khu ra bất cứ tin tức gì. Chúng ta cũng tiếp thu quá này huấn luyện, mục đích là phòng ngửa bị bộ sau phe địch tướng sĩ binh dân vật hỏng mất, lại từ bọn họ trong miệng bộ tin tức. Lý Đỗ chưa từ bỏ ý định, hắn lại thử nghiệm một phen, có thể vẫn là không cách nào từ bịt trong miệng đến đến bất cứ tin tức gì. Cuối cùng hắn lấy ra hắn cùng bịt, Sở Ty vợ đám người ở xải bờ gì ạ chiếu? Hỏi, biết, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Lý, các ngươi lão bản Sở ti vợ bạn tốt Trung Quốc Lý a. Bị ngơ ngác nhìn màn hình máy vi tính, thấy này Lý Đỗ bông cảm thấy phấn chấn, xem ra có môn. Chương 1642, hắn biết 1.642 hắn biết. Hắn phóng đại bức ảnh để hắn đi chú ý Sở kết quả bức ảnh phóng đại sau hắn nhưng không nhìn, vừa nhìn về phía Lý Đỗ, ánh mắt không có tiêu cự, hai mắt vô thần, nhưng mục tiêu đúng là Lý Đố. Cảnh sát muốn nói gì? Lý Đố làm nhanh lên thủ thế ngăn lại, sau đó hỏi bị nói, "Sở Tiver, ngươi còn nhớ à?" "Sở Tiver các ngươi lão bản." Bị đột nhiên mở miệng, côn trùng tiến vào trong tay ngươi, côn trùng tiến vào trong tay ngươi, thật nhiều côn trùng, có cái côn trùng ở trước mặt bò, có cái côn trùng ở thủy tinh bên trong, côn trùng tiến vào trong tay ngươi. Nghe hắn ca đám người nhất thời lộ ra biểu tình thất vọng lần này hắn nói một chút tân nội dung có thể vẫn không có dùng hắn vẫn như cũng là đang nói ngốc chuyện nhưng lì độ sau khi nghe nhưng thân thể chấn động hắn nhất định phải đem hết toàn lực mới bảo trì lại chính mình bình tĩnh dáng vẻ giả vờ bình tĩnh dáng vẻ những người khác nghe không hiểu nhưng hắn nghe hiểu biết nói chính là thời không phi trùng hắn biết mình trong tay có cái thời không phi trùng bình ngơ ngác nhìn hắn tiếp tục nhắc tới màu đen côn trùng hai cái chân bốn cái chân bốn cái cánh 8 cái cánh thật nhiều màu đen cô trùng màu đen côn trù bò bỏ tiến vào trong tayươi Nghe xong những câu nói này, Lý Đỗ càng ngày càng giật mình. Không nghi ngờ chút nào, hắn chính là biết thời không phi trùng tồn tại, hắn còn biết có một thời không phi trùng tiến vào trong tay chính mình. Thậm chí, biết cho hắn cung cấp một cái tin, nguyên lai thời không phi trùng có thể tiến hóa thành 8 cái cánh, trong tay hắn thời không phi trùng chỉ có 6 cái cánh. Lý Đỗ nuốt nước miếng một cái, muốn nghe hắn nói càng nhiều nội dung. Nhưng là đến nơi này, hắn lại bắt đầu lặp lại lúc trước đã nói, côn trùng tiến vào trong tay ngươi, ta nhìn thấy, côn trùng tiến vào trong tay ngươi. Hắn lại lặp lại hai lần, đột nhiên lần thứ 2 cắt đổi đến đề tài mới vừa rồi. Chết rồi, đều chết rồi, tất cả đều chết rồi, ta không làm được, ta không được, đều chết rồi. Lý Đô nắm lấy hai tay của hắn nói, bít, ngươi nhìn ta, ngươi biết ta, ngươi nhất định nhận ra ta, ta là Lý, Trung Quốc Lý, chúng ta đồng thời cùng rượu, ngươi thua rồi. Chết rồi, đều chết rồi, tất cả đều chết rồi, vẫn là tất cả đều chết rồi, ta không làm được, ta không làm được. Ô, ô, ô, á, á, á, nhắc tới mấy lần sau đó, bít đột nhiên ôm đầu kêu thảm thiết lên. lang ca một cái tát vô vào hắn trên nó, bít hai mắt một phen té xịu trên đất Cảnh sát giật mình, "Phút, ngươi làm gì?" Lang Ca lạnh lùng nói, tinh thần của hắn trạng thái xuất hiện bất sóng, tiến vào một càng thêm tan vỡ bên dưới, ta nhất định phải để hắn hôn mê, bằng không hắn khả năng trực tiếp tan vỡ thành nư ngẩn. Lý Đỗ cao mày hướng đi một bên, hắn đứng ven đường ngơ ngác nhìn phía xa phong cảnh, trong khoảng thời gian ngắn tâm loạn như ma. Hắn có thể xác định biết, biết bí mật của hắn, nhưng là hắn từ làm sao biết bí mật này? Còn có ai biết bí mật này hả? Tiểu Lô E đi tới hỏi, "Lão bản, ngươi vẫn tốt chứ?" Lý Đỗ nói, "Cho ta một điều thuốc." Tiểu Mạc Loe nhún đưa cho hắn một điếu khói giúp hắn ngăn lửa sau cười nói, lần thứ nhất xem ngươi hút thuốc, làm gì? Tâm sự. Lý Đỗ hít một hơi thật sâu, kết quả khói hấp lớn hơn, sặc cho hắn nước mắt hàng lưu. Tiểu lô e đầy mặt lúng túng, "Lão bản, nếu không khắc giật, ngươi muốn đem phổi đều ho khan đi ra." Lý Đỗ ngồi trồn hôm trên mặt đất ho khan, hắn ngẫu nhiên vừa ngẩng đầu, nhìn thấy bít đáy giày có cái đồ vật. Hắn bước nhanh đi tới ôm lấy bít chân to, sau đó nhìn thấy hắn chân trên leo núi giày đáy giày to lớn nhất một cái hoa văn nạm một tiểu vỏ sò. Nay vỏ sò màu lót trắng bệnh, có khắc phức tạp hoa văn. Hoa văn màu sắc đa dạng. Lý Đỗ đột nhiên từ trong túi móc ra một cái khác vỏ sò, này vỏ sò càng to lớn hơn, nhưng dáng vẻ hai người xấp xỉ, tuyệt đối là cùng một chủ loại, mà trong tay hắn này đại vỏ sò đến từ hắn cứu thiếu niên kia. Kim Chỉ Nam lần thứ hai chỉ về cái kia ỉ ủ ịt người thiếu niên, hắn ở trong lúc lơ đãng bỏ qua tiếp xúc chuyện này cơ hội tốt nhất, thiếu niên kia nếu như không có thất lạc ở án rủ cụ nhỉ trong hồ, vậy hắn muốn có thể từ trên người thiếu niên tìm tới chỗ đột phá. Có điều thiếu niên tựa hồ đang tránh khỏi chuyện này phát sinh, hắn ở suồn cao su trên thời điểm liền ra sức Không chịu rời đi hồ nước đến trên bờ đi, khẳng định có nguyên nhân. Bị trên người không thể lại có thêm bất cứ tin tức gì, Lý Đỗ tiếp đi rồi hắn, sau đó hắn cho Sầm gọi điện thoại, cho hắn địa chỉ tọa độ, để hắn mang bệnh tâm thần chuyên gia cùng tìm Shtimổ ngự chuyên gia mau mau lại đây. Biết được tìm tới Sở Ty vợ tối tin tưởng được bảo tiêu một trong, eo sần đến nhanh chóng. Hắn vận dụng một loại để lý đối trận mắt ngoác mồm giao thông phương thức, vậy thì là nhảy dù, máy bay phản lực trực tiếp bay đến quả hương trên chân không, mấy tán hoa trên không trung nở rộ. Lão tử rất hăng hái à. Tiểu Mạc Loe gặm dọn tan quả lê cười nói, có thể thấy Hắn là người năng tính, lúc tuổi còn trẻ cũng là nhân vật có tiếng tăm a. Lý Đỗ nhìn chu vi, nông thôn khu vực, đồng ruộng làm chủ, như vậy địa vực sắc thực có thể nhảy dù. Có điều sần hơn 60 tuổi còn dám tới cái này, cũng coi như hắn gan lớn. Keo Sần can đảm sát thực đại, hắn cái thứ nhất hạ xuống, hơn nữa vô dụng phụ trợ nhảy dù viên, hắn dù để nhảy đều là hai cái người, phụ trợ nhảy dù viên trong lòng ngực ôm một sắc mặt thảm đạm chuyên ra. Sau khi hạ xuống lăn lộn hai tuần lễ, Keo Sần lưu loát bò lên, hắn không để ý tới thu thập dù để nhảy, trực tiếp chạy hướng Lý Đỗ thở hổn hỏi, hô hô, người đâu? hô hô bị ở nơi nào lýỗ đem người chỉ cho hắn xem hắn th thế xông lên lại chạy đi tới theo sần mang đi bệnh tâm thần chuyên gia còn có hai cái học giả dáng dấp người mởmị chạm ở chỗ này không cần phải nói hai vị này chính là s đi mộ ngữ chuyên gia lýỗ đem ghi âm giao cho bọn họ hỏi các người nghe một chút trong lời này nói chính là cái gì đi âm bắt đầu truyền phát tin hai người cẩn thận lắng nghe Nghe xong đi âm một chuyên gia nói rằng tiên sinh ta trước tiên giải thích một chút cái gọi là s thì mổ ngữ kỳ thực là một giống thật mà là giả khái niệm bởi vì trên thực tế cũng không có một loại gọi là estimo ngữ ngôn ngữ. Này không giống tiếng Anh hoặc là các người hăng ngữ, estimo ngữ là sinh sống ở từ sái bờ gì ạ đến ạ là cả, lại tới Canada bắc bộ cho đến Greenland đảo như vậy một phiến rộng lớn mà giá lạnh trên đất một ít ngôn ngữ cách gọi khác, chúng nó thuộc về một ngữ hệ, vậy thì lại tỉ ẩn ngữ hệ. Lý đô nói, phức tạp như vậy. Vậy các người nghe hiểu lời nói của hắn à. Cái kia chuyên gia thẳng hắng một cái nói, chúng ta, ấn nói như thế nào đây, chúng ta đại khái hiểu, nhưng không cách nào làm được mỗi một câu đều nghe hiểu rất kỳ quái Loại ngôn ngữ này cùng ta tiếp xúc S tím mộ ngữ không giống. Một người khác cũng gật đầu, "Đúng, hắn bên trong có chút từ tổ ta không có nghe hiểu. Vậy các ngươi nghe hiểu cái gì?" Lý Đỗ vội hỏi. "Xem trước một chút chuyên gia nói rằng, ta từ đầu cho ngươi chụp câu phiên dịch đi, đầu tiên là câu thứ nhất, hắn nói chính là cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi cứu hắn mệnh, sau đó hắn lầm bầm một câu, câu nói này có chút mơ hồ, thật giống là nói, hắn không nên không nghe lời tùy ý chạy ra ngoài chơi." Chương 1643, Lục Không Lương Thế. 1.643 Lục Không Phía dưới câu này nghe không hiểu lắm. Trật rống là nói ánh lửa quá chói mắt. Nha, hắn lại nói cảm ơn, cảm tạ các ngươi cho hắn nước uống, hắn nói này nước uống rất ngon. Hắn hy vọng người đưa ngươi chó mang xa một chút, hắn rất sợ sẽ chó, thôn của bọn họ không cho phép nuôi chó, mà sau nghe không hiểu, chó chọc cái gì họa. Lý Đỗ bình tĩnh, chẳng trách thiếu niên lần thứ nhất nhìn thấy A Ngao liền dọa thành như vậy. Có điều, hắn lập tức trong lòng có cái nghi vấn, mọi người đều biết, ý núi ít người thích nhất chó loại động vật này, bọn họ nhìn chó vì là đồng bọn, chiến hữu, người thân. Hắn hỏi ngươi Tại sao các ngươi xem ra là như thế người nhưng cùng mình nói không thông ngôn ngữ? Các ngươi hẳn là một bộ tộc. Đây là đúng lý đô nói. Hắn lại hỏi ngươi môn đến trên đảo làm gì, này đảo rất cổ quái, để cho các ngươi mau chóng rời đi, không muốn ở trên đảo chờ thời gian quá lâu. Hắn nói, trước hắn từng đụng phải một ít giống như ngươi người, đều làm mái tóc màu và nóng, cùng mình, tộc nhân không giống nhau, quần áo chính là đổi cho bọn họ. Lời này không phải cùng lý đô nói, cùng nhân gật đầu, ý tứ là chính mình trách nhiệm thời điểm muốn cùng hắn giao lưu thời điểm có cái này lý âm. Bắt đầu từ nơi này, hắn ở tiêu to nên ở gọi mấy cái tên, này không, có phiên dịch tận phải. Ân, hắn lại hô, nói bên cạnh mình có người, trước tiên không muốn đi ra, sau đó chính hắn về nhà. Hắn không muốn rời đi hồ nước, hắn các ngươi phải thả hắn đi, không muốn đem hắn mang tới ngạn đi. Hắn vẫn ở thỉnh cầu các ngươi để cho chạy hắn, không muốn cưỡng ép hắn rời nhà. Chính là những câu nói này, chúng ta phiên dịch không hoàn chỉnh, thực sự xin lỗi, này đã là cực hạn của chúng ta, có một ít chuyện chúng ta xác thực nghe không hiểu. Chuyên gia cuối cùng thở dài. Lý Đỗ hỏi, này nữ liền như vậy khó có thể lý giải được. Chuyên gia cười khổ nói, Tiên sinh, ngài là người Trung Quốc vậy ngài hẳn phải biết, ở quý quốc phía Nam nông thôn có nhiều chỗ cách một dòng sông hai cái làng, phương ngôn liền không giống nhau. Ít người ngôn ngữ ở điểm này chỉ có hơn chứ không kém, bởi vì bọn họ là dân tộc du mục, ở một chỗ sẽ không chờ rất lâu. Mà bọn họ lại là đóng kín bộ lạc, khả năng một bộ lạc ở mộ phiên trong cánh đồng hoang vu nghỉ ngơi đến mấy năm, như vậy tiếng nói của bọn họ rất dễ dàng xuất hiện biến hóa, loại biến hóa này không cách nào đúng lúc chuyển đi ra ngoài, cuối cùng liền sẽ biến thành đặc biệt phương nôn. Ngoài ra còn có một thứ tự Ít ít người cũng là giàu có sức sáng tạo dân tộc, bởi hoàn cảnh hạn chế, bọn họ không cách nào ở trong cuộc sống bày ra sức sáng tạo, liền bày ra ở ngôn ngữ này một hối, một cái nào đó thôn xóm thường thường sẽ xuất hiện tân từ ngữ. Đồng dạng, nếu như những này tân từ ngữ không thể đúng lúc chuyển đi ra ngoài, cái kia ngoại giới liền không thể nào hiểu được. Lý rõ ràng ý của hắn, vậy thì cùng hiện tại Hải Tử cùng cha mẹ ở ngôn ngữ trên sự khác nhau như thế, Hải Tử học mạng lưới ngữ, ở trên thực tế cha mẹ căn bản nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Có điều hiện tại hắn được tin tức đã nhiều lắm rồi ụ ý thiếu niên nhiều lần nhắc tới hắn không muốn rời đi hồ nước hiển nhiên hắn hiện tại chính ở chỗ này hắn còn nhắc qua hắn gặp sở ti vào một nhóm hắn xuyên trùng áo gió chính là từ sợ ti vào đám người trong tay được nói rõ sở ti vợ cũng chờ ở bên trong hồ nước hoặc là trên đảo. chính đang suy tư hắn được tin tức theo sân đi tới hắn lắc đầu nói biết ai chết để đến rồi lý đâu hỏi không có được bất kỳ hữu dụng tin tức theo sân cười khổ một tiếng ta hy vọng ta chiếm được những kia tin tức không phải chân thực ta càng hy vọng chúng nó vô dụng lýỗ rõ ràng ý của hắn bị vẫn nói chết rồi đều chết rồi Nếu như nói chính là Sở ti vợ đám người, cái kia sân hội ta vỡ. Khẻo sân lại hỏi, người bên này đây, có không có được tin tức hữu dụng gì? Lý Đô muốn đem hắn biết nói cho hẻo sần, nhưng là hắn suy tư một phen, quyết định tạm thời đem những tin tức này giấu ở đáy lòng, bởi vì điều này cũng dính đến bí mật của hắn. Hắn không biết biết là làm sao biết thời không phi trùng quan hệ với hắn, hắn cũng không biết ngoại trừ biết bên ngoài còn có bao nhiêu người biết chuyện này, nhưng hắn biết chuyện này người biết càng ít càng tốt. Nếu như chuyện như vậy bị nhiều người biết, trước tiên không nói có thể hay không bị cắt miếng nghiên cứu chỉ nói vạn nhất có người nếu như lợi dụng bí mật này áp chế hắn, vậy thì đầy đủ đem hắn đánh vào địa ngục. Lạc đường đảo cùng án dụ cũ nỉ hồ tràn ngập thần bí, hắn quyết định chính mình mang đội đến quyết định chuyện này. Keo Sần vô tâm ở lại chỗ này, hắn càng nhiều đem hy vọng đặt ở bị trên người, mang tới bit, hắn quyết định đi lưu giọt, đem hắn đưa đi tốt nhất bệnh viện tâm thần trị liệu. Lý Đỗ đem chính mình được hai cái sò nước ngọt chụp ảnh cho Hạo Sần, để hắn trở lại tìm vợ so loại chuyên gia hỏi một chút đây là cái gì sọ, sinh ra vào nơi nào, nhìn có hay không có thể sử dụng tin tức. Đưa đi ẻo sân, Lý Đỗ quyết định khởi động máy bay trực thăng, đất chống lướt thê, từ hai phương diện cùng đi tra xét lạc đường đạo. Mạc Khác, hắn muốn biết càng nhiều liên quan với lạc đường đảo tin tức, có thể cách nơi này gần nhất chính là Quả Hương Trấn, Quả Hương Trấn người tương đối bảo thủ, không thế nào ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng không đi lạc đường đảo. Liên hắn có thể tìm tới liên quan với lạc đường đảo tin tức liền rất thiếu, hồi trước chính phủ đã từng muốn khai phá đạo này tới, sau đó vì bảo vệ án dù Cù Nhi hồ sinh thái hoàn cảnh, cũng bởi vì không lợi có thể độ, khai phá kế hoạch liền ngưng hẳn. Mạc Khác có mấy người đi trên đạo thám hiểm, Kết quả không ngừng có người lên đảo sau đó là đường, không cách nào được cứu viện tình huống, hầu như cuối cùng đều tử vong. Vì lẽ đó, đối với tạp chí người đến nói, lạc đường đảo là một chỗ cấm địa, từ trên người nó không lợi có thể đồ trái lại có nhất định độ nguy hiểm, đại gia cũng không muốn đi tới gần nó. Lan ca mang đội từ trên đất bằng đảo, ly đốt thì lại cưới máy bay trực thăng, bọn họ lần thứ hai đúng lạc đường đảo bắt đầu rồi thăm dò. Tiểu Mark Loe ngồi ở bên cạnh hắn, ngài, nghiền ngấm kẹo cao su là lớn, lao bản, ngươi có nghĩ tới hay không Chúng ta tìm tới cái kia anh bạn trẻ cùng 80 năm trước mất tích gì nủ ít người bộ lạc có quan hệ hay không. Lý Đô gật đầu, ta nghĩ quá, nhưng là 80 năm, bọn họ làm thế nào đến không có bị ngoại giới phát hiện. Bọn họ không cách nào tự cấp tự túc chứ. Người thấy, đứa bé kia hội ăn sô cô la, hắn hiển nhiên không phải không cùng ngoại giới từng qua lại dáng vẻ. Tiểu mác Lô E gãi đầu một cái, nói, hoặc là bọn họ không ở chung quanh đây xuất hiện. Bọn họ ở trong hồ hoặc là trên đảo sinh hoạt, sau đó tình cờ đi một cái nào đó thành thị. Lý Đô nói, công cụ giao thông đây Tiểu Mạc Loe nhún vai một cái nói, thượng đế mới biết. Lạc đường đảo diện tích khá là rộng lớn, có tới hơn 60 km2, máy bay trực thăng lầm ầm ầm ở bầu trời bay lượn, từ từ hạ thấp độ cao bắt đầu tìm tòi. Không trung tiến hành trọng điểm tìm tòi, xác lập trọng điểm sau mặt đất tiểu phân đội tiến hành thảm thức tìm tòi, hai bên kết hợp, tìm kiếm điểm đáng ngờ. Từ không trung xem, đây là một hòn đảo, trên đảo không có bóng người, máy bay trực thăng vòng quanh lạc đường đảo bay hai vòng, Lý con mắt đều xem đỏ lên, vẫn là phát hiện gì đều không có. Hắn để ống giòm xuống tích hai giọt thuốc nhỏ mắt nước, đúng biết Ivan nói rằng đi cho máy bay trực thăng tiếp tế cùng kiểm tu, trở về phải tiếp tục kiểm tra. Chương 1644, một cái ý nủi người. 1.644 một cái ý nủi người. Lý Đô nhất định phải tìm tới Sở một là bởi vì hứa hẹn, trên người hắn gánh chịu sự hy vọng, hay là bởi vì biết biết bí mật của hắn, cùng hắn làm đồng bạn những người khác hay là cũng biết. Hắn cũng biết đạo thời không phi trùng tin tức, nghe xong tin sau hắn có cái linh cảm, nếu như mình có thể tìm tới Sở hay là liền có thể biết thời không phi trùng cụ thể thân phận. Liền, hắn trực tiếp ở trên đảo dọn dẹp ra một khu vực Tạm thời ở phía trên tiến hành đóng trại, nhưng trong doanh địa chỉ có tiếp tế, người vẫn là ở tại bờ bên kia. Lạc đường đảo dù sao cũng hơi tàm môn, hắn không rõ ràng đảo này tình huống, không dám ở mặt trên chờ thời gian quá lâu, hắn tin tưởng cái kia ý núịt ít ít người năm nhắc nhở là có đạo lý. Trên đảo có máy bay trực thăng cùng một phần sinh hoạt vật tư tiếp tế, bọn cận vệ cùng mặt khác sinh hoạt vật tư tiếp tế ở trên bờ, mỗi ngày ban ngày bọn họ đang đảo lục soát, buổi tối thì lại trở về doanh địa nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, bọn họ ẩm thực ngược lại không tệ, ản cụ nỉ trong hồ sản xuất nhiều các loại cá nước ngọt. Vùng băng giá cá nước ngọt sinh trưởng chậm, chất thịt cứng dai, đúng là ăn lý đô rất vui vẻ. Trải qua cẩn thận lục soát, lạc đường đảo không có phát hiện người, nhưng phát hiện một chút nhân sinh sống dấu vết. Nhưng là này không thể chứng minh cái gì. Bọn họ ở quả hương chấn hỏi thăm tin tức thời điểm thì có người nói, trên đảo tình cờ có người mạo hiểm lộ bộ, hay là đây là người mạo hiểm lưu lại dấu vết. Keo Sơn đối với tìm kiếm sở ti vở hạ lạc tận hết sức lực, hắn vận dụng quan hệ cho máy bay trực thăng lắp đặt một đài trắc hộ radar, thông qua này radar, đem toàn đảo quét hình một lần sau có thể chế ra 3D bản đồ, bao quát sinh mệnh dấu vết cũng có thể phát hiện. Thế nhưng, Lạc Đường đảo khoáng thạch bên trong không biết đựng cái gì cường từ tính vật chất, chế tác được 3D bản đồ mơ hồ không rõ, trợ giúp không lớn. 3D quét hình bản đồ không cái gì trợ giúp, cho dù quét rõ ràng cũng vô dụng, Lanka dẫn người ở Amiu cùng A Ngao dưới sự giúp đỡ hầu như đem hòn đảo siêu tầm một lần, sắp thực không có phát hiện người hình bóng. Trên đảo không có phát hiện, mặt hồ không có phát hiện, cái kia muốn tìm người, phải đem chủ ý đánh tới trong hồ nước. Lý Đỗ không tin có người có thể ở dưới nước sinh hoạt, này có chút quá huyền bí. Vốn là hắn sẽ không nhìn chằm chằm hồ nước, nhưng là cái kia ỉ núịt ít ít người năm lúc đó ngay ở hắn mí mắt nội tỉnh dưới biến mất với trong hồ nước, chuyện này làm sao cũng không còn gì để nói. Những ngày qua hắn mua lượng lớn tiềm nước dụng cụ, tiềm nước phục, tiềm nước khí, thôi tiến khí, dưới nước vờ cờ giờ chờ chút, các loại công cụ đều dồn dập đúng chỗ. Xác định trên đảo không có phát hiện, Lý Đỗ liền muốn mang đội tiến vào bên trong hồ nước lục soát. Đây là một càng to lớn hơn công trình, hơn nữa gặp nguy hiểm tính. An dù cũ nhỉ hồ là cái hồ lớn, bình quân chiều sâu là 55m. Nơi sâu xa nhất có tiếp cận 600m, đang không có tiềm nước khí dưới sự giúp đỡ, chỉ dựa vào người là không có cách nào siêu thầm. Biết được hắn muốn hạ thủy tìm tòi, Keo Sẩn cố ý gọi điện thoại tới cho hắn. Lão ra tử âm thanh càng thêm bề bại, "Lý, ngươi muốn tìm tòi toàn bộ trong hồ à?" Lý Đỗ nói, "Hiện tại trên mặt nước không có phát hiện, vậy ta phải đi mặt nước bên dưới nhìn." Nghe xong lời này, Keo Sần thở dài nói, "Như vậy nhưng là phi công, án rủ cù nhị hồ diện tích quá lớn hơn." Lý Đỗ mỉm cười nói, "Này không thành vấn đề, ta lấy lạc đường đạo làm trung tâm hướng bốn phía phóng xạ." Bất luận làm sao ta đến cẩn thận tìm xem xem, bằng không bỏ qua cái gì, ta hội rất đáng tiếc." Keo Sẩn cảm kích nói, "Cái kia đa tạ người, rất xin lỗi ta không cách nào trực tiếp đi giúp đỡ được việc, hiện tại hai cái gia tộc chuyện làm ăn, một ít tin tức còn có những chuyện khác quá nhiều, ta có chút không cách nào thoát thân." Lý Đỗ miệng đầy đáp ứng, "Đây là ta phải làm." Keo Sẩn không cách nào đến hiện trường, nhưng ở vật tư cung cấp trên hữu cầu từ đứng, người của đại gia tộc Mạch Tài Nguyên bắt đầu bày ra, Canada Hải quân cùng Lý Đỗ tiến hành rồi liên hệ, bọn họ phái tới một đội người nháy hiệp trợ điều tra. Lý an bài trước người nhái môn ở dưới nước đặt máy thu hình tiến hành quan chế, bởi vì hồ nước có chút vấn đủ, máy thu hình tác dụng không lớn, khỏe ngạt có so với không có mạnh, có chút ít còn hơn không. Một hồi vênh vênh liệt liệt dưới nước sưu tầm hoạt động bắt đầu rồi, Keo Sẩn đang chuẩn bị triệu tập loại nhỏ tàu ngầm không trở tới đây, đương nhiên, hắn điều động không phải quân sự tàu ngầm, mà là loại nhỏ du lịch tàu ngầm, Lý Đỗ ở ốc sở Chayli A gặp. Lạc Đường đảo chính là vỏ quả đất ở bên trong hồ nước bất ngờ nổi lên, từ hòn đảo biên giới bắt đầu, hướng về bên trong hồ nước từ, từ thâm nhập. Lý sắp xếp người nhái từng bước đặt mấy thu hình Hắn trước đem hòn đảo bốn phía quản chế lên. Bận việc hơn một tuần, đầy đủ hơn vạn cái máy thu hình bị bố trí xuống đi, có thể này có điều là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh ông, vẹn vẹn là đem hòn đảo bốn phía quản chế lên, bên trong hồ nước phần lớn thủy vực vẫn như cũ ẩn dấu ở thần bí bên trong. Trung tuần tháng 7, trên buổi trưa, Lý Đỗ đang nghiên cứu thủy vực địa đồ, hắn chuẩn bị dùng 3D chát hội nghi đúng đáy hồ tiến hành đo lường, nhìn đáy hồ có hay không chỗ dị thường. Ngay vào lúc này, hắn ống nói điện thoại vang lên, tiểu Mark loe âm thanh truyền ra, "Lão bạn, có một vị ít người đến phóng, hắn đang tìm ngươi." Lý Đỗ lập tức nói, "Để hắn đi vào." Hắn ở bên hồ thiết lập một loại nhỏ doanh địa, hay cùng quân sự doanh địa tự, các loại công cụ, các loại máy móc, bởi vì những thứ đồ này rất đắt giá, vì phòng ngừa có người đến trộm cướp, hắn còn sắp xếp thủ vệ, nhìn như vậy lên cùng quân doanh càng tượng. Tiểu Mác Loe mang đến một người trung niên, hắn ăn mặc đơn giản, vóc người thấp bé, có ý núịt người hình dáng gật tụ, nhưng để Lý Đỗ chú ý nhất chính là, hắn da rẻ rất trắng, hay cùng trước Lý Đỗ gặp cái kia ý núịt thiếu niên như thế. Song phương gặp mặt sau, trung niên nhân đi thẳng vào vấn đề, hắn thậm chí muôn không có tự giới thiệu mình trực tiếp dùng giọng cứng tiếng anh hỏi: "Tiên sinh, chào ngài, xin hỏi ngài ở đây làm gì?" Lý đố cười nói: "Ta ở trong hồ tìm đồ vật." Trung niên nhân nói rằng: "Là ở trong hồ bắt cá ạ. Hồ này bên trong cũng không có tàu đắm hoặc là cái gì bảo tàng nha." Lý Đô nói: "Ta không tìm bảo tàng, cũng không bắt cá, ta đang tìm ta một mất tích bằng hưu." Trung niên nhân kinh ngạc trợn mắt lên nói: "Bằng hưu của ngươi ở trong hồ bơi, sau đó bị chết đôi ạ." Lý Đô lắc đầu: "Cụ thể ta không rõ ràng, ngược lại ta đến tìm tới hắn, trên thực tế ta muốn tìm không phải một người, là một đám người rất trọng yếu." Ta phải cẩn thận sưu tầm, ngươi tìm đến ta là vì cái gì?" Trung Nhân Nhân hít một hơi thật sâu nói, "Ta chính là hiếu kỳ, nhìn thấy như thế nhiều người xuất hiện ở bên hồ, xuất hiện lâu như vậy, ngươi từ đâu tới đây?" Lý đố bỗng nhiên đánh gãy lời nói của hắn hỏi. Trung Nhân Nhân sững sở, nói, "Ta ta ta từ đâu tới đây, ngươi hỏi cái này làm gì?" Lý Đỗ bản năng cảm thấy hắn có vấn đề, phản ứng của hắn cùng trả lời càng làm cho hắn kiên định cảm giác của chính mình. Liền, hắn khẩn hỏi tiếp, "Ngươi chớ xía vào ta làm gì, ngươi tiến vào ta doanh địa, ta đương nhiên đạt được giải ngươi." Người bao nhiêu tuổi? Đến từ nơi nào? Tên gọi là gì? Trên người có chứng tiện gì? Ta cần phải biết người cụ thể thân phận. Trung niên nhân xoa xoa tay nói thân phận của ta, thân phận của ta cùng ngươi không không liên quan, ta là nói, ai ta là tới đưa thư. chương 1645, lần theo 1.645 lần theo. Nay ý nụ ít người một xem chính là trung hậu người đàng hoàng hơn nữa trong lòng hắn có quỷ, hắn tìm đến lý đố, không phải là cảm giác gì hiếu kỳ hoặc là không có việc gì tới tham gia cho vui, điểm ấy lý một chút liền có thể nhìn ra. vì lẽ đó hắn ở trò chuyện và khí thế đi tới áp chế trung niên nhân này, để hắn càng nhanh hơn tay chân thất thố, để hắn buộc lộ ra chân thực ý đồ. Mục đích của hắn đạt đến, hầu như không làm gì dùng sức, trung niên nhân liền nói thật. Nghe xong hắn, Lý Đỗ căng thẳng trong lòng, hỏi: người muốn đưa cái gì tin?" Một lời nhắn. Trung niên nhân nói rằng, sờ ti vợ từ Sở vợ giao cho ta lời nhắn, hắn để ta cho người biết." Theo hắn mở miệng, mà sau hắn phun ra mỗi một cái từ đơn cũng làm cho Lý Đỗ tim đập nhanh hơn, nhưng là nói đến chỗ khẩn yếu, lại người không nói, trực tiếp ngậm miệng lại. Điều này làm cho chờ đợi không lứt lý Đồ rất tức giận, Sở Ty vợ quả nhiên cùng nơi này có quan hệ, hắn cùng Y Nụ Ít người cũng có liên hệ. Lý Đồ vì tìm kiếm Sở Ty vợ, nhưng là dưới đại lực khí, lần này không có thời không phi trùng trợ rút, hắn có thể dựa vào buồn biện pháp ở sưu tầm, nhưng là lại giàn vật thể lực lại giàn vật tinh thần. Vì lẽ đó, muốn nói hắn ở bên hồ đợi hơn nửa tháng trong lòng không có oán khí là không thể. Đặc biệt sổ phỉ bên kia còn mang thai, hắn không thể trở về đi bồi thê tử, nhưng phải ở chỗ này ăn gió nằm sương, nội tâm càng là oán khí tràn đầy. Như vậy Y Ít người dĩ nhiên thừa nước đục thả câu. Nhưng làm hắn khí hỏng rồi, hắn theo bản năng liền muốn đi mò treo ở trên eo phòng thân truy thủ, căm tức đối phương nói, nói cho ta cái gì? Nói nhanh một chút. Y Nụ ịt người bị hắn kích động phản ứng sợ hết hồn, mau mau nói rằng, ta không thể trực tiếp nói cho ngươi, ngươi đến cho ta hứa hẹn, ngươi đến hứa hẹn ngươi biết rồi tin tức về hắn sau rời đi nơi này. Một nghe lời này, Lý Đô hiểu thêm, hồ này bên trong có quỷ, hơn nữa cùng Sở ti vợ cùng này Y Nụ ịt người có quan hệ. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta nhất định phải tìm tới Sở Ty vợ và những người khác, không tìm được bọn họ ta không thể đi. Cái này cũng là ta hứa hẹn. Ý nụ ít người kiên định lắc đầu, không được, đây tuyệt đối không được, ngươi đến rời đi nơi này. Lý Đỗ nhìn hắn nói, ngươi biết sở Ti vừa tin tức. Ngươi biết tin tức này nhưng không nói cho ta. Ngươi có tin ta hay không có rất nhiều biện pháp để ngươi chủ động mở miệng. Ý nụ ít người biến sắc mặt, nói, ngươi muốn đúng ta dụ hình à? Lý Đỗ mỉm cười nói, không, ta không phải dã man nhân, ta sẽ không cho ngươi dụ hình, nhưng ta vẫn có rất nhiều biện pháp để ngươi chủ động mở miệng. Inuit người cũng không sợ, hắn hừ nói, ngươi nếu như làm như vậy rồi, ngươi đừng hối hận như vậy ngươi thật sự tin tức gì cũng không chiếm được. Lý Đỗ quả thật có biện pháp đối phó đối phương, tỉ như sử dụng trí huế tệ, trong tay hắn thì có vật này. Nhưng là ý nù ít người biểu hiện để hắn không dám dễ dàng sang bảy, đối phương tựa hồ rất có niềm tin, hắn thật giống có hậu chiêu gì không xuất ra. Lý Đỗ vẻ mặt biến ảo không ngừng, ý nù ít người nhìn hắn nói rằng, ngươi cùng Sở Ty vừa trướcớ bỏ nói không giống nhau, hắn nói ngươi là cái người rất thông minh, hơn nữa là cái rất ôn hòa người tốt, dưới cái nhìn của ta, thật giống cũng không phải là như vậy. Đối phương không có sợ hãi, để Lý Đỗ tỉnh táo lại. Hắn nói rằng Trước tiên khác kết luận, nếu như thê tử của ngươi mang thai, ngươi lại vì tìm kiếm bằng hữu không thể không rời đi nàng, ở một cái rời xa nàng mấy ngàn dặm vùng hoang dã mỗi ngày khô khan đối mặt hồ nước, ngươi hội trở nên so với ta tinh khí càng kém. Inuit người nhún nhún vai nói, đây quả thật là không phải tốt sinh hoạt, nhưng là, nếu như vậy ngươi tại sao không trở về nhà đây? Trở lại bồi thê tử của ngươi cùng hài tử. Lý Đô nói, bởi vì ta đến tìm tới bằng hữu của ta, hắn cũng có người nhà. Inuit người lắc đầu nói, không có, sờ ti và sờ không có. Nhưng là những người khác đâu? Lý Đỗ hỏi ngược lại, cùng với hắn rất nhiều người, bọn họ đều có vợ con tử nữa chứ, ta thế nào cũng phải tìm tới bọn họ chứ. Y Nù Yit người làm khó dễ nhìn hắn nói, ngươi không tìm được bọn họ, đại đa số người, ngươi rất khó tìm đến bọn họ, phi thường khó khăn phi thường khó khăn. Lý Đỗ căng thẳng trong lòng, hỏi, có ý gì? Bọn họ, bọn họ chết rồi. Y Nù Yit người lại lắc đầu nói, không phải, ta không biết, ai biết được, hay là chỉ có tỏ hẹn Ngạ sắc biết. Nghe đến đó, Lý Đỗ giật mình nói, tỏ hẹn Ngạ sắc. Bầu trời chi thần, ngươi là hơn 80 năm trước Cái này bên Hồ mất tích cái kia ỷ nù ỷ tôn cha người. Ỷ nù ỷ người không hề trả lời, hắn nói thật, to hèn ngạ sắc không phải bầu trời chi thần, hắn là thời không chi thần. Lý Đỗ lẩm bẩm nói, thời không chi thần. Không chế thời gian cùng không gian. Chết tiệt, ta có chút rối loạn, ngươi nói cho ta, Sở ti vợ để ngươi nói với ta cái gì? Ỷ nù ỷ người hỏi, ngươi xin thể ngươi biết tin tức này sao sẽ rời đi hả? Lý Đỗ lắc đầu nói, không, ta phải tìm tới hắn, ít nhất nghe được hắn chính mồm nói cho ta chân tướng của sự tình, như vậy ta mới có thể dừng tay, bằng không ta làm gì bàn giao. Thấy hắn thái độ kiên định, Inuit ngươi chậm rãi lùi về sau, nói rằng, như vậy ta không thể cùng ngươi câu thông, ta hội lại tới tìm ngươi, mãi đến tận ngươi nguyện ý tiếp thu điều kiện của ta mới thôi. Tiểu Mác lô cho Lý Đô một ánh mắt, hỏi do có muốn hay không lưu lại hắn. Lý Đô lắp đầu, nói, hắn hội trở lại, không cần làm khó dễ hắn, hơn nữa ta có thể nhìn ra, hắn là bằng hữu không phải kẻ địch. Inuit ngươi cười nói, đương nhiên, chúng ta không cùng bất luận người nào là địch, đặc biệt ngươi hay là chúng ta ân nhân. Đặc biệt kỳ thực giữa chúng ta có chút ngọừ ngươi có thể đi tới nơi này nên cảm cảm ơn chúng ta Mặt sau câu nói này có chút không đầu không đ đôi lýỗ theo bản năng hỏi ngươi nói chính là có ý gì inù ít người không có giải thích mang theo một mặt thần bí nụ cười xoay người về phía sau đi đến tiểu mác lô E đi tới kéo hắn một cái nói cẩn thận inu ít ngườiậ mình nói cái gì tiểu mác lôe nói rằng ngươi suýt chút nữa dâm đến trên đất chiếc hộp này bên trong có A ngao món đồ chơi nhà a ngao chính là con kia xem ra rấtũng manh chó să Hắn đưa ý ýủ ít người rời đi lý đâu ngồi ở trên ghế đò ra sự tính phát triển từ từ vượt qua hắn không chế tất cả trở nên huyền bí khó lường lên toàn bộ sự việc càng là bao phủ ở một tầng xương mù bên trong thần bí khó lường tiểu mác lô e đưa đi ỉủ ít người sau mau mau trở về hắn mở ra một máy vi tính phần mềm nói la bản chúng ta đi lần theo hắn Lý lýỗ hỏi vừa nãy đẩy hắn thời điểm người ở trên người hắn thả truy tung khí tiểu mác lô e hì nhất tiếu iso nói đúng thế máy tính bản xuất hiện trên máy vi tính một nhảy lên điềm đỏ Điểm đỏ từ từ rời xa doanh điện, bọn họ lặng lẽ theo ở phía sau, duy trì khoảng cách nhất định, duy trì máy vi tính cùng truy tung khí tín hiệu trong lúc đó liên tuyến. Rời đi doanh địa một khoảng cách sau, điểm đỏ đi vòng, sau đó hướng hẳn dù cu nghỉ hồ tiếp cận. Lý Đỗ cùng Lăng Ca, Tiểu lô e liếc mắt nhìn nhau, như bọn họ suy đoán như vậy, chuyện này chính là cùng cái hồ này thoát ly không được quan hệ. Chương 1646, đáy hồ xoắn ốc. 1.646 đáy hồ xoắn ốc. Cái này truy tung khí rất lợi hại, nó là thông qua vệ tinh đến trung tín hiệu, tín hiệu bắn tần số tạp có thể bao trùm lượng kilomet xa. Nhưng đây là ở trên đất bằng, y nủ ít người sau đó nhảy vào trong hồ, hắn hạ thủy sau đó, máy tính bảng trong máy vi tính tín hiệu nhất thời biến chênh lệch. Lý Đỗ vội vàng hỏi, truy tung khí có thể hay không không thấm nước. Tiểu Macloe làm ra ok thủ thế nói, ở bên trong nước tín hiệu hội kém một chút, thế nhưng yên tâm, nó có không thấm nước công năng. Xác thực, phản ứng ở trong máy vi tính tín hiệu tuy rằng yếu bớt một chút, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Bọn họ không thể như ông vợ tổ hạ thủy, bởi vì trước thiếu niên kia nhảy xuống nước sau biến mất không còn tăm hơi. Lý Đồ đúng cái hồ này đều là có chút kiến kỵ. Tiểu Mạc Loe ra cái chủ ý, bọn họ có thể cưỡi xuồng cao su từ mặt hồ lần theo, ngược lại hồ nước nơi sâu xa nhất cũng có điều 500m, vẫn còn truy tung khí tín hiệu tiếp thu phạm vi bên trong. Lại nói, ta mới không tin này anh bạn có thể lặn xuống 500m. Xin nhở, hắn cũng không có công cụ phụ trợ, càng không có tiềm nước khí bảo vệ thân thể, làm sao có khả năng lặn xuống 500m, đúng không? Tiểu Mạc Loe nói rằng. Lý Đồ nói, cẩn thận một ít, chúng ta theo sát hắn. Tín hiệu ở trên màn ảnh lại lấp lóe một hồi, cuối cùng, điểm đỏ biến mất rồi. Lúc này xuồng cao su xu vị trí trên mặt hồ Trung ương lạc đường đảo cách bọn họ không tính xa vị trí này dưới nước vẫn như cũ thuộc về lạc đường đảo đảo cơ một phần nhưng nằm ở đảo cơ cuối cùng nước sâu có tới hơn trăm thước trên thuyền đoàn người chợn mắt mồ đại mác lô é hỏi các ngươi không phụ trợ tự do tiềm nước ghi lại là bao nhiêu La Ca nói ta là khoảng 40m hắc như là phương diện này cao thủ đại khái là 50m nơi này có trí ít 100 mét thâm tiểu mác lô e hút vào cảm lạnh khí nói rằng Lý Đô nói trước tiên khác thảo luận cái này tín hiệu biến mất không còntă hơi chuyện gì thế này Tiểu Mạc Loe gãi đầu một cái nói rằng, hoặc là là tín hiệu bị ngăn cách, hoặc là là truy tung khí bị hủy diệt, ngược lại chính là không tiếp thu được nó phát sinh tín hiệu. Lý Đồ nói rằng, cái kia ghi nhớ vị trí này, chuẩn bị tiêm nước khí, chúng ta đi phía dưới nhìn. Trực tiếp theo. Lang Cá hỏi, Lý Đồ lắc đầu, không, trước tiên thả xuống trong nước máy thu hình, eo sần tiên sinh đưa tới một chiếc hải dương thăm dò người máy thật sao? Để nó xuống, chúng ta nhìn tình huống. Hắn không muốn trực tiếp đi mạo hiểm, trăm mét nước sâu quá khủng bố, ai biết dưới nước có cái gì. Dù sao hắn lập tức liền phải làm ba, ba. Hắn không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, hắn phải khỏe mạnh trở lại thấy Sophie, sau đó cùng hài Tử sinh ra đi gặp Hải Tử. Rất nhanh, Hải Dương thăm dò người máy bị bỏ vào nước bên trong. Này máy người toàn thân là viên cầu hình, bốn phương tám hướng có bao nhiêu cái bánh xe cùng cái giá, có thể thích đứng đáy biển địa hình phức tạp. Nó thông qua một cái cấp điện liên tiếp, cây này cấp điện vì nó cung cấp điện năng, cũng phụ trách đem máy thu hình bắt lấy hình ảnh lan truyền trở về. Người máy từ từ rơi vào trong nước, đi theo ở nó bên người còn có một chút máy thu hình. Những này máy thu hình bị tác dụng khác chu vi cái giá cố định lại, mua đến nhất định nước sâu hoặc là dự định vị trí, là có thể thông qua máy vi tính khống chế người máy thả ra cái giá, đem máy thu hình thả ra ngoài. Cuối cùng, người máy rơi xuống đáy nước, sau đó mạnh liệt ánh đèn chiều bắn ra, đáy hổ cảnh tượng xuất hiện. Đến trăm mét nước sâu vị trí, ánh mặt trời đã không thể ra sức, nơi này một vùng tăm tối, nếu như người máy không bật đèn, bọn họ cái gì đều không nhìn thấy. Ánh đèn mở ra, trên màn ảnh xuất hiện mơ hồ đáy hổ cảnh tượng. Lại như Lido đã biết đến như vậy, đáy hồ là buồn cắt cùng thệ tận. Nói như vậy, Hồ nước đối lập Hải Dương mà nói thuộc về nước động khu vực, trong hồ sinh hoạt cá tốn cùng tạo loại cùng sinh vật tử vong hội mục nát đi, sau đó 5 rộng tháng dài chúng nó trầm tích ở đáy hồ, hình thành đầm lấy. Nhưng lại án dụ cũ nghĩ hồ không phải như vậy, đáy hồ trầm tích vật tựa hồ bị cái gì giảo chuyển động, dẫn đến hồ nước vấn đục, mà vốn nên là là đầm lấy đáy hồ thì lại lộ ra dưới đáy vỏ quả đất tầng. Người máy tầm nhìn có hạ, lý đốt thao tác nó hướng về tiến lên tiến vào, sau đó tiến lên một khoảng cách sau, nó bị một tảng đá chặn lại rồi. Trên tảng đá sinh trưởng một ít nước loa cùng hến, trong đó có mấy cái sò hến màu trắng ăn mồi. Mặt trên có vết tạm rực rỡ hoa văn. Lý Đỗ vội vàng lấy ra hắn từ thiếu niên cùng bit trên người được hai quả kia vỏ sò, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng nó giống như lúc, chúng nó nên chính là ra từ nơi này. Hắn câu này lời còn chưa nói hết, màn hình bỗng nhiên trở nên hắc ám lên, không có tín hiệu chuyển về. Điều này làm cho Lý Đỗ cả kinh, mau mau thao tác người máy đường về. Khởi đầu hắn cho rằng là món đồ gì chặn lại rồi máy thu hình, nhưng là mặt sau một trận thao tác sau không có phản ứng, hắn lập tức rõ ràng, không phải có đồ vật chặn lại rồi máy thu hình, mà là có đồ vật đem người máy đã lấy đi. Lang ca thu hồi liên tiếp người máy cấp điện, quả nhiên, cấp điện Đức rời, bọn họ mất đi người máy. Nhìn cấp điện mà vỡ, Lang ca nói rằng là dùng sắc bén dao cắt đứt, vết cắt rất bằng thẳng. Tiểu Mac lô e mắng, phút ai ở dưới nước phá rối. Đổi tiêm nước phục, ta đi xuống xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Lý Đấu ngăn cản hắn, hắn cũng không kích động cùng phẫn nộ, mà là ung dung nở nụ cười, nói rằng, đừng có gấp, ta nghĩ chúng ta khoảng cách chân tướng đã càng ngày càng gần. Bọn họ làm rơi mất người máy, nhưng chúng ta còn có máy thu nha. Lại làm một phen thao tác Trong nước mấy cái máy thu hình đồng thời bị điều khiển từ xa khởi động. Loại này máy thu hình tự có điện trì, trong đó điện lực phân biệt cung cấp video cùng chiếu sáng, bởi vì tin xúc lượng điện không nhiều, vì lẽ đó lý đó bình thường sẽ không sử dụng chiếu sáng công năng. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải tiết kiệm điện lực thời điểm, hắn liền đem trong nước khống chế mấy cái máy thu hình toàn bộ khởi động. Lại như từng thanh lợi kiếm cắm vào hắc ám, tối tăm không mặt trời đáy hồi nhiều địa phương biến sáng. Trong đó có một máy thu hình vừa vặn chiếu hướng phía dưới phương, nó quay chụp đến tình cảnh truyền quay lại đến trên màn ảnh máy vi tính, để lý đó đoàn người giật nảy cả mình chỉ thấy ở ánh đèn soi sáng bên trong, rộng lớn đáy hồ cũng không bình thản, mặt trên của nó có từng vòng bất ngờ nổi lên, những này bất ngờ nổi lên đến từ vỏ quả đất, nhưng là bởi vì hình dạng như xoắn ốc, thật giống đáy hồ xuất hiện một vòng xoáy tự. Vừa nãy ngăn trở tiểu người máy đi tới con đường thạch đầu chính là đến từ bất ngờ nổi lên, có điều bởi vì bất ngờ nổi lên vỏ quả đất quá dài quá rộng, vì lẽ đó trừ phi quan sát, bằng không xem không lớn đi ra. Nhìn này từng vòng xoắn ốc ló ra, Lanka kinh ngạc nói, đây là cái gì? phòng sóng đe Bạo chúc mắt sắc, chỉ vào màn hình một góc nói, nhanh cắt đổi Cắt đổi đến cái này máy thu hình có người nghe được hắn lý đố mau mau cắt đổi máy thu hình tầm nhìn nhưng là đã đã muộn, lần thứ hai cắt đổi lại đây sau trên màn ảnh một mảnh trong không chỉ có một lát sau xuất hiện mấy cái bạch cá đung đưa đôi trải qua Mặt khác trên màn ảnh lớn từng cái từng cái tiểu màn hình lần lượt đen xuống đây là máy thu hình bị người làm hỏng nguyên nhân chương 1647 trở lại 1,647 trở lại mấy người ngồi ở xuồng cao su trên ngây người như phóng một lúc lâu tiểu mác lô é lầmầm nói thượng đế dưới nước có người như vậy thâm trong nước Có người ở sinh hoạt. Trong nước có người, cái kia xuồng cao su cũng không an toàn, vạn nhất có người từ nước sâu nơi nổi lên giờ cho làm sao bây giờ? Lý đố mau mau mệnh lệnh Đại Mạc Loé đám người trèo thuyền cập bờ, hắn quá độ phản ứng để Tiểu Mạc Loé rất là nghi hoặc, "Lão bản, ngươi làm gì trở nên nhát gan như vậy?" Không cần Lý Đỗ trả lời, Lang Ka có thể giải thích, "Lão bản là gan không nhỏ lại, chỉ là hắn không thể bảo hiểm, con trai của hắn lập tức sẽ sinh ra." Lý đố hít một hơi thật sâu nói, "Chúng ta đi về trước, trong máy vi tính nên có video tổn chưa chứ? Trở lại cần thận phân tích một chút." Bọn họ trở lại doanh địa, quá một khoảng thời gian, Lý Đô ông nói điện thoại lại hưởng lên, có người nói: "Lão bản, buổi sáng thời điểm đã tới ỉ nù ịt người lại tới nữa rồi." Lý Đô hỏi: "Có phát hiện hay không hắn là làm gì xuất hiện?" Đối phương mở mịt nói rằng: "Làm gì xuất hiện? Xin lỗi lao bản, ta không có chú ý, ngược lại chính là đi tới xuất hiện." Lý Đô thở dài, nói: "Được rồi, ta biết rồi, người dẫn hắn lại đây." Rất nhanh, ỉ nù ịt người cao mày đi tới. Lý Đô đối với hắn ngoắc ngoắc tay nói: "Chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt." Ỉ nù người không có đáp lại, mà là hỏi: Ngươi nhất định phải tìm hiểu đến cùng. Các ngươi trước có phải là ở trên người ta lắp đặt một loại truy tung khí? Lý Đỗ nói, "Xin lỗi, ta đối với ngươi không có ác ý, ta chỉ muốn biết các bằng hữu của ta ở nơi nào." Lời nói của hắn bằng là thừa nhận chính mình hành động, ý nụ ít người nhất thời giận dữ, quát, "Ngươi làm gì như thế quá đáng. Chúng ta đã đối với ngươi rất hữu hảo, ngươi làm sao có thể đối xử với chúng ta như thế?" Lúc này Lý Đô tâm loạn như ma, nhiều ngày đến khổ cực công tác vốn là để hắn trạng thái tinh thần rất kém cỏi, ngày hôm nay lại trải qua một chút đủ để xung kích hắn năng lực tiếp nhận sự tình. Vì lẽ đó tâm tình trong lúc nhất thời hơi không khống chế được. Nghe xong y nù ịt người gầm rú, hắn không nhịn được cũng gầm rú lên, "Ta quá đáng như thế nào? Ta chỉ muốn tìm tới ta mất đi tin tức bằng hữu, ta chỉ muốn hoàn thành nhà bạn người bị thác, ta làm gì? Các người tàng nổi lên các bằng hữu của ta đúng không? Hoặc là các người đem bọn họ giam cầm lên. Bất kể nói thế nào, quá đáng chính là các người chứ?" Bị hắn như thế hống một tiếng, y nù ịt người đúng là tỉnh táo lại. Hắn khoát tay một cái nói, "Khống chế lại tâm tình của ngươi, ngươi quá kích động, ngươi suy đoán là sai lầm, chuyện này chúng ta cũng thuộc về thụ hại một phương." Chúng ta lúc trước không nên nhẹ dạng, Ai? Có ý gì? Lý Đỗ hỏi. ít người thở dài nói, cho ngươi trực tiếp lời giải thích, khả năng giải thích không thông, nếu ngươi đã tới mức độ này, chúng ta lại cố làm ra vẻ bí ẩn cũng không dùng. ngươi muốn gặp sờ ti vợ tụ Sở Bở thật sao? Lý Đỗ gật đầu, đúng, ta muốn nhìn thấy hắn, ta có rất nhiều sự muốn hỏi hắn, hắn ở đâu? ít người nói rằng, ta có thể dẫn ngươi đi thấy hắn. Nói tới chỗ này, hắn lại bắt đầu than thở, ai, thật không biết ta làm ra quyết định này có phải là chính xác, tộc nhân của chúng ta đã rất thiếu, ai? Hy vọng lần này sẽ không cần hy sinh bất luận người nào. Lời nói của hắn để Lý Đố không tìm được manh mối, hỏi: "Có ý gì? Ngươi muốn làm gì? Tại sao còn muốn hy sinh một cái nào đó người?" Ý ít người khoát tay một cái nói: "Ở đây ta không cách nào giải thích ngươi nghi hoặc, cho dù ta giải thích cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc tin tưởng. Không bằng như vậy, ta dẫn ngươi đi thấy Sở Tiver Subber, nhưng chỉ có thể mang ngươi một người đi. Đây là ta giới hạn, tuyệt đối tuyệt đối giới hạn." Lý Đố cẩn thận hỏi: "Đi nơi nào?" Inuit người nói rằng: "Đi một địa phương rất nguy hiểm, ta sớm nói cho ngươi." Ta không có thể bảo đảm ngươi an toàn, nếu như ngươi muốn gặp sở Sarty vở Server, vậy hãy cùng ta đi mạo hiểm. Lời nói của hắn để Lý Đỗ cảnh giác lên, nói, có thể ta một người đi theo ngươi, hơn nữa ngươi không có thể bảo đảm ta an toàn. Y Nù Yit người gật đầu nói, đúng, nếu như ngươi ngật ý, vậy ngươi liền đi theo ta, nếu như ngươi không muốn, vậy thì rời đi nơi này." Lý Đỗ nói, "Ta làm sao biết này không phải cái bẫy khôn sáo?" Y Nù Yit người không kiên nhận nói rằng, "Ngươi làm gì nhiều chuyện như vậy nha. Ta đã nói với ngươi đi, ngươi coi như đợi ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm cũng chỉ là nhạ một chút phiền toái, ngươi khẳng định không tìm được Sở Tiver Summer. Lý Đỗ hỏi, vậy ngươi không thể đem Sở Tiver mang đi ra không? Ý nụ ít người lắc đầu, không phải ta không muốn mang hắn đi ra, ta cũng muốn mang hắn rời đi, nhưng là hắn không muốn, hắn không muốn á ngươi hiểu chưa? Vì lẽ đó có thể ngươi đi gặp hắn. Hắn ở đâu? Ở nơi nào? Lý Đô kiên trì hỏi. Ý nụ ít người không vui nói, ở trong địa ngục. Ta không cách nào trả lời ngươi, nói chung ngươi muốn gặp hắn, liền đi theo ta. Cho tới ta hội bố trí cạm bẫy đối phó ngươi. Nay hoàn toàn không thể Giữa chúng ta có ngọn nguồn, kỳ thực chúng ta xem như là đồng bào đây lý đỗ xứng sở có ý gì inù ít người không trả lời nữa ngậm miệng sau khi ngồi xuống trực tiếp niết lên hai chân lý lỗ cũng ngồi xuống bởi vì sổ phỉ cùng hai tử hắn chính là không muốn mạo hiểm bằng không hắn lúc trước đã sớm cùng đi sở ti vào đồng thời tham gia lần này thám hiểm có điều cũng may mà hắn không muốn mạo hiểm bằng không lúc này khả năng hắn cùng sở ti vào đám người tình huống như thế cũng đã mất đi hình bóng vậy dạng này đúng sổ phỉ tới nói nhưng là một cái thai nạn suy tư một hồi hắn lấy ra hai cái vỏ sỏ nói Vật này ngươi biết chứ?" Y Nù Yǐt người nhìn vỏ sò cười nói, "Một loại sò hến, thì tan không ngon, nhưng vỏ sò rất đẹp, làm gì?" Lý Đỗ vốn là cho rằng hai người này vỏ sò khả năng có tác dụng trọng yếu, vì lẽ đó hắn lấy ra muốn thử một chút có thể hay không tại gian này Y Nù Yǐt người miệng được một ít tin tức. Bây giờ xem ra, nay vỏ sò không phải chuyện gì ngạc nhiên đồ vật, hắn tính sai. Một phen trầm tư suy nghĩ, Lý Đỗ thực sự không có cách nào, hắn quyết tâm nói rằng, "Ta nguyện ý đi theo người mạo hiểm, nhưng là ngươi đến cho ta điểm nhắc nhở, đến cùng là nguy hiểm gì? Ta muốn sớm làm điểm chuẩn bị." Này có thể chứ? Y Nụ Ít ngươi nghèo cổ tự hỏi một hồi, Miễn Cương gật gật đầu nói, "Cũng được, nhưng là, ngươi không thể lại mang tới truy tung khí loại hình đồ vật, nếu như ngươi tiếp tục làm như vậy, vậy đời này tử đừng nghĩ lại theo chúng ta tiếp xúc." Lý Đỗ Than thở, "Được, ta xin thể ta sẽ không như thế làm." Lấy sổ phỉ mát tin cùng các ngươi tức sắp xuất thế hài tử làm tên xin thể. Lý Đỗ nhìn về phía hắn kinh ngạc nói, "Làm sao ngươi biết ta cùng sổ phỉ có hài tử?" Nếu như nói sổ phỉ tin tồn tại là Sở Ty vợ nói cho Y Ít người, vậy bọn họ tức sắp xuất thế hài tử tin tức này là ai nói cho hắn? Dù sao, Steve vừa đi mạo hiểm thời điểm hắn chính mình cũng không biết Sophie mang ai. Inuit người đắc ý nghe răng nhất thiếu, "Isso", nói, "Ta chính là có thể biết, chúng ta biết đến độ vặn, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi khiếp sợ phát điên." Chương 1648, tiến vào bên trong. 1.648 tiến vào bên trong. Không có lựa chọn nào khác, Lý Đỗ có thể xin thể, lấy Sổ Sophie cùng hài tử danh nghĩa xin thể. Nghe xong hắn xin thể, ít người thỏa mãn gật gật đầu nói, "Được, hiện tại ta cho ngươi biết chỗ nguy hiểm nhất, vậy thì là 100m thủy áp. Ngươi tiềm thủy năng lực nếu như không phải rất tốt, Chú ý, ta là nói rất tốt, vậy ngươi phải cẩn thận. Lý Đỗ nhất thời rõ ràng hắn, nói rằng, chúng ta muốn đi đáy hồ đúng không? Liền đi chỗ đó cái xoắn ốc bất ngờ nổi lên địa phương. Ít người gật gật đầu nói, đúng. 100m thủy áp rất khủng bố, nhưng đối với hiện đại khoa học kỹ thuật tới nói, giải quyết vấn đề này cũng không khó, trong doanh địa có tiềm nước khí, người chờ ở bên trong có thể lặn xuống nước hơn 1000m, 100m là điều chắc chắn. Ít người nói cho hắn, ngươi không thể chỉ dựa vào tiềm nước khí, có nhiều chỗ tiềm nước khí đi không được, ngươi đến dựa vào chính mình, ngươi có thể mặc trên tiềm nước phục trên lưng dưỡng khí bình, nhưng ngươi đến có thể chính mình đối kháng trăm m thủy áp. Vậy thì không phải Lý Đấu có thể làm được, hắn học được tiềm nước, cũng học được thâm tiềm. Lúc trước ở hồ đánh bắt H kim bảo thời điểm hắn biểu hiện rất xuất sắc. Nhưng này cũng không có 100m nước sâu, bây giờ nhưng là Đường Hoàng gia gia muốn chơi siêu cấp thâm tiềm. 100 mét tiềm nước cần chuyên nghiệp huấn luyện, đối với tay mơ này tôi nói, chỉ dựa vào công cụ không cách nào giải quyết vấn đề này. Cũng còn tốt, Lý Đấu không phải tay mơ này, hắn tóm lại học được thâm tiềm, ở thâm tiềm chuyên dụng tiềm nước phục cùng một ít thuốc dưới sự giúp đỡ. Hắn có thể ngắn mũi tiến hành trăm mét tiệm nước. Hoa một ngày thời gian để chuẩn bị, Lý Đồ an bài xong doanh địa công tác, nhấc theo trầm trọng tiềm nước phục cùng hắn công cụ đi theo ỷ nủ ịt nhân thân sau hướng đi hoang dã. Cô tiểu tử không nhịn được hô: "Lão bản, ngươi một người quá nguy hiểm. Chọn một người giúp ngươi." Ỷ nủ ịt người kiên định lắc đầu, Lý Đồ bất đắc dĩ phất tay một cái nói: "Chờ ta trở lại đi, các anh em, chúng ta đi xem xem xảy ra chuyện gì, sau đó sẽ trở lại." Lang ca trầm trọng nói rằng: "Chúng ta liền ở ngay đây chờ ngươi, ngươi không trở lại, chúng ta không đi." Nói tới chỗ này, hắn từ, từ nhấn mạnh Nếu như ngươi thời gian dài chưa có trở về, coi như đem toàn bộ án rủ cu ní hồ nước rút khô, chúng ta cũng sẽ tìm được ngươi." Lý Đô gật đầu cười, nói, "Được, yên tâm." Lanca đoàn người còn nghe hắn ra lệnh, A Miêu a ngao cùng gấu con liền không nghe lời, gắt gao đi theo phía sau hắn, liền cứ gây chân a bạch đều dây rựa bò đến cánh tay hắn trên, lôi kéo ống tay áo của hắn không chịu thả ra. Lý Đỗ hỏi, "Có thể hay không mang những động vật này?" Phổ thông một vấn đề, lại làm cho ỷ nủ ịt người sợ hết hồn, hắn căng thẳng đến hầu như tay chân thất thố, luôn nói, "Không được không được, kiên quyết không được." Ngươi không thể dẫn chúng nó, ngươi nhanh để chúng nó trở lại. Phản ứng của hắn để Lý Đô rất buồn bực, nói: "Làm gì? Các ngươi có người đúng động vật ra lông dị ứng gì ư?" ít người nháy mắt một cái, sau đó quả quyết nói: "Đúng, chúng ta rất nhiều người đúng động vật ra lông dị ứng, chúng ta không thể tiếp xúc chúng nó." Lý Đô nói: "Ngươi này không phải tiếp xúc à? Này không phải không có chuyện gì sao?" ít người cao mày nói rằng: "Ngược lại mặc kệ ngươi nói cái gì, tuyệt không chuẩn mang những này sủ vật, chính ngươi muốn, chúng nó làm gì thông qua trăm mét thủy áp." Một hồi nước liền bị thủy áp đánh chết. Lý Đỗ vừa cần hồi đáp, y nụ ít người không muốn nghe, hắn chỉ chỉ Thái Dương nói, "Ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, sờ ti vừa tụ sở bỏ còn có thể chờ ngươi bao lâu, ta có thể không dám hứa chắc." Nói tới phần này trên, Lý Đỗ không thể tranh cãi nữa biển xuống. Hắn nghi tất cả biện pháp đem A Miêu A ngao chúng nó đưa trở lại, mấy cái gấu con bình thường rất ít cùng hắn chia liệu, hơn nữa chúng nó tự hồ cảm giác được trước mặt bầu không khí không đúng, bất luận làm sao đều muốn theo Lý Đỗ. Lang ca ôm lấy A ngao, kết quả bị A ngao trực tiếp quăng ngã cái té ngã, cường tráng mê hi co lang thời khắc này biểu diễn ra nó uy mãnh. Mấy người đều không ngăn được nó. Cuối cùng hết cách rồi, Lý Đố không thể làm gì khác hơn là phát hỏa, hắn hung ác mắng một hồi lâu, gấu con môn mới tiêu dừng lại. Lý Đố nhắc theo trầm trọng tiêm nước phục đi về phía trước, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy A Miêu, A Ngao, mì tôm sống cùng nhau ngồi hàng hàng, A Bạch ngồi xổm ở A Ngao trên lưng. A Minh đứng thẳng lên ló đầu dùng sức nhìn hắn, giữa bầu trời còn có A bay ở xoay quanh. Hắn đi ra thật xa, bóng người đã mấy không thể nhận ra, nhưng hắn biết, A Mêu một nhóm vẫn như cũ chờ ở nơi đó. Lý Đô cũng biết, chúng nó là thật sự hội vĩnh viễn chờ hắn. Ở bên hổ trong cánh đồng hoang vu loanh quanh một hồi làm chu vi không có bất kỳ người nào ảnh thời điểm in ít người dẫn hắn tiến vào một cái tự nhiên hình thành khe khe dường như hẻm núi nhỏ bên trong bốn phương thông suốt còn có phân nhánh ýu ít người mang theo hắn một hồi lâu loanh quanh cuối cùng tiến vào một cái tiểu thổ kênh sau đó theo thổ kinh đi phần cuối là cái hang lớn ngảy vào đi cẩn thận một chút khác bị thương inu ít người trước tiên ngảy xuống Lý lýỗ lập tức cũng nhảy vào trong đó bên trong đen tuổi mộtphiến hắn vừa muốn bật đèn inu ít người tựa hổ biết hắn muốn muốn làm gì một cái ngăn cản hắn nói Khâm bật đèn, đi theo ta. Bọn họ tựa hồ tiến vào một cái trong thông đạo dưới lòng đất, ẩm ướt, hắc ám, lầy lội. Lý Đỗ đi rất khổ cực, có điều đi không bao xa, Ý Nụ Ít người đẩy ra một cánh cửa đem hắn kéo vào, sau đó bọn họ xuất hiện ở một chỗ phòng dưới đất bên trong. Phòng dưới đất có mơ hồ tia sáng, Lý Đỗ tạ Hưu đánh giá, trên vách tường treo lên một ít quần áo, trên đất bày đặt từng cái từng cái thủng, Ý Nụ Ít người cởi quần áo từ trên vách tường hái được một bộ tiệm nước phục tự trang phục thay đổi đi tới. Một bên thay quần áo hắn vừa nói, "Uy, ngươi sững sờ làm gì? Nhanh lên một chút đổi ngươi nước phục." chúng ta lập tức muốn hạ thủy. Thâm Tiềm Tiềm Nước Phục không phải là một người có thể đổi, Lý Đỗ ở ỉ người dưới sự giúp đỡ đổi tốt quần áo, sau đó khó khăn đi vào phòng dưới đất sau một con đường bên trong. Gần sóng hồ nước xuất hiện, ỉ núit người nói rằng, ngươi cùng trụ ta, trong nước không thể so lục địa, ngươi có thể muốn đi sát đằng sau ta, bằng không xảy ra vấn đề khả năng dẫn đến làm mất mạng. Nói xong, hắn nhảy xuống nước, Lý Đỗ cũng nhảy xuống nước. Ngoại trừ Tiềm Nước Phục, Lý còn mang đến một khí đẩy, có khí đẩy hỗ trợ, hắn có thể càng tốt hơn ở bên trong nước di động cùng lên xuống. Dây đặc Tiềm Nước Phục ngăn cách nước cấm. Hắn không cảm giác được ngoại giới nhiệt độ biến hóa. Lúc này hắn lại như là nằm ở hai tòa lao trong lồng, một tòa lao tủ là hồ nước, vô biên vô hạ, nặng nếu Thái Sơn, khác một tòa lao tủ là tiềm nước phục, như rồi bông mật, không cách nào vùng thoát khỏi. Ở xa lạ thủy vực thâm tiềm chính là liều mạ, Lý Đỗ cảm giác mình tim đập càng lúc càng nhanh, tinh thần cùng thân thể đều đụng phải áp lực thật lớn. Từ mặt hồ một đường bơi lội sâu sắc tiệm tiềm, tầm mắt của hắn bên trong nhìn thấy trước sau là vận dục hồ nước, liền cá tôm đều hiếm thấy một con, trong lúc có thể nhúc chỉ có y người. Một không muốn tiết lộ họ tên không biết thân phận y núp người, nhưng lúc này hắn là Lý Đô duy nhất dựa vào, vì lẽ đó Lý Đô hay cùng cuốn rồi hắn. Thâm tiềm thời điểm không có thời gian khái niệm, trong nước một giây đồng hồ thật giống cùng lục địa một ngày, như thế lâu dài, nhưng quay đầu lại xem, tựa hồ quá khứ thời gian chỉ là trong nháy mắt, rất là huyền bí. Chương 1649, Thần Cùng môn. 1.649 Thần Cùng môn, nguyên Đán vui sướng, ngày mai chính thức đại kết cục. Không biết quá bao lâu, Lý Đô tinh thần rất nhanh liền hễ bại hạ xuống, cảm nhận của hắn lập tức liền mất cảm giác. Hắn cảm giác mình muốn tan vỡ, cái cảm giác này nhiều lần dần hắn Rốt cục, bọn họ đến đáy hồ, Bao La hình xoắn ốc bất ngờ nổi lên vỏ quả đất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Inu ít người ra hiệu hắn đem thôi tiến khí cố định ở đáy hồ, sau đó lôi kéo cánh tay của hắn rắn vào xoắn ốc bất ngờ nổi lên vỏ quả đất chậm rãi bơi lội. Đương nhiên, đáy hồ không có tia sáng, hắn cái gì cũng không thấy rõ, tất cả những thứ này đều là thông qua thời không phi trùng con mắt nhìn thấy. Một đạo ám lưu đột nhiên xuất hiện, Lý Đỗ cảm giác mình thân thể không bị khống chế, cùng lúc đó, thời không phi trùng cùng hắn liên hệ cũng đứt rồi, nói cách khác, thời không trùng tầm nhìn biến mất rồi. Không cách nào khống chế thân thể thêm vào dựa vào thời không phi trùng biến mất, kinh hoàng cùng tâm tình tuyệt vọng bắt đầu ở hắn trong lồng ngực tràn ngập, sau đó thân thể hắn xoay trọn, lập tức bị dòng nước không biết trùng tới nơi nào. Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, y nụ ít người tay thả ra. Một loại trước nay chưa từng có sợ hãi xuất hiện ở trong lòng hắn, hắn ở tiệm nước phục bên trong không nhịn được hét rầm lên, như thế làm rất mất mặt rất không trùng, có thể này đột phát tình hình quá khủng bố, hắn lúc này tinh thần hầu như tan vỡ, hoàn toàn không có cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Cũng còn tốt, rất nhanh một hai bàn tay nắm lấy tay phải của hắn. Mánh liệt tám lưu cũng không gặp, thân thể của hắn làm mới ở trong nước ổn định lại. Bàn tay lớn cầm lấy hắn gian nan vơi lội, trong lúc lý đố cảm giác các loại chuyển hướng các loại biến hướng, trước mặt đen kịt một màu, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, vận mệnh lúc này không ở trong tay hắn, hắn có thể bị động tiếp thu. Trong trước mắt, hắn cảm giác lại có một hai bàn tay kéo hắn lại một cánh tay khác, sau đó hắn bị bắt lên, thân thể trở nên trầm trọng rất nhiều. Tuy rằng trên người trầm trọng, có thể trong lòng hắn nhưng ung dung, bởi vì này chứng minh hắn rời đi hồ nước, hắn bước lên lục địa, lúc này hai chân tiếp xúc được cứng rắn mặt đất chính là chứng minh Có người muốn giúp hắn rời đi thâm tiềm mũ giáp, nhưng hắn không biết làm sao làm, đem mũ giáp chuyển cách cách hưởng cũng không có hai xuống, Lý Đồ đang muốn nói mình đến, lúc này một hắn thanh âm quen thuộc vang lên, ta đến giúp hắn. Thanh âm này để Lý Đồ sững sờ, lập tức hắn mừng như điên kêu lên, "Phút, Sơ Tiver." Đây là Sơ Tiver âm thanh, đối phương nghe xong tiếng kêu của hắn sau cười nói, "Lý, ngươi đến, đến rồi, ngươi hãy tìm đến, đến rồi." Ở ti Tiver dưới sự giúp đỡ, Lý ba lần lấy xuống giáp, một luồn cũng không tươi không khí tràn vào hắn xoang mũi, sắc cho hắn khan vài tiếng. Nhưng lại ho khan Lý Đỗ mau mau kéo Sở ti vờ nói, "Các ngươi xảy ra chuyện gì? Các ngươi đi nơi nào? Chết tiệt, ngươi có biết hay không? Chúng ta tìm tới chiều thứ 5 lối vào." Sở ti vờ đánh gây lời nói của hắn nói rằng, "Đúng, chúng ta tìm tới chiều thứ 5 lối vào, chúng ta là phía trên thế giới này thời không chi thận." Khắc Khinh nhận thời không chi thần. Ý Nù ít người thanh niên vang lên, ngữ khí không tốt lắm. Sở Ty vờ lập tức xin lỗi, "Hả? Xin lỗi, ta vô ý xỉ nhục tín ngưỡng của các ngươi. Ta có thể mang bằng hữu của ta ở đây đi một chút không?" Không có âm thanh vang lên. Xem như là nơi này người ngầm thừa nhận Sở Ti Vở. Tất cả ở Lý Đô theo dữ liệu, hắn vừa đi vừa nói, được rồi, các ngươi tìm tới chiều thứ 5 lối vào, ngươi tiến vào ạ. Sở Ti Vở than thở, ta không có đi vào, ta vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, có điều ta xem qua, này quá thần kỳ anh bạn, chiều thứ 5 chính là thần chiều không gian A. Lý Đô nói, ngươi không có tiến vào chiều thứ 5. Ngươi đang chuẩn bị cái gì? Các ngươi đều biết cái gì? Những người khác đâu? Pho huynh đệ đây. Sở Ti Vở cũng trở nên trầm mặt, đen kỵ không gian trở nên quỷ dị lên Lý Đô thăm dõi suy nghĩ gọi ra thời không phi trùng, nhưng là đây là hướng công vô ích, thật giống hắn không có thời không phi trùng, hắn không cách nào đưa chúng nó gọi ra đến. Trong lòng hắn sốt ruột, liên cấp bách nói rằng, ta hỏi ngươi chuyện nha. Sơ ti vừa nói, bọn họ tiến vào chiều thứ năm, bọn họ cho là mình chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, ta cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Lý Đô nói, có ý gì? Chiều thứ năm là cái gì? Ta đã thấy bi, bi cũng tiến vào chiều thứ năm. Nghe nói như thế, sơ ti vừa bước chân nhất thời ngừng lại, hắn có chút kích động hỏi, ngươi, ng Người ở đâu nhìn thấy hắn lý đố đem liên quan với bi sự đều nói ra sợ vừa nghe xong tầng tầng hít một hơi bọn họ nói chính là thật sự này sẽ làm người biến thành người điên thậm chí sẽ làm người tử vong bọn họ là ai lý đối lập tức hỏi còn có biết biết ta một ít bí mật ngươi biết đạo sẽ ra chuyện gì hả sợ vừa nói rằng đưa ngươi mang người tới chỗ này chính là những tiêu ỉ nụi người còn biết biết bí mật của ngươi, kỳ thực chúng ta đều biết ở chiều thứ 5 bên trong không có bí mật gì để nói lý đố cả kinh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì Ngược lại trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn, trước hết lần lượt từng cái hỏi, những này y nủ ít người là xảy ra chuyện gì? Đây là địa phương nào? Tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là không có bí mật gì để nói? Steve vừa lôi kéo hắn ngồi xuống, nói, trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, ngươi đừng vội, ta sẽ đem ta biết hết thảy đều nói cho ngươi. Nhưng ta biết cũng không phải rất nhiều, vì lẽ đó hay là ngươi hội thất vọng. Những này y nủ ít người đến tự lục địa, ngươi nếu tìm đến nơi này, cái kia hẳn phải biết tặn dù cụ bên hồ mất tích thì nủ ít người thôn trang. Ngươi đoán đúng. Bọn họ liền đến tự nơi đó. Lý Đô kinh ngạc nói, ngươi là nói, bọn họ là lúc đó người trong thôn đời sau. Nhưng bọn họ làm gì truyền thừa đời sau? Nay thuộc về họ hàng gần kết hôn chứ? Steven vợ chậm rãi nói rằng, bọn họ không phải những người kia đời sau, bọn họ chính là những người kia. Lý Đô có suy đoán, có thể nghe hắn nói như vậy vẫn là chấn động sợ nói không ra lời. Một lát sau, hắn vô lực nói rằng, ngươi là nói, bọn họ đã có hơn 80 tuổi a không đúng, phải nói đều là hơn 100 tuổi. vừa nói, kỳ thực cái này cũng là ta suy đoán, quan với lai lịch của bọn họ quan cho bọn họ tất cả, bọn họ đều giữ kín như bưng. Ngồi ở trong bóng tối, lý Lido mê man lại tỉnh táo. Hắn rõ ràng rất nhiều chuyện, chẳng trách những người này da rẻ rất trắng non, bọn họ đều là sinh sống trong bóng tối, da rẻ tự nhiên trắng non quá đáng. Nhưng là quan với vị trí của chính mình hắn nghĩ không rõ lắm, hắn hỏi do Sertiver, Sertiver nói rằng, chúng ta ở lạc đường đảo bên trong, cụ thể cái nào vị trí ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là đây là lạc đường đảo bên trong. lý Lido nói, có ý gì? Lạc đường đảo bên trong? Đây là ở lòng đất. nói đúng Đây là lòng đất, hoặc là nói là hòn đảo bên dưới. Ngươi là thông qua đáy hồ xoắn ốc vỏ quả đất bất ngờ nổi lên tiến vào đúng không? Đó là một cái mạch nước, nó là một luồn kỳ lạ ám lưu, khi ngươi bị cuốn vào trong đó thời điểm, nó hội đưa ngươi mang vào hòn đảo Hạ Phương. Ngươi có thể tưởng tượng, cho rằng hòn đảo phía dưới có một chỗ là trống rỗng, liên tiếp chỗ này không gian địa phương ngay ở đáy hồ, có điều đường nối bị hồ nước bỏ thêm vào lên. Bởi vì khí áp cùng đường chân trời độ cao kém duyên cớ, hồ nước không cách nào từ đường nối tràn vào hoạt động này bên trong. Theo đường nối, ngươi dọc theo đường đi phủ Cuối cùng liền đến đến chỗ này trong không gian. Còn có nghi vấn gì? Ngươi hỏi lên, ta hội đều nói cho ngươi. Lý Đỗ hít một hơi thật sâu nói, ta có vô số nghi vấn, nhưng ta không quan tâm, ta hiện tại duy nhất quan tâm chính là sổ phỉ cùng con trai của nàng, Sở Vở, ngươi đi theo ta đi, chúng ta rời đi nơi này. Lời nói của hắn để Sở Tiver sững sở, nói, ngươi không muốn biết chân tướng của chuyện. Tỷ Như lạc đường đảo là xảy ra chuyện gì, ngươi khả năng không biết, lạc đường đảo rất kỳ quái, mặt trên của nó thảm thực vật luân hồi tốc độ đặc biệt nhanh, ngươi không phải kỳ quái sao? Kỳ quái tại sao trên đảo cây cối vòng tuổi như vậy dày đặc? Mặt sau để lý đố rất là khiếp sợ, làm sao ngươi biết những này? Ở đây có thể giám thị trên đảo? Sơ ti vừa cười nói, không, ở đây có thể giám thị toàn thế giới. Hơn nữa là toàn thế giới lịch sử. Kỳ thực cây cối vòng tuổi này không có gì, có điều là trên đảo bốn mùa biến ảo đặc biệt nhanh, thời gian trôi qua tốc độ rất nhanh, chân chính có thú vị chính là trong lịch sử một ít bí ẩn. Thì như, lưu tổng thống tại sao bị mưu sát? Kennedy tổng thống tại sao bị mưu sát Hoặc là các ngươi Trung Quốc cũng có một chút rất thú vị bí ẩn, thành các tư Hán mộ viết ở nơi nào? Các triều đại bí ẩn đều có cái gì, ở đây ngươi đều có thể biết đáp án. Còn có, còn có. Lý Đố không nhịn được đánh gãy lời nói của hắn nói rằng, làm sao ngươi biết? Steven nói rằng, ta vậy thì dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi bên người trong không gian thần bí không nhúc nhích vật chứ? Tuyệt đối đừng kéo vật đi nơi nào, động vật không có trí khôn, chúng nó một khi quấy rối, khả năng này sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Lý Đố đã chấn kinh mất cảm giác, hắn rên nói, ta tất cả, ngươi đều biết. Steven đắc ý nói, ta nói rồi, toàn thế giới ở trước mặt ta đều không có bí mật. Ngươi vậy căn bản không có gì, một con thời không phi trùng mà thôi, chiều thứ 5 lối vào có chính là thời không phi trùng. Lý Đỗ theo bản năng hỏi, ta cái kia không tính là gì, vậy còn có cái gì bí mật lớn? vừa nói rằng, bí mật lớn có chính là, đi theo ta, ta mang ngươi chiều thứ 5 lối vào, ở nơi đó, toàn bộ thế giới đều là ngươi. Vừa nói, hắn một bên đứng lên đến muốn lôi đi Lý Đỗ. Lý Đỗ theo đi rồi lộ trình, sau đó bước chân càng ngày càng chậm, hắn nói rằng, Sợ ngươi biết bí mật của ta Ngươi biết ta tại sao thành công? Cái kia ngươi hẳn phải biết, ta nghĩ đi về nhà buổi Sở Phi cùng hai tử, chúng ta rời đi nơi này được không?" Sotiver lắc đầu nói, "Không, Lý, ta không sẽ rời đi nơi này, ta muốn ở làm toàn chuẩn bị sau đó tiến vào chiều thứ 5, đi cứu vớt cha mẹ ta, cứu vớt thế giới này." Lý đô kêu lên, "Ngươi muốn thay đổi lịch sử à?" vừa nói, "Này lịch sử vốn là bị thay đổi kết quả." "Lý, ngươi suy nghĩ một chút đi, chúng ta tiến vào chiều thứ 5, chúng ta trở lại quá khứ, chúng ta hầu như chính là thần nha. Chúng ta có thể như Washington tổng thống" như thánh hùng tam địa, như đường thái tông lý thế dân môn như thế tên lưu Sử sách. Lý Đồ hất tay của hắn ra nói, "Ta không muốn làm cái gì thần, ta chỉ muốn trở về buổi Sophie." "Ngươi đây, ngươi không biết ngươi sau khi mất tích ở tiên sinh nhiều nữa gấp, ngươi Không đúng, ngươi đều biết, tất cả những thứ này ngươi đều biết đúng không?" Vẫn nằm ở cùng nhiệt tâm tình bên trong Sở ti và rốt cục phiền muộn lên, hắn lầm bẩm nói, "Ta biết, ta đương nhiên biết. Nhưng là, ta nghĩ cứu cha mẹ ta, ta không thể rời đi nơi này." Lý Đồ nói, "Ngươi không phải là muốn cứu ai, ngươi chính là muốn làm gì thận?" Sơ ti vừa không nói lời nào, lại một lát sau, hắn Huệ bài nói rằng, ngươi nói đúng, hết thể thăm dò chiều thứ 5 người, đều là làm thần. Ngươi không muốn làm thần à? Thời không phi trùng giúp ngươi không chế tất cả cảm giác thế nào? Nếu như ngươi tiến vào chiều thứ năm ngươi có thể nắm giữ so với thời không phi trùng năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Nói, hắn lại bắt đầu cuồng nhiệt lên, thật sự, lý, cái gì nữ nhân, cái gì tình ái, ở lịch sử cùng thời gian trước mặt không đáng giá một đồng. Ngươi đi theo ta, chúng ta lập tức liền đến cửa, ngươi chỉ cần theo ta vào xem xem. Vẹn vẹn ở chiều thứ năm lối vào nhìn ngươi liền biết rồi, tất cả quá tuyệt. Làm thần tư vị quá mỹ diệu. Hắn lôi kéo Lý Đố một đi thẳng về phía trước, Lý Đố bỏ qua rồi hắn tay, nói rằng, "Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không theo ta đồng thời trở lại trên đất bằng, trở về làm phàm nhân ạ?" Sety vừa hỏi, Lý Đố nói, "Có lẽ vậy." Sety vừa lập tức lớn tiếng nói, "Không, ta tuyệt không trở lại quá loại kia trâu ngựa như thế tầm thường vô vi, vô tri vô năng sinh hoạt. Ta tuyệt không muốn vô danh không họ chết đi, một số năm qua đi, không ai lại ký được bản thân." lạ như không ai nhớ tới cảm ơn tiết bị thiếu chết con nào đó gà tây. Hắn nắm lên Lý đô tay hướng về trước thả, nói rằng, đây chính là cửa lớn, ngươi đẩy ra nó chính là chiều thứ năm lối vào, ở nơi đó ngươi là có thể lĩnh hội thần cảm giác, chính ngươi đi lĩnh hội. Lý Đô dơ tay lên, xúc tu đi tới là một phiến tinh thạch cảm xúc, lạnh leo, bóng loáng, trầm trọng. Đẩy ra nó, ngươi đẩy ra nó là có thể biết trong lòng ngươi hết thể đáp án, ngươi thậm chí có thể biết người là từ đâu tới đây. Ngươi có thể tiếp xúc lịch sử, sáng tạo lịch sử, để toàn bộ thế giới người đều biết tên của ngươi. Sotever ở bên cạnh hắn cùng nhiệt nói nhỏ. Lý Đố nuốt nước miếng một cái, hắn rõ ràng nghe được nước bọn nuốt rầm thành cùng tim đập ầm ầm thanh. Ngươi ở chiều thứ 5 lối vào có thể xem lượt tuyệt thế mỹ nữ, có thể giải lịch sử câu đố, có thể hưởng thụ bất tận mỹ cảnh, mà chỉ cần ngươi chuẩn bị sẵn sàng một khi có thể tiến vào bên trong, vậy thì không chỉ là đơn giản như vậy, ngươi có thể thành thần a. Sotever hầu như có chút điên cuồng, đẩy ra cánh cửa này là được, ta tuyệt không có khoa trường, Lý, chỉ cần ngươi đi vào ngốc một hồi, ngươi thì sẽ không lại muốn rời đi nơi này. Ta không muốn nhiều lời, ta muốn đi vào. Nếu như không phải biết người muốn tới, ta mới không sẽ ra tới lãng phí thời gian đây." Nói, Steven vừa hướng về trước bước ra một bước, sau đó Lý Đô nghe được hắn thở mạnh âm thanh cùng thạch đầu bị thúc đẩy âm thanh, sau đó hắn bên thai yên tĩnh lại. Steven vừa không gặp, nơi này liền còn lại chính hắn. Hắn chậm rãi dơ hai tay lên, hai tay lần thứ hai cảm giác được cái kia cũ quen thuộc tinh thạch xúc cảm. Người muốn đi vào hả? Ý Nụ Ít người cái kia độc nhất lần điệu vang lên. Lý Đô không trả lời mà hỏi lại, "Steven nói chính là có thật không?" Ý Ít nhân đạo, là thật sự Nhưng không phải mỗi người đều như vậy yêu thích, nếu như ngươi phải đi về, vậy hãy cùng ta đi, nếu như ngươi phải thử một chút cái gọi là thành thần tư vị, vậy thì đẩy ra cánh cửa này." Lý Đồ nhắm mắt lại, hai tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cửa lớn. Chương 1650, chương cuối. 1.650 chương cuối, nguyên Đán vui sướng, "Anh chị em." Nghe có người gõ cửa phát sinh âm thành, Lý Đồ đem nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt thu lại rồi. Gian phòng bên ngoài, xanh thảm dưới bầu trời là xanh lam hải dương, có ánh bọt nước che giả măng mọc dâng tiểu đảo, ở nhắn nhủi trên bờ cắt không ngừng lưu lại đạo đạo dấu vết. Bích Thảo liền trợn, cây xanh liên miên, một tảng lớn cây nho viên chiếm cứ hòn đảo tạp chí địa vực, không ít du khách qua lại trong đó, hái này chua ngọt ngon hoang dại cây nho. Ngoại trừ du khách, trên đảo càng nhiều chính là các loại hiếm quý dị thú, không trung phi chim ó biển, cùng điệu cùng chim ưng, trên đất có sói chu hổ gầm sư hống, manh thú đa đa, nhưng tính tình yên tĩnh ngoan ngoãn, trái lại là du khách môn càng là làm cả nuôi ít. Lại liếc nhìn bên ngoài phòng đình đài lầu các, nhà thủy tạ Liên Lang, hắn vuốt nhiều năm qua tích chữ trộm râu trầm giọng nói, "Đi vào." Sophie cười nói, "Ngươi không cần đệ chấp lần điệu." Tốt giống như vậy mới có thể duy trì cha của người uy nghiêm tự. Lý Đỗ tăng hắn một cái nói, đại gia đều như thế làm cha mà, cha ta trước đây liền lao là như vậy. Nói rồi câu nói này, hắn có trong nháy mắt thất thần. Cha của chính mình, cái kia yêu vô tư chính mình nam nhân, hắn đã rời đi trên đời nhiều năm, hay là trừ mình ra một nhà cùng một số thân thích, đã không ai nhớ tới trên thế giới đã từng có một người như vậy. Hồi tưởng cái này người một đời, khả năng hắn to lớn nhất kiêu ngạo là sinh một xuất sắc như tử, khả năng hắn đúng tạp chí người to lớn nhất ảnh hưởng chính là mượn tay của con trai vì là chống cự phá rỡ lao nhai phường môn hướng bất động sản mở ra thương thảo đến càng nhiều có lợi điều kiện. Lúc này môn mở ra, một cái vóc người cao to, phía sau lưng thẳng tắp thanh niên đi vào, vừa đi thanh niên một bên nói lầm bầm, "Lao cha, ngươi thư phòng làm gì là một tấm thạch đầu môn? Món đồ này cũng quá nặng, vừa không có từ động lực khai quan, chính là con trai của ngươi ta tuổi trẻ lực tráng, ngươi nói ngươi cùng mẹ làm sao có thể thúc đẩy?" Sophie nói rằng, "Chúng ta không đẩy, cũng không cần từ động lực, chúng ta dùng chạy bằng điện khai quan." Thanh niên ngạc nhiên, "A!" Các ngươi còn dùng như thế quê mùa đồ vật. Có điều làm gì không ai nói cho ta? Bởi vì ngươi ở đảo gồm trên trời thời gian quá đoạn. Sophie bất đắc dĩ cười nói, "Ngươi không giống phụ thân ngươi, đúng là tựa phụ thân ngươi một vị bản thân, các ngươi đều yêu thích chung quanh mạo hiểm." Lý Đỗ Vô Vũ sân được nói, "Được rồi, tiểu tử, ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì?" Thanh niên nún núm vai nói, "Còn có thể chuyện gì?" "An cơm, thôi ngoài đi, 18 bạch ngươi cho ta đi một bên, ngươi trở lại kéo ta tóc ta đã nói với ngươi ta đánh ngươi a." Một con bạch hầu chít chít kêu từ thanh niên phía sau lưng nhảy ra. Vừa vặn một con cường tráng sói xám từ sofa sau song tới, Bạch Hầu hạ xuống, vừa đúng rơi vào trên lưng nó. Mặt sau vài con tiểu hổ miêu theo chạy, lại sau này nhưng là hai con mập mạp mặt trồn, mật trồn nhè răng niết miệng, chết nhìn chòng trọc tiểu hổ miêu cùng sói xám. Thanh niên xoa ra đầu cũng nhè răng niết miệng, mẹ tiếp, lao cha mẹ, các người dưỡng như thế nhiều già xúc làm gì? Chúng nó liền không làm điểm chuyện tốt, ta đi. Một con én nhìn thần ứng mở ra cánh, mấy viên trứng chim ở nó chao dưới tổ chim bên trong lặng lặng mà đợi. Đại ứng nhìn chầm chầm thanh niên, thanh niên bất đắc dĩ khoát tay một cái nói: Được rồi được rồi, ngươi ngu bút, ta không nói cha ta mẹ, ngươi có thể đừng nóng giận. Nói, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, bên ngoài còn có vài con khắp cả người sợi vàng đôi dài hầu, Song Phương liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Hầu môn đối với hắn nghe răng nếch miệng là mặt quỷ. Điều này làm cho hắn không nhịn được thở dài nói, lão cha, ngươi trước đây thực sự là châu đáo cá xấu lớn không phải thuần thú sư. Trên đảo nhiều như vậy loại là vật, làm gì trở nên như thế linh tính mười phần. Lý Đỗ Dịch ra để tài nói, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, đây là chúng ta gia tộc tổ tuyệt sống. Phỏng chừng ở các ngươi này đại diện tất truyện. Được, chúng ta vậy thì dưới đi ăn cơm, đại ca ngươi trở về rồi sao?" Thanh niên nói, "Đại ca nào có như vậy mau trở lại, hắn mang ngươi cái kia hai bảo bối tôn tử đi hải lý xem cá heo, thật giống có cái gì cá heo mồ ỉ xuất hiện ở chúng ta đảo phụ cận, rất nhiều du khách cũng ở xem." Nhị tỷ cùng tam tỷ đều ở, "Mau mau đi ăn cơm đi, ba mẹ, sau đó ta có chuyện muốn tuyên bố." "Chuyện gì?" Sophie hỏi. Thanh niên hì hì cười nói, "Hiện tại nói cho các ngươi cũng được, ta chuẩn bị đi thám hiểm, có cái bằng hữu tìm tới một quyển gia tộc nhật ký." Bên trong ghi lại cái bốn chiều không gian bên ngoài một chiều không gian, cũng chính là chiều thứ năm. Nghe đến đó, đang luôn cất bước Lý Đỗ thân thể chấn động, hắn thất thanh nói, "Cái gì? Chiều thứ năm. Thanh niên kinh ngạc hỏi, "Đúng, lao cha, ngươi biết cái này chiều không gian à?" Lý Đỗ không trả lời mà hỏi lại, "Ngươi người bạn này tên gọi là gì?" Thanh niên nói rằng, "Gọi Steven." Lý Đỗ hít vào một ngụm khí lạnh, đánh gãy lời nói của hắn nói, "Steven Summer." "Không phải, Steven Lawson." Lý Đỗ che chán, một tia ánh mặt trời chiếu sáng ở trên tay hắn. Chiếu trên ngón tay của hắn ổ bàn mặt nhận ánh sáng lấp lẻ, cái kia hồng sắc tia sáng nhảy một cái nhảy một cái, thật giống lửa diễm. Sophie cầm tay hắn loảng, trên ngón tay của nàng cũng có một chiếc nhẫn, mặt trên có một viên thật là tốt đẹp tinh khiết kim cương.